Quy 1 chương 629, Trinh phạt Triều Tiên Dương Nghiễm. Chương 629, Trinh phạt Triều Tiên Dương Nghiễm. Tuy rằng hiện tại Đại Hán không thiên tử rồi, thế nhưng Tào Tôn Lưu Tam Phương đều không gùng lập thiên giới tình huống, Hoàng thái hậu nhất chính Lưu thị hoàng tộc chính quyền, tuyệt đối xem như là Đại Hán chính thống. Đại Hán chính thống, đương nhiên muốn giữ gìn Đại Hán tôn nghiêm. Khúc Lăng Trần cúi đầu, có chút bất an, nàng biết mình đệ đệ Khúc Khê, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng rất lợi hại, có người nhận thức sáng suốt, này người trưởng quý có thể tới thấy Lưu Trường, địa vị cao như vậy, nhất định là có tài người chỉ là khúc lăng trần sợ sệt lưu trương không thích này người trưởng quỹ phương thức nói chuyện trong lòng có chút thất vọng lưu trương trong lòng cũng chẳng có gì nay trưởng quỹ mục đích như thế sáng tỏ vẫn là muốn quân xuyên xuất binh tây vực dù sao lần này khúc gia cũng tham dự góp vốn rồi những cái tiêu tiền không phải là cho mượn kim bản tử là trực tiếp tham dự nếu như chuyện làm ăn làm thành có thể quang minh chính đại chia hoa hồng vì lẽ đó số tiền này bị gạt cái tiêu chính là bị gạt khúc gia dĩ nhiên muốn bù đắp tổn thất đồng thời cũng là bảo vệ đại hán thương nhân quyền lợi lưu trương trong lòng nghĩ đến càng nhiều chính là thực tế tình hình Lưu Trương dĩ nhiên muốn xuất binh, ngươi đại Hán thương nhân ở bên ngoài bị hãm hại, ngươi đại Hán là một người đế quốc, dám đều không tha một cái, như lời sao? Vậy sau này Tây vực còn không muốn hô ai liền hô ai, làm ăn này cũng không cách nào làm. Nhưng là quân xuyên bây giờ còn có thể viễn chinh Tây vực. Tựa hồ nhìn ra Lưu Trương do dự, Lâu đó Lan Nữ sứ giả tiến lên trước một bước, hướng về Lưu Trương hành một cái phủ bụng lễ tiết, dùng giới thiệu tóm tắt mà lanh lảnh thanh âm nói, "Điện hạ, ta nghĩ toa xa quốc của thời nguy hại không chỉ là ta Lâu Lan cùng Tây vực các nước, tương tự nguy hiểm cho đại Hán." Theo ta Lâu Lan biết, Toa xe phía tây Nguyệt Thị Đế quốc chính đang gom góp binh lập tức chuẩn bị tiến công Toa xe. Mà lúc này đây Toa xe còn xa trình ta Lâu Lan, rõ ràng cho thấy muốn cùng Đại Hán giáp giới. Mà Toa xe cùng Đại Hán giáp giới làm cái gì? Ta tin tưởng lệ tỷ tỷ hạ cấp độ kia điên cuồng, Ma Vương tuyệt đối không thể là vì cùng Điện hạ làm ăn chứ. Ta là không phải có thể nói, một khi ta Lâu Lan dì vòng, Điện hạ Tây Lương liền sẽ đối mặt Toa xa quốc mạnh mẽ binh phong. Ta biết Đại Hán có một câu nói gọi Phạm Cương hắn người, dù xa cũng giết. Bây giờ Toa xa quốc không chỉ diệt rất nhiều dựa vào Đại Hán quốc gia, hơn nữa đem nguy hiểm cho Đại Hán. Ta thay bề ngoài Lâu Lan thỉnh cầu điện hạ xuất binh cứu rút, Đại Hán không xuất binh, ta Lâu Lan đau lòng không quan trọng lắm. Hay là ta Lâu Lan không được bao lâu liền diệt vong? Nhưng là Đại Hán sức ảnh hưởng e sợ muốn xuống dốc không phanh chứ. Điện hạ là hoàng tộc hậu duệ, tuy rằng hiện tại Đại Hán ba phân thiên hạ, thế nhưng lấy điện hạ quân lực mạnh nhất, mà phải lớn hơn Hán duy trì quốc quy, ở man hoang tiểu dân xem ra, điện hạ bụng làm giả chịu. Lưu Trương kinh ngạc nhìn Lâu Lan sứ giả, thật là lợi hại một cái miệng. Người như vậy đặt ở Đại Hán cũng có thể chức vị rồi. Lúc này Lưu Trương không khỏi nghĩ tới hậu thế khai quật Lâu Lan di tích, cùng với những kia ngàn năm không hủy Lâu Lan nữa thì. Lẽ nào Lâu Lan văn minh thật sự có cao như vậy? Xem cô gái này liền biết chịu đến rất cao giáo dục, đây tuyệt đối là cái khác Tây Vực quốc gia so sánh không bằng. Hay là nếu như không phải cắt hóa, Lâu Lan thật sự sẽ rất cường đại. Lưu Trương cao mày suy tư, nói thật, không cần khúc gia trưởng quỹ khúc hải cùng Lâu Lan sứ giả cổ động, Lưu Trương cũng phi thường nghĩ ra binh. Dù cho quân xuyên tình hình hơi tốt một chút, Lưu Trương coi như rơi cái kế tiếp hôn quân danh tiếng cũng xuất binh Tây Vực rồi. Xuất binh Tây Vực tiêu hao quá to lớn, lương thảo hao tổn sau đó, dân tâm khẳng định đi ngược, chính mình bạo quân, hôn quân danh tiếng đó là khẳng định lường vắt định rồi. Hậu thế còn có thể nói mình cực kỳ hiếu chiến, lại như lúc trước Hán Vũ Đế trinh phạt đại viện nước như thế, thậm chí nếu như chinh phạt thất bại, Tiểu thành trinh phạt triều Tiên Dương nhiễm rồi. Thế nhưng Lưu Trương không để ý, người đời sau muốn làm sao bình luận hắn không xem vào, bách Tính cũng là lấy ăn vì là tiên, không ăn chán ghét chính mình cũng bình thường. Nhưng là vì duy trì dân tâm, không hao tổn quốc lực, liền tổn hại quốc uy, đó cùng Nam Tống khác nhau ở chỗ nào? Nam Tống bách Tính có thể so với cái khác triều đại bách Tính quá giàu có hơn nhiều, nhưng là Nam Tống cách làm thích hợp sao? Không biết, chân chính đẩy lên người Hán tộc xâm lưng, chính là những kẻ cực kỳ hiếu chiến, lấy hết dân sinh người Tần Hoàng hán vũ, thậm chí là sau khi thất bại dương nghiễm. Thế nhưng hiện tại quân xuyên thật có thể xuất binh sao? Hiện tại mới vừa tiến vào nghỉ ngơi lấy sức, quan trung khôi phục còn tại thời kỳ mấu chốt, có mấy trăm ngàn di chuyển bách tính cần chăm sóc, còn có nhiều như vậy quân đội cần nghỉ cả. Kinh lịch hai châu lương thảo từ lâu khô cạn, lúc này đi học hán vũ đế trinh phạt đại huyện. Đừng nói trước đại huyện so với hiện tại toa xe nhược nhiều lắm, của mình phụ khố cũng kém xa hán vũ đế. Hán vũ đế toàn quốc thống nhất, nhân khẩu 50 triệu, chính mình đây. Ba phân thiên hạ, hơn nữa toàn bộ thiên hạ nhân khẩu mới hơn 20 triệu, nhân khẩu của chính mình phòng trường ở ngàn vạn còn bao gồm điển châu tây khương ở bên trong. Nếu như đánh thắng được, Lưu Trương không chút do dự xuất binh, cần phải là đánh không thắng, Lưu Trương có thể tưởng tượng, quân xuyên thế lực nhất định sụp đổ, bị Tào Tháo tôn quyền phản phệ đến một điểm đột phấn đều không thừa. Mà bây giờ nhìn lại, đánh không thắng sát suất thực sự quá lớn. Nhìn thấy Lưu Trương suy tư, Lâu Lan sứ giả nhìn ra Lưu Trương là muốn đánh, thế nhưng tựa hồ có khó khăn, điều này làm cho nàng rất mừng rỡ. Nói thật, Lâu Lan Vương phái nàng tới thời điểm, lo lắng nhất không phải Đại Hán có hay không thể đánh thắng Tọa xe mà là Đại Hán có dám hay không đánh. Lâu Lan đương nhiên biết Đại Hán hiện tại ba phân tiến hạ. Mà như vậy phân liệt thời khắc, cái nào chư hầu không phải nhìn chằm chằm quốc nội, phái binh viện trinh Tây vực, trừ phi cái này chư hầu điên rồi. Lâu Lan Vương chính mình cũng cảm thấy Đại Hán sẽ không có binh, tương tự, toa xe cùng cái khác đại hán nước phụ thuộc, đều không hy vọng đại hán có thể xuất binh. Chỉ là Lâu Lan không thể không phái sứ giả mà thôi, bởi vì bọn họ không muốn vong quốc, thậm chí bọn họ cũng định được, nếu như Lâu Lan ló vào, liền lùi tới Ngọc Môn quan tìm kiếm quân xuyên che chở. Này điểm yêu cầu Lâu Lan Vương tin tưởng đại hán vẫn là sẽ đáp ứng. Nhưng là lúc này nhìn thấy Lưu Trương thậm chí có xuất binh ý tứ, còn tại cân nhắc lợi và hại, Lâu Lan sứ giả không khỏi lại hỉ. Đồng thời cũng rất bội phục Lưu Trường, dù cho Lưu Trương nghe song xuất binh Tây vực sau khi, làm cho cười, nàng cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Có thể cẩn thận suy nghĩ chuyện này, cũng đã chứng minh cái này mới quật khởi Đại Hán cường nhân có tuyệt đối kiêu hùng khí chất. Điện hạ, Lâu Lan sứ giả phụ bụng bái lên nói, tế nước lý giải Đại Hán khó xử, Đại Hán hiện tại đang có hai cố cường đại thế lực phản loạn, điện hạ bị quốc nội sự tình liên lụy, khó có thể quy mô lớn hướng về toa xe động binh. Thế nhưng kỳ thực điện hạ không cần quy mô lớn động binh, điện hạ có thể điều động Thảo Nguyên bộ đội tiến công toa xe, cứ như vậy có thể tiết kiệm dưới rất tiêu hao nhiều hơn. Thảo Nguyên bộ đội Ngươi nói Tây Khương binh lực, Lưu Trương đối với Lâu Lan sứ giả đạo, đề nghị này hoàn toàn không thể được. Lâu Lan xác thực cùng người Khương giáp giới, có thể đây không phải là Tây Khương. Tây Khương việc tập trung người Khương một cái thảo nguyên, mà trên thực tế Khương tộc là phân bố rất rộng một cái dân tộc. Cùng Lâu Lan giáp giới người Khương đúng vậy, có thể không? Về Lưu Trương quản, nếu như từ Tây Khương xuất binh, như thế muốn vượt qua thế giới nóc nhà thanh tảng cao nguyên, vậy cũng chưa đi đến vào Lương Châu như vậy thuận tiện. Từ Tây Khương xuất binh cùng Ngọc môn quan xuất binh không khác nhau gì cả. Nếu như điều động Tây Khương, cái kia chính là điều động kỵ binh, cái kia đi tảng cao nguyên so với đi Ngọc môn quan còn Không phải. Lâu Lan sứ giả hủy bỏ Lưu Trương suy đoán, cung kính nói, là Thảo Nguyên để nhân binh mã. Để nhân binh mã? Lưu Trương vừa sửu suốt, rõ ràng không phản ứng lại. Lâu Lan sứ giả nói, không sai, để nhân binh mã bây giờ hùng bá vùng phía Tây Thảo Nguyên, cùng năm đó hung nô như thế cường thịnh, hoàn toàn có thể tiến vào Tây vực tác chiến, để người có dòng chính binh mã 30.000, còn lại hợp nhất Thảo Nguyên kỵ 20.000, mà lại rất nhiều binh mã đều quanh năm ở nửa sa mạc tác chiến, còn có. chưa đã, vân vân. Lưu Trương gấp vội vàng cắt đứt Lâu Lan sứ giả, ngươi nghe ai nói để nhân binh mã là ta không chế. Vừa nhắc tới để nhân binh mã Lưu Trương liền nghĩ đến Triết Lan Anh, một cái rất có quân sự đầu óc, chính trị nướng ngẩn, ánh mặt trời dám yêu dám hận nữ tử. Nhưng là nàng dám yêu, là Triệu Vân giết chết Bắc Cung Dừng, dám hận chính là mình Lưu Trương a. Chẳng lẽ em muốn chính mình tiếp tục giả vờ Bắc Cung Chỉ phía nàng? Bắc Cung Dừng có thể ngỏng rồi, Triết Lan Anh lại không biết. Coi như mình thừa nhận không phải Bắc Cung Dừng, còn có thể giả dạng làm khác người bên ngoài sao? Nếu như là bình thường dưới tình huống, chính mình giả dạng làm một người khác đến che lấp, nói không chắc Triết Lan Anh lần thứ hai tha thứ chính mình. Nhưng là lần này xuất binh tây vực, muốn cho để người giúp đỡ, chính mình còn có thể lập mình là ai? có thể nói lưu chương thân phận này lộ rõ, lưu chương đến bây giờ cũng không biết chết lan anh tại sao hận chính mình, nếu để cho nàng biết mình là lưu chương, đừng nói giúp mình, có thể không đỏ mắt lên đánh chính mình, vậy mình nên cảm ơn rồi dĩ. lúc này lầu đó lan sứ giả nhưng kỳ quái nói rằng, để nhân binh mã nữ thủ lĩnh đều là điện hạ thiết thất, để nhân binh mã không phải điện hạ khống chế vẫn là ai khống chế. nhìn thấy lưu chương càng thêm vụ thủy cháo đầu, lâu lan sứ giả cao mày nói, điện hạ sẽ không chuyện nhỏ này cũng phải gạt chúng ta những nước nhỏ này đi, ta từ cửa thành lúc đi vào, đã thấy để người thủ lĩnh chết lan anh ăn mặc hôn bảo phải ra khỏi thành, thật giống cùng điện hạ áo cái gì khó chịu. Lâu Lan tuy là tiểu quốc, nhưng trăm năm hướng về Hán, lần này đối với toa xe Ninh chết bất khuất, lại là hướng Đại Hán cầu cứu, coi như điện hạ không đáp ứng xuất binh, cũng xin mời điện hạ không muốn lửa gạt. Cái gì? Cửa Thanh xuyên, đeo, hôn bảo chính là chiếc Lan Anh, sao có thể có chuyện đó, không phải Tào Tiện sao? Còn lại mọi người cũng nhìn về phía Lâu Lan sứ giả, chiếc Lan Anh tên có thể so với Tào Tiện vang hơn nhiều, thuộc trung thương nhân đều biết, Khúc lang Trận, Tiêu Phủ Dung, Hoàng Nguyệt cũng đều biết, nhưng là, cùng Lưu Trương nghĩ tới như thế, đây không phải là Tào Tiện sao? Tại hạ tuyệt đối không có nhìn lầm, năm đó còn là Bắc cung dừng khống chế Ngọc Môn quan thời điểm, Ta Lâu Lan cùng Bắc Cung Dừng đi lại thân mật, thường thường lẫn nhau phái sứ giả, mà ta cũng thường thường đi Ngọc Môn Quan, ngay khi Ngọc Môn Quan ta đã thấy Triết Lan thủ lĩnh một lần. Lúc đó nàng ở quan ngoại mắng to Bắc Cung Dừng, Bắc Cung Dừng sợ chiêu gây sự không đến xem, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ đi ra, Triết Lan anh tướng mạo và thanh âm, còn có loại này ngắn gọn ánh mặt trời khí chất, tại hạ tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Cái gì? Triết Lan? Lưu Trương một thoáng liền đứng lên. Tuy rằng Triết Lan anh yêu thích chính mình chỉ là mong muốn đất vương, thế nhưng dù sao giữa hai người đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, chính mình còn làm hại nàng trốn xa Thảo nguyên bị ép được ăn cả ngã về không bất ngờ đánh chiếm quỹ sông. Mà cô gái này nhưng đối với mình hết lòng quan tâm giúp đỡ. Có thể nói giữa hai người, chỉ có chính mình thiếu nợ chết Lan Anh, không có chết Lan Anh thiếu nợ chính mình cái gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy một chương 630, là người sao? Chương 630, là người sao? Tuy rằng hiện tại còn không biết chết Lan Anh tại sao hận chính mình, thế nhưng lâu Lan sứ giả nói Đào Hôn chính là chết Lan Anh, Lưu Chương dù như thế nào đều mau chân đến xem. Lưu Chương hướng đi cửa, đột nhiên cảm thấy như vậy đi khẳng định không được, quay đầu lại nói: Lâu Lan vị sứ giả kia, còn có các vị thương lượng người đại biểu, các ngươi đều đi nghỉ ngơi, không phải bản vương từ chối, xuất binh chuyện như vậy không phải một đôi lời chuyện, xin mọi người yên tâm, ta hôm nay bên trong sẽ triệu tập quân xuyên văn võ thương nghị. Đa tạ điện hạ. Khi bản tử cùng Lâu Lan sứ giả đám người đồng thời cùng Tiễn Lưu Trương ra ngoài, Lâu Lan sứ giả trong lòng còn loạn tung tung kheo, nhưng là những thương nhân khác trong lòng nhưng yên ổn rất nhiều, Lâu Lan sứ giả là thật lo lắng Lưu Trương những lời này là ứng phó lời nói, nhưng là những thương nhân khác biết Lưu Trương từ trước đến giờ không nói những này ứng phó lời nói, chỉ cần hắn nói sẽ đi thương nghị, liền nhất định sẽ thương nghị. Chỉ còn giữ lại Lâu Lan sứ giả cùng Kim Bản tử vẫn là một mặt lo lắng, bất quá Lâu Lan sứ giả nhìn thấy những thương nhân khác chấn định, phảng phất đoán được cái gì miễn cưỡng yên tâm. Mà Kim Bản tử, nhưng dù như thế nào không an tâm, hắn cũng biết Lưu Trường không có từ chối, nhưng là cũng chỉ là hứa hẹn thương nghị, trời mới biết thương lượng ra một cái gì. Lưu Trương cùng Hoàng Nguyệt Trào hỏi sau, Tiêu Phụ Dung khúc lăng trần đi theo, mang theo thân binh đội kỵ binh thẳng đến cửa thành. Dọc theo đường đi Lưu Trương nghĩ tới đều là chết Lan Anh, không phải là bởi vì yêu thích, mà là vô cùng kinh ngạc Triết Lan Anh làm sao sẽ trở thành tạo tiện, Lưu trương sẽ không cảm thấy Lâu Lan sứ giả sẽ ở ngay trước mặt chính mình vùng loại này dối. Cố Hồ Lưu Trương trong lòng đối với Triết Lan Anh vẫn có cảm kích, Triết Lan Anh giúp Quân Xuyên rất nhiều, tuy rằng nàng không biết đó là giúp Quân Xuyên, thậm chí vẫn muốn làm sao hại Quân Xuyên, thế nhưng không thể phủ nhận là Triết Lan Anh sở dĩ trợ giúp Quân Xuyên, hoàn toàn là bởi vì Lưu Trương cá nhân. Từ đầu đến cuối đều là vì Lưu Trương cá nhân. Cửa thành một đám đông người vây quanh, Tào Tiện chỉ dẫn theo hai cái tùy tùng phải ra khỏi thành, Quân Xuyên cửa thành thủ vệ đương nhiên sẽ không đồng ý nếu như Tào Tiện đúng là Hoàng Nguyệt Tiêu phụ dung như thế phu nhân thân phận, vậy bọn họ đương nhiên sẽ không ngăn trụ. Nhưng là Tào Tiện mặc dù là phu nhân, nhưng là mới gả tới vẫn là chính trị hôn nhân, Tào Tiện đi ra hiển nhiên không thông qua Lưu Trương đồng ý, những này tướng sĩ đều biết Tào Tiện gả tới có những nguyên nhân khác, nếu như để cho chạy, nói không chắc liên quan rất lớn. Các ngươi tránh ra cho ta. Tào Tiện là lớn. Phu nhân mời về, không có chúa công mệnh lệnh. Phu người không thể ra khỏi thành. Một tên quân xuyên tướng lĩnh đạp bước tiến lên, cung kính mà nói rằng: "Ta không phải cái kia đồ tệ phu nhân, các ngươi tránh ra cho ta." Tào Tiện mặt đỏ lên, nàng đã không phải là một lần phủ nhận, đã ở cửa thành rằng có hơn một cái giờ. Nhưng là chính là không ra được. Nàng một phút cũng không muốn đợi ở chỗ này, rất nhiều quần chúng vây xem và tụ tập lượng lớn sông quân tướng sĩ, đều đem nàng nói thành Lưu Trương phu nhân, Tào Tiện hận không thể một hơi đem các loại người toàn bộ giết. Lưu Trương coi ta là phu nhân sao? Tối ngày hôm qua ta một người chờ ở trong phòng, đến Hưng Đông hắn đều chưa từng tới, hắn nếu không quan tâm ta phu nhân này, tại sao còn không cho ta đi? Tào Tiện rằng có hơn một canh giờ, đã triệt để hỏng mất, chấm thấp mà bi thương nói, nước mắt không tự chủ được trượt xuống đến. Từ lâu không biết mình nói cái gì, thời khắc này Tào Tiện trong lòng chỉ có vô tận bi thương. Không chỉ vị hôn phu tế chết rồi, phu thân từ bỏ chính mình Bây giờ lại bị kẻ thù của chính mình lợi nhạt. Dù cho Tào Tiện tuyệt đối không thể đi theo Lưu Trương, thế nhưng Lưu Trương đem nàng bỏ vào động phòng một buổi tối. Ở đen như mực hoàn cảnh đợi một đêm, bất kể là ai đều không chịu được. Nhưng là vào lúc này, Lưu Trương không muốn chính mình, dĩ nhiên chính mình liền rời đi cũng không thể. Lẽ nào sau đó chính mình liền muốn vẫn công lấy một cái phu nhân thân phận, vì là kẻ thù của chính mình thủ hạ quả, sống một mình tở trông chết, sao? Tào Tiện nước mắt không ngừng trượt xuống đến, nhưng là người ở trung quanh nghe lời của nàng, Bạch Tính cùng tướng sĩ quân xuyên bình tĩnh, hóa ra là cái này mới phu nhân bị thuộc vương nhạt lúc này mới nổi giận hơn rồi đi xuất hiện khi tiến vào trường ăn bách tính cơ bản đều bị lưu tuần thích đáng thu xếp cung cấp thức ăn cùng dừng chân những người này đối với quân xuyên ấn tượng vẫn rất tốt nghĩ đến đây nữ tử là tào tháo con gái liền cảm thấy hạ giận nhưng khi nhìn nữ tử góng ánh vũ nhuận gương mặt bắt đầu còn cay cú kêu gào mở cửa thành lúc này cũng không trợ rơi lệ như sau mưa xuân đường, quả nhiên là mỹ lệ vô song làm người chịu mến không hiểu chính mình thuộc hậu tại sao không thích cô gái này tướng quân cửa thành đã bị chặn lại hơn một canh giờ rồi hiện tại phía đông tới bách tính còn rất nhiều không thể kế tục chắn đi xuống Một cái tiểu tướng đi tới thành môn giáo úy bên người bẩm báo, tuy rằng Đông thành có 3 cái cửa thành, thế nhưng di chuyển bách tính rất nhiều, hơn nữa rất nhiều bách tính còn muốn ra khỏi thành, người đông như mắc gửi, như vậy chắn xuống xác thực không phải biện pháp. Hơn nữa bây giờ là buổi sáng, buổi trưa tới được người sẽ càng nhiều. Thành môn giáo úy nhớ tới binh sĩ Tử Vương phụ truyền tới lời nói, nếu như có thể ngăn cản liền ngăn cản, nếu như thực sự không ngăn được, để lại được. Thành môn giáo úy mắt thấy Tào Tiện là không đi ra ngoài không sẽ bỏ qua rồi, xem hiện tại Tào Tiện thương tâm tuyệt vọng rằng, dấp, không muốn liền ở cửa thành tự sát, tuy rằng không biết chúa công đối với cô gái này thái độ làm sao thế nhưng dù sao cũng là phu nhân, có thể thiếu phiền phức tiểu ít đi phiền phức đi. Phu nhân." Thành Môn giáo uy tiến lên, chúa công hắn nhật lý và cơ, miêu tả sự chăm chỉ, "Bây giờ ta quân xuyên sự tình lại nhiều, có thể đem qua chúa công làm việc công làm trễ lại, kính xin phu nhân thứ lỗi, hy vọng phu nhân có thể trở lại. Nếu như phu nhân nhất định phải rời đi, vậy thì mời liền đi." Tao tiện nghe được phía trước lời nói còn chưa để ý, nàng đi tới cửa thành liên phát hiện quân xuyên tướng sĩ si đối với Lưu Trương rất giữ gìn, nói chuyện ngữ khí cùng tìm từ đã vượt qua bình thường công hiến cho, có thể thấy được những này tướng sĩ si đối với Lưu Trương ủng hộ. Nhưng là Tào Tiện mới sẽ không tin tưởng Lưu Trương bận đến động phòng thời gian cũng không có. Tào Tiện bắt đầu nghe rất mất cảm giác, vẫn là ở giới lệ, nhưng là câu nói sau cùng nghe tới, dĩ nhiên là muốn thả nàng đi ra ngoài, Tào Tiện lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy cửa thành quân xuyên binh sĩ đã để mở, Tào Tiện vội vã dẫn theo hai cái tùy tùng ra khỏi thành. Tào Tiện đương nhiên sẽ không lại về Tào Doanh, trở lại Tào Doanh Tào Tháo vẫn là sẽ đem nàng đưa tới, Tào Tiện phải về chính là Thảo Nguyên. Lưu Trương, coi như ta Tào Tiện liều mạng, cũng phải xuất lĩnh hết thảy quân đội cùng quân xuyên huyết chiến đến cùng. Tào Tiện trong lòng phát ra thể, có thể nói chính mình cả đời này tất cả khổ khó đều đến từ cái này lưu trường. Tào Tháo xem thường chính mình này điểm minh mã, cho rằng để người ở Thảo Nguyên không có căn cơ, còn bị người Tiền ti uy hiếp, căn bản không có tác dụng lớn. Kỳ thực coi như toàn quân cùng quân xuyên đối kháng, mấy vạn người cũng dung chuyển không được quân xuyên. Nhưng là Tào Tiện đã hạ quyết tâm, cùng quân xuyên ăn thua đủ, nàng cũng không tin một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, thú hồ mình còn có cái ra cát lượng. Tào Tiện đột nhiên nghĩ đến, nay thành môn giáo úy dĩ nhiên thả chính mình đi ra, khẳng định không phải hắn chủ ý, một cái nho nhỏ thành môn giáo úy còn không dám thả chính mình. Nhất định là Lưu Trương ra lệnh. Không nghĩ tới Lưu Trương tốt bụng như vậy còn thả chính mình. Không đúng, Tào Tiện lắc đầu một cái, hừ lạnh một tiếng, đây không phải lòng tốt thả chính mình, cái này căn bản là xem thường chính mình, căn bản không đem chính mình để ở trong mắt. Nghĩ tới đây, Tào Tiện chỉ cảm thấy càng thêm cừu hận Lưu Trương. Chính mình không có cùng Lưu Trương đọ phòng, nhưng nhân cách nhưng lần lượt bị vũ nhục rồi. Đã đến ngoài thành năm dặm, Tào Tiện xem quân xuyên binh lính rất hiếm, chỉ là một chút hộ tống lưu dân đội ngũ nhỏ. Trong lòng suy nghĩ tiếp tục tiến lên mấy dặm đường, chậm rãi hướng bắc dựa vào. ở không ai địa phương nhanh chóng hướng bắc, nàng cũng sẽ không đồng ý thông qua hàm cấp quan đang lúc này một cái giọng nói lớn âm thanh truyền đến phu nhân đi chậm tào tiện tâm lập tức nhắc tới nhắc lên lẽ nào lưu trương đổi ý lại muốn đem mình tóm lại cái kia tại sao có thể tào tiện thật vất vả trốn ra được vừa nghe đến tiếng la khẩn trương đến toàn thân cứng ngắc đối với trường an chỗ kia đối với hiện tại tào tiện tới nói chính là một cái địa ngục một khắc cũng không muốn đối mặt tào tiện lại cũng không kịp nhớ chậm rãi hướng bắc lập tức đem roi ngựa nặng nghề đánh vào trên chiến mã mang theo hai cái tùy tùng hướng bắc bay nhanh triệt lan dừng chân tào tiện tâm nhảy một cái xung trong quân cũng có người biết mình là triệt lan anh Bí mật này chỉ có Tào Tháo một người biết ta. Quân Xuyên làm sao sẽ biết? Hơn nữa âm thanh rất quen thuộc, chỉ là quá xa phân không phân rõ được. Nhưng là lúc này Tào Tiện đã không kịp ngâm nghi nữa, lại bị phát hiện mình là chết lan anh, nếu để cho Quân Xuyên biết mình để người thủ lĩnh, càng thêm không thể thả chính mình, thậm chí hội dùng chính mình uy hiếp để người. Nhìn thấy Lưu Trương mang theo thân binh ra khỏi thành hướng về Tào Tiện truy kích, thành môn giáo úy sợ hãi đến mồ hôi lạnh đều xuất hiện, mặc dù có Lưu Trương bắt đầu mệnh lệnh, nhưng là phải là Lưu Trương trong lòng không muốn thả Tào Tiện, chính mình nhưng thả, vậy mình cũng sẽ không dễ chịu. Lưu Trương mang theo thân binh đuổi theo ra bảy Tám dặm đường mới xa xa nhìn thấy tàu Tiện cái bóng, lập tức để thật là lợi hại lớn tiếng la lên, thật là lợi hại giọng rất lớn, người phía trước không thể không nghe, thế nhưng là tăng nhanh tốc độ. Lưu Trương chỉ có thể một bên ngựa phi một bên chính mình la lên, thế nhưng chính mình la lên sau đó, người trước mặt không chỉ tăng nhanh, còn lập tức hướng bắc mặt tới. Lưu Trương mơ hồ đã biết phía trước cái kia tàu Tiện, khả năng đúng là chết Lan Anh. Đừng nói mình không muốn để cho chết Lan Anh cứ như vậy rời đi, coi như là bởi vì để người, Lưu Trương cũng không thể khiến chết Lan Anh cứ như vậy rời đi, hắn hiện tại cũng còn không biết chết Lan Anh tại sao hận chính mình. Lần này bắt được chết Lan Anh Triết Lan Anh đương nhiên liền biết rõ bản thân mình chính là Bắc Cung Dừng, mà chính mình cũng nhất định phải hỏi rõ Triết Lan Anh tại sao hận chính mình, nhìn có biện pháp nào hay không giải quyết cựu hận này. Nếu như không có cách nào giải quyết, cái kia Lưu Trường chỉ có đem Triết Lan Anh đánh vào trong truyền thuyết lãnh cung, tuyệt đối không thể làm cho nàng đào tẩu. Mà nếu như có thể giải quyết, vậy thì tốt hơn nhiều. Lưu Trường tự mình xuất binh truy kích mấy dặm đường, hơn nữa bên người tùy tùng chỉ có hơn 10 cái, cái khác thân binh đều rơi ở phía sau, phía trước cùng tạo tiện khoảng cách nhưng càng ngày càng xa. Người đến, lập tức phong hỏa đưa tin Bắc Phương cửa ải, lập tức đóng, bất luận người nào không được cho đi bởi vì quan trung còn đang khôi phục kỳ, không chỉ người hung nô có thể xôi nam quan trung, hơn nữa quan trung cũng nhiều đạo phỉ, vì lẽ đó quân xuyên đã thành lập nên nghiêm mật phòng ngự hệ thống, chính mình không đổi kịp, lưu trương chỉ có thể sử dụng đại quân, bất luận tư tình vẫn là vì quân xuyên, đều muốn đổi tới chết lăn anh, không cần phiền phức như vậy. khúc lăng trần nhìn phía trước tàu tiện, đối với thật là lợi hại nói, thật tướng quân, đích lô mã cho ta mượn một phút. thật là lợi hại vừa nghe liền biết khúc lăng trần ý tứ, lập tức xuống ngựa, khúc Lang trần trực tiếp từ trên lưng ngựa của chính mình nhảy lên thật là lợi hại ngựa thành thạo cực kỳ, Lưu Trương biết đây không phải khúc lăng trần cưới ngựa thật tốt, dựa vào là võ nghệ. Khúc lăng trần cưới lên đích lô mã lập khắc thôi thúc mã lực, thật là lợi hại mấy trăm cân thân thể đặt ở đích lô lập tức, tốc độ cũng chỉ so với bình thường mã nhanh hơn một chút điểm, nhưng là khúc lăng trần này điểm thể trọng đi tới, đích lô mã ngay lập tức sẽ cảm giác đi tới một tòa thái sơn, dường như nhàn rỗi mã bình thường rung rũi, cấp tốc sao bắt đuổi theo. đích lô mã quả nhiên là thần câu, không tới một phút khúc lăng trần liền đuổi kịp tàu thiện, đồng thời ngăn ở tàu phía trước. tứ phu nhân dừng chân, điện hạ để phu nhân trở lại, phu nhân phải đi, dù sao cũng nên cho điện hạ lên tiếng chào hỏi đi. Khúc Lăng Trần bây giờ còn không mò ra Lưu Trương cùng chết Lan Anh đến cùng quan hệ gì, thật giống có chút phức tạp, chỉ có thể kiếm trung tính từ nói. Tào Tiện lại như mày, theo nàng biết, Lưu Trương tổng cộng liền hai cái phu nhân, một cái Hoàng Nguyệt một cái Tiêu phủ Dung, chính mình làm sao cũng là thứ ba, làm sao thành tứ phu nhân. Bất quá cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua, mặc kệ đệ tam đệ tứ, coi như số 1, Tào Tiện cũng sẽ không đi làm. Tào Tiện không nghĩ tới ngăn cản của mình dĩ nhiên là một cô gái, xem ra nhu nhu nhược nhược, trường phi thường đẹp đẽ, loại kia linh vận khí chất, Tào Tiện tự nhận là xa kém xa. Nhưng là đẹp đẽ có ích lợi gì? Tào Tiện cho là mình đều có thể đánh được Khúc Lăng Trần, chớ nói chi là nàng hai cái tùy tùng cũng là tào tháo chọn lựa tinh anh, võ nghệ rất tốt. Một cô gái lại như ngăn cản chính mình ba người. Nghe mặt sau tiếng võ ngựa gấp gáp, Tào Tiện không dám do dự, lập tức mệnh hai cái tùy tùng xông ra Khúc lang Trần. Hai cái tùy tùng rút ra bộ đao, để mã xông lên trên, Tào Tiện đẩy cho rằng lập tức có thể xông ra, nhưng là không nghĩ tới chính là, hai cái tùy tùng vừa lên đi, còn không sống quá hợp lại, liền từ trên lưng ngựa ngã xuống, chỉ còn giữ lại Khúc lang Trần một người còn vững vàng ngồi ở trên ngựa, mỉm cười nhìn Tào Tiện. Thậm chí Khúc Lăng Trần trong tay còn không rút kiếm. Tào tiện chỉ coi chính mình mắt viễn thị rồi, nhưng là nàng không biết, nếu không phải không biết Lưu Trường cùng trước mặt cô gái này cụ thể quan hệ, khúc lăng Trần chỉ cần rút kiếm, hai người này tùy tùng cũng không phải là bị đánh xuống ngựa, sớm nên chết rồi. Khi làm, Tào Tiện nhận rõ sự thực sau đó, mới phát giác được phía sau lưng lạnh cả người, không nghĩ đến cái này nhu nhu nhược nhược linh khí nữ tử đã vậy còn quá lợi hại, muốn là mình đi tới cũng không quá là bị đặt xuống mã kết cục. Tào Tiện sốt sáng mà nhìn khúc Lang Trần, nhưng là mặt sau tiếng võ ngựa càng ngày càng gần, chính mình đánh không lại trước mặt cô gái này, người phía sau lại muốn đuổi theo, Tào Tiện lên trời không đường xuống đất không cửa đông nhiên tào tiện rút ra cây trâm khúc lang trần vừa nhìn tào tiện động tác này sợ hết hồn vội vàng liền muốn ngăn cản nhưng là một cái âm thanh truyền đến tào tiện động tác đã giằng co ở giữa không trung chiến lan là ta cỡ nào thanh âm quen thuộc vừa nãy cách xa nhau quá xa tào tiện không có nghe rõ nhưng là bây giờ cái thanh âm này ngay tại chính mình phía sau mười mấy thước địa phương vang lên cái thanh âm này cả đời mình cũng không cách nào quên nhưng là tào tiện lại không tin cái thanh âm này thật sự xuất hiện tại bên hay thậm chí tào tiện sợ sệt quay đầu lại sợ sệt quay đầu lại thất vọng Nhưng là Tào Tiện cuối cùng vẫn quay đầu lại, Lưu trương bộ mặt đường viễn từng điểm từng điểm xuất hiện tại tầm nhìn, Tào Tiện chỉ cảm giác triệt để ngốc trệ. Là hắn, là hắn, đúng là hắn. Là ngươi sao? Bắc Cung đại ca. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Quy một chương 630, có phải là chúa công đại nạn đã đến? Chương 630, có phải là chúa công đại nạn đã đến? Tào Tiện chỉ cảm giác gầm thanh run, nàng không tin Bắc Cung Dừng còn sống, nàng tự mình gặp được Bắc Cung Dừng hồn, nhưng là trước mặt như mộng huyễn cảnh tượng, bước thiết làm cho nàng như muốn tỉnh mộng đẹp dùng sức năm lấy. La ta, Lan, để người trong sân gốc, bắt địa để doanh. Nghe Lưu Trương nói chuyện, Tào Tiện kinh ngạc nhìn Lưu Trương, vẫn là chưa tin Lưu Trương chính là Bắc Cung Dừng. Bắc Cung Dừng tiểu nấm mồ phảng phất đang ở trước mắt, người trước mặt nhưng ăn mặc vương phục, nhưng là nước mắt lại không tự chủ được chảy ra, dù cho mười ngàn nỗi nghi hoặc, nhưng là Tào Tiện khẳng định người trước mặt chính là mình trong lòng Bắc Cung Dừng, chỉ cần nghe tiếng nói của hắn, nhìn khuôn mặt của hắn, cảm thụ thần thái của hắn, bất luận cỡ nào tỉ mỉ là thủ, Tào Tiện đều vẫn bảo tồn trong đầu. Bất luận bao nhiêu nghi hoặc, bất luận bao nhiêu không hợp lý, Tào Tiện đều khẳng định người trước mặt chính là nàng Bắc Cung đại ca. Lưu Trương nhìn Tào Tiện thần thái rơi xuống chiến mã, hắn đồng dạng trong lòng vô tận nghi hoặc nhưng là người trước mặt là Triết Lan Anh không thể nghi ngờ. Triết Lan Anh lập tức nhảy xuống chiến mã, vọt vào Lưu Trương trong ngực, gắt gao đem Lưu Trương ôm kiếm, lời nước mắt hoa lạp lạp chảy ra, khóc thương tâm gần chết. Tiêu Phu Nhân, ngươi liền không ngại, thật là lợi hại. Nhìn thấy cảnh tượng này, biết không có việc gì rồi, cùng Tiêu Phủ Dung đùa giỡn. Tiêu Phủ Dung nhàn nhạt nói, khó trách ngươi không dám đồng thời cưới hai cái, hóa ra là sợ sệt Bảo Nhi cô nương chú ý à? Thật là lợi hại một thoáng đòi cái mất mặt, hắn vẫn vì chuyện này đau đầu. Bảo Nhi từ khi chinh phạt tung Lương sau. Liền không chỉ một lần khuyên thật là lợi hại cũng gây yến cung chim tước, hơn nữa còn cùng yến cung chim tước trở thành bạn tốt, điều này làm cho kháng thu thật là lợi hại không cách nào xử lý. Chỉ là gần nhất bởi vì vì chủ công thân thể, thật là lợi hại cũng lại không cân nhắc qua việc này. Lưu Trương cùng Tào Tiện không hề nói gì, lên đồng nhất con chiến mã trở lại Trường An, Lưu Trương đến không muốn như vậy, nhưng là vừa mới khóc Tào Tiện thật giống chỉ lo rời đi Lưu Trương như thế, không muốn chính mình cưới ngựa. Trải qua cửa thành lúc. Bách tính cùng tướng sĩ quân xuyên là thấy kỳ lạ, đầu góc mơ hồ, không hiểu bắt đầu còn khóc nháo muốn rời khỏi trường an tảo tiện. Làm sao lúc này cùng thuộc vương kỵ cùng một con ngựa trở về rồi, trên mặt còn mang theo từng tia một ngọt ngào. cho tất cả mọi người đều đống nhiên tình ngộ, xem ra này tảo tháo con gái là vì đêm qua lưu trường không để ý đến nàng giận hờn, vì lẽ đó phải ra khỏi thành lúc này thuộc vương tự mình đuổi theo ra đi, làm nữ nhân, đương nhiên ngọt ngào. Mắt thấy tảo tiện xinh đẹp như vậy một cô nương cùng thuộc vương ngồi ở cùng một con ngựa trên y thuận tuyệt đối, cảm nhận được cửa thành người chung quanh ánh mắt mang trên mặt một tia đỏ, cũng không khỏi đau Thành môn giáo uy càng là rất lớn thở phào nhẹ nhõm. Tốt ngươi, dĩ nhiên lợi dụng ta nhiều lần như vậy, còn còn làm hại ta đem để người mang ra thảo nguyên, suýt chút nữa liền toàn quân bị diệt Trở lại vương phủ lưu trương cùng tào tiện rốt cục lần thứ nhất thẳng thắn nói chuyện, đem lấy trước kia chút hiểu lầm toàn bộ giải thích. Tào tiện rốt cũng biết nguyên lai mình bắc cung đại ca liền là kẻ thù của chính mình lưu trương. Khi làm tào tiện biết được bắc cung rừng dĩ nhiên là lưu trương giả trang, chính mình mới bắt đầu liền bị gạt trong lòng liền không thoải mái. Đáng thương chính mình còn đi bắc cung rừng trước mộ phần khóc đã lâu, còn vẫn muốn báo thù cho hắn nguyên lai vốn là một cái người xa lạ có thể là trừ trong lòng cái kia nho nhỏ một điểm đoán khế tào tiện giờ khắc này trong lòng vẫn là bị ngọt ngào vây quanh chính mình nguyên lấy vì là vị hôn phu của mình tế chết rồi người mình yêu chết rồi từ nay về sau hoặc là chính là cả đời báo thủ, sống ở cứu hận trong bóng tối thậm chí là ở trường an sống hết đời lạnh lạnh khuất nhục sinh hoạt nhưng là bây giờ vị hôn phu tế sống lại tào tiện khoảnh khắc cảm giác cuộc sống của chính mình lập tức từ vô biên đêm tối trở nên một mảnh ánh mặt trời phản phất trước đây bị khổ đều cũng không tiếp tục tồn tại bình thường tào tiện uyi tại lưu trương trong lồng ngực nhẹ nhàng đánh lưu trương mấy lần nhưng cảm giác lưu trương khe khẽ đẩy mở ra nàng tào tiện ra. Mở to mới vừa đã khóc con mắt nhìn Lưu Trương. "Tri Lan, cho nên ta vẫn lừa ngươi, còn không cũng là bởi vì ngươi nói ngươi cừu hận ta cừu hận quân xuyên mà, ta đều còn không hỏi ngươi tại sao hận ta đây, lẽ nào cũng là bởi vì ngươi là Tào Tháo con gái, ta là phụ thân ngươi đối thủ sao?" Lưu Trương hỏi lên, Tào Tiện nhưng sững sốt một chút, tại sao mình cừu hận Lưu Trương? Tìm đồi đã lâu Tào Tiện mới nhớ tới trước đây hận Lưu Trương, là vì Lưu Trương bức bách phụ thân đem chính mình gả ra ngoài. Nhưng là cái này nho nhỏ tự hận, từ biết được Bắc Cung Dừng tử một khắc đó, liền đã hoàn toàn bị lãng quên, Tào Tiện đối với Lưu Trương sự thù hận ngập trời đều là vì tòa kia thanh phần mộ nhưng là bây giờ biết tòa kia trong mộ chôn bốn tiểu là cái người xa lạ, có cựu hận đều biến mất không còn tâm hơi. Tào Tiện hầu như không nhớ ra được tại sao hận Lưu Trương. Tào Tiện nói rồi đáp án sau đó, Lưu Trương vẻ mặt cứng một thoáng, cảm tình là như thế này. Đột nhiên nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Tào Tiện, cùng Tào Tiện cái kia một đoạn đối thoại. Cha ta buộc ta gả cho một cái bại hoại, nhiều xấu. Sắt Vách Vương nhị ma, không có biết. Ngươi tưởng tượng một chút mà. Nói chung, Sắt Vách Vương nhị ma, trường lại xấu, Đức hạnh lại xấu, động bất động đánh người giết người. Hàng xóm cùng người trong nhà đều không ưa hắn, nói chung chính là khuyết điểm vô số, không còn gì khác, có thể là cha ta bởi vì một mẫu đất mạnh mẽ muốn đem ta đưa cho hắn. Ngươi nói, ta có thể trở ở nhà sao? Ta xuất giá ngày đó liền chạy ra ngoài. Nguyên lai like mình chính là cái kia trường lại xấu, đức hạnh lại xấu, động bất động đánh người giết người, hàng xóm cùng người trong nhà đều không ưa, khuyết điểm vô số, không còn gì khác Vương nhị ma. Bây giờ trở về muốn mới biết Tào Tiện nói cái gì ý tứ, lúc trước phiền thành cuộc chiến làm cho Tào Tháo cắt đất cầu hòa, còn đem Tào Tiện gả cho mình, ở Tào Tiện trong lòng mình là một dết bừa đồ tể sẽ không nguyện gả, Huống hồ vẫn bị bức. Tào Tiện sinh ra sự thù hận, không thể hận cha mình, đương nhiên cũng chỉ có thể hận Lưu Trương. Nguyên lai ta chính là cái kia vương nhị ma đây này, Lưu Trương treo gẹo mà nói ra. Đừng tưởng rằng ngươi so với mặt dỗ tốt hơn chỗ nào, Tào Tiện lại chôn ở Lưu Trương trong lòng. Nghe tới Lưu Trương chính là Bắc cung dừng thời điểm, Tào Tiện trong lòng sắc thực sóng to gió lớn, nhưng là bây giờ bình ổn lại. Lưu Trương thân phận Tào Tiện đã không cần thiết, chỉ biết ôm người là của chính mình của mình Bắc cung đại ca, là vị hôn phu của mình thế. Nhưng là Lưu Trương nhưng lại lần nữa đẩy ra Tào Tiện, lần này Lưu Trương vẻ mặt trở nên chỉnh trọng rất nhiều, Tào Tiện đột nhiên không lý do ầm ầm loạn nhảy dựng lên. Không biết mình đang tại sao căng thẳng. Chết Lan, ngươi vẫn là về phụ thân ngươi nơi nào đây đi, ta sẽ cho phụ thân ngươi một phong bao thư, nói ngươi không cần gả cho ta cũng có thể cảm nhận được tạo quân thành ý, sẽ không bởi vậy khai chiến. Ta tin tưởng ngươi phụ thân trong lòng cũng không muốn đưa ngươi gả tới. Cái gì? Tào tiện nhìn lưu trường, chân bóng cái chán trồi lên lo lắng, bác cùng. Phụ quân, đừng nói phụ thân buộc ta gả cho ngươi, coi như hắn hiện tại không cho ta gả cho ngươi, ta cũng muốn ở lại bên cạnh ngươi. Ngươi không nhớ rõ chúng ta ở Bắc địa hứa hẹn sao? Lưu Trương sờ soạn một thoáng Tảo Tiện mái tóc, hắn biết cô gái này tuy nhiên tại trong chính trị rất ngây thơ thế, nhưng về tình cảm nhưng rất cố chấp, nội tâm cương nghị, một khi nhận định sự tình sẽ rất khó thay đổi, bằng không lúc trước đang cùng thần trên đường liên không có chạy trốn. Lưu Trương không biết trong lòng có thích hay không Tảo Tiện, thế nhưng vào lúc này hắn không thể cưới nàng. "Triết Lan trở về đi thôi, nếu như ngươi không muốn về phụ thân ngươi bên người, trở về đến Thảo Nguyên, sau đó quân xuyên sẽ cùng để nhân binh mã sống chung hòa bình, ngươi cũng an tâm dừng lại ở Thảo Nguyên ba. Lưu Trương nói, lại phát hiện Tiện trên mặt càng ngày càng bị thương. Đột nhiên lưng đỏ da rẻ trở nên trắng bệch, cầm lấy Lưu Trương tay háo tay lập tức lòng ra. Ta biết rồi, lúc trước phu quân hứa hẹn đến cưới chết Lan, vốn dĩ là lừa gạt chi tử, nếu như phu quân là Bắc cung dừng hay là thật sự, nhưng là phu quân khi đó liền thân phận đều là lừa gạt chết Lan, đương nhiên nói cái gì cưới chết Lan cũng là giả dối. Tao tiện âm thanh càng ngày càng trầm thấp, tuy chỉ có một giọt nước mắt lướt xuống nhưng là Lưu Trương biết nàng so với vừa nay vẫn gạo khóc bi thương gấp một và lần. Đều là giả dối, phu quân dễ, cái xưa nay không có ý định cưới chết Lan cũng theo đến không yêu thích quá chết Lan, là chết Lan mong muốn đền vương, dĩ nhiên đem phu quân giả trang Bắc cung dừng tương thật. Tao tiện lau một cái nước mắt, nhưng không biết làm thế nào. Dễ, cái không biết mình phía trước còn có cái gì. Thậm chí so với ngày hôm nay ra khỏi thành thời điểm còn muốn mê man. Khi đó bi thương phẫn hận, nhưng là chí ít còn có một cái trả thù mục tiêu. Nhưng là bây giờ chính mình còn xuất lại cái gì? Còn lại chỉ có tuyệt vọng. Tao tiện thậm chí cảm giác mình sinh khí đều tại một chút khô cạn. Tao tiện vô lực đứng lên, hoa rơi hưu ý nước chảy vô tình, chính mình còn có thể làm sao? Lúc trước Lưu trương vì Quân Xuyên lợi ích lừa dối nàng, lừa dối đến cùng, mình có thể nói cái gì sao? Mình bây giờ có thể đem lúc trước Lưu Trương coi là thật sao? Dù cho lại tuyệt vọng cũng phải kiên cường mà đi xuất giá khẩu. Nhìn Tào Tiện bóng lưng, Lưu Trương biết Tào Tiện hiện tại rất bi thường, nhưng là hắn không cách nào giữ lại, nếu như không phải xuất hiện ở loại tình huống này, cho dù không thể xác định trong lòng có thích hay không Tào Tiện, nhưng là vẫn sẽ lấy nàng, Lưu Trương tin tưởng chính mình sẽ chăm sóc thật tốt nàng, hướng hồ trong lòng mình cũng đúng, cũng đối, cái này nội tâm kiên nghị nữ tử có hảo cảm. Nhưng là bây giờ lại không được, Lưu Trương chỉ có thể để Tào Tiện thương tâm rời đi. Mà đúng lúc này, Lưu Trương cố nén tâm tình trong lòng xem Tào Tiện rời đi, đột nhiên một trận đau đầu truyền đến, hơn nữa càng ngày càng mấy liệt, hầu như muốn đem đầu mình nổ tung. Lưu Trương chỉ cảm giác đầu đang bị loạn đao cắt chém, lập tức không kiên trì được ngã nhào trên đất, động yên tĩnh một chút liền chuyển đến Tào Tiện trong thai, Tào Tiện thật vất vả mới đi tới cửa, lúc này nhìn thấy Lưu Trương bộ dáng sợ hết hồn, lập tức liền vọt vào, mà nhanh hơn nàng chính là thật là lợi hại. Vương Tự đã gọi người đi mời thầy thuốc. Phu quân, Thục Vương hắn làm sao vậy? Nhìn Lưu Trương hai tay gắt gao cầm lấy đầu, một câu nói cũng không nói được. Thống khổ dị thường. Tào Tiện sợ ngây người, sốt sáng mà hỏi. Chúa công bệnh phát thật là lợi hại, thuận miệng đáp một câu, con mắt không nháy mắt nhìn trầm Lưu Trương bộ dáng, trong tay gắt gao nắm bắt một cái dược phẩm. Gần nhất mấy tháng. Quân y nơi ở đều khoảng cách lưu trương rất gần, chỉ chốc lát sau hai cái quân y đã tới rồi, nhưng là một phen trị liệu sau khi, thay đổi sắc mặt. Có phải là chúa công đại nạn đã đến? Thật là lợi hại hỏi một câu. Đờ ép.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 Godot. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 631, Bản Vương quyết định phát binh Tây vực. Chương 631, Bản Vương quyết định phát binh Tây vực. Tuy rằng hai cái quân y còn đang sốt sáng bận rộn, nhưng là thật là lợi hại nhìn ra hai người đều có một loại làm chuyện vô ích cảm giác. Chương mới nhất. Một cái quân y trần chờ gật đầu, trên tay cũng không dám ngừng, trên trán mồ hôi hột quần quật mà xuống, trước mặt bệnh nhân nhưng là đường kim thiên hạ lớn nhất một cái tiêu hùng, cũng là cực kỳ có quyết đoán và khí thế tiêu hùng, cho dù là bọn họ sớm biết lưu trương bệnh y không được, nhưng là đối mặt thời khắc này vẫn là căng thẳng và phần thật là lợi hại cùng quân y cũng không có chú ý đến một bên tào tiện tào tiện chỉ nghe được thật là lợi hại nói đại nạn đã đến bốn chữ đầu liền ầm một tiếng cái gì cái gì đại nạn đã đến Thục vương không phải là đau đầu sao làm sao sẽ đại nạn tào tiện đã biết từ lâu lưu trương có đau đầu chứng nhưng là giải bệnh tình chỉ có quân xuyên cao tầng cùng hoàng phụ huyền hoa đà trương trọng cảnh các loại chờ thần y còn có theo sát lưu trương quân y thế nhân đều cho rằng lưu trương bệnh cùng tào tháo như thế chỉ là khoảng cách tính đau đầu chứng mà thôi tào tiện làm sao cũng không nghĩ đến cái này đau đầu chứng dĩ nhiên sẽ là lưu trương đại nạn hắn còn trẻ như vậy à Lại tới nữa rồi mấy cái quân y lẻ, Hoàng Nguyệt, Tiêu Phủ Dung, Khúc Lăng Trần đều đã tới, có thể là những này quân y chẩn đoán bệnh sau khi, cũng phải ra đồng dạng kết quả mà Lưu Trường đã đã hôn mê. Thật là lợi hại nắm trong tay dược phẩm, rốt cuộc biết chỉ có cuối cùng này một tia hy vọng rồi, mà đây cũng không phải là cái gì hy vọng, chỉ là một cái kéo dài mà thôi. Lúc trước ở Nam Cương gặp phải Đỗ Vi, Đỗ Vi bỏ ra cả đêm thời gian luyện chế chai này thuốc, thế nhưng chai này thuốc dược tính liền trường trọng cảnh nhà bảo chế thuốc này đều không thể xác định, những người khác càng không thể bảo đảm có thể đúng bệnh ngốc thuốc nhưng là có chai này thuốc dù sao cũng hơn không có được chai này thuốc vẫn không dám dùng là vì muốn đợi đến cuối cùng thời khắc nhưng vẫn thu ở thiếp thân thị vệ thật là lợi hại trong tay hiện tại rốt cục đến thời khắc này rồi thật là lợi hại lấy ra bình thuốc giao cho mặt sau đi tới trương trọng cảnh trương trọng cảnh cho an lưu trương ăn vào đồng thời bắt đầu phụ trợ trị liệu xuất hiện tại cái khác trị liệu đã không có tác dụng chỉ có thể nhìn cái kia lọ thuốc rồi phu nhân chai này dược lão hủ cũng nhìn không ra có hữu dụng hay không thế nhưng có hữu dụng hay không ngày mai buổi sáng có thể thấy rõ ràng hoàng nguyệt mấy người đều hiểu trương trọng cảnh ý tứ tiếc lặng gật đầu trương trọng cảnh nói là Nếu như sáng sớm ngày mai Lưu Trương tỉnh đến, chính là có dùng, nếu như tỉnh không được. Vậy thì, Tao Tiện kinh ngạc nhìn trên giường con mắt đóng chặt Lưu Trương, nàng hiện tại rốt cuộc biết Lưu Trương tại sao như vậy vô tình đuổi nàng đi rồi, nguyên lai là bởi vì hắn đại nạn đã đến, không muốn để cho chính mình thủ tiết. Tao Tiện nghĩ tới đây, trong lòng liền vô cùng kỉu hận chính mình. Tại sao chính mình đần như vậy, liền với đều nghe không hiểu, còn đã hiểu lầm Phu Quân, tựu như vậy rời khỏi Phu Quân. Vào lúc ấy là Phu Quân vô tình, còn là mình vô tình. Tao Tiện tim như bị dao cắt, trong lòng thật muốn lập tức ôm lấy Lưu Trương nói cho hắn, bất luận hắn thế nào đuổi chính mình chính mình cũng không đi nữa. nhưng khi nhìn mắt mắt nhắm chặt lưu trường, chính mình còn có thể nói cho hắn sao? Phu quân, ngươi còn không để chiết lan trở thành người đàn bà của ngươi, ngươi nhất định phải tỉnh lại. trong vương phủ động tinh truyền vào trong cung. cung nữ lan diệp đối với phục thọ nói: nương lương, thuộc vương bệnh nặng, chúng ta có phải không đi nhìn một chút? phục thọ chính đang vẽ tranh, nghe xong lan diệp, Nhàn nhạt nói: cũng là hoàng thái hậu, một cái vương gia bệnh nặng, cung nhất định phải đi xem sao. vâng, lan diệp đáp một tiếng đứng ở một bên, tuy rằng nàng cũng là lưu trường phải tới thế nhưng phục thọ nói không nhìn tới nàng cũng sẽ không cưỡng cầu lưu trương đã nói chỉ cần phục thọ không phải nguy hại quân xuyên làm cái gì đều là tự do nhưng là lan diệp lại không xuất hiện phục thọ đã vẽ hơn một canh giờ rồi nhưng là một bộ tranh thủy mặc còn không hoạch định một phần năm thậm chí vẽ đi ra cũng đã lang loạn. dù cho phục thọ đối với lưu trương tuyệt vọng nhưng là vẫn không tự chủ được toàn tháng ngày mà mấy ngày nay phục thọ vẫn tâm thần không yên mai đến tận nghe được vương phủ độc tĩnh phục thọ biết ngày đó rốt cuộc đã tới nếu như là một tháng trước là không phải là mình sẽ lập tức phóng đi vương phủ ngươi vì lý tưởng hy sinh tất cả rốt cục liền muốn như thế kết thúc rồi à Khi, làm, Lưu Trương chu diệt phục thị bộ tộc, Phục Thọ mới biết Lưu Trương chân chính quả quyết, thật là của hắn vì Lý Tưởng không tiết hết thảy, như vậy một cái điên cuồng, người, cuối cùng vẫn là như vậy đi tới, bi thương nhàn nhạt thật giống giọt nước mưa chảy qua Phục Thọ nội tâm, Phục Thọ muốn đi xem, nhưng là cuối cùng không núc đích, nhìn thì thế nào, yêu cũng là quá, Phục Thọ sờ soạn vừa xuống bụng, vào phòng, từ bên trong góc trong dương lấy ra một bức họa, ngồi ở giường lặng lặng nhìn, đó là một người đàn ông nửa nằm nửa ngồi trên giường tranh vẽ, công danh đại nghiệp thành tựu lúc, trở về núi sông vạn vật mới, mấy cái quân y luân phiên trực đêm, trương trọng cảnh càng là vẫn thủ ở trong phòng. Hoàng Nguyệt Tiêu phụ dung khúc lăng trần dự vào giường ngồi ở một bên, Tào Tiện đứng ở hơi địa phương xa, hiện tại nàng mới phát hiện, chính mình liền tới gần một chút tư cách cũng không có. Sáng sớm hôm sau, Lưu Trương vẫn như cũ không tỉnh lại, nhưng là Trương Trọng Cảnh đến dọ mũi tức, lộ ra sắc mặt vui mừng. Tuy rằng Lưu Trương không tỉnh lại, thế nhưng hô hấp nhưng vững vàng, cái kia lọ thuốc thật có hiệu quả. Chỉ là đáng tiếc, Trương Trọng Cảnh nghe qua thật là lợi hại thuật lại đối vi cái kia lọ thuốc giá trị. Thuốc này không thể trị tận gốc, nhưng ngày khác thuộc hậu đầu nhanh lợi hại, có thể tạm hoãn trì đến nửa năm đến một năm kỳ hạn, cũng coi như là cho thuộc hậu một cái sắp xếp hậu sự thời gian. Đây là lúc trước Đỗ Vi trong thư. Nửa năm đến thời gian một năm, đối với một cái nắm giữ thiên hạ ý chí kiêu hùng tới nói, xác thực chỉ là một cái sắp xếp hậu sự thời gian. Lưu Trương tỉnh lại, nhìn cả sảnh đường người và ngày hôm qua ngất đi lúc trước cảnh tượng, Lưu Trương đương nhiên biết rõ làm sao sự việc, Hoa Đà lúc trước châm cứu sau khi đã nói, chỉ cần mình bệnh lần thứ hai bạo, chính là đại nạn. Mà mình có thể tỉnh lại, lại nhìn thật là lợi hại đáng người sắc mặt, đã biết là dùng quá Đỗ Vi cái kia lọ thuốc rồi. Lưu Trương không có chuyện gì nở nụ cười, đến không xác định cái kia lọ thuốc dư tính, bây giờ lại hữu dụng, mặc kệ có thể kéo dài bao lâu mệnh, vậy cũng là chính mình sống thêm hẳn là toán một loại may mắn đi triệu tập chúng tướng nghị sự không nghĩ tới lưu trương tỉnh lại câu nói đầu tiên là một câu nói như vậy cả sảnh đường người đều ngẩn người tốt xấu vương tự còn nhớ trước trách của chính mình lập tức phái thân binh đi ra ngoài truyền lệnh lưu trương đương nhiên biết đô vi chính mình nửa năm này đến một năm chính là đến bản giao hậu sự vậy mình liền thông báo một chút đi quân y lục tục lui ra chỉ còn dư lại tiêu phủ dung hoàng nguyệt khúc lang trần còn có tào tiện lưu trương cứ gọi một tiếng tào tiện tào tiện nhìn thấy lưu trương tỉnh lại vui sướng trong lòng nhưng là nhưng lại không biết làm sao đối mặt lúc này nghe được lưu trương gọi nàng không chút suy nghĩ liền đi tới thậm chí mang có một chút hốt chờ tư thế, sau đó không hề động đậy mà đứng ở Lưu Trương trước mặt. Tại sao ngươi còn không rời đi? Tao tiện lúc này mới phát hiện ngày hôm qua Lưu Trương hôn mê, chính mình lời muốn nói, nhưng một chữ cũng không nói ra được, chỉ là nhưng trong lòng kiên định, thấp giọng mà quyết tuyệt nói, "Phu quân, chết lan là người của ngươi, cũng lại không rời đi." Lưu Trương khe khẽ thở dài, hắn biết rất nhiều lời đã không cần thiết. "Xác định sao?" "Xác định." Tao tiện dùng sức gật đầu. "Cái kia ta cũng cần sự giúp đỡ của ngươi." Chợt rút, tao tiện lăng lăng nhìn Lưu Trương, "Ngươi hay là muốn trở lại Thả Nguyên?" Lưu Trương nhìn thấy Tào Tiện nghe nói như thế, trên mặt một trận thể bạch, trong lòng tờ dài, trực tiếp nói: Triết Lan, thời gian của ta đã không nhiều lắm, thật có hơn nửa năm, không tốt lời nói, không biết lúc nào, theo ta là hại ngươi. Nếu như ngươi đồng ý lưu ở bên cạnh ta, ngươi liền hay là muốn về Thảo Nguyên, thế nhưng ta hy vọng ngươi rời đi, bất luận ngươi nghĩ dừng lại ở Quân Xuyên địa phương, vẫn là trở lại phụ thân ngươi địa phương, ta sẽ phân phó, bất luận người nào không ngăn được. Phu quân, ta đồng ý ở lại bên cạnh ngươi, nhưng là tại sao nhất định phải đi Thảo Nguyên? Tào Tiện thật sự không hiểu, nàng hiện tại một bước cũng không muốn rời đi Lưu Trương. Nếu như Lưu Trương thật sự muốn đem mình giữ ở bên người, hiện tại còn lại hạ tối hậu tháng này, tại sao còn muốn đuổi chính mình đi? Lúc này Hoàng Nguyệt đi lên trước, đối với Tào Tiện nhẹ giọng nói, muội muội, chúng ta phu quân chỉ cần còn sống một ngày, chỉ cần thiên hạ còn không thống nhất, liền phải tiếp tục vất vả chính vụ, phu quân cho ngươi trở lại thảo nguyên, nhất định là có nguyên nhân. Hôm qua hơn 10 cái thương nhân cùng Lâu Lan sứ giả tới gặp Lưu Trương, Hoàng Nguyệt tiêu phủ dùng khúc lăng Trần điều tại, đương nhiên đã nghe được Lâu đó Lan sứ giả, nếu như muốn đi Tây vực, tốt nhất mượn dùng chiếc Lan Anh binh mã. Tuy rằng các nàng đều không nghĩ tới Tào Tiện chính là chiếc Lan Anh thế nhưng lưu trương hiện tại để tạo tiện về thảo nguyên mục đích rõ ràng kỳ thực hoàng nguyệt làm sao không muốn lưu trương ở cuối cùng thời gian có thể làm cho nàng vẫn hầu hận tiêu phủ dung khúc lăng trần cũng là nghĩ như vậy nhưng là kiêu hùng nữ nhân liền muốn có tiêu hùng nữ nhân giác ngộ thật giống như tôn sách thê tử tiểu vô xương như thế biết giang đông cơ nghiệp so với phu quân mệnh còn nặng hơn mà làm vì là lưu trương nữ nhân hoàng nguyệt đương nhiên biết phu quân lý tưởng so với phu quân mệnh còn nặng hơn dù cho mười ngàn cái không muốn làm chính thất phu nhân vẫn là chỉ có thể bình tĩnh mà nói ra những câu nói này tao tiện nghe xong hoàng nguyệt có bi có thai, vui chính là hoàng nguyệt gọi mỗi mỗi nàng nói rõ là thừa nhận thân phận của nàng Hoàng Nguyệt làm chính thất phu nhân như vậy đều, vậy mình liền đúng là Lưu Trường Thế Tử. Bi chính là mình phải về Thả Nguyên. Tào Tiện biết Đại Khái Hoàng Nguyệt ý tứ chính là muốn để nhân binh mã tướng trợ. Thế nhưng Tào Tiện chính trị giác ngộ không cao như vậy. Tào Tiện vẫn cảm thấy mình có thể ở lại Lưu Trường bên người là tốt rồi. Còn Lý Tưởng gì đều làm đến không trọng yếu như vậy. Nhưng là Tào Tiện cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Nếu Phu quân muốn như vậy, nàng dù cho lại nghĩ bồi tiếp Lưu Trường vẫn là chỉ có thể khắc chế. Tham tiến chúa công Ngụy Duyên còn tại Trung Nguyên tổ chức di chuyển trung nhậm, Triệu Vân, Nỗ Độc Cốt, Hoàng Trung các loại, chờ, đại tướng đều tới, tụ tập dưới một mái nhà, Lưu Tuần Chu bất nghi cũng tới, Lưu Tuần ngồi vào Lưu Trương bên cạnh, Chu Bất Nghi tìm hẻo lánh chỗ ngồi xuống. Được rồi, ít nói nhảm, lần này gọi các ngươi tới là thương thảo Tây vực toa xa quốc quật khởi công việc, sự việc, toa xa quốc nữ vương Lệ Tỷ tỷ a hung hăng quá mức. Không chỉ lừa ta quân xuyên hàng hóa cùng khoản tiền, còn tự ý xâm lăng ta đại hán nước phụ thuộc, nỗ lực. Một cái tân đế quốc, có thể nhẫn nại, nhưng không thể nhẫn đủ, vương quyết định binh Tây vực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 632, Kinh Châu bản thống trương 632, kinh châu bàng thống phát binh tây vực trương nhậm các tướng lãnh tất cả dẫn mình tây vực mấy ngàn dặm xa đó cũng không phải là nói đánh có thể đánh chính là này thiên một phát động toàn thân hơn nữa hiện tại quân xuyên chính là nghỉ ngơi kỳ trương nhậm rất muốn lập tức liền khuyên hữu bình nhưng là lưu trương rõ ràng không đưa ra giọng thương lượng trương nhậm hơi nghi hoặc một chút như thế quyết định trọng đại lưu trương coi như lại đoán cũng sẽ lưu lại một chút ít thương lượng không gian nhưng bây giờ tựa hồ đem lời nói chết rồi thế nhưng trương nhậm không phải một cái nghe lời đoán ý người tuy rằng hắn sẽ nghe lời đoán ý Thế nhưng hắn sẽ không căn cứ nghe lời đoán ý kết quả quyết định lời nói của chính mình, nên rán hay là muốn rán. Chúa công, chinh phạt Tây vực can hệ trọng đại, nghe nói Toa Sa quốc nữ vương lệ tỷ tỷ ạ năm giữ tinh nhuệ kỵ binh 5000, hơn nữa còn có một ít quỷ dị vu thuật, có khác bộ binh, lạc đà binh đẳng binh mã 50000, đồng thời vẫn còn đang mở rộng bên trong. Nếu như chúng ta muốn chinh phạt Toa xe, vạn dặm xa không chỉ lề mề, chúng ta ít nhất phải điều động Toa Sa quốc một nửa binh mã, mặt tướng xem ra cần tinh nhuệ kỵ binh bộ binh hai vạn trở lên. Nay đã tương đương với năm đó Hiếu Võ hoàng đế chinh phạt đại viện nhưng là của chúng ta phụ khối nhưng kém xa tít tắp năm đó đại Hán, đối mặt đối thủ nhưng mạnh hơn đại uyển đối với chúng ta vô cùng bất lợi năm đó nhị sư tướng quân lý quảng lợi điều động nước phụ thuộc kỵ binh 6.000, bộ binh mấy vạn còn tại một ít tây vượt quốc gia dưới sự giúp đỡ mới bắt đại uyển hơn nữa động tác này là Hán vũ đế tiêu hao hết quốc khối trọng yếu một khâu một trong ban siêu năm đó bình định thoát xe cũng là tụ tập tây vượt quốc gia binh mã gần đây lấy người căn bản không dám từ đại Hán bên trong phát binh bình định tây vực đây không phải là đốt tiền đó là trực tiếp đem phụ khối điểm đốt rồi cái kia lấy trương ý của tướng quân chúng ta xử lý như thế nào Lưu Trương hỏi Trương Nhậm nói, Trương Nhậm một thoáng không đáp lại được rồi, vốn là muốn nói dùng ngoại giao thủ đoạn, nhưng là cái kia không thể nghi ngờ là ố chí hành vi, toa xa quốc nữ vương giả tâm lớn như vậy, há lại là sứ giả có thể giải quyết. Hơn nữa sứ giả đi tới, không chỉ đại biểu mềm yếu, hơn nữa căn bản không hề có tác dụng đi nghị hòa, toa xa quốc khẳng định nghị hòa, người ta muốn chính là Tây vực, chờ bắt lại lâu lan cùng còn lại gang trong đối tiểu quốc, trực tiếp cùng đại hán giáp dưới, người ta muốn thế nào? Liên tùy ý rồi. Được rồi. Lưu Trương vung vung tay, nói thực cho ngươi biết đại gia, toa xa quốc không chỉ quan hệ giữ gìn ta thương nhân lợi ích quan hệ chúng ta đại hán ở nước phụ thuộc quyền uy, quan hệ chúng ta đại hán hứa vọng, càng quan hệ chúng ta quân xuyên thiết thân an uy. đại gia thí nghĩ một hồi, nếu như toa sa quốc thật sự ở tây vực thành lập nên đế quốc, cùng chúng ta đại hán giáp giới, chúng ta muốn ở ngọc môn quan đóng giữ bao nhiêu binh mã? nếu như toa sa quốc bấy giờ, chúng ta hàng năm muốn hướng về ngọc môn quan vận chuyển bao nhiêu lương thực đồ quân đu, phải nuôi bao nhiêu biên cương quân đội? vì lẽ đó, toa xe đế quốc quyết không thể hình thành. quan hệ này chúng ta quân xuyên sau lưng, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản được kỷ loạn. hiện tại không đem lệ tỷ tỷ ạ thế lực chia cắt ở sinh, ngày khác chính là ta quân xuyên đại họa phúc. Vì lẽ đó bản vương đã quyết định phát binh. Lưu Trương nói xong chỉ hoán thở ra một hơi, chậm rãi nói, "Đương nhiên, chúng tướng quân nói tới cũng có đạo lý, đánh, không thể rất đánh, không phải vậy chúng ta quân xuyên phủ khố coi như lật qua cũng không đủ chúng ta đánh một trận. Kế hoạch của ta là." Lưu Trương đột nhiên dừng lại, nhìn về phía một bên Chu Bất Nghi. "Không nghi ngờ, ngươi cảm thấy đánh như thế nào thật?" Chu Bất Nghi tựa hồ đoán được Lưu Trương sẽ hỏi hắn, vậy phải xem điện hạ cần gì kết quả, nếu như chỉ là muốn bóp chết toa xe đế quốc với nại sinh liền đơn giản hơn nhiều. Theo tin tức của chúng ta, Toa Sa quốc lần này đắc tội cũng không chỉ Đại Hán, còn có Nguyệt thị nước cùng nước Đại Tân, nước Đại Tân vạn dặm xa sẽ không suy tính, còn có tháng thị nước. Nguyệt thị quốc hiệu xưng đến nước, thực lực hẳn là rất mạnh, bọn họ dĩ nhiên đã muốn cùng toa xe động binh, vậy chúng ta động binh hoàn toàn có thể không xuất toàn lực, chúng ta chỉ cần phái gia viện quân đến Lâu Lan, cùng toa Sa quốc hình thành giằng co, chiến sự kéo dài. Chờ Nguyệt thị nước đánh tới toa xe, ta cũng không tin toa Sa quốc người nữ kia vương có thể thờ ơ không động lòng. Chu Bất Nghi nói xong, lập tức gây nên một mảnh tán thưởng âm thanh, Chu Bất Nghi nói kế sách coi là thật có thể được, Đại Hán lại không là sự thật muốn tiêu diệt toa xe, đây vực quốc gia đông đảo chỉ cần không lộ đầu, diệt bất diệt toa xe không quan hệ nhiều lắm, mà chỉ là kiềm chế lại toa xe, lâu lan lại khoảng cách Ngọc Môn Quan khá gần, như vậy Tiêu Hao Lương thảo tất nhiên giảm mạnh, có thể nói này kế sách vừa đạt đến mục đích, lại giảm bất Tiêu Hao, thật sự là vẹn toàn. Tất cả mọi người rất bội phục Chu Bất Nghi, Chu Bất Nghi năm nay mới 15 tuổi, vừa thanh niên, trước đây biết Chu Bất Nghi tại Hoa ngoại trừ Lưu Trường, thực sự không nhiều, bởi vì Chu Bất Nghi mỗi lần nói chuyện đều là đối với Lưu Trường nói. Mọi người cơ bản đều dừng lại ở lúc trước lần thứ nhất bốn khoa cử sĩ, Chu Bất Nghi khẩu chiến đại nho tượng, mà lần này quan chúng khôi phục, đã được kiến thức Chu Bất Nghi nội chính sức mạnh. Không nghĩ tới bây giờ Chu bất nghi đối với quân sự cùng chiến cuộc tổng thể nắm cũng như thế đúng chỗ, này mới chính thức nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng là Lưu Trương nhưng cao mày, hắn biết Chu bất nghi nói rất đúng chính xác, cũng không biết cái kia lệ tỷ tỷ ạ nữ vương nghĩ như thế nào, bày đặt điều bình quý xương đế quốc mặc kệ, phải cứ cùng một cái lâu lan cùng chết. Có thể nói nếu như hắn quân thật sự kiềm chế lại toa xa quân đội, cái kia lấy quý xương đế quốc mạnh mẽ, nhất định đối với toa xe tàn nhẫn mà đã kích, có thể là kết quả như thế là cái gì? Quý xương đánh bại toa xe, liền chiếm lĩnh tây vực vùng phía tây, vốn là đại huyện nước các loại, chờ Tiểu quốc đã bị Quý xương từ Đại Hán trong tay Hoa vì là phạm vi thế lực của mình lại đánh bại Toa xe, Quý xương huy vọng tăng mạnh, cái kia Tây Vực tiểu thành Quý Hương hậu Hoa viên rồi. Hiện tại Đại Hán người còn không đem Tây Vực xem là Đại Hán lãnh thổ, vì lẽ đó Chu bất nghi như vậy hiến kế không có bất kỳ sai lầm. Nhưng là Lưu Trương là một người người đời sau lại không thể nghĩ như vậy, ở Lưu Trương trong lòng Tây Vực chính là Đại Hán lãnh thổ, tuy rằng tạm thời thu không trở lại, cũng không có thể bị người khác cướp đi. Quân xuyên cùng Toa xe ở Lâu Lan cùng chết, không phải vô cớ làm lợi Quý xương sao? Toa xe đột nhiên nhanh chóng qua thời, căng cơ cạn, còn rất dài lâu không được. Nếu như bị Quý Xương quất phục, Quý Xương thế lực liền thật sự mở rộng đến Đông Á rồi, như vậy chuyện làm ăn tuyệt đối tính không ra. Được, không nghi ngờ sách lược có thể được, lần này chúng ta từ Trường An điều động 10.000 tinh nhuệ, kỵ binh 6.000, bộ binh 4.000, do Triệu Vân xuất lĩnh, đích chuyển khiến Lương Châu Thứ sử Vương Dị, lấy thuê hình thức từ Tây Lương cùng Khương điều động 20.000 binh mã, phát binh lâu lan, kiểm chế toa xa quân đội. Lưu Trương đoán chừng một chút, đây đã là quân xuyên có thể điều động binh mã cực hạn, nếu như nhiều hơn nữa, tuyệt đối sẽ lượng lớn hao tổn phụ khố, hơn nữa coi như là như vậy, xa như vậy trinh hao tổn cũng là kinh người bất quá cũng may lâu lan khoảng cách ngọc môn quan cũng không xa, không là năm đó nhị sư tướng quân trinh phạt đại huyện nước tình cảnh, mà những này quân đội không thể thâm nhập tây vực. lưu trương nhiều nhất sẽ chỉ làm những này quân đội ở lâu lan tác chiến, thậm chí không thể kéo thửa hải gian quá dài, cái này căn bản là ở đốt nấu lương thực. vì lẽ đó lưu trương đương nhiên không phải là lấy chu bất nghi rằng có sách lược, nhưng là chúng văn võ nghe tới, lưu trương đây chính là tiếp thu chu bất nghi sách lược, cũng không có cái gì bất ngờ, trái lại là chu bất nghi kinh ngạc nhìn lưu trương một chút, tuy rằng chu bất nghi bởi vì không có tây vực lãnh thổ khái niệm, không cảm giác mình sách lược có lỗi gì. Thế nhưng hắn vẫn cảm giác Lưu Trương là không đồng ý hắn xét lược, lại không nghĩ rằng đồng ý. Tưởng Uyển tiến lên phía trước nói, "Chúa công, nếu như xuất binh 10.000, điều động 20.000, cũng là 30.000 đại quân, chủ soái do ai đảm nhiệm?" Tường Uyển vừa dứt lời, lập tức liền có mấy cái xem thường ánh mắt, Mã đại tiến lên phía trước nói, "Tưởng đại nhân, ngươi trước đây ở Kinh Châu e sợ chưa quen thuộc trong quân võ tướng, bất quá ngươi cũng quá xem thường tử long tướng quân đi à nhà, ta dám nói tử long tướng quân chỉ huy 30.000 đại quân như chỉ cánh tay sứ, vừa nay, chúa công nói để tử long tướng quân thống lĩnh 10.000 tinh nhuệ giang ngọc môn, lại không chỉ rõ 20.000 lính mới do ai chỉ huy?" Đương nhiên là đệ tử Long tướng quân đảm nhiệm trình tây đô đốc. Mã Siêu Triệu Vân đều ra từ ban đầu quân lương, cũng đều là dùng thường, vì lẽ đó thân cận chút, bang đức Mã đại các tướng lĩnh đương nhiên cũng đúng, cũng đối, Triệu Vân có hảo cảm. Tưởng Nguyện cũng không có bởi vì Mã đại giữa những hàng chữ nói hắn chưa quen thuộc quân sự não, mà xác thực hắn cũng không quá quen thuộc quân xuyên võ tướng, dù sao lấy trước Tưởng Nguyện vẫn kinh châu, từ mới bắt đầu bạch xuyên huyện lệnh đến giang lang thái thú, lại tới kinh châu biệt giá, cho tới bây giờ tư đại giáo bí vẫn là quan văn lên trước, đồng thời rời xa quân xuyên chủ yếu tác chiến địa. Nhưng là cái này cũng không gây trở ngại Tưởng Uyển bình thường suy nghĩ thướng về lưu chương lệ thi lê nói chúa công thuộc hạ tuyệt đối tin tưởng triệu vân tướng quân có thể thống suất 30.000, ngàn đừng nói 30.000, ngàn lấy tử long tướng quân tài năng thống suất một ngàn đại quân ngang dọc chiến trường cũng không vấn đề chút nào thế nhưng tây vực quốc gia rắc rối phức tạp chỉ là lâu lan chu vi liền có mấy cái quốc gia còn có thiện thiện như khương các loại chờ đại quốc lần này công tây vực vừa là trường trị to xe cũng là yên ổn tây vực không thể chỉ là chiến trường tác chiến liên lụy ngoại giao cùng lợi ích cân đối vì lẽ đó thuộc hạ cho rằng quân xuyên chủ soái không thể là chỉ có tài năng quân sự người làm nhiệm Tưởng Uyển nói cũng không nguyện chuyển, thẳng thắn nói thẳng Triệu Vân là cái vũ phu là được, tuy rằng rất nhiều võ tướng xác thực chính là vũ phu, dù cho Triệu Vân hữu dung nhum nhiu, nhưng cũng là trên chiến trường, mấy cái quốc gia giữa ngang dọc thuật không phải hắn cường hạng, thế nhưng ngay cả như vậy, bị nói như vậy rất nhiều tướng lĩnh vẫn là sẽ không thoải mái. Nhưng là Triệu Vân căn bản không có bất kỳ biểu lộ gì, trừ mới vừa mới nghe được Lưu Trương nhận lệnh đáp một tiếng nặc, những lời khác đều không nói. Lưu Trương biết Triệu Vân đối với mấy cái này không quan tâm, không sẽ cùng Tưởng Uyển tính toán những này, chuyển đối với Tưởng Nguyễn nói, cái kia tưởng đại nhân cảm thấy người phương nào thích hợp. Bàn thống. Tường Nguyên không chút suy nghĩ liền nói ra một cái tên, mà sau khi nói xong, chúng tướng tất cả giận mình, đặc biệt là cao bái, chỉ tự trách mình đầu góc phản ứng chậm, làm sao đem có chút giận người chết người đã quên. Bàng thống lúc trước cũng đã có nói, bởi vì hắn đệ nhất phản bội gia tộc, đệ nhị phản bội lưu bị, không mặt mũi nào tham dự bên trong chiến tranh, nhưng mà nếu như trinh phạt dị tộc, hắn sẽ tham chiến. Lúc đó cao bái đang nghĩ, đây không phải qua loa sao? Hiện tại Tây Khương, Nam An những này tiểu dị tộc đều bị hạ phục, còn đánh cái gì dị tộc? tiên Ti quân lực không phải là hiện tại Quân Xuyên muốn công, không phải sợ, mà là lúc này đi công Thả Nguyên, thuần túy tìm không thoải mái chỉ ít cũng là quốc nội thống nhất sau đó mới có thể đối với dưới thảo nguyên tay, hơn nữa ở cao bái xem ra vừa thống nhất hai đi mở rộng, khả năng trong vòng mấy chục năm căn bản sẽ không đánh dị tộc. vì lẽ đó cao bái cảm thấy bảng thống là ở qua loa, gia hỏa này cũng sẽ không bao giờ gia nhập quân xuyên. một người ẩn núp dưỡng lao đi tới, không nghĩ tới bây giờ quân xuyên nhanh như vậy rồi cùng dị tộc làm hơn rồi, lần này tên kia coi như qua loa, cùng qua loa không qua đi đi à nha? cao bái lập tức tiến lên trước tán thành. ngoại trừ cao bái, còn có hơn 10 người văn võ tiến lên tán thành. hiện tại hoàng Nguyệt anh cùng pháp chính ở kinh châu, cùng giang đông còn có một vũng lớn công việc. Sự việc chu bất nghi mặc dù có mới, cũng không chính thức sẵn sàng góp sức. Muốn nói Văn Võ Kiêm Thông, vừa có thể thống suất đại quân, lại có quốc sĩ Chí Mưu, này bảng thống thực sự là không có hai nhân tuyển, hơn nữa lúc trước bảng thống giết Trương Phi, đoạt quân lương lương thảo, để quân xuyên với tần xuyên ung dung đại thắng, chỉ riêng này phần công lao, cũng đủ để bị nhiệm đô đốc chức vụ. Quân xuyên không phải những nơi khác, nếu như Tào quân hoặc Giang Đông quân, tuyệt đối không thể để một cái phản bội con em của gia tộc đảm nhiệm lớn như vậy chức quan. Nhưng là tuy rằng đều cảm thấy bảng thống hợp thích, Tiêu Phủ Dung Hoàng Nguyệt cùng Khúc Lăng Trần vẫn là lo lắng mà nhìn về phía Lưu Trường, Lưu Tuần cau mày cũng nhìn về phía phụ thân. Bọn họ nhưng là đều biết Lưu Trương yêu thích thân trình, bọn họ chỉ sợ Lưu Trương thân trình, mà Tào Tiện trong lòng còn đang suy nghĩ bảng thống xuất quân xuyên gia ngọc môn quan, cái kia để người quân đội làm gì? Chẳng lẽ là từ phía trên sơn nam xuống, kiểm chế toa xe? ân, nhất định là như vậy. Nghĩ đến đây, Tào Tiện ý nghĩ liền có chút cùng tiêu phụ dung đám người không giống, trong lòng nàng mơ hồ hy vọng Lưu Trương thân trình, nhưng là lại cảm thấy loại ý nghĩ này rất thích kỷ, lại muốn Lưu Trương ở lại Trường An, chính mình một người mang binh đi Tây Vực là tốt rồi. Tào Tiện hoàn toàn không nghĩ tới hiện tại để người quân đội nguy cơ từ phía, căn bản khó có thể xuất binh Tây Vực, nàng chẳng qua là cảm thấy, nếu Lưu Trương cần nàng nhánh quân đội này, nàng kia tiệu không có cái gì quan tâm. Lưu Trương trầm ngâm một hồi, suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, nếu như Sĩ Nguyên có thể xuống núi, này đô đốc vị trí liền về hắn, bằng không vẫn là do Tử Long thống suất quân, Dương Tử Thương theo quân. Dương Tử Thương mặc dù là nhân phẩm cách có chút không được, thế nhưng khẩu tài gì gì đó vẫn là tốt, có thể tiến hành ngoại giao thuật, bất quá ngang dọc thuật kém bằng thống cũng không phải một chút. Tiêu Phủ dung lưu tuần đám người nghe xong Lưu Trương thở phào nhẹ nhõm, Tào Tiện đầu Tuy rằng nàng cũng hy vọng Lưu Trương ở lại trường An dưỡng bệnh, nhưng vẫn còn có chút thất lạc, nghĩ nếu như mình đi tới một năm nửa năm, cũng không biết có thể hay không gặp lại được Lưu Trương, nghĩ tới đây thậm chí có điểm đốt hoảng loạn. Chúng văn võ lui ra sau khi, chỉ để lại Tiêu phủ Dung đám người, còn có Chu Bất Nghi, Chu Bất Nghi biết Lưu Trương tuyệt đối còn có lời không nói ra, Lưu Trương sẽ không đồng ý kế hoạch của hắn, thế nhưng là không có hỏi, biết lập tức liền muốn biết được. Tuân Nhi, ngươi phái người đi mời Nam Cương Đỗ Vi tiên sinh, nhớ tới dùng quốc sĩ lễ tiết, xin hắn gia nhập quân xuyên chinh vùng phía Tây đội, nếu như hắn không đồng ý cũng không bắt buộc. Lưu Trương bây giờ còn không nắm chắc được Đỗ Vi thuốc có thể quản bao lâu, có phải là như hắn chỗ nói nửa năm đến một năm? Thế nhưng không thể nghi ngờ Đỗ Vi là giúp được hắn rồi. Hơn nữa này biết người đích thật là người có tài hoa, nhờ và quân xuyên đối với quân xuyên chỉ mới có lợi không chỗ hỏng. Hiện tại trinh phạt tây vực, nói cái gì đều phải thử một lần. Lưu Tuân đáp một tiếng là, Lưu Trương để tạo tiện đứng ở trước mặt mình nói, Triết Lan, vừa nãy ta có lời không nói ra, chúng ta lương thảo không chịu nổi ở quân đội tiêu hao, hơn nữa ta cũng không cho phép chúng ta cùng tòa xe tác chiến, để quý xương lầm rẻ, vì lẽ đó ba ngàn quân đội cùng tòa xe rằng co là không thể thực hiện được. Ta cũng cần sự giúp đỡ của ngươi. Phu quân, chết lan đã là người của ngươi, nói chuyện gì trợ rút, chết lan sẽ xuất quân từ Thiên Sơn Sơn mạch xuôi nam, kiểm chế toa xe. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 633, đã lừa gạt ra cát lượng. Chương 633, đã lừa gạt ra cát lượng. Tào Tiện cắn răng nói rằng, nàng không sợ để người quân đội rời đi khuỵ sông, để để người địa bàn toàn bộ ném cho người thiên Ti, nàng chỉ là muốn đến chính mình xuất quân tiến vào Tây vực sau, lúc nào mới nhìn thấy Lưu Trương hay là không thấy được, nghĩ tới đây, Tào Tiện liền không nhịn được muốn rơi lệ. Nhưng là Lưu Trương nhưng lắc đầu một cái, Lưu Trương trong lòng cảm thán tạo tiện tư duy, càng nhưng đã nghĩ đến chính mình muốn từ Thiên Sơn sơn mạch xuôi nam, Thiên Sơn sơn mạch từ đông đến tây trở thành tây vực bắc phương bình phong, do lương châu trực tiếp liên thông ô Tôn, từ phía trên sơn nam xuống có thể trực tiếp tiến vào Lâu Lan tây phương. Thế nhưng Lưu Trương cũng không phải muốn tạo tiện bộ đội quá khứ, đó chỉ là Lâu Lan sứ giả ý nghĩ mà thôi. Chiến Lan, ta sẽ không dùng binh mã của ngươi, không phải ta không muốn dùng, mà là ta biết hiện tại để người tình huống, để người vừa chiếm Linh Cửu Sông căn cơ bất ổn, còn đắc tội tiết về buồn xuất hiện tại toàn bộ Thiên thi, kha bị năng tố lợi bộ độ căn các loại chờ. Tiên ti bộ tộc lớn đều đối với để người địa vực mắt nhìn chằm chằm. Nếu như hiện tại rút đi để người bộ đội, vậy ngươi ở Thảo Nguyên căn cơ cũng sẽ bị người tiên ti nổ tận gốc. Ngươi tại Bắc Phương quân đội đối với kiểm chế tiên ti có rất lớn ý nghĩa, không thể như thế lãng phí. Ta không có ý định dùng, ta chỉ là muốn cho ngươi giúp ta bí mật vận chuyển một nhóm quân đội đến dưới chân Tiên Sơn. Vận chuyển một nhóm quân đội. Tào Tiện Kinh ngạc nói, Lưu trương gật gù, ta dự định xuất lĩnh một nhánh bộ đội tinh nhuệ, bao quát một đột cốt đẳng quân, Lam cung binh, Lộc Đại Vương mạnh quân, hơn nữa thân binh của ta tạo thành một nhánh bộ đội đặc thù tin tưởng chi bộ đội này có thể ở tây vực vung rất đại chiến lược lưu trương từ lúc lúc trước nam an nô đội cốt xuất lĩnh đằng giáp quân đội quân xuyên mấy trăm dặm không mang theo nghỉ liền đã biết đằng giáp quân có hoa đào nước cái này bí kĩ có thể gia tăng thật lớn đằng giáp binh sự chịu đựng đôi này chuyện này đối với ở cẩn tối tây vực tác chiến khẳng định có ích lợi rất lớn tô lam cung kỵ binh khả năng tiêu hao sẽ rất lớn thế nhưng tô lam hiện tại cung kỵ binh cũng không quá một người thế nhưng là là rất mạnh đả kích sức mạnh lưu trương có thể căn đoán chỉ cần toa xa quốc chi kia năm người kỵ binh không phải kỵ binh hạng nặng liền tuyệt đối không phải tô lam cung kỵ binh đối thủ cho tới một lộc đại vương Tám nạp động binh lính hắn sẽ không điều động, chỉ cần một Lộc đại vương một người là tốt rồi, manh thú gì gì đó tiêu hao so với chiến mã còn lớn hơn, khẳng định mang không được, thế nhưng rắn giết gì gì đó tiêu hao đã nhỏ đi nhiều, vẫn là có thể mang đến. Lưu Trương vẫn cảm thấy cái kia toa xe nữ vương chỉ huy động vật dị thuật so với một Lộc đại vương lợi hại, nhưng là không so với làm sao biết. Lưu Trương dự định điều động 6000 đằng giáp quân, 1000 cung kỵ binh, hơn nữa của mình 2000 thân binh, tạo thành một vạn người quân viễn trinh. Chi bộ đội này tiếp tế, khẳng định không thể vận tải, Lưu Trương đã nghĩ kỹ. Xem ra lấy chiến nuôi chiến là tất yếu rồi. Lưu Trương kể từ khi biết Tào Tiện chính là chết lan anh sau liền kế hoạch được rồi, nhất trực bộ đội chính diện kiểm chế toa xe, sau đó mượn để người kỳ binh bổ xuất, chu bất nghi hiện tại rốt cuộc biết Lưu Trương chân chính kế hoạch là cái gì. Nhưng là Tiêu phủ Dung Hoàng Nguyệt khúc lang Trần còn có lưu tuần mấy người nhưng mà ra, Hoàng Nguyệt trước hết phản ứng lại. Dầu gì đối với Lưu Trương nói, phu quân, thân thể ngươi không tốt. Nguyệt nhi. Hoàng Nguyệt còn chưa nói hết, Lưu Trương liền đã cắt đứt Hoàng Nguyệt, thấy Tiêu phủ Dung lưu tuần muốn khuyên, cũng thủ thế ngăn cản trở lại, các ngươi không cần khuyên, lần này ta nhất định sẽ xuất chinh. Đỗ Vi nói Lưu nửa cuối năm bản giao hậu sự cái kế hậu sự liền nhất định phải bàn giao, mà bây giờ quân xuyên đã tiến vào tu dưỡng tức, mình và hết thảy tướng lãnh cao cấp cùng quan đều chào hỏi, lưu tuần cũng đã tiếp nhận chính vụ, bắt đầu thái tử giang quốc, có thể nói nếu như mình có cái gì bất ngờ, quân xuyên chính quyền có thể cùng mình quá độ. đối với lưu trương tới nói, lớn nhất hậu sự chính là lưu tuần, thông qua mấy tháng ngày quan sát, lưu tuần năng lực vẫn rất tốt, hiểu được điều khiển dưới thuật, cũng có xử lý chính vụ năng lực, thế nhưng dù sao còn quá nhỏ, vừa không có thời loạn lạc bá chủ khí chất, vì lẽ đó lưu trương nhất định phải cho lưu tuần một cái thích ứng thời gian, nếu như chính mình dừng lại ở trường an coi như đem chính vụ giao cho Lưu Tuần, khẳng định không cách nào thật sự rèn luyện Lưu Tuần, nếu như xuất hiện đại sự, còn là mình ở xử lý, lại như lần này toa xe quật khởi, vẫn là không đến không thông qua chính mình, vậy dạng này Lưu Tuần làm sao trưởng thành? Nay thời gian nửa năm còn không bằng liền cho Lưu Tuần trưởng thành, nếu như mình đi tới Tây vực, cái gì kia công việc, sự việc, chính là Lưu Tuần đến xử lý, trừ đi hắn nghỉ lại tâm lý, đồng thời bởi vì chính mình vẫn còn, Quân Xuyên cũng sẽ không xảy ra cái gì đại loạn, Lưu Trương đã tin tưởng có những thời giờ này quá độ, Lưu Tuần có thể càng vững vàng tiếp nhận Quân Xuyên. Còn có một chút, Lưu Trương Thân không muốn dừng lại ở Trường An, chết ở giường bệnh, Lưu Trương bây giờ có thể lĩnh hội năm đó phục ba tướng quân Mã Viên lời của, Nam Nhi chết vào chiến, ra ngợi bọc thấy còn. Mình đã chinh chiến hơn 5 năm rồi, kim qua thiết mã bắt đầu, Lưu Trương không muốn cuối cùng ở giường bệnh kết thúc. Chính là bởi vì phải cho Lưu Tuần một cái rèn luyện thời gian, chính mình cũng không muốn ở giường giường, vì lẽ đó Lưu Trương đã quyết định tự mình xuất quân. Tất cả mọi người biết Lưu Trương cố chấp, hơn nữa Lưu Trương vừa nãy không ngay ở trước mặt chúng ta nói, thứ nhất là vì bí ẩn, đệ nhị chỉ sợ cũng là không muốn vội điểm tĩnh, hoàng nguyệt các loại, chờ, người biết cũng lại không quên nổi. Phu quân, Dung Nhi muốn xuất quân." Tiêu Phủ Dung đứng dậy, "Nếu không khuyên nổi Lưu Trương, Tiêu Phủ Dung nhưng muốn cùng Lưu Trương cùng nhau." Kiên định nói, "Phu quân, Thiên Sơn sơn mạch ngọn núi hiểm trở, vượt qua Thiên Sơn sơn mạch dễ e sợ muốn vượt qua núi lớn, Dung Nhi dưới trướng Bạch Can binh có thể vì làm mở đường tiên phong." Lưu Trương suy nghĩ một chút, gật gù, "Xuất 1000 Bạch Can binh theo trình đi." Bạch Can binh hiện tại có 3000 người, đều là vùng núi chiến tinh huệ, thế nhưng hiển nhiên không thể đều mang đến. Khúc Lăng Trần cũng đi ra nói, "Phu quân, Tiên Nhi cũng phải theo quân." "Tiên Nhi?" Lưu Trương chỉ suy nghĩ một chút, liền biết Khúc Lăng Trần lý do cũng không ai biết đồ vi thuốc như thế nào, hơn nữa coi như như đồ vi nói tới có thể quản nửa năm đến một năm, cũng khó bảo vệ không binh, Khúc Lăng Trần tiếng đàn có thể để cho Lưu Trương Yên tĩnh lại, sẽ giảm thiểu rất nhiều thống khổ. Thấy Lưu Trương đồng ý tiêu phụ dung cùng Khúc Lăng Trần theo quân, Tào Tiện lập tức đứng ra nói, "Phu quân, Thiết Lan dưới trướng để người cũng có vùng núi bộ đội, Thiết Lan nguyện ý theo quân." "Thiết Lan, bây giờ để người cũng không chắc, ngươi không thể theo quân." Lưu Trương cự tuyệt Tào Tiện, có thể nói đem để người bộ đội ở lại thảo nguyên kiểm chế người tiên ti, so với đem để người tới Tây vực muốn có lợi nhiều lắm. Tây vực đối với Trung Nguyên nguy Hiếp, còn lâu mới có được người tiên ti lớn hơn Lưu Trương nhưng là nhớ tới ngũ hồ loạn hoa cùng Nam bắt Triệu mạnh nhất dị tộc chính là tiên ti. Ta chỉ đáy sơn địa bình, không gặp qua một ngàn người, ta sẽ đem khuỷu sông dao cho ra cắt lượng cánh gác, có thể ngăn trở tiên ti. Tào Tiện còn chưa nói hết, Lưu Trương liền kinh ngạc nhìn nàng, liền thật là lợi hại, Tiêu Phủ Dung, Chu Bất Nhi mấy người đều kinh ngạc nhìn Tào Tiện. Triết Lan, ngươi nói cái gì? Ra cắt lượng ở chỗ của ngươi. Lưu Trương kinh ngạc nói. tao Tiện lúc này mới nghĩ đến, tự nhìn thấy Lưu Trương nhiều chuyện như vậy vẫn không có cơ hội cùng Lưu Trương nói để người tình hình chung, ở hiện tại Tào Tiện xem ra, của mình để người quân cũng đã là Lưu Trương quân đội, là hẳn là toàn bộ nói ra được. Vừa nghĩ tới ra cắt lượng ở để người doanh, Lưu Trương liền trong lòng căng thẳng, lúc trước diệt Lưu Bị, cô đơn chạy ra cắt lượng, cái này Tam Quốc nổi danh yêu nhân, nói mình không kiêng, kỵ đó là giả dối, nhưng lại nhưng vẫn không có ra cắt lượng tin tức, không nghĩ tới dĩ nhiên ở chết Lan Anh dưới trướng. Nếu ra cắt lượng ở để người doanh, vậy sẽ phải cùng chết Lan Anh cố gắng nói một chút Bắc Phương Thảo nguyên chuyện rồi. Nhiệm vụ cũng bố trí xong rồi, Tiêu phủ Dung Lưu tuần đám người lui ra, Hoàng Nguyệt Tiên lặng đi ra ngoài trong lòng có chút thất lạc, chính mình tuy là chính thất phu nhân, có thể là vì chỉ là nữ tử yếu đuối, không thể theo Lưu Trương theo trình, cùng Lưu Trương cùng nhau thời gian thật ngắn. Hứa Chi lần này Lưu Trương có thể đi tới Tây Vực, liền sẽ không trở về. Hoàng Nguyệt trong lòng càng thêm đau lòng, mắt thấy Tiêu Phụ Dung cùng Khúc Lăng Trần đều có thể đi Tây Vực, Tào Tiện cũng bị đơn độc lưu trong phòng, Hoàng Nguyệt liền cảm giác mình thật là không có dùng. Hoàng Nguyệt trong lòng cũng thật sự rất như theo quân, nhưng là nàng biết không được, không chỉ là nàng nuông nhược, hơn nữa nàng vẫn là chính thất phu nhân, gia đình trách nhiệm so với Tiêu phụ Dung Khúc Lang Trần đám người lớn, đừng nói nàng chỉ là nữ tử yếu đuối coi như cũng sẽ võ nghệ cũng không sẻ ra môn Hoàng Nguyệt bây giờ muốn lên vẫn đúng là không bằng khi làm Lưu Trương tiếp thất Lưu Trương đối với Thê Thiếp thái độ cùng cảm tình đều là giống nhau làm Thiếp cùng làm vợ khác biệt duy nhất chính là ở trước mặt người ngoài địa vị nhưng là Hoàng Nguyệt không để ý những này nàng biết tiêu phủ dung cùng khúc lăng trần còn có cái kia tạo tiện đều không để ý nếu như có thể Hoàng Nguyệt cũng muốn làm tiếp thất hay là lần này mình có thể cũng đứng ra nói Phu quân Nguyệt Nhi muốn theo quân những người khác sau khi đi ra ngoài Lưu Trương lấy ra địa đồ nhìn một hồi cao mày trầm tư ánh mắt sáng lên nói Triết Lan quân đội của ngươi có thể vùng tác dụng rất lớn. Lưu Trương trong lòng sắc thực cao hứng, bởi vì chính mình cũng có thể lợi dụng ra cắt lượng một lần, coi như ra cắt lượng là thiên tài, cũng không khả năng biết Tào Tiện là chết Lan Anh, Tào Tiện là chết Lan Anh bí mật, chỉ có mấy cái thê tử biết, cái khác voi chỉ là nhìn thấy Tào Tiện đứng bên cạnh mà thôi. Mà Tào Tháo mặc dù biết Tào Tiện là chết Lan Anh, thế nhưng Tào Tháo cùng Tào Quân võ đâu cảm thấy Tào Tiện đối với mình hận thấu xương. Cứ như vậy, chết Lan Anh có thể vung tác dụng rất lớn. Lưu Trương đối với chết Lan Anh nói, "Chết Lan, ngươi bây giờ dưới chướng có 30 ngàn người quân, cùng mấy vạn hợp nhất thảo nguyên quân đúng không? Tuy rằng kha bị năng, bộ độ căn." tố lợi thế lực mạnh hơn ngươi, nhưng là bọn hắn dù sao không là sự thật cùng một cái thế lực. Ngươi có ra cắt lượng phụ trợ, ta tin tưởng nhất định có thể ổn định thảo nguyên thế cuộc. Ngươi trở lại thảo nguyên sau đó, hay là nói ngươi là chạy ra trường an, ta cũng sẽ cùng ngươi làm một tổng kịch, làm bộ làm lộn tung lên đưa ngươi đổi ra trường an. Ngươi trở lại để người bộ lạc sau, vẫn là duy trì đối với quân xuyên đối địch, sau đó dùng ra cắt lượng ổn định thảo nguyên thế cuộc. Mặt sau ta sẽ để chu bất nghi tự mình chỉ huy một lần chiến tranh, để hắn thua với ngươi. Ngươi để để người quân tù binh quân xuyên binh sĩ, sau đó hợp nhất để quân xuyên độc thành hệ thống. Cứ như vậy thế lực của ngươi liền lớn hơn, chậm rãi từng bước xâm chiếm Thảo Nguyên, chúng ta tất có thể đem Bắc Phương Thảo Nguyên nhét vào Đại Hán bản đồ. Liệu Trương tin tưởng, ở ra Cát lượng dưới sự chỉ huy, để người nếu như còn không đối phó được Tiên ti quân, vậy thì quá không ra gì rồi, mình và Triết Lan anh duy nhất phải làm chính là đã lừa gạt ra Cát lượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 634, Đại Kiều cùng Tôn Thượng Hương. Chương 634, Đại Kiều cùng Tôn Thượng Hương. Ra Cát lượng không phải là dễ lựa như vậy, nhưng là hắn không là sự thật yêu quái, chỉ cần đoán không được mình và tạo quan hệ phức tạp. Vậy thì tuyệt đối đoán không được để người quân cùng quân xuyên quan hệ. Nhưng là để cho an toàn, Lưu Trương vẫn là đối với Tào Tiện nói, "Chi Lan, ngươi dùng ra cát lượng, chỉ có thể dùng làm nữ sĩ, chính ngươi thân có đại chiến chỉ huy tài năng, không cần hắn xuất quân, chỉ cần hắn y kế, quyết không giao cho hắn binh quyền, đồng thời ngươi phải chú ý tăng mạnh hộ vệ bên cạnh." So với Lưu Trương, Tào Tiện nghe được Lưu Trương tâm tình không tốt như vậy, Lưu Trương triệt để làm cho nàng nước Đoạn mất đi Tây vực ý nghĩ, nàng chỉ có thể ở lại Khụy Bất quá Tào Tiện nhớ tới Hoàng Nguyễn nói, "Lưu Trương vĩnh viễn là lấy đại nghiệp làm đầu, mà bây giờ đồng dạng là như vậy, để người quân ở Thảo Nguyên, vậy thì nhất định sẽ bị dùng làm thê tử của hắn, mình đương nhiên muốn chống đỡ phu quân của mình, dù cho trong lòng không dễ chịu, tào tiện vẫn gật đầu một cái. vậy làm sao đưa phu quân quân đội đi thiên sơn? ngươi dùng trước kia đạt đạt bộ át cổ đưa đi, chúng ta chỉ cần bí ẩn cùng nhanh chóng. thiên sơn phía bắc có bộ loại trước nước cùng bộ loại sau nước, ngươi có thể cớ tranh phạt bộ loại nước để át cổ xuất binh, chúng ta dùng nửa của các ngươi tiến vào thiên sơn, sau đó các ngươi lại trở về. tào tiện là cụ, tâm tình thất lạc, lưu trương cũng nhìn ra, nhẹ nhàng lôi kéo tào tiện tay, muốn nói gì, nhưng không có nói ra, hắn biết tào tiện có thể rõ ràng chỉ là trong lòng không muốn cùng chính mình tách ra mà thôi. Kỳ thực Lưu Trương lại làm sao yêu thích giàn vật, nhưng là Lưu Trương biết rõ Bắc Phương Thảo Nguyên dân tộc là trung nguyên hóa lớn, lực lượng trước kia không đủ để Bắc Công Thảo Nguyên coi như xong, hiện tại đã có sẵn sức mạnh không cần, Lưu Trương thực sự không thể thuyết phục chính mình. Nếu như Thiết Lan anh có thể một bên dung hợp người Hán một bên cùng Tiên Ti tác chiến, tương lai Thảo Nguyên nhất định là khác một phen cảnh tượng, còn muốn làm sao đem Thảo Nguyên chân chính nhét vào Đại Hán bản đồ, những kia phức tạp cùng khó có thể xử lý vấn đề liền giao cho Chu Bất Nghi cùng Lưu Tuần chính mình không cách nào ngờ tới 10 năm 20 năm sau chuyện, chính mình sẽ không ngủ bất then vì tiêu trừ người hán tộc xâm phạm biên giới, mà tào tiện lại vừa lúc đứng ở vị trí này, lưu trương chỉ có thể làm như vậy. quân xuyên sắp chinh phạt tây vực tin tức khiếp sợ thiên hạ, không ai sẽ nghĩ đến cái này thời điểm. quốc nội còn không thống nhất, quân xuyên liền muốn chinh phạt dị tộc, phải biết quân xuyên hiện tại mặc dù là mạnh nhất chư hầu, thế nhưng trải qua hơn một năm đại quy mô tranh giành cái gì đều tiêu hao hết rồi, vào lúc này viễn trinh, cùng muốn chết không khác nhau. tất cả mọi người đều dự liệu quân xuyên dễ cái ở tây vực không tiên chỉ được bao lâu, sẽ bởi vì tiếp tế không đủ tan vỡ trừ phi bọn họ đồng ý quy mô lớn thêm thu thuế thu, thế nhưng bởi như vậy dân tâm tất nhiên bị phá hỏng. Thế nhưng tuy rằng hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy vào lúc này quân xuyên chinh phạt Tây vực không sáng suốt, thế nhưng đều rất bội phục quân xuyên hành vi, bất kể là ai, chỉ cần là đại hán người, đương nhiên tiêu tan đại hán thiên uy bao trùm vũ nội hướng chi lần này toa xa quốc là thật sự tại đánh đại hán mặt. Liên Tào Tháo nghe được tin tức này đều chưa từng có nhiều vui mừng chinh phạt Tây vực sẽ suy yếu quân xuyên, mà là bội phục lưu trương quyết đoán, lại dám vào lúc này chinh phạt Tây vực, Tào Tháo không khỏi nghĩ chính mình muốn là mình nằm ở quân xuyên địa vị, sẽ chinh phạt Tây vực sao? Tuy rằng Tào Tháo rất muốn lừa mình giối người nói biết, nhưng khi sợ vì chống lại quân xuyên Tào Tháo liền hạ lệnh cùng người Ô Hoàn cùng người Tiên Ti Kết Minh sau đó đem Bắc Phương biên cảnh bộ đội rút lui đến Nam Vương, mình đã đối với dị tộc thỏa hiệp quá một lần. Như vậy nếu như mình ở vào Lưu Trương vị trí chắc chắn sẽ không chinh phạt Tây vực rồi, Tào Tháo nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi có một ít thất lạc, nguyên lai bá chủ thực sự là như vậy. Phạm Cương hắn người, dù sao cũng biết, câu nói này nói dễ dàng, nhưng là làm lên có a. Chỉ có Giang Đông những kia thế tộc cao hứng, chỉ cần quân xuyên ở Tây vực kéo tử, sau đó thêm thu thuế thu để quân xuyên địa bàn quản lý châu quận toàn bộ náo loạn. Nhưng là cho dù là bọn họ có tốt đẹp như vậy tiêu tan, vẫn là không đến không theo chiếu trên hiệp ước nội dung đồi thường quân xuyên quân xuyên hai một trăm ngàn đại quân liền đặt tại kinh châu pháp chính hoàng nguyệt anh hai người toa chấn giang đông độ hắt đều thở không ra tin tưởng coi như quân xuyên bị bắt tử, bọn họ cũng bị quân xuyên trước tiên bóc lột chết rồi mặc kệ người khác nghĩ như thế nào quân xuyên đã tại chuẩn bị xuất chinh lôi đồng phân ra sáu ngàn kỵ binh trương nhậm chọn lựa tinh nhuệ nhất đông châu binh bốn ngàn những bộ binh này cùng lưu trương thân binh sức chiến đấu đều không kém nhiều toàn bộ giao cho triệu vân triệu vân xuất lĩnh quân đội đi đầu chạy tới lương châu mà đồng thời vương dị ở lương châu điều động quân đội Lương Châu đến liền càng cỗi, trước đây chính là dựa vào đánh trận nhu sinh, mỗi người dũng mãnh, tuy rằng nhân khẩu ít, nhưng xuất binh nhiều, được nghe lại lần này là lính đánh thuê cấp độ, tiền lương phong phú, báo danh càng nhiều. Quân xuyên hiện tại chính là lương thực ít, tiền nhưng đối lập giàu có một ít, vì lẽ đó cũng không keo kiệt nhiều ra những này tiền lương, này dù sao cũng hơn tiêu hao quân xuyên quân chính quy được, hơn nữa tây lương quân hẳn là càng thích hứng tây vực gian khổ hoàn cảnh. Ngay khi ngoại sáng điều động 30.000 quân đội đồng thời, Lưu Trương xuất lính 6.000 đắng dã binh, 1.000 cung kỵ binh, 2.000 đồng châu thân binh, 1.000 bạch can binh bí mật đi tới bắc phương tào tiện trước một bước trở lại để đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc doanh chuẩn bị hộ tống quân xuyên đi thiên sơn mà lúc này để đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc doanh ở ra cắt lượng tọa chân xuống dùng giật gấu và vai binh lực xảo rượu đánh xuống một hồi chiến dịch so với chiết lan anh lúc đi càng cường đại rồi chiết lan anh đều không thắng phục với ra cắt lượng tài hoa giang đông bồi thường chính đang tiến hành đâu vào đấy khi làm nghe nói giang đông thủy quân thật sự phân ra một nửa thuyền giao cho quân xuyên sau bị ép về vườn thổ Huyết, một bệnh không nổi mà lương thực cùng kim ngân bồi thường cũng lục tục tiến vào kinh châu đương nhiên coi như là thế tộc góp vốn sẽ ở Giang Đông bách tính trên đầu quán thuế đầu người còn chưa đủ cuối cùng lỗ túc cô ung chỉ có thể tiếp nhận rồi lưu trường kiến nghị dùng Giang Đông nhân khẩu đến đền Kim Ngân cùng lương thực thế tộc đột nhiên phát hiện dùng người khẩu đền thật sự rất bất việc còn không suy yếu thế tộc thế lực bắt đầu lượng lớn ép buộc Giang Đông người thanh niên trẻ cùng nữ tử toàn gia tiến vào Kinh Châu rất nhiều người không muốn rời đi cố hương cũng bị buộc rời đi Quân xuyên mở ra giá tiền có thể so với bọn buôn người giá tiền cao một chút thế tộc cũng không muốn đem trong nhà tiền lương toàn bộ tóm ra ngoài dồn dập đánh tới nhân khẩu chủ ý lượng lớn Giang Đông nhân khẩu di cư Kinh Châu. Giang Đông quân rút khỏi Sài tàng, Lục Tốn đảm nhiệm thủy quân đại đô đốc, xuất thủy quân đóng giữ phản Dương Hổ, Chu Hoàn dẫn lục quân đóng giữ phản Dương Hổ phía sau. Quân xuyên di chuyển hứa xương các nơi nhân khẩu đã tiến hành hơn nữa, Ngụy Duyên bị phái đến Sài tàng, lĩnh quân 10 vạn đóng giữ Sài tàng, này nhưng là chân chính Giang Đông địa giới, Giang Đông quân thủy quân kịch liệt héo rút dưới tình huống, bất cứ lúc nào có thể đánh vào Giang Đông. Bởi vì Giang Đông thủy quân bị Lưu Trương hạn chế quy mô, Giang Đông thế tộc một bên bồi thường một bên lượng lớn tổ chức lục quân, muốn ở quân xuyên tích tụ lên đầy đủ lương thực trước đó, có thể ngăn cản Ngụy Duyên cùng năng lực Mà vệ ôn bắt đầu lục tục rút khỏi kiến nghiệp giang đông thế tộc sợ sẽ quân xuyên tiến công nghe được tào tháo đem trước đây gả quá hai lần con gái lần thứ ba gả cho quân xuyên để câu tuyết binh cũng đem tôn thượng hương lần thứ hai gả cho lưu trường hãy cùng ở vệ ôn thủy quân bên trong đi tới kinh châu lại từ kinh châu tiến vào trường an đối với thế tộc tới nói mặc kệ kết giao hữu dụng hay không đều là nhiều hơn nhất lớp bảo hiểm có lợi mà vô hại mà hy sinh một cô gái hoàn toàn là rất công bằng thậm chí cảm thấy đến làm như vậy mới là sáng suốt hành vi trường trên sông vệ ôn đội tàu tiến lên Tôn Thượng Hương cùng Kiều Vô Xương cùng với 6 tuổi Tôn Triệu ngồi ở một cái đơn độc trong khoang thuyền, Kiều Vô Xương cùng Tôn Triệu là lưu chương sáng tỏ sẽ không tha đi người, mà là lấy con tin thân phận tiến vào Trường An. Lỗ Túc mơ hồ đoán được quân xuyên dụ ý, nhưng là dễ, cái không có biện pháp chút nào. "Chị dâu, bọn họ tại sao có thể như vậy? Bọn họ nam nhân đánh không thắng trận chiến, tại sao liền muốn ép ta đi lập gia đình?" Từ khi tiến vào khoang thuyền, Tôn Thượng Hương tiệu một mึก khóc, mà Kiều Vô Xương ngồi ở một bên không nói lời nào, vẻ mặt rất nhạt, vốn dĩ là không chút biểu tình, thật giống đây không phải đi làm con tin, chỉ là dọn nhà như thế. Tôn Thượng Hương khóc hồi lâu, Tiểu vô xương cũng không an ủi một câu, cuối cùng rốt cục không nhịn được mang lên. Tôn thượng hương hiện tại thật sự rất xem thường những kia giang đông thần, chính mình không có chuyện gì, tại sao làm cho nàng lập gia đình nói tới như vậy lẽ thẳng khí hùng. Chị dâu, ngươi không biết, cái kia lưu trương tuy rằng không sinh một bộ ác ma như, có thể là thật sự là ác ma, giết người không gãy, hứa tương thời điểm, ta tận mắt thấy mười mấy vạn người được tôn sủng vào vạn nhân khanh chôn sống, chôn sống à? Cái kia nhưng cũng là sinh mệnh, hắn làm sao xuống tay được? Thậm chí ta đều xem đến những kia người còn tại trong hầm quân xuyên cũng đã đi vào trong lớp đất, còn có hơn 10 vạn phụ nữ cùng nữ hải. Dĩ nhiên là bị sung vào doanh kỹ, nữ, kia đối với một người phụ nữ là nhiều thảm kết cục. Lưu Trương chuyện như vậy đều làm ra được, hắn không là ác ma là cái gì. Những kẻ quan lại vẫn muốn ta gả cho người như vậy, ca ca làm sao có thể cho phép? Tôn Thượng Hương vừa nói vừa khóc lên, kỳ thực Tôn Thượng Hương là một cái rất kiên cường nữ hải, từ nhỏ đã không làm sao đã khóc, thế nhưng hiện tại được đả kích thật sự quá lớn, mà tuyệt vọng nhất chính là một vùng tăm tối tương lai. Nghĩ đến hứa xương tàn sát cảnh tượng, nghĩ đến Lưu Trương mặt không hề cảm xúc nhắm mắt lại tựa ở lưng ghế giữa cảnh tượng, Tôn Thượng Hương không rét mà run, làm người như vậy thế tử, Tôn Thượng Hương thả rằng đi chết chị dâu, ta thật sự không muốn đi trường ăn a. chị dâu, ngươi cũng muốn đi trường ăn, ngươi không sợ sao? chị dâu, ngươi tại sao không nói chuyện? tôn thượng hương lúc này mới phát hiện nàng nói rồi lượng này, tiểu vô xương một câu nói chưa nói, thậm chí vẻ mặt đều không thay đổi một thoáng, tôn thượng hương không khỏi nghi hoặc. tôn thượng hương đột nhiên nhớ lại, trước đây chị dâu mới gả cho đại ca thời điểm, là một cái rất ôn nhu nhàn thuộc thế tử, không chỉ chăm sóc tôn sách chiếu cố tỉ mỉ chú đáo, cũng đối với bọn họ những này đệ đệ muội muội rất chăm sóc, chính mình chỉ cần có phiền lòng công việc, sự việc, đi tìm tiểu vô xương quanh thuận, tiểu vô xương đều sẽ nhẹ giọng an ủi vì lẽ đó tôn thượng hương mới cùng chị dâu quan hệ tốt nhưng là từ khi đại ca về phía sau thật giống chị dâu liền trở nên sầu não bất tức lên tôn thượng hương chỉ cho là là đại ca tử đối với chị dâu đã kích quá to lớn nhưng là bây giờ mắt thấy hai người bao quát tôn thiệu ở bên trong đều phải bị đưa đi trường ăn rồi kiều vô xương lại còn là thở ơ không động lòng tôn thượng hương mơ hồ cảm thấy không đúng tựa hồ trước đây tự mình nghĩ sai rồi mãi đến tận mấy lần gọi kiều vô Sương mới nhìn hướng về tôn thượng hương không phải kiều vô không nghe là không muốn trả lời kiều vô thực sự không ngờ rằng đi trường ăn cùng đang xây nghiệp có cái gì không giống Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 635, thù sâu như biển. Chương 635, thù sâu như biển. Hương Hương, có lúc nhìn đến người xấu không nhất định xấu, mọi người đều cảm thấy là người tốt không nhất định tốt. Hả? Có ý gì? Tôn thượng Hương đầu góc mơ hồ. An tâm đi trường ăn đi, so với dừng lại ở kiến nghiệp tốt. Trường ăn so với kiến nghiệp thật. Lần này tôn thượng Hương càng không hiểu. Đã qua hồi lâu, tiểu vô xương đột nhiên cảm thấy, nếu đều đi trường ăn, ăn rồi, có một số việc nói cho tôn thượng hương cũng không có cái gì, ngược lại mặc kệ tôn thượng hương có nguyện ý hay không, nàng cũng muốn trở thành quân xuyên người rồi. hương hương, ngươi biết đại ca ngươi chết như thế nào sao? tiểu vô xương hỏi tôn thượng hương nói, không phải là xuất hiện ở trinh lưu trương đêm trước, bị hứa cống nuôi dưỡng tử sĩ giết chết sao? đại ca anh hùng cái thế, nếu như đại ca ở giang đông chắc chắn sẽ không ngày hôm nay như vậy. tôn thượng hương nói siết chặt nằm đấm, hiện tại hứa cống tử sĩ không còn, mà nếu không phải lưu trương giết mình tam ca, đánh lén sai tăng, để đại ca cảm thấy nhục, đại ca sẽ không cần xuất trinh tinh châu, cũng sẽ không chết. giết chết tam ca gián tiếp hại chết đại ca, cho khuất nhục nhị ca, để cho mình bị ép xuất giá, thù mới hận cũ, tôn thượng hương hận tấu lưu trương. tiểu vô xương lắc đầu một cái, không phải lưu trương hại chết phu quân, cũng không phải hứa cống tử sĩ hại chết phu quân. vọng giang lâu là giang đông thế tộc một tay bày kế, là hiện tại giang đông những kia ra vẻ đạo mạo quan văn hại chết phu quân. cái gì? tôn thượng hương chỉ cảm thấy đầu thanh một tiếng, hoàn toàn bị tiểu vô xương giật mình, yên lặng nhìn tiểu vô xương, phảng phất nghe lầm. mặc kệ ngươi có tin hay không. Phu quân trước khi chết liền nói cho ta biết là Giang Đông thế tộc hại chết hắn, bởi vì lúc đó Quân Xuyên đối với Giang Đông vẫn chưa thể hình thành nguy hiểm, bọn họ không muốn đánh trận chiến. Lúc đó Tào Tháo cùng Viên Thiệu đối lập quân đội, Phu quân lại như đánh lén hứa xương, ta nghe Phu quân đã nói, hứa xương phòng thủ bạc nhược cực kỳ, đánh lén dễ như trở bàn tay, nhưng là chính là Giang Đông thế tộc không ngừng dùng các loại cớ cản trở, mới không thể đánh lén. Mà ngay tại lúc này Quân Xuyên đánh lén xài tang, giết tam đệ, còn có Giang Đông lớn thứ nhất đem Thái tử, Phu quân mới quyết định trình phạt Kinh Châu thế tộc đương nhiên vẫn là không hy vọng phu quân đội binh thế nhưng lần này tam đệ chết rồi thái sử tử chết rồi quân xuyên lại đang xài tang cấp giật một phen phu quân muốn trinh phạt kinh châu chương triều đám người căn bản không tìm được lý do phản bác vì lẽ đó bọn họ chính diện lời khuyên không được liền chu tính vọng giang lâu việc hại chết phu quân phu quân sắp chết nói giang đông không có hận ta biết phu quân đem giang đông nhìn ra so với tính mạng hắn còn nặng hơn nếu như giang đông không còn phu quân nhất định chết không nhắm mắt vì lẽ đó ta sợ sệt giang đông phân liệt vẫn không có nói chuyện này liền là hy vọng những kia thế tộc có thể cố gắng bảo vệ giang đông nhưng là không nghĩ tới biến thành ngày hôm nay kết quả này tiểu vô xương nói trong lòng bí thương từ lâu mất cảm giác giang đông thế tộc hiện tại xem như là tự thực gác quả sao nếu như lúc trước chống đỡ phu quân trinh phạt kinh châu còn sẽ như vậy sao nhưng là tiểu vô xương biết lấy những người đó bản tính coi như lại tới một lần nữa bọn họ vẫn là sẽ chọn hại chết phu quân một cái muốn chinh chiến thiên hạ chủ công không phải là bọn hắn mong muốn nhìn tôn thượng hương nửa ngày không phản ứng kịp biểu hiện tiểu vô xương kêu nói hương hương trong lòng ta hận thấu những tên quan văn có thể là vì phu quân mới không hề nói gì chỉ cần giang đông vĩnh viễn ở tôn gia trong tay ta cũng vĩnh viễn sẽ không nói, nhưng là bây giờ nhị đệ quyền lực rõ ràng bị lỗ túc trương hoành không tưởng rồi, nếu như bọn họ thật sự dám khắc lập chúa công, ta nhất định sẽ đem vọng giang lâu việc báo cho người trong thiên hạ. Ta tin tưởng luôn có trung nghĩa tướng lĩnh, như trình phủ hoàng cái sẽ ra tới, đến thời điểm coi như giang đông không còn, ta cũng sẽ không tiếc. vì lẽ đó hương hương đi trường ăn thật sự không có gì, giang đông đã là những kia quan văn thiên hạ, ở giang đông sống không bằng chết, kỳ thực ta có lúc còn cảm tạ lưu trường, có thể để cho ta chuyển sang nơi khác ấm mát một chút. tiểu vô Sương nói cười khổ một cái, nàng đương nhiên biết đi trường ăn là làm con tin, nhưng là nàng cảm giác ở giang đông. Đối mặt kẻ thù nhưng không thể nói ra được, chỉ có thể ở cái kia sâu thẳm tiểu viện ít giao du với bên ngoài, so với người chất còn không bằng. Nhưng là tôn thượng hương nghe tiểu vô xương nhưng triệt để chấn kinh rồi. Đối với đại ca chết đi, nàng hận nhất là hứa cống, nhưng là hứa cống đã bị chết, nàng cũng chỉ có thể đem cựu hận chuyển đến lưu trương trên người. Nhưng là bây giờ mới biết đại ca là thế tộc hại chết. Nếu như đây là sự thực, cái kia thế tộc liền không chỉ là làm hại đại ca, cũng là làm hại toàn bộ giang đông. Nhớ tới đại ca chết rồi, giang đông bị một lần lại một lần đủ, lần lượt bỏ qua công kích quân xuyên cơ hội, mà chính mình lại bị bức hai lần suất giá. Khi làm cựu hận đầu nguồn thay đổi tôn thượng hương cựu hận toàn bộ tái giá đến đó chút quan văn trên người, cái kia không chỉ là thủ vẫn là lừa dối bị lừa dối lâu như vậy mới biết sát hại đại ca hư vọng tôn thượng hương chỉ cảm thấy đối với thế tộc hận như tiết đê dòng lũ so với lưu trương hận còn nhiều hơn ngàn vạn lần tôn thượng hương đột nhiên nhớ tới lúc trước ở hứa xương nhớ tới giống như ma quỷ lưu trương tàn sát hơn 10 vạn thế tộc con mắt đều không nháy mắt một thoáng vẻ mặt nhạt khiến người ta sợ sệt mà lúc đó tôn thượng hương cảm thấy lưu trương hào vô nhân tính nhưng là tôn thượng hương bây giờ mới lên dĩ nhiên tôn gia một luồng giết được tốt cảm giác. Thậm chí tôn thượng hương cũng tốt muốn đem Giang Đông những kia thế tộc vây quanh toàn bộ đẩy vào vạn nhân khanh bên trong. Tôn thượng hương tính khí nóng nảy, dám yêu dám hận. Trước đây đối với Lưu Trương hận không giữ lại chút nào, bây giờ đối với Giang Đông thế tộc hận cũng giống vậy. Lúc này đối với thế tộc quan niệm nhanh quay ngược trở lại tôn thượng hương mới rốt cục đối với một ít chuyện lý trí phân tích. Quân xuyên danh tiếng tuy rằng bị thế tộc buốt hết sức nói xấu, thế nhưng đó cũng là ma tuy phía dưới bách tính bình thường. Những kêu bách tính sinh hoạt địa phương bất quá phạm vi mới giảm, đương nhiên chỉ có thể nghe những tài chủ kia lao ra nhưng là cụ thể quân xuyên như thế nào làm sao sẽ giấu giếm được tôn thượng hương chỉ lúc trước tôn thượng hương cùng hứa nhiều danh sĩ không muốn thừa nhận thôi tuy rằng quân xuyên đối với thế tộc là chém tận giết tuyệt nhưng là đối với bách tính là không thể chê không chỉ là thổ địa khiến để bách tính có thổ địa trồng trọt ít đi thuế ruộng mà chỉ dùng nộp lên trên càng rẻ tiền hơn thuế má bốn khoa cử sĩ để người bình thường chỉ cần có mới là có thể chức vị mà không cần xem thế tộc sắc mặt lại càng không dùng tuần hoàn thế tộc cái kia một bộ quy tắc ngầm ngoài ra còn có chiêm thành tây lúa lúa hai vụ sau khi cải tiến phương pháp trồng trọt Quan phủ cho thuê nông, cụ vân vân, cũng làm cho Kinh Lịch bách tính trải qua tốt sinh hoạt. Mà lần trước ở sông trong doanh trại tuy rằng thời gian không lâu, nhưng là Tôn Thượng Hương cảm rất được, tướng sĩ quân xuyên đối với Lưu Trường trung thành tuyệt đối, chính là mình mắng to Lưu trước lúc, những tia tướng sĩ biểu hiện ra đối với sự phẫn nộ của chính mình cũng không phải giả bộ, không là dùng để thao hào chủ thượng. Khi biết được Giang Đông thế tộc đáng ghê tởm khuôn mặt sau, tuy rằng Tôn Thượng Hương chính mình xuất thân tôn luôn ra, nhưng là cùng bảng thống như thế, đối với thế tộc những này đáng ghê tởm đã hận đến trong xương, thêm vào đại ca tử cùng nhiều năm như vậy lựa dối, Tôn Thượng Hương cảm thấy đã sự thù hận ngập trời. Mà trái lại chính mình vẫn cho rằng át ma, tàn sát thế tộc các liệt ấn tượng ở tôn thượng hương trong đầu biến mất không còn tam tích. Hiện tại lưu trương là giết nàng chẳng ghét, hơn nữa là chân tránh yêu dân. Tôn thượng hương đột nhiên cảm thấy lưu trương mới xem như là một cái tốt chỗ công, nhưng là vì tam ca chết đi, tôn thượng hương sẽ không đối với lưu trương có hảo cảm. Tam ca là chân chính chết ở quân xuyên trên tay, chỉ là đại ca chết âm như bị vạch trần. Tôn thượng hương một lần nữa xem kỹ tam ca chết đi, cái kia cũng chỉ là chết vào chiến tranh. Tam ca là một cái tướng quân cùng quân xuyên đối chiến tử cùng chiến tranh, mình có thể trách ai? Tôn Thượng Hương đối với Lưu Trương còn có thật nhiều ngăn cách, thế nhưng đã còn lâu mới có được lúc trước như vậy thù hận, thậm chí nếu như không phải là bởi vì Tam Ca chết đi, Tôn Thượng Hương đột nhiên phát hiện, chính mình cũng không phải như thế mâu thuẫn việc hôn sự này. "Chị dâu, những kẻ đạo mạo quân tử hại đại ca, hiện tại lại không tưởng nhị ca, lẽ nào liền muốn để cho bọn họ vẫn tiếp tục như vậy sao? Ta muốn báo thù." Tôn Thượng Hương phẫn hận nói rằng, vừa nghĩ tới hiện tại Giang Đông quyền lực dĩ nhiên rơi xuống bọn này tiểu nhân trên tay, Tôn Thượng Hương thì có không thể kìm nén nổi sự thù hận. "Hương Hương." Tiểu Vô Xương bình tĩnh nói, "Chuyện báo thù ta nghĩ quá ngàn vạn lần." thậm chí lúc trước nhị đệ nắm quyền vững chắc sau, ta liền không chỉ một lần muốn cho nhị ca vây phu quân bảo thủ. Nhưng là Giang Đông cùng quân xuyên không giống nhau, phần lớn thế lực đều tại thế tộc trong tay, mà bây giờ đã là phần lớn. Giang Đông tứ đại gia là Giang Đông xương, trước tiên không nói có thể hay không trừ đi, coi như cứ trừ, Giang Đông cũng không tồn tại nữa rồi. Loại bỏ Giang Đông, khả năng nhất đưa đến kết quả là Giang Đông tứ đại gia phản vệ, trái lại đem chúng ta tôn gia nhổ tận gốc, mà đến toán đối phó rồi bọn họ, Giang Đông cũng không còn là Giang Đông. Tiêu vô xương so với bất luận người nào càng hận hơn Giang Đông tứ đại gia, có thể là vì chết đi phu quân, nàng cái gì cũng không làm được. Nhưng là ta không cam lòng. Tôn Thượng Hương đột nhiên nghĩ đến một ý kiến, nếu như ta gả cho Lưu Trường, là không phải có thể xin hắn xuất binh. Tôn Thượng Hương nói tới chỗ này đột nhiên ý miệng, nàng biết chỉ Dâu bởi vì Đại ca, không muốn để cho Giang Đông sụp đổ mất, ngay cả mình báo thủ cũng không muốn, chúng chi mượn ngoại lực. Chỉ là Tôn Thượng Hương chính mình không cam lòng, biết được Đại ca chết là Giang Đông nhân tạo thành, Tôn Thượng Hương khó có thể áp chế lựa giận của chính mình. Nhưng là Tiểu Vô Xương cũng không nói gì, chỉ là thê lương nợ nụ cười, yên tâm đi, Lưu Trường chí tại thiên hạ, tất nhiên lấy Giang Đông, lần này sợ dĩ đàm phán, là vì đàm phán lấy được chỗ tốt so với ngành công đại mà thôi. Không phải kiểu vô xương thông tuệ, kỳ thực Lỗ Túc đám người làm sao không biết, chỉ là không nói chuyện phán lập tức liền phải chết, cho dù là Tiêu Hao quân xuyên to lớn thực lực, cái kia Giang Đông tứ đại gia cũng không tồn tại, cũng không cách nào xem quân xuyên suy yếu thậm chí hỏng mất chẳng diện. Lập tức tử cùng dàn vật đến chết, Lỗ Túc trương hoành lựa chọn dàn vật đến chết, quân xuyên đây căn bản là dương lưu. Tiêu vô xương bởi vì phu quân, vì lẽ đó không thể tự kiểm chế đi cùng thế tộc đối nghịch hại Giang Đông, nhưng là trong lòng nàng hận một điểm không thể so tôn thượng kém, thậm chí càng nồng nặng hơn. Chính mình bị mất Giang Đông tiểu vô xương không làm được nhưng là quân xuyên đánh hạ Giang Đông, Tiểu vô xương bây giờ nghĩ lại chính mình không có bất cứ rung động gì, thậm chí có một ít mừng rỡ. Tiểu vô xương biết loại này mừng rỡ không nên, bởi vì Giang Đông là phu quân toàn bộ, có thể là bởi vì chính mình phu quân chết ở những người kia trên tay. Tiểu vô xương dù như thế nào không thể khắc chế loại này mừng rỡ, nhiều nhất chỉ là đem loại cảm giác này trôn ở nơi sâu xa nhất. Chị dâu, từ khi tử kiến nghiệp đã đến Ngô Thành sau đó, nhị ca quyền lực liền hầu như đã không có. Ta đây cảm giác được, ngay cả ta đi gặp nhị ca đều bị giám thị. Hiện tại Giang Đông vẫn là tôn gia Giang Đông sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 636, Từ chiêu Tuyết gia tộc. Chương 636, Từ chiêu Tuyết gia tộc. Tôn Thượng Hương nhớ tới Tiểu Vô Sương mới vừa nói, chỉ cần Giang Đông cơ nghiệp còn tại Tôn gia trên tay thì sẽ không báo thủ, nhưng là Tôn Thượng Hương cảm giác, Giang Đông đã không ở Tôn gia trên tay. Tiểu Vô Sương lắc đầu một cái, hiện tại Giang Đông chủ chiến phái bị hoàn toàn áp chế, nhị đệ bên người vừa không có tin cậy tướng lĩnh, liền lòng phi vệ đều toàn bộ chết trận, đương nhiên không kể lợi, nhưng là cũng không phải một điểm biến mắt có, chí ít Trình Phủ Hoàng cái các loại, chờ, lão tướng quân nhất định là đứng ở nhị đệ một bên. Nhị đệ trí tuệ siêu quần, các loại, chờ Thế của cổn định sau, hắn sẽ nghĩ biện pháp, vẫn là câu nói kia, chỉ cần giang đông ở tôn gia trên tay, ta liền sẽ nghe phu quân, nếu như không ở, ta cũng sẽ không bận tâm. Tiêu vô xương tin tưởng, nếu như thế tộc dám phế bỏ tôn quyền, lập chính bọn hắn người hoặc tùy tiện tìm một cái tôn Giang người, nàng đem vọng giang lâu sự tình nói ra, tất nhiên gây nên giang đông địa chấn. Dù cho giang đông tứ đại gia nữa là cây lớn dễ sâu, giang đông không phải là chỉ có tứ đại gia, tổng cộng hơn 10 cái lời nói có trọng lượng gia tộc lớn, trong đó từ thị gia tộc hay là trải rộng toàn bộ thiên hạ đại tộc, chỉ là một hướng về khá là khiêm tốn mà thôi. Từ gia lấy từ nhược mục vì là tổ tiên, trong tộc thổ địa cùng con em gia tộc cũng rất nhiều thậm chí kinh lịch hai châu hưng thịnh thương mại từ gia cũng dễ cái không trở ngại phát triển quá khứ có thể nói là ẩn giấu dân gian hào phú gia tộc thế nhưng quen thuộc từ gia đều biết từ gia chủ nghiệp không phải cái này mà là bắt quái chu dịch cũng chính là đoán mệnh hoặc luyện đàn phương sĩ người cổ đại đúng vậy có thể không đều cho rằng đây là mê tín thậm chí đại đa số người là tin tưởng coi như không tin cũng không dám tùy tiện coi rẻ những kia càng là giàu có cùng quyền cao chức trọng trái lại càng tin tưởng cái này hổ từ gia vẫn là thôi diện thế gia vì lẽ đó từ gia tuy rằng không thế nào đặt chân quan siêu tại thiên hạ huy vọng cũng rất cao Bọn họ không thích gây sự, thế nhưng con em gia tộc đều rất được tôn kính, cái này cũng là Từ chiêu Tuyết bất luận ở Giang Đông vẫn là kinh châu đều rất xài được hoàng phủ huyền nơi ở chỉ có nàng có thể tìm tới, thậm chí Tư Mã Huy người như vậy nàng cũng có thể trực tiếp gọi ông lão nguyên nhân. Tuy rằng Từ gia khổng lồ cùng Giang Đông không có quan hệ gì, thế nhưng tôn kiên muội muội gả cho Từ gia con em gia tộc từ thật, chỉ cần có phần quan hệ này, tôn gia chỉ cần có thể vay đến Từ gia một cái góc áo, Giang Đông tứ đại gia cũng không phải dễ dàng như vậy phế bỏ tôn quyền lực rồi. Vì lẽ đó nếu như kiểu vô xương đem vọng Giang lâu việc nói ra. Coi như tử gia không thể toàn bộ giúp Tôn gia, thậm chí Giang Đông tử gia thế lực cũng sẽ không hoàn toàn giúp Tôn gia, thế nhưng chỉ cần dành cho một chút trợ giúp thêm vào cái khác như tiểu gia như thế thân cận Tôn gia gia tộc, cùng với trình phủ hoàng cái các loại, chờ, lão tướng. Giang Đông tất nhiên địa chấn. Giang Đông một khi nội loạn cùng phân liệt, thì nên trách không được tiểu Vô Xương đem quân xuyên đưa tới, mà khi đó tiểu Vô Xương sẽ làm Tôn tiểu trở thành quân xuyên tiến công Giang Đông danh nghĩa. Nếu Giang Đông đã không phải là Tôn gia được rồi, tiểu Vô Xương tuyệt không ngại Giang Đông bị diệt. Tôn Thượng Hương nhìn tiểu Vô Xương sắc mặt đã biết rồi chị dâu ý nghĩ chỉ cần Giang Đông họ Tôn, cho dù là con rối chị dâu cũng sẽ không báo thủ, mà nhị ca tôn quyền có hay không có thể cầm lại quyền lực, vậy phải xem tôn quyền chính mình rồi. tôn thượng hương càng thêm thân cận cái này chị dâu, như vậy vì là tôn gia suy nghĩ, cũng chỉ có như vậy chị dâu xứng với đại ca của chính mình đồng thời tiêu tan nhị ca sớm ngày cầm lại quyền lực, vì là đại ca báo thủ. giang đông nô quận Phú xuân tôn gia từ đường, tôn quyền trước tới tham gia một năm một lần tế tổ, tôn gia người không nhúc nhích quỷ gối phía trên bùa đoàn đối với tổ tông linh vị lỗ túc các loại. chờ, giang đông đại thần cũng đến đây theo tế. tôn gia là đời đời hiện hách gia tộc, tổ tiên là binh thánh tôn vũ đời đời kiếp kiếp ở lâu quận chức vị tôn quyền phụ huynh càng là anh hùng cái thế có thể nói tôn ra ở tôn kiên cùng tôn sách đời này lần thứ hai đạt đến đỉnh phong tuy rằng kém xa tít tắp tổ tiên tôn vũ thế nhưng cũng coi như phục hưng một lần nhưng là bây giờ tôn quyền nhưng vô tận tay đắng từ kiến nghiệp đến thọ xuân sau chính mình hộ vệ bên cạnh đã toàn bộ bị thay đổi quyền lực toàn bộ đã rơi vào lỗ túc cùng chương hoành trên tay thế tộc ghét bỏ lục tốn tuổi còn rất trẻ lại là cái thư sinh lúc trước để hắn thành lập lính mới cùng chỉ huy thủy quân chỉ là lâm thời vì đó bây giờ đối với quân xuyên bồi thường gần đủ rồi kiến nghiệp cũng thu hồi lại lỗ túc đã lui lại lục tốn vị trí. Lỗ Túc Đại Giang Đông Thủy Quân Đại Đô Đốc, nhưng là này dĩ nhiên không trải qua hắn Tôn Quyền đồng ý, hắn Tôn Quyền Giang Đông chi chủ đổi Đại Đô Đốc dĩ nhiên có thể không trải qua hắn. Xuất hiện ở phía ngoài quân sự rơi vào Lỗ Túc trên tay, bên trong tiền lương phụ khố nhân tài chọn lựa rơi vào Trương Hoành Trương Chiêu trên tay, mình là hoàn toàn bị không tưởng rồi, nhìn Lữ Mông về vẩn, trong lòng mình cấp thiết muốn để bạt Lữ Mông, nhưng là không có biện pháp chút nào. Tôn Quyền hiện tại rốt cục cảm nhận được cái gì là bi thương, nhìn trên cao nhất Tôn Vũ bài vị, Tôn Quyền thậm chí cảm giác mình không xứng là Tôn gia hậu duệ. Tôn Quyền tầm mắt chậm rãi chuyển qua tôn sách bài vị trên hắn quỳ gối phía trước nhất, không người nào có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn. hiện tại tôn quyền trong ánh mắt tràn đầy hối hận. tôn quyền cảm giác mình cả đời này làm được hối hận nhất chuyện, chính là cùng những kia thế tộc cấu kết, hại chết ca ca của chính mình. lúc trước mình là cỡ nào xem thường ca ca của chính mình, bảo thủ, có dung chiếu nhưu, đối phó bất luận người nào chỉ là một vị dùng sức mạnh. lúc trước ở lư giang sẽ giết lục khang cả nhà, đắc tội rồi giang đông một trong tứ đại gia lục gia. sau đó ở bình định giang đông trong quá trình càng la sát phạt làm chủ, động viên là phụ. nếu không phải giang đông tứ đại gia vô cùng cần thiết ở thời loạn là cùng hộ một cái thế lực chống lại tôn sách sức mạnh chắc chắn sẽ không ít như vậy, nhưng là tôn gia ở giang đông tuy rằng nguy vọng cao, thế nhưng cũng không chịu nổi tôn sách như vậy dàn vào ta. tôn sách ở cầm quyền sau đó, rất ít bận tâm thế tộc cái nhìn, không chỉ quy mô lớn tiến công giang đông tông tập thế lực, còn nhiều lần cùng lưu biểu khai chiến, tuy rằng đều chiến thắng, nhưng là giang đông tiêu hao cũng lớn, mấu chốt nhất là giang đông thế tộc có thể được cái gì chỗ tốt. sau đó tôn sách lại muốn đánh lén hứa xương, đánh lén hứa xương cũng đã để giang đông thế tộc mãnh liệt bất mãn, tôn sách còn nói muốn sử dụng giang đông hết thảy binh lực tiến công kinh châu, lúc này mới làm phát bực giang đông thế tộc. vào lúc ấy tôn quyền thật là xem thường các ca ca. Tuy rằng Kaka so với tôn quyền vũ lực cao hơn nhiều, nhưng là tôn quyền chưa bao giờ cảm thấy một người chủ cần gì vũ lực, mà là điều khiển dưới thuật cùng lợi ích cân nhắc, thì nộ không lộ so với động một chút là đem địch nhân diệt, cao cấp hơn nhiều lắm. Vì lẽ đó tự nhiên, tôn quyền cũng cảm giác mình so với tôn sách cao cấp nhiều lắm. Ở giang đông khối này rắc rối phức tạp trên đất, hiện nhiên chính mình thích hợp hơn làm giang đông tri chủ. Tôn quyền quyết định đoạt ca vị, thật không phải là như vậy ham muốn quyền lực, mà là thật sự cảm giác mình so với tôn sách ưu tú, có thể hoàn toàn thống trị giang đông, mà tôn sách như vậy thống trị giang đông là dưới nhất làm. Nhưng là chính mình năm đó ở vọng giang lâu thành công, hiện tại còn lại cái gì? Tôn quyền quay về Tôn Sách linh vị để lại một giọt nước mắt, đó là đối với Tôn Sách hổ thẹn, cũng là của mình vô cùng hối hận. Mình chính là bởi vì cảm thấy trên đời tộc trên đầu khiêu vũ có thể càng tốt hơn điều động, tuy nhiên lại không phát hiện, mình là ở từng bước từng bước dung túng thế tộc, đó là một lần lại một lần thỏa hiệp. Nếu như Tôn Sách còn thống trị giang đông, hay là cứng rất dễ gãy, thế nhưng có Chu Du đám người toàn lực phụ tá, không cho thế tộc cơ hội, quan trọng nhất là Kaka so với phách lực của mình mạnh hơn nhiều, giang đông không hẳn không có cơ hội, cũng không lại luân lạc tới ngày hôm nay. Kaka Phụ thân, liệt tổ liệt tông, quyền nhi vô dụng, có lỗi với các người. ở không ai nhìn đến chính diện, tôn quyền nước mắt không ngừng lướt xuống, nhưng là không biết qua bao lâu, tôn quyền thu liếm nước mắt, trong lòng suy nghĩ mình là tôn gia hậu duệ, há có thể cứ như vậy nhận mệnh? Muốn nói ra tộc quốc gác, giang đông tứ đại gia cho tôn gia xếp dậy cũng không xứng. Dựa vào cái gì cứ như vậy nhận mệnh? Chu Du đã mất tích, không trông cậy nổi rồi, tôn quyền quyết định đánh cược một lần, tuy rằng hắn biết đánh cược thua sau đó, rất có thể càng thêm chọc giận lỗ túc trương hỉnh, đưa hắn phế bỏ là tiểu nhân, thậm chí có thể có thể giết hắn nhưng lại như thế này sống sót nhưng sống không bằng chết chính mình còn trẻ ngại chính mình còn trẻ như vậy sẽ bị người khác nắm ở trong lòng bàn tay cả đời sao trong lịch sử tôn quyền là ra rồi mới rốt cục mất đi ý chí chiến đấu mới không suy nghĩ nữa cướp đoạt thiên hạ mê muội cùng phương thuận nhưng là bây giờ tôn quyền mới hai mươi mấy tuổi hắn làm sao có thể cam tâm nghĩ tới đây tôn quyền dùng dư quan của khỏe mắt quét một thoáng dòng họ con cháu tôn bí liền quỷ gối phải dưới tay tôn bí là của mình anh họ lúc trước phụ thân tôn kiên ở trường Sa kỵ binh tôn bí liền vứt bỏ quan tùy tùng nam trinh bắc chiến sau đó ở giang đông tôn bí cũng coi như là một cái chư hầu Nhưng không chút do dự tùy tùng thời đó chỉ có mấy ngàn binh mã tôn sách, thậm chí còn là đại bại sau. Tôn Bí tuyệt đối là tin tưởng được. Thế nhưng chính mình cái gọi là hộ vệ ngay khi cửa, chính mình muốn cùng Tôn Bí nói cái gì là tuyệt đối không thể, xuất hiện tại chính mình mọi cử động đang giám sát trong, so với trước đây Hứa xương Lưu Hiệp còn muốn không bằng. Tôn Quyền nghĩ một lát, đột nhiên đặt ở bộ đoàn bên bờ bàn tay, ngón tay trên đất vẽ lên đến, động tác rất dày thậm chí ngay cả cánh tay đều không động một cái, bởi vừa vặn bị thân thể chặn kiếm lời cửa ra và hộ vệ dễ, cái không nhìn thấy Tôn quyền đang làm gì, chỉ có Tôn Bí góc độ có thể nhìn thấy Tôn quyền ngón tay tại động. Tôn Bí rốt cục nhìn thấy Tôn Quyền viết chữ, thấy rõ sau khi con ngươi co rụt lại, đoạt lại quyền lực, chỉ có bốn chữ, nhưng là Tôn Bí lập tức biết có ý gì. Tôn Quyền bị không tưởng hắn không thể không biết, thậm chí hắn hiện tại cũng chỉ là cúp máy cái tướng quân danh hiệu, thế nhưng binh mã đều bị Lỗ Túc tiết chế, nhưng là biết ý tứ cái gì dùng, Tôn Bí cũng hận tất nhiên phải hành động, thế nhưng chính mình không có binh mã, còn nói gì tới đoạt quyền. Đang lúc này Tôn Quyền đã viết đến, tìm từ ra, ta muốn trường sinh bất lão. Tôn Bí vẫn là đầu gõ mơ hồ, nhưng là không đợi Tôn Quyền lại viết chữ, bên ngoài Lỗ Túc đã vào được. Tôn Quyền nghe được tiếng bước chân, không để lại dấu vết lao sạch chữ viết. Chúa công, đã đến giờ lỗ túc thái độ rất cung kính, không phải biết Giang Đông hiện chẳng người, nhất định vẫn cảm thấy lỗ túc là thật sự ở công hiến cho Tôn Quyền. Tôn Quyền gật cú đi ra, hắn biết tôn bí bây giờ còn chưa lý giải, nhưng là Tôn Quyền biết chỉ cần tôn bí đem câu nói này mang cho Từ Gia, Từ Gia thì sẽ biết chính mình phải làm gì. Cô cô của chính mình gả cho Từ Gia từ thật, chỉ cần Từ Gia xem ở cô cô phân thượng ra một chút như vậy lực, chính mình không hẳn không có tiêu tan. đương nhiên muốn Từ Gia loại thiên hạ này đại tộc toàn lực ra tay, không phù hợp Từ Gia biết điều ẩn nút gia tộc phong cách. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 637, Chán Trường quét Gia Chương 637, Chán Trường quét Gia Giang Đông bồi thường quân xuyên tổn thất sau nguyên khí đại thường, thủy quân còn lại 30000, gây dựng 40000 không hề sức chiến đấu linh mới, ở vùng phía tây cùng Ngụy duyên 100000 đại quân nhìn nhau. Mà lúc này đây đột nhiên truyền ra tin tức, Tôn Quyền truyền lệnh phải tìm tiên hạ phương sĩ, muốn tìm linh đan rượu dược cùng đồng nam đồng nữ trợ giúp tu tiên, muốn trường sinh bất lão. Tin tức này truyền ra, Giang Đông hỗn nào, đều cho rằng Tôn Quần là nhờ vào lần này cùng quân xuyên tác chiến thất bại, nản lòng phách chí, không tiếp tục ý chí chiến đấu vì lẽ đó trầm mê ở phương thuận lỗ túc trương hoàng mấy người cũng nghi hoặc tôn quyền còn trẻ như vậy không thể như vậy liền trầm mê nhưng là rất nhanh bọn họ liền dao động tôn quyền dĩ nhiên mở ra một cái tu tiên cốc tướng quân vụ chính vụ toàn bộ ném cho lỗ túc co ung, ở tu tiên cốc cùng những kia phương sĩ đồng thời tu tiên kia tỏa sơn cốc sang ngút ngàn dặm không có người ở chỉ là xem ra mây mù quấn hơn nữa phạm vi cũng rất dày ở trong này trương hoàng lỗ túc thực sự không thể tôn quyền có động tác gì từ gia làm phương sĩ thế gia nghe nói giang đông chi chủ muốn tu tiên đương nhiên phái ra cao siêu phương sĩ trợ giúp mà phương này sĩ si dĩ nhiên đưa ra một cái tuyệt diệt người tính tu tiên phương sĩ. Phàm nhân muốn tu tiên, muốn dùng phàm nhân huyết tế luyện ra tiên, cũng chính là yếu nhân tế. Đối với cái này cái lỗ túc trương hoành đám người khẳng định không thể đáp ứng, nhưng là tôn quyền nhưng kiên trì tu tiên. Lỗ túc trương hoành đám người nhiều lần cân nhắc lợi và hại, nếu như dùng mấy người thì có thể làm cho tôn quyền ở thung lũng kia không ra, thế thì tỉnh rất nhiều công việc, sự việc. Phải biết hiện tại giang đông tuy rằng văn võ cơ bản bị giang đông tứ đại gia nắm giữ, nhưng là tôn gia gốc gác rất sâu, hướng hồ còn có kiểu gia các gia tộc là nghiêng về một phía chống đỡ tôn gia, căn bản không khả năng rút ra, dù cho binh sĩ, tiền lương đều ở trong tay bọn họ, tôn quyền sức hiệu triệu cũng rất lớn. Nếu như Tôn Quyền ở Thung Lũng không ra, vậy thì hoàn toàn không có uy hiếp, hơn nữa như vậy một cái sơn cốc, Tôn Quyền căn bản không khả năng làm cái gì mở ám, cuối cùng Lỗ Túc Cô Ung vẫn đồng ý. Chỉ là đem những kẻ bắt lấy sơn Việt người tù binh còn có những phạm nhân kia đưa đến bên trong Thung Lũng. Từ đây Tôn Quyền cùng Từ Gia Phương Sĩ ở trong sơn cốc tu tiên, luyện đan, huyết tế, quả thực như là một cái môn phái tu tiên, giám thị binh lính mỗi ngày đi đều có thể nhìn đến huyết tế địa phương đều là chạy xuôi huyết, không khỏi cảm thấy tàn nhẫn phi thường. Cứ như vậy, Giang Đông Triệt để ổn định lại, bên ngoài quân xuyên bất công. Tôn quyền ở Thung Lũng Tu Tiên, Lộ Túc Trương Hoành bắt đầu chậm rãi khôi phục gia tộc thực lực. Tào Quân cùng Quân Xuyên nghị hòa sau đó, đương nhiên không thể đem Trần Lưu làm đô thành, vậy nếu như Dinh Thủy bị công phá, quả thực chính là Tào Quân áp động, Tào Quân rời đầu nhập thành. Không thể phủ nhận, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đặc biệt là còn có thế tộc dốc sức chống đỡ, coi như Tào Thảo ở quan trung cùng Hứa Xương đại bại, khôi phục cũng không phải xiết nhanh chóng, xa hoàn toàn không phải giang đông có thể so sánh. Hiện tại Tào Quân đang khôi phục, Quân Xuyên đã ở quan trung kiến thiết, đồng thời Kinh Châu, Úc Châu, Điền Châu tiến vào nghỉ ngơi lấy sức, trong thời gian ngắn ngươi là không sẽ có cái gì lại chiến. Mà nghe nói Lưu Trương tiến công Tây vực sau đó, Tào Quân càng là yên ổn, Tào Tháo ở nghiệp thành tự Phong Huy Vương, ở nghiệp thành cử hành Long trọng Phong Vương điện lễ. Lúc trước trước hết Phong Vương tôn quyền, hiện tại trái lại trở thành hậu tước, địa vị ở Lưu Trương cùng Tào Tháo bên dưới. Đây là Tào Quân đại bại sau đó, lần thứ nhất có một cái xem như là vui mừng đại điện, cũng nên là vì Tào Quân sung hỷ, vì lẽ đó Tào Tháo làm cho rất long trọng, này đã bị Tào Thảo trở thành một khởi đầu mới, bắt đầu từ bây giờ khôi phục, không nhất định sẽ không có đánh bại quân xuyên cơ hội. Nhưng là chính là như vậy một cái long trọng Điển lễ, dĩ nhiên vắng mặt mấy cái người, trong đó hai người vẫn là Tào Quân quan to. Tào Quân địa vị tối cao lưu sĩ tuấn úc, còn có tuấn úc cháu trai Tuân du đều không đến. Nhìn hàng trước nhất không vị, Tào Thảo lặng lẽ không nói. Trần Quân tiến lên phía trước nói: Chúa Công, Trương Hạo đại nhân, Trương Càn đại nhân đều triều đỉnh quan to, nhưng chậm chạp không tới. Có hay không phải người đi thuốc một thoáng? Một bên Tư mà Ý con ngươi co rụt lại, trong lòng mắng Trần Quân một câu. Trần Quân người này bình thường đường hoàng gia dáng, giống như là đại nho như thế, nhưng là chân chính lòng dạ thực sự quá ít. Trước đây chỉ vào quách ra coi như xong, bây giờ đối với Tào Thảo trước mặt trong nháy mắt sao khôn vặt. Thế nhưng Tào Thảo nhưng thật giống như người không liên quan như thế, cười ha ha nói hay là bị bệnh đi, không chờ bọn họ rồi. Hiện tại bắt đầu đại điện. Tào Thảo trong lòng cùng Minh Tính như thế, Tuân Lục, Tuân Du sở gì không có tới, khẳng định là đối với chính mình phong vương bất mãn. Thế nhưng chính mình không thể không phong vương, vương tước chư hầu cùng hầu tước chư hầu đối kháng cũng không phải tước vị cao thấp đơn giản như vậy, chỉ cần Đại Hán vẫn còn, Đại Hán kia tước vị chính là có thực chất tác dụng. Một người hầu tước chư hầu đi cùng vương tước chư hầu đánh, sức lực đều không đủ. Lúc này Tào Thảo cùng trong lịch sử đồng tước sẽ Tào Thạo không giống, tuy rằng đều là sau khi đại bại, nhưng là Tào Quân đã lưu lạc thiên hạ để nhị, Tào Thạo không có lúc trước như vậy tiêu Ngược lại, Tào Thảo bất thiết tiêu tan Tuân Lục thúc cháu Lý Giải chính mình, Tào Thảo trong lòng suy nghĩ, nhất định phải tìm một cơ hội cùng Tuân Lục Tuân Du câu thông một chút, hai người đều là đại tài, chính mình không thể thiếu. Quan trọng nhất là, Tào Thảo sâu biết rõ được hiện tại rất nhiều thế tộc quan chức ôm thành đoàn, mà Tào quân quyền lực quyết không thể không hạn chế hướng về những người này tập trung, nhất định phải có kiềm chế. Tuân Lục Tuân Du liền là thân tín của chính mình, còn có Quách Gia, Tào Thảo biết Quách Gia là thật sự bị bệnh. Cho tới chân quần, dùng cái khác mấy cái đại nhân lại nói công việc, sự việc, đối với Tuân Du Tuân Lục ném đá giấu tay, nếu như điểm ấy xiếc Tào Thảo cũng không thấy, đó cũng không phải là Tào Thảo hơn nữa e sợ trần quân căn bản không có ý định ẩn giấu chỉ là một loại nôn nóng, tư mã ý xem thường tào thảo cũng xem thường đồng thời càng thêm kiêng kỵ thế tộc. điện lễ đều đâu vào đấy cử hành 19 tuổi tào phi cùng 14 tuổi tào thực phân biệt viết văn làm thơ tào trương biểu diễn cưới ngựa ban cung tư mã ý nhỏ giọng đối với tam đệ tư mã phu nói trở về chuyện bá gia tào thảo phong vương không có được trưởng an hoàng thái hậu ý chỉ tuấn úc tuân du không tới tham gia phong vương đại điện là đúng hán thất sáng trung tâm Hả? đây không phải tăng cường tuân du tuân vọng sao tư mã phu nghi ngờ nói nhưng khi nhìn đến tư mã ý một cái ánh mắt dần dần hiểu được gật cờ đầu nhớ kiếm lời chúng ta nhất định phải đem tuân núc tuân du chế tạo vì là đại hán đệ nhất trung thần tư mã Ý yên lặng đạo tư mã Ý đã hạ quyết tâm chỉ cần tào Thảo còn tại thế chính mình liền không sẽ có cái gì động tác lớn thế nhưng một ít chuyện chỉ là thuận lợi mà làm vậy mình cũng sẽ không bỏ qua cho tới những chuyện khác liền giao cho trần còn những người này tới làm ba hiện tại tư mã Ý đã là thiên hạ thế gia đại biểu tào quân muốn thu được tiền lương nhân số chống đỡ đều phải thông qua tư mã Ý vì lẽ đó tư mã ý tuy rằng sẵn sàng góp sức thời gian rất ngắn thế nhưng tào thảo không thể coi thường nhưng là cho dù như vậy Tư Mã Ý trái lại là đối với Tào Thảo tối cung kính một cái. Tào Thảo mệnh lệnh Tư Mã Ý chưa bao giờ cãi lời, coi như là lần trước Tào Thảo để Tư Mã Ý đem thế tộc tạo thành lính mới giao cho Hạ Hầu Viên cũng không hề nói gì, còn tự mình đi công việc giao tiếp. Loại biểu hiện này, liền hầu nghi Tào Thảo đều cảm thấy có thể phái Tư Mã Ý đi đảm nhiệm tiền tuyến đại đô đốc, chống lại quân xuyên rồi. Nhưng là Tào Thảo hiện tại tuy rằng dùng thế tộc, thế nhưng đối với thế tộc kiên kỵ càng ngày càng sâu. Dù cho Tư Mã Ý giả bộ cho dù tốt, Tào thảo trong lòng cũng có một cái cân. Mà lúc này quéch ra bên trong khu nhà nhỏ, hai người khách tới chơi, chính là Tuân Lục cùng Tuần Du. Hai người còn nói ra rượu. Trước kia Tuân Lục Tuân Du ngoại trừ thịt rượu, nhưng là xưa nay không uống rượu, mà quét gia đã uống say mềm rồi, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Tuân Lục Tuân Du đi vào, muốn đứng dậy, lại không đứng vững một thoáng xóa liếc khí, không ngừng ho khan, Tuân Lục dĩ nhiên nhìn thấy cái trước rõ ràng huyết điểm, đau lòng ở một chỗ. Từ Hứa xương lui lại sau đó, quét gia liền thất bại hoàn toàn, bệnh tình nhất viết quan trọng hơn nhất viết, mãi đến tận cũng không bao giờ có thể tiếp tục xử lý công việc, Tuân Lục biết quét gia là vì sa sút. Quan trung cuộc chiến cùng Hứa xương lui lại đối với quét gia đã kết quả lớn, quét gia trước đây liệu sự như thần, không có không chúng, nhưng là lần này hai lần đại bại, nhưng hoàn toàn hủy tạo quân có thể không có xúc động là không thể nào. Quách Gia ho khan bên trong lấy ra một cái màu trắng viên thuốc đút vào trong miệng. Tuấn Đúc vội vã đoạt được. Phùng Hiếu, không thể ăn nữa, đang ăn lượm, còn tiếp tục như vậy, ngươi sẽ chết. Ngươi chết không quan trọng lắm, chúa công đại nghiệp làm sao bây giờ? Đại nghiệp, ta Quách Gia còn có thể chủ trì công lưu tính đại nghiệp sao? Kỳ thực Quách Gia không chỉ là hai lần đại bại, mà là từ Trần Lưu đến Hứa xương đủ loại đủ kiểu dỗi danh nói tạp nói để Quách Gia không chịu được. Tuân, tuân Du là thế tộc xuất thân, những người khác nói chuyện còn có sự kiêng dè, đối với Quách Gia, cái kiêng là hoàn toàn không hề e dè. Nếu như là bình thường lời đàm tiếu. Quách gia sẽ không để ý tới, có thể là thật là của chính mình hủy tạp quân, bây giờ bị người nói vô năng, mua danh chuột tiếng gì gì đó, Quách gia chỉ có thể thừa nhận. Nếu không phải Tào Thảo lực bảo vệ, đem những cái khắc văn võ lời khuyên vào thai này ra thai kia, chính mình căn bản không có thể kế tục làm quan. Nhưng là Tào Thảo càng như vậy, Quách gia càng hổ thẹn, cho tới bệnh tình càng ngày càng nặng. Quan trung hứa xương bại trận, tuyệt đối không trách được ngươi phụng hiếu trên người, tư má ý cái kia cái gọi là tiền đoán, càng là hoàn toàn không có logic, tuy rằng hắn hai lần nói đúng, nhưng là không, có lý do gì sự tình, ta tu lúc tuyệt đối không tin lúc kiên định nói đúng vậy, tuân du nói, quan trung bại trận, nguyên nhân căn bản là chúng ta không ngờ tới quân xuyên có đảng dã quân, còn có như vậy thật lợi hại quân chúng, thật là lợi hại các loại. chờ, quân xuyên đại tướng vũ lực vượt qua tưởng tượng, đừng nói ngươi quách ra, ai lại liệu đến? hắn tư mã ý liệu đến sao? tuân du dừng một chút lại nói, hứa xương lui lại, là vì phục ra kế hoạch bại lộ, nếu là chân chính công thủ chiến, không hẳn liền dễ dàng như vậy công phá, nói không chắc bảo vệ mười viết sau khi, chúng ta còn có thể mỏng hứa xương. hắn mã ý làm sao biết hứa xương tất nhiên phá, coi như là từ gia gia phương sĩ cũng không lờ được đi, thắng bại là binh gia trận, 7 phần người mưu 3 phần thiên định. Phục Hiếu không cần để vào trong lòng, hiện tại chúa công chính cần ngươi, ngươi có thể ngàn vạn không thể ngã dưới a. Cần ta?" Quách gia nở nụ cười, e sợ chúa công liền các ngươi đều không cần ta. Quách gia cầm lấy bản đá quyển sách trước, Tuân Du nhìn thấy dĩ nhiên là quân xuyên bốn khoa cử sĩ đệ thì, kỳ thực bọn họ cũng biết, Quách gia vẫn đối với quân xuyên đồ vật cảm thấy rất hứng thú. Ngày hôm nay hẳn là chúa công Phong Vương đại điển đi, các ngươi đều không đi, chúa công cần ai?" Quách gia nở nụ cười, lại cầm bầu rượu lên uống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Quy một chương 638, ông lão ngươi rất có thể đánh sao? Chương 638, ông lão Ngươi rất có thể đánh sao? Tuân Lục Tuân Du thở dài một tiếng, thật sự của bọn hắn đối với Tào Tháo bất mãn. Trước đây Tào Tháo đối Lưu Hiệp rất hà khắc, đặc biệt đi quan trung sau đó, Tuân Du mấy lần muốn muốn nói chuyện. Vì lẽ đó bọn họ lúc trước liền hoài nghi Thiên Tử là Tào Tháo cố ý lưu lại, hiện tại lại tự ý phong vương. Tuân Du Tuân Lục trong lòng sát thực có một nhọn, nhưng là Tuân Lục Tuân Du tuyệt không như quách gia nghĩ như vậy, Tào Tháo đã không cần bọn họ, phong vương đại điện không đi, chỉ là bởi vì bọn hắn không muốn nhìn thấy như vậy đi quá giới hạn chuyện. Thế nhưng Tuân Lục Tuân Du sẽ không giận hờn, Tào Tháo mạnh mẽ còn thôi. Vào lúc này Tào Quân chính là yếu nhất thời điểm còn cần bọn họ, bọn họ vẫn là sẽ tiếp tục cống hiến cho tào tháo. tuân úc tuân du đồng dạng hy vọng quách gia tỉnh lại đi, nhưng khi nhìn đến quách gia bộ dáng này, lắc lắc đầu, chuẩn bị lần trở lại khuyên nhủ. chờ tuân úc tuân du đi rồi, quách gia ánh mắt đột nhiên thay mình, tư ma ý, ngươi rất biết nhẫn, chúng ta nhìn ai hơn có thể chịu đi. quách gia lấy ra một viên thuốc, cây này không phải đang ăn dược. đệ tử quân xuyên bình định kinh lịch phản loạn chân chính quật khởi sau đó, quách gia liền đem đan dược đứt đoạn mất. nhưng là cho dù như vậy, quách gia thân thể vẫn là càng ngày càng tệ, bệnh của hắn có giả bộ thành phần, thế nhưng cũng đích thật là thật bị bệnh. hy vọng ta có thể sống đến ngày đó. Quách Gia nhìn xem phía trước mặt Quân Xuyên đề thi nhẹ giọng nói ra. Phong Vương Đại Điện sau khi Tuân Uc Tuân Du lần thứ hai vào triều, thế nhưng hai người trong lúc vô tình ở dân gian uy vọng dĩ nhiên tăng vọt, Đại Hán 400 năm góc gác, trung thần nghĩa sĩ nhiều vô số kể, nghe nói Tuân Uc Tuân Du rất có khấp xương, đều tồn sùng lên. Có thể là như thế này, Tuân Uc Tuân Du xuất hiện quyền lực cũng tại giảm thiểu, theo thế tộc không để lại dư lực chống đỡ, Tư Mã Ý trên tay quyền lực đã có thể cùng bọn họ chống lại. Quách Gia bệnh càng ngày càng tệ, mãi đến tận bệnh đến giai đoạn cuối, cũng không bao giờ có thể tiếp tục xuống dưỡng Lưu Trương Tây Trình, tôn quyền tu tiên, Tư Mã Ý quạt khởi. Từ Đồng chác vào kinh bắt đầu náo loạn thiên hạng, chiến tranh cuối cùng kết thúc, ba bên chư hầu nên tới một người và vững vàng định thời kỳ. Mà đúng lúc này, Hà Lạc trên vùng Bình Nguyên xuất hiện một nhánh tiểu bộ đội, cái này chi tiểu bộ đội không thuộc về Lưu Trương Tào Tháo Tôn quyền bất kỳ bên nào, hơn nữa trong đó còn có nữ nhân, quân phục cùng binh khí đều cao thấp không đều, cùng sơn tặc không kém là bao nhiêu. Chính là lúc trước Từ Trương Liêu đại doanh cùng người hung nô đồng thời chạy mất phản Lưu Trương liên minh. Nô Tuấn dẫn theo mấy trăm người, lặng lẽ từ Hoa Sơn nơi sâu xa đem đồn lương thực cùng vàng bạc châu báu lấy ra, tiến vào Hà Lạc Bình Nguyên một cái phía trên ngọn núi nhỏ, nơi này là rời đi Trương Lưu đại doanh sau Phản Lưu Trương Liên Minh Lâm Thời nơi đồng quân, đến lại một lần nữa phản Lưu Trương, lại một lần nữa thất bại. Để Ngô Tuấn rất thất vọng, nhưng là từ khi Quân Xuyên hứa xương tàn sát, rất nhiều con em thế tộc xin vào dựa vào Ngô Tuấn, Ngô Tuấn thực lực cường tráng lớn hơn rất nhiều, trong lòng hùng tâm tráng trí lần thứ hai bị nhen lửa. Mà Quân Xuyên rút khỏi hứa xương, co lại phòng quân trung, Tào Quân cũng không lướt qua Dĩnh Thủy, Tảng lớn Trung Nguyên lãnh thổ đã thành nơi vô chủ, Hà Lạc một vùng bởi không hiểm có thể thủ, Tào Quân cũng giảm bất phòng ngự. Về thủ hộ La Quan, như vậy Trung Nguyên cũng biến thành Hoàng Nguyên rồi, Ngô Tuấn đã có tâm tư cướp đoạt lãnh thổ của mình cũng trở thành một phương chư hầu đối với Ngô Tuấn tới nói Trung Nguyên như thế đất đai phí nhiêu dù cho nhân khẩu đã bị di chuyển đến gần đủ rồi cũng là hiếm có căn cơ Nô Tuấn áp chư lương thực châu đáo còn chưa đi đến núi một nhánh tiểu bộ đội lại đây Nô Tuấn nhận ra là Liên Minh người Nô Tuấn đại ca ngươi xem ta xuất hiện cái gì một thành viên cái thế hổ tướng a tuyệt đối không thấp hơn quân xuyên thật là lợi hại cái thế hổ tướng a tiểu bộ đội đầu lĩnh tướng lĩnh nhìn thấy Ngô Tuấn liền vui vẻ chạy tới cái gì không thể nào Ngô Tuấn sau lưng tướng lĩnh đều lộ ra không thể tin vẻ mặt thật là lợi hại là ai bọn họ lại rõ ràng hết mức ở quan trung cuộc chiến đánh chính là hứa trừ đầy đất chạy biến thái võ tướng đã là càng năm đó lư bố tồn tại nguyên trong lòng bọn họ lợi hại nhất võ tướng chính là hứa trừ loại người này rồi mà thật là lợi hại xuất hiện đã ra sự tưởng tượng của bọn họ người như vậy nếu như đầy đất chạy vậy bọn họ còn tồn đang làm gì lại nhìn cái này bẩm báo tướng lĩnh bình thường chính là định mọi người nhất thời cảm thấy hắn là đang khoác lác vì lấy lòng nô tuấn Liên nô tuấn cũng nhíu nhíu mày nhưng là cũng không hề nói gì điều này là bởi vì hắn cảm thấy dù cho chính mình hàn môn xuất thân chính mình cũng là một cái người có hầm dưỡng nhưng là cái kia bẩm báo tướng lĩnh xem đến mọi người không tin hắn một thoáng liền cũng lên, thật sự à, thật sự, chúng ta lần này là đi hợp nhất vương xương núi sơn tặc, có thể là chúng ta đi thời điểm đã nhìn thấy một đám lưu dân bị sơn tặc đánh cướp, chúng ta tới muốn đi giải cứu lưu dân, nhưng là vừa lúc đó, vị tiêu hiệp sĩ liền xuất hiện rồi. tiểu tướng nói rồi nửa câu liền nuốt xuống, trên thực tế hắn là muốn nói, đến dự định đi giúp đám kia sơn tặc đem những kia lưu dân bình đâu, bởi vì một người trong đó sách còn thật sự có tài, giết vài tên sơn tặc hảo thủ. nhưng là lúc này hắn nhưng sẽ không nói ra, vị tiêu hiệp sĩ chép lại trên đất một tay đào. Ngay lập tức sẽ sát tiến sơn tặc bên trong, đem đám kia sơn tặc diệt sạch, đám kia sơn tặc có thể có hơn 50 người, trong đó mấy cái vẫn là lấy vậy một cái mười hào thủ, đại đương ra một đôi lưu tinh truy càng là xuất thần nhập hóa, dĩ nhiên là diệt sạch, diệt sạch cả. Tiểu tướng càng nói càng kích động, hiện tại bây giờ còn nằm ở trong kiếp sợ, lúc này cái kia tiểu bộ đội đã đến gần, Nô Tuấn nhìn thấy sảng khoái đầu một tên ông lão mặc áo xanh, xem ra lôi thôi liệt thiết, trong tay nhấc theo một cái tú kiếm, thấy thế nào cũng không giống võ nghệ quần. Phản Lưu Trương Liên Minh Hoa tiêu đường sông châu nô tuấn, gặp đại hiệp Tuy rằng Nô Tuấn khẳng định ông lão này sẽ không có tiểu tướng nói lợi hại như vậy, nhưng là này muốn là hoàn toàn nói dối quá dễ dàng vậy trần phòng trừng cái kia tiểu tướng không to gan như vậy, Nô Tuấn muốn coi như ông lão này không lợi hại như vậy cũng có thể mấy lần gia nhập liên minh chỉ mới có lợi. Nếu như ông lão này thật không có công việc, sự việc Nô Tuấn đến thời điểm lại đem ông lão đuổi đi hoặc là giết chết cũng không mất mát gì, thế nhưng nhất định sẽ trừng phạt cái kia tiểu tướng. Ông lão mặc áo xanh kia lại không trả lời, mà là quan sát Nô Tuấn đến, Nô Tuấn trong lòng ẩn có tức giận, có thể là không có làm. Ông lão chính là kiếm sư Vương Việt. Ông lão, ngươi rất có thể đánh sao? Nô tuấn phía sau một cái Bạch Diện tướng lĩnh khinh thường nhìn Vương Việt một chút, này Bạch Diện sách vừa nhìn chính là bị tiểu sắc lấy hết không sương, nhưng khi nhìn trên người hoàn chỉnh khối giáp, hiển nhiên ở liên minh trong địa vị không thấp. Trừng cái gì chừng, có tin ta hay không đem người con ngươi đảo. Bạch Diện tướng lĩnh vừa nhìn Vương Việt dĩ nhiên đồng dạng khinh bị nhìn chính mình một chút, lập tức giận dữ, lập tức mệnh lệnh phía sau một người tướng lĩnh tiến lên. Mặt sau ra đến cái này tướng lĩnh châu cao ngựa lớn, vừa nhìn thì có liệu, trên thực tế cái này cao to tướng lĩnh trước đây chính là gia đình, mà này Bạch Diện tướng lĩnh chính là thiếu chủ. Bạch Diện tướng lĩnh trước tiên là hứa xương một cái gia tộc tiểu công tử địa vị hiền hách, hứa xương tàn sát sau, mãn tộc phần lớn bị chu diện, này bạch diện tướng lĩnh trở thành giò chi cá, với là mang theo một nhóm gia đình xin vào dựa vào Ngô Tuấn. Mà này cao to tướng lĩnh chính là bạch diện tướng lĩnh gia đình bên trong một người lợi hại nhất, chỉ ít bảo vệ bạch diện tướng lĩnh ở bên ngoài gây chuyện hành hành vô kỵ cái kia là hoàn toàn không có vấn đề. Như vậy tổ hợp ở Ngô Tuấn trong quân còn có rất nhiều, cơ đều là những kia xa suốt công tử mang theo gia đình xin vào, đương nhiên là công tử khi làm đại tướng, gia đình khi làm tiểu tướng, bạch diện tướng lĩnh đến cũng không tin có người so với thật là lợi hại còn lợi hại hơn bây giờ thấy vương việt một cái lôi thôi ông lão nói không chắc một tảng đá liền nện chết rồi, huống chi hắn, cảm, giáp đến gia đình của chính mình so với thật là lợi hại còn lợi hại hơn. nhưng là sau một khắc, bạch diện tướng lĩnh hoàn toàn sững sờ rồi, cái kia cao to tướng lĩnh mới bước ra đi, liền chỉ thấy được bạch quang lóe lên, cái kia cao to tướng lĩnh đầu dĩ nhiên đã không thấy tăm hơi, máu tươi bạch diện tướng lĩnh tỏ rõ vẻ, cả người triệt để giải ra. ở đây tất cả mọi người đều sững sờ rồi, cái tia cao to gia đình lợi hại bọn họ biết, nhưng là này còn không phải là cái gì, ông lão kia xuất kiếm cũng quá nhanh đi, cho dù là đánh lén độ càng chớp giật như thế, như vậy độ ai là hắn chống lại chi địch? quá cùn, đến có thể không máu tươi. Khanh một tiếng. mọi người chỉ thấy Vương Việt ném ra một tay đao, bọn họ lúc này mới nhìn đến Vương Việt dễ, cái không phải dùng chính mình này thanh tu kiếm, hắn 2 mét địa phương một tên binh sĩ yêu đao đã chỉ còn dư lại vỏ đao, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vương Việt trải qua mấy chục năm trình nổi. đã triệt để nhìn thấu thế tộc, cũng phản cảm thế tộc. vừa nãy cái kia bạch diện tướng lĩnh bộ kia gió vừa thổi cụp dạng, hơn nữa ngoài mạnh trong yếu, Vương Việt đã thấy quá nhiều rồi, cũng rất đáng ghét. nếu như không phải nơi này nhiều người như vậy. Vương Việt sớm kể cả cái kia bạch diện tướng lĩnh đồng thời giết, đương nhiên Vương Việt không phải sợ sệt, thiên hạ phải bắt được hắn Vương Việt quân đội, không có trên vạn người bao bọc vây quanh, cơ là không thể nào, không có trận pháp mấy vạn người đều là tội công. Hứa Hổ Vương càng thấy được nơi này những người này còn chưa đủ hắn giết. Vương Việt chẳng qua là cảm thấy phiền phức, hắn không phải là thích giết chó các ma. ngươi là Vương Việt Vương quan chủ. Đột nhiên một người hô lên, Vương Việt là thành danh kiếm sư, thiên hạ không có mấy người không biết Vương Việt tên, nhưng là chân chính đã gặp cũng không phải rất nhiều. Thế nhưng đây là tại Hà Lạc trên mặt đất, Vương Việt ở đây hoạt động mấy chục năm, nhận thức hắn vẫn là rất nhiều vừa mới cái kia chính là hà là người, liếc mắt một cái liền nhận ra vương việt, nô tuấn sắc mặt một thoáng liền thay đổi, lập tức hướng về vương việt lại xuống, nô tuấn có thể ở đây nhìn thấy kiếm pháp cao nhân, một đời kiếm sư, thực sự ba may mắn, xin mời vương đại hiệp được nô tuấn túi đầu, hiệp lấy võ phạm cấm, ở hán triều hiệp khách rất nhiều, năm đó vũ đế thời kỳ vũ cổ, phụ thủy, án đầu nguồn chu an thế, chính là quan trung một đời đại hiệp, truyền thuyết võ nghệ phi thường cao, trở mình mái hiên nhà tấu bích, giết người cướp của, không người có thể ngăn. nhìn thấy những người này, nếu như là đối địch liền xưng là đạo tặc, nếu như là tôn kính đều xưng là đại hiệp. Vương Việt Vũ Lực Thiên Hạ đều biết, đây cũng không phải là những kia bình thường đại hiệp có thể so sánh, có thể một người một ngựa sát tiến người Khương Bộ Lạc, cái kia là bao nhiêu người, là bao nhiêu kỵ bình, giết người ta rồi lĩnh còn bình yên rút về, xa xa đã qua người bình thường tưởng tượng, nhìn như vậy đến, cái kia tiểu tướng thật không có nói láo. Thật là lợi hại rất có thể không phải Vương Việt đối thủ. Một cái so với thật là lợi hại còn lợi hại hơn người, chính là hiện tại cầu hiền nhược khát ngô tuấn vô cùng cần thiết, làm sao có thể bỏ qua, lập tức đối với Vương Việt nói, "Vương đại hiệp, bây giờ hắn thất lưu lạc, gian thần giữa đường, khắp nơi bất nhân chư hầu hùng bá một phương, tôn quyền không biết tiến thủ, khốn thủ gian đông." Tào Tháo mục vô thiên, hiểm thiên tử vào hiểm địa, cuối cùng ngã xuống. Mà Quân Xuyên Lưu trương càng là tàn bạo thích giết chóc, hào vô nhân tính, kèm hai bên hoàng thái hậu, cự lập tiên, bây giờ Đại Hán không có vua, xã tắc bất hạnh, phàm đại hán trí sĩ đầy lòng nhân ái, đều cần vì là phục hưng Đại Hán quang đầu lâu tung nhiệt huyết. Bây giờ Tào Tôn Lưu Tam Phương đều là vì là tư lợi đưa xã tắc với không để ý, nô tuấn bất tài, nguyện đem Đại Hán phục hưng đại nghiệp một mình lãnh trách nhiệm, hướng về đại hiệp trợ nô tuấn một chút sức lực. Nô tuấn nói rõ ràng, một thân chính khí, sau lưng phong thái ngâm sủng bái mà nhìn về phía nô tuấn, chỉ cảm thấy đây mới là thật anh hùng. Mà Vương Việt phía sau tiểu trong bộ đội có một tên sách, chính là sơn tặc đánh cướp lúc giết vài tên sơn tặc người. Nghe được Ngô Tuấn khinh thường nhũ môi, ngươi muốn dùng ta là đem. Vương Việt nhìn Ngô Tuấn. Ngô Tuấn vừa nghe lời này liền biết hấp dẫn, lập tức nói, đương nhiên, Vương Đại Hiệp như có thể gia nhập liên minh, ta liên minh hoàn thành khôi phục Đại Hán Đại nghiệp liền càng gần rồi hơn một bước. Vương Việt nhìn Ngô Tuấn. Vương Việt sợ dĩ từ Quân Xuyên đi ra, là vì cảm thấy Lưu Trương mới là mình có thể nương nhờ vào, hắn không chịu được thế tộc cái kia một bộ, nhưng là Lưu trương nếu như tuổi thọ không giải Lưu Tuần cầm quyền lấy Lưu Tuần đối với thế tộc ôn hòa xử lý vương càng thấy được không đạt tới ý nghĩ của chính mình thế tộc vật này ngươi hơi hơi ôn hòa một điểm là hắn có thể lợi dụng năng lượng của mình không chỉ từng bước xâm chiếm quyền lực điểm này vương việt nhưng lại tràn đầy nhận thức. thế nhưng vương việt cuối cùng trong lòng là muốn làm quan từ trường an đi ra tương đương với vương tha cho lưu thị quân xuyên tào tháo nơi đó khẳng định quan không được tôn quyền càng không cần phải nói vương việt bây giờ thấy cái này phản lưu trương liên minh lại biết ngô tuấn là một cái hàn môn một cái hàn môn bộ đội nói không chắc vẫn đúng là có thể không có thế tộc bộ kia nhưng khi nhìn đáo na cái bạch diện tướng lĩnh vương việt nhíu nhíu mày muốn ta gia nhập có thể trước tiên giết hắn Vương Việt nhìn bạch diện tướng lĩnh một chút, đối với Ngô Tuấn nói rằng, à, hết thảy tướng lĩnh đều là kinh ngạc, cái kia bạch diện tướng lĩnh càng là kinh nộ, nhưng là kinh nộ cũng vô dụng, liên gia đình đều là một đau tử, hắn đi tới càng không cần phải nói, chỉ sợ sệt mà nhìn về phía Ngô Tuấn. Ngô Tuấn trong lòng ảo não, hắn không nghĩ tới Vương Việt là chán ghét thế tộc, chẳng qua là cảm thấy này Vương càng keo kiệt hơn, cũng bởi vì vừa nãy cái kia bạch diện sách mấy câu nói, bây giờ lại muốn giết hắn. Giết một người bạch diện sách không quan trọng lắm, nhưng là loại này bạch diện sách ở trong quân nhưng là rất nhiều, Ngô Tuấn muốn thu nạp những kia chán nạn công tử. Nhất định phải đối với những người này tốt một chút, những này chán nạn công tử rất nhiều đều có tiền, cũng có gia đình, quan trọng nhất là có nhân mạch, nếu như Ngô Tuấn có căn cơ, có thể rất nhanh thực hiện thống trị. Nếu như người bình thường như vậy thỉnh cầu, Ngô Tuấn ra lệnh một tiếng liền đem thỉnh cầu người giết, quả thực không biết trời cao đất rộng, như vậy còn có thể lấy lòng hết thể loại này quý công tử, vương chắc quyền lực của mình. Thế nhưng Vương Việt có thể không phải người bình thường, cái kết nhưng là một cái người có thể giết một nhánh tiểu quân đội tồn tại, người như vậy nếu như gia nhập chính mình. Cái kia sức mạnh của chính mình liền muốn tăng gấp đôi rồi, phải biết vũ khí lạnh thời đại, đặc biệt là binh sĩ còn không phải quân nhân chuyên nghiệp, quân tâm dễ dàng tan rã quân đội, một cái sở hướng phi mỹ tiến phòng, tuyệt đối là phi thường phi thường có giá trị. Một bên đúng vậy tội trong quân quý công tử, một bên đúng vậy đến một cái đại sắc khí, Nô Tuấn cân nhắc lợi và hại, đột nhiên, Nô Tuấn quay đầu lại lạnh giọng đối thoại mặt tướng Lĩnh nói, lần trước hứa xương trưởng công tử xin vào hiệu quả, có phải hay không là người rế? Bạch diện tướng Lĩnh sở, một trận kinh ngạc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 639, Chu Du tại Trung Nguyên trương 639, chu du tại trung nguyên mười mấy ngày trước sắp thực có cái hứa xương trường công tử dẫn theo hơn 10 cái gia đình xin vào dựa vào ngô tuấn có thể là vì mang rất nhiều vàng bạc châu đảo bạch diện tướng lĩnh thấy hơi tiền nổi máu tham lại đem này trường công tử giết tiền tài chiếm làm của riêng nhưng là bạch diện tướng lĩnh làm sao cũng không nghĩ đến ngô tuấn vào lúc này nói ra phải biết chuyện như vậy không phải là một mình hắn làm hơn nữa chính mình đến tiền tài phần lớn cũng gián tiếp thông qua phong thái ngâm giao cho ngô tuấn chính mình tối nhiều lưu lại một phần ba ngô tuấn đã sớm biết vào lúc này nói ra làm gì coi như bạch diện tướng lĩnh có ngu đi nữa Vừa nhìn thấy Vương Việt cũng đã biết rồi, hắn đây là bị ngô tuân bán, lấy hắn quý công tử tính khí, ngay lập tức sẽ giận dữ, nhưng là còn chưa nói, Phong thái ngâm đã thấy Ngô gương mặt tuấn tú sắc, một chiêu kiếm quá khứ sẽ giết Bạch Diện tướng lĩnh. Bạch Diện tướng lĩnh đến chết cũng chưa nói ra một chữ. Kỳ thực không cần Vương kiếm sư nói, ta đã sớm muốn trừng trị này trong quân bại hoại, chỉ là gần nhất bận rộn, mới không có đúng lúc xử trí, ngày hôm nay Vương kiếm sư nói ra, ta lại sớm giải quyết xong, như thế nào? Vương kiếm sư có thể gia nhập liên minh sao? Nô Tuấn đương nhiên biết bạch diện tướng quân giết trương công tử. Đối với chuyện này Nô Tuấn là thật sự phẫn nộ. Nhưng là cái kia trương công tử chết cũng đã chết rồi, chính mình còn có thể thế nào? Lẽ nào chết rồi một cái trương công tử, còn muốn giết chết một cái bạch diện tướng lĩnh sao? Nô Tuấn đương nhiên sẽ không làm việc ngốc, nhưng là lúc này dùng việc này đổi một cái vương việt, vậy quá đắt giá. Hơn nữa xem như là vì là cái kia trương công tử báo thù, cũng không tính được là tội thế tộc công tử, hẳn là ảnh hưởng sẽ không đại. Vương việt tao mày, Vương việt đương nhiên biết Nô Tuấn tại làm làm, sớm không giết muộn không giết, vào lúc này giết, cái này bạch diện tướng lĩnh bắt đầu còn ở trước mặt mình diêu võ dương ở đây? Không dối gạt Vương Kiếm Sư, Nô Tuấn Chính có một cái kế hoạch quân sự, nhưng là không có Vương Kiếm Sư như vậy Đại tướng, tuyệt đối không thể hoàn thành. Tào Tháo quan Trung Đại bại sau đó, người Hung Nô Tạo phản, tiến công Tào Quân Bình Dương, nhưng là vừa lúc đó, bác Phương Thảo Nguyên để người quân đội dĩ nhiên đánh bất ngờ Hung Nô Tả Hiền Vương trụ sở, lượng lớn cướp giật người Hung Nô. Hung Nô Tả Hiền Vương giận dữ, tập kết Hung Nô phải Hiền Vương đi ti, cùng với Hung Nô Vương hô chủ tuyển về công để người, nhưng chúng rồi để người mai phục, đại bại mà về. Tả Hiền Vương cũng bị giết chết. Để người tiến công Hung Nô trụ sở sau, khả năng bởi vì bọn họ quân đội không đủ, phía đông người tiền ti mơ đước, vì lẽ đó mang người khẩu cùng dê bỏ trở về cửa sông hiện tại nam hung nô thế lực bị suy yếu rất lớn rách nát khắp trốn đúng là chúng ta thời cơ tốt hiện tại lưu trương rút khỏi dự châu lùi bước hàm cấp quan tào tháo cũng rút khỏi hà lạc lùi dự đến hồ lao quan dự châu một mang người khẩu bị lưu trương vơ vét hết sạch thế nhưng hà lạc còn có một chút ta chuẩn bị ở hà lạc đâm xuống căn cơ Chiêu mộ binh sĩ sau đó binh phạt hung nô toàn dân tộc đại nghĩa chính cần vương kiếm sư như vậy đại tướng kính xin vương kiếm sư tiếp thu ta liên minh phó vị trí minh chủ một lần dẹp yên hung nô hoàn thành chói lỗi đại hán bất thứ nhất Nếu như Vương Việt bắt đầu còn không động tâm, vào lúc này là thật sự động tâm. Xuất đại quân thảo phạt dị tộc là Vương Việt cả đời giấc mơ. Hắn làm quan cũng chính là vì trói lọi lại Hán, chỉ tiếc thế tộc vẫn cản trở. Vương Việt chìm chìm nổi nổi không như ý, cho tới hôm nay. Nếu như Ngô Tuấn là muốn cùng quân xuyên tác chiến, muốn khởi khai thủy Ngô Tuấn làm ra vẻ, còn có cái kia Bạch Diện tướng lĩnh, Vương Việt lập tức sẽ kiên quyết từ chối, thậm chí cùng thảo quân tác chiến, Vương Việt cũng không có hứng thú. Hiện tại Ngô Tuấn vừa nói như vậy, tấn công Hung nô, Vương Việt làm sao có thể không động tâm? Nếu như Ngô Tuấn thật sự tấn công dị tộc, cái kia lúc trước làm ra vẻ cũng không có cái gì vì mua chuộc lòng là người làm ra vẻ một điểm đối với chưa hầu tới nói không thể bình thường hơn được vương việt đã thấy hơn nhiều lấy trước kia chút thế tộc nhìn thấy hắn võ nghệ siêu quần vì lôi kéo hắn vì gia tộc phục vụ cũng vẫn là làm ra vẻ vương việt nghĩ tới đây đã quyết định sẵn sàng góp sức nô tuấn nhưng trong lòng thở dài vương việt đối với nô tuấn ấn tượng cũng không tốt nếu như lưu trường có thể trưởng thọ vương việt nhất định sẽ lựa chọn quân xuyên vương việt tiếp nối mà lắc lắc đầu đối với nô tuấn nói thả phạt hung nô vương việt việc nghĩa chẳng nô tuấn lập tức đại hỉ lập tức phong vương việt vì là phó minh chủ trước cao với hết thảy tướng lĩnh liên minh rất nhiều tướng lĩnh nhìn vương việt đều khâm phục. Không vì những thứ khác, bọn họ cũng đều biết Vương Việt võ nghệ siêu quần, này một điểm không có bất kỳ người nào nghi vấn. Nhưng là nơi này lại đa số đều là con em thế tộc xuất thân tướng lĩnh, cho dù có hàn môn, ngoại trừ Phong thái ngâm bất ngờ, cái khác phổ thông tướng lĩnh còn không phải đến định bỡ bọn họ, hiện tại Vương Việt vừa lên đến liền giã Lâm bọn họ trên đầu, như vậy sao được? Nếu như Vương Việt là con em thế tộc, coi như võ nghệ thấp hơn gấp đôi, cũng không ai dị nghị, nhưng là Vương Việt là hàn môn, một cái hàn môn khi, làm lớn như vậy quan, vẫn là thực quyền, muốn nghịch thiên sao? Chỉ là bởi vì Vương Việt vũ lực ở nơi đó, cũng không ai dám nói chuyện. Ngô Tuấn nhìn thấy Vương Việt tiếp thu nhận lệnh, lập tức muốn cùng Vương Việt đồng thời trở về núi. Lúc này, nhưng nhìn thấy cùng binh sĩ đồng thời trở về người thư sinh kia, thư sinh một thân tuy rằng rất bẩn ô, nhưng là có thể thấy rất hào hoa phú quý. Thế nhưng đây không phải hấp dẫn Ngô Tuấn nguyên nhân, mà là thư sinh này cái loại này khí chất, vừa nhìn liền không phải người bình thường. Mà thư sinh trên tay kia thanh bảo kiếm, hiện nhiên so với Vương Việt trên tay kia thanh tú kiếm thật tốt hơn nhiều. Vừa nhìn chính là một cái danh kiếm. Vương Việt nếu là có thanh kiếm này, cũng không cần đi rút người khác đao đến giết người. Nếu như có thể đem thanh kiếm này đưa cho Vương Việt làm lễ gặp mặt, nhất định coi như không tệ nhưng là Ngô Tuấn biết nếu như không phải Vương Việt chính mình những binh sĩ kia sớm đưa cái này thư sinh đoạt, làm sao để hắn bây giờ còn cầm thanh kiếm này hiện tại thư sinh vẫn là kiếm chủ nhân chỉ có thể là kiêng Kỵ Vương Việt Nô Tuấn đồng dạng kiêng Kỵ Vương Việt vì lẽ đó chỉ có thể đi muốn mà không phải đoạt, hắn tin tưởng thư sinh này không như vậy không biết thời vụ Nô Tuấn đi lên phía trước nói vị công tử này mời không biết công tử đến từ phương nào dùng cái gì lưu lạc nhìn kiếm nhường Ngô Tuấn thư sinh trong lòng cười lạnh một tiếng hắn rõ ràng nhìn thấy Ngô Tuấn trong mắt sắc ý tuy rằng lóe lên một cái rồi biến mất lại không tránh được con mắt của hắn Ngô Tuấn cái kia mấy lần ở Chu Du trước mặt, quả thực không chỗ nào che giấu. Tên này thư sinh chính là từ Kinh Châu lưu lạc Trung Nguyên Chu Du, tự biết đại ca tôn sách là bị Giang Đông thế tộc hại chết, thế tộc còn đánh toán hại chết chính mình sau. Chu Du trong lòng đối với thế tộc tôn gia sự thù hận, nhưng là hắn cùng với tiểu vô xương như thế, không muốn Giang Đông phân liệt, cuối cùng bị cùng thâu. Vì lẽ đó nhất thời không biết làm thế nào, cuối cùng lưu lạc Trung Nguyên. Hiện tại Trung Nguyên cơ hồ là nơi vô chủ, cũng có thể không ai dám ở Tào Tháo cùng Lưu Trương hai đại cự đầu trung gian chiếm lĩnh, nhân cầu ý đòi chính mình ở đây chẳng những có thể lấy ẩn ốc, còn có thể quan sát thiên hạ tình thế. Nếu như thượng thiên chăm sóc, tìm tới cơ hội có thể giúp tôn quyền khôi phục quyền lực, Chu Du có thể nhanh chóng trở lại Giang Đông. Tuy nhiên lại gặp đến đó hỏa sư tặc, sau đó đã bị mang đến nơi này. Chu Du nhìn ra Ngô Tuấn sắc cơ, cũng nhìn thấy Ngô Tuấn dối trá cùng tham lam. Ngô Tuấn nhìn trúng kiếm của mình, nếu như mình hiện tại không cho hắn, Ngô Tuấn khẳng định sẽ thật tốt tặng cho mình rời đi. Nhưng là Chu Du tin tưởng chính mình chạy không ra 10 dặm phải bị chặn giết Chu Du không phải là vương việt, thế nhưng Chu Du đồng dạng biết, coi như mình giao ra bảo kiếm cũng tuyệt đối đi không xa, nếu như sẵn sàng góp sức Ngô Tuấn Khi làm, tên lính quèn có lẽ có một chút hy vọng sống, đào tẩu tuyệt đối không thể, nhưng là sẵn sàng góp sức Ngô Tuấn. Chu Du cười gằn, không phải xem thường hắn Hàn môn, cũng không phải xem thường hắn rối trá quân chủ, trên thực tế rối trá là quân chủ chuẩn bị tổ chức, nhưng là Ngô Tuấn cái kiến thức này thiên cận, không tâm trí lớn vượt quá năng lực người, rối trá quá rõ ràng, Lưu trương Tào Tháo tôn quyền rối trá có thể để người ta như gió xuân đấm áp, mà này Ngô Tuấn rối lừa gạt lừa gạt vũ phu coi như xong, đừng nói Chu Du, bình thường sĩ đều có thể nhìn đi ra, người như vậy có thể có thành tiệu. Chu Du tuyệt không tin, vì lẽ đó muốn Chu Du sẵn sàng góp sức Ngô Tuấn, chuyện này quả là chuyện cười. Chu Du đang suy nghĩ làm sao từ chối Ngô Tuấn, để cho mình an toàn thoát thân, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu. Ngô Tuấn thủ lĩnh, tại hạ Chu Kế Sách nghe nói Ngô Tuấn thủ lĩnh phản kháng cường quyền, có căn đảm đối kháng chính diện liền tào tháo tôn quyền đều phải cắt đất cầu hòa Lưu Trương, ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay có thể thấy đến thủ lĩnh thực sự là có phúc ba đời, hy vọng Chu Kế Sách có thể gia nhập phản lưu Trương liên minh, vì thủ lĩnh đi theo làm thủy tùng. Bất quá Chu Kế Sách sẵn sàng góp sức trước đó, có vài câu vọng ngôn, hi vọng thủ lĩnh không nên tức giận. Thủ lĩnh dự định ở Hà Lạc cắm rễ, chiêu mộ binh sĩ sau đó tấn công Hùng nô, Chu Kế Sách biết thủ lĩnh là lo lắng Hung nô quá mạnh, dù sao tuy rằng trải qua đại bại, Hung nô sức mạnh vẫn là không nhỏ. Mà bây giờ Tào Quân đã lui ra Hà Lạc, thủ lĩnh chiếm lĩnh Hà Lạc chiêu mộ binh sĩ cũng không phải là cái gì việc khó. Thế nhưng Chu Kế Sách nhưng cảm thấy, toàn bộ Trung Nguyên, bao quát Dự Châu cùng Hà Lạc nơi, bất quá là Tào Tháo cùng Lưu Trương bố trí cạm bẫy, đều là đối phương giữ lại, nếu như Lưu Trương đi chiếm lĩnh Hà Lạc, Tào Tháo có lẽ hổ lao quan nhanh chóng xuất kích, suy yếu quân xuyên. Đồng dạng, nếu như Tào Quân đi chiếm lĩnh Dự Châu, quân xuyên có lẽ thành buồn cửa ải. Hàm Quốc quan, phiền thành xuất binh, tào quân chỉ có thua mà không có thắng, bọn họ lưu lại những này lãnh thổ, bất quá đều là dẫn đối phương mắc câu mà thôi. Mà nếu như tào quân đóng giữ Hà Lạc, quân xuyên đóng giữ Dự Châu, đang không có hiểm yếu chiến đất, cần binh lực cùng đồ quân nu nhất định rất lớn. Nói cách khác, đây là bọn hắn cố ý nhường lại, vừa có rút lại phòng ngự của mình, cũng hấp dẫn đối phương chúng kế. Nếu như thủ lĩnh xuất quân chiếm lĩnh Hà Lạc, bất luận quân xuyên cùng tào quân đều sẽ xuất lách, bọn họ sẽ không cho phép một cái thế lực đứng ở bọn họ trung gian, đến thời điểm tuyệt đối không cách nào ở Hà Lạc đứng vững góp chân. Vì lẽ đó Chu Kế Sách cảm thấy, thủ lĩnh hiện tại chỉ cần có mấy ngàn binh mã, lập tức có thể tập kích Hung Nô, Hung Nô hiện tại cần phải có mấy vạn người, thủ lĩnh thực lực không bằng bọn họ, thế nhưng Nam Hung Nô lãnh địa rất lớn, hơn nữa tại Hiền Vương, Phải Hiền Vương, cùng với Hung Nô vương tăng người trong lúc đó cũng không phải một thể thống nhất. Thủ lĩnh có thể từng bước từng bước xâm chiếm, căn cơ đại khái có thể đâm vào Hung Nô trên địa bàn, như vậy chỉ dùng đối mặt suy nhược Hung Nô, mà không phải cường đại quân xuyên cùng tà quân. Hung Nô hiện tại mới vừa trải qua đại bại, chỉ cần thủ lĩnh tập kích thành công, hơn nữa vương kiếm sư như vậy lại tướng, nhất định có thể cuối cùng nhất thống Hung Nô, thành tựu cái thế bá nghiệp. Chu Du nói xong, ước ao mà nhìn về phía Ngô Tuấn, vẻ mặt đó cũng thật là một cái fan dớp. Nếu như Ngô Tuấn nghe được Chu Du muốn nương nhờ vào hắn, còn có chút cảm thấy là Chu Du sợ chính mình, nhưng là mặt sau nghe được Chu Du, manh kinh, đúng như là Chu Du từng nói, chính mình chiếm Linh Hà Lạc, quả thực cùng muốn chết không khác nhau. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 640, một đời tài nữ Thái Diễm. Chương 640, một đời tài nữ Thái Diễm. Đáng trách chính mình dưới chương không có gì lớn quan sát cục diện người, chỉ nhìn thấy Hà Lạc thật chiếm lĩnh, lại không nghĩ rằng Giang Tốc tảo quân cùng quân xuyên lúc này mới phát hiện cái này sùng bái của mình Chu Kế Sách đúng là một cái cao cấp lưu sĩ thậm chí là đỉnh cấp lưu sĩ có như vậy lưu sĩ giúp đỡ hơn nữa Vương Việt như vậy đại tướng Ngô Tuấn lần thứ nhất cảm thấy của mình bá nghiệp cách hắn gần như vậy Chu Kế Sách người mới vừa nói người muốn sẵn sàng góp sức ta Ngô Tuấn hỏi thậm chí có điểm đốt kích động nếu như là người bình thường sẵn sàng góp sức không có gì nhưng là Ngô Tuấn cảm giác Chu Kế Sách là cái đại tài người như vậy phụ tá chính mình nhưng là có thể gặp không thể cầu mà như vậy mới có thể cũng không phải dễ dàng có thể nương nhờ vào người vì lẽ đó Ngô Tuấn chỉ lo Chu Du đổi ý Đây là Chu Kế Sách sẵn sàng góp sức chi lễ Chu Du hướng về Ngô Tuấn giơ tay lên trên bội kiếm, phải đem bội kiếm hiến cho Ngô Gia Ngô Việt xưa nay là nổi danh kiếm địa phương, thanh kiếm này cũng không ngoại lệ. Mặc dù so sánh không mắc mưu Kim Tam Đại danh kiếm, nhưng là cũng tuyệt đối chém sắt như chém bùn. Ngô Tuấn đem Chu Du bội kiếm lấy tới, nổ ra liếc mắt nhìn, khen một tiếng, hảo kiếm. Trinh trọng trả lại Chu Du. Nếu như là bắt đầu, Ngô Tuấn nhất định bị thanh kiếm này chuyển tăng Vương Việt. Nhưng là bây giờ phát hiện Chu Kế Sách tài năng của siêu quẩn đối với mình tạo tác dụng không nhất định so với Vương Việt kém, Ngô Tuấn đương nhiên sẽ không bởi vì cái này thanh kiếm để Chu Du đối với mình sản sinh ngăn cách. Chu Du tiếp nhận bộ kiếm, trong lòng sớm biết Ngô Tuấn sẽ trả lại cho mình, nhưng là ngẩn đầu lên, trên mặt còn là một bộ không hiểu vẻ mặt. Ngô Tuấn an ủi Chu Du một phen, nói không cần lễ ra mắt cũng sẽ đối với hắn coi trọng, Chu Du lúc này mới lo sợ tắt mét mặt mày thu rồi kiếm, nhưng trong lòng có kế hoạch của chính mình. Nay Ngô Tuấn thực sự là muốn ngủ liền cho gối người, Chu Du hiện tại chính mập mịt, giúp thế nào Chu Du khôi phục quyền lực, quân xuyên tảo quân cũng không thể có ý đồ, Giang Đông không thể quay về, vậy đi thì sao? Chu Du nhìn thấy Ngô Tuấn liền nghĩ đến hắn muốn đem Ngô Tuấn nguồn thế lực này bồi dưỡng lên. Chính mình ở Ngô Tuấn trong quân đứng vững căn cơ, một khi thời cơ chín muồi, chính mình là có thể mang binh trở lại Giang Đông. Chỉ cần mình trên tay có binh mã, chỉ phải bảo đảm Tôn quyền an toàn, Chu Du tin tưởng coi như mình binh lực không bằng Giang Đông những người kia, nhưng là dựa vào của mình hy vọng cùng tái hoa, muốn nặng đoạt Giang Đông thực sự không phải là cái gì việc khó. Mà Chu Du tin tưởng, chỉ bằng Ngô Tuấn bọn này trẻ con miệng còn hôi sữa mình nhất định có thể làm được đây mới là Chu Du lấy lòng Ngô Tuấn lý do, mà hiện nay nhiệm vụ chính là đem phản lưu trương liên minh lớn mạnh. Được, ta hiện tại lại ngăn Chu kế sách vì là phó minh chủ, chủ quản quân chính nhu Dương Đạt mới vì là phó minh chủ chủ quản nội tránh, vương việt vì là phó minh chủ, phụ trách lĩnh quân, các người ba người chính là ta trương lương tiêu hà hà tín, chúng ta phục hưng đại nghiệp, liền bắt đầu từ hôm nay. nô tuấn hào khí can vân mà nói ra phong thái ngâm các loại, chờ, tướng sĩ cùng tiêu lên cao giống, vương việt nhưng cao mày, hắn cao mày là nô tuấn lại che hai cái phó minh chủ, nhưng là không là bởi vì chính mình quyền lực bị phân đi mà là lần thứ hai cảm thấy nô tuấn dối trá, điều này làm cho vương việt rất không thoải mái. nếu như không phải nô tuấn lần thứ nhất muốn đánh hung nô, vương việt chắc chắn sẽ không sẵn sàng góp sức. nghĩ tới đây vương việt lại nhìn lại tây phương, vương việt biết lưu trương hiện tại chính xuất quân tấn công tây vực. Tấn công Tây vực có thể so với tấn công xa suốt Hung Nô thô bạo nhiều lắm. Thủ Vương, nếu như ngươi có thể trường thọ, ta Vương càng làm sao đến mức như vậy Vương Việt sâu sắc tuyệt đối. Lúc này Vương Việt đột nhiên nghĩ đến, hiện tại đã vượt qua Hoa Đà nói thời gian, Lưu Trương nhưng còn chưa có chết, vạn nhất hắn khỏi bệnh rồi đây. Vương Việt vừa nghĩ tới Lưu Trương lành bệnh, liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hắn trong lòng vẫn là tiêu tan thống suốt đánh đầu tháng đó Quân Xuyên ngang dọc người hồ kỵ binh bên trong, này nô Tuấn cho hắn ấn tượng quá không tốt rồi. Nếu như Lưu Trương lành bệnh, Vương Việt tin tưởng chính mình sẽ không chút do dự mà sẵn sàng góp sức, mặc kệ lúc đó chính mình đang ở đâu bên trong, sẵn sàng góp sức ai nhưng là Vương Việt chợt lắc đầu một cái, biết đó là không có khả năng, chỉ hận chính mình trước đây vẫn dừng lại ở lạc dương, nản lòng Thoái Chi đã qua nhiều như vậy ý nghĩ, nếu như 5 năm trước liền sẵn sàng góp sức lưu trường, chính mình đợi này cũng coi như không tiếc. Vương Việt Tây hy vọng, Chu Du nhưng Nam hy vọng, so với Vương Việt thất lạc, Chu Du thời khắc này có thể nói thỏa thuê mãn nguyện, đây không phải tự đại, mà là một loại tự tin. mặc kệ trải qua bao nhiêu ngăn trở, chỉ cần Chu Du đã nhận định, liền sẽ tin tưởng chính mình. nếu như trở lại Giang Đông, khôi phục chúa công chính quyền thành công, nhất định vì là đại ca báo thù giết hết giang đông thế tộc, học quân xuyên bốn khoa cử sĩ cùng thổ địa kiến. trước đây, chu du là xem thường lưu trương tân chính, cái kia hoàn toàn là cấp tiến. tất cả mọi người đều biết tân chính chỗ tốt, nhưng là dễ, cái không hiện thực. thế nhưng chu du đã trải qua nhiều như vậy, hiện tại mới phát giác được, chỉ có lưu trương như vậy quả đoán, mới thật sự là có thể thành sự. dù cho đến thời điểm tân chính để giang đông quân nguyên khí đại thương, thế nhưng chu du tin tưởng chỉ cần mình xuất thủy quân chặn lại rồi quân xuyên, liền có thể chậm rãi khôi phục. phải biết cuối thời đông hán thế tộc vô hạn bành trướng, ép hạ tân tính. Từ lâu không phải Hán triều bên trong tiền kỳ những kia đẩy mạnh xã hội phát triển tích cực sức mạnh, đã không có bọn này mục nát thế lực, bách tính tuyệt đối là thoát khỏi công xiềng, người thống trị cũng có thể thu được càng nhiều thuế má, khôi phục lại về dễ dàng hơn nhiều. Ngay cả thiên hạ thế tộc phản kháng vấn đề, Chu Du tin tưởng chỉ cần bình định rồi Giang Đông thế tộc liền không là vấn đề, bởi vì quân xuyên hiện tại dưới sự thống trị vốn tiểu không thế tộc rồi, mà quân xuyên là sức mạnh mạnh nhất, nếu như tiến công quân xuyên, có thế tộc phản kháng sao? Nghĩ tới những thứ này, Chu Du đột nhiên cảm thấy tiền đồ rất quan minh, phản phất phụ tá tôn quyền tung hoành thiên hạ cảnh tượng đang ở trước mắt chỉ là Chu Du còn không biết giết chết tôn sách chân chính hung thủ. Chu Du cống hiến cho tôn thị hoàn toàn là bởi vì chính mình là tôn sách linh đệ cái nghĩa, mà làm nhiều như vậy đều chỉ là vì tôn sách. Chu Du cùng tiểu vô xương gần như vì là Giang Đông làm tất cả, suy tính hết thảy đều là vì tôn sách. Không có tôn sách, tôn thị cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ gì. Tao Tiện trở lại Khuyển Xông, Gia Cát Lượng đã sớm thu binh trở lại Khuyển Xông. Lần trước hung Nô tìm đến để người hỗ trợ, đồng thời tiến công Tào Tháo, Gia Cát Lượng cũng không ngu như vậy, lúc này liền xuất quân đi tập kích hung Nô đi tới. Lần này thu hoạch khá dồi dào, đã nhận được rất nhiều lương thực còn mang về lượng lớn nữ nhân, những thứ này đều là khuyển sông nhân khẩu bảo đảm. lúc trước để người quân đội là ở gia cát lượng nội ứng dưới rắn nuốt voi bắt khuyển sông, thực lực còn kém xa phía đông bốn bộ tiên ti. nếu muốn cùng phía đông kha bị năng, bộ độ can, tiết về buồn, tố lợi đối kháng, để người còn cần lớn mạnh, gia cát lượng vẫn muốn lớn mạnh để người cùng Hoàng Nguyệt anh đánh một trận đàng hoàng, đương nhiên không thể để cho để người diệt vong. gia cát lượng xuất lĩnh để nhân tướng dẫn tới vương đình ở ngoài nên tiếp tào tiện, tào tiện liếc mắt nhìn gia cát lượng phía sau tướng lĩnh, thở phào nhẹ nhõm, chính mình lúc trước đi rồi, dĩ nhiên không phòng bị gia cát lượng đoạt quyền. Khi đó cũng là bởi vì phụ thân chiến bại, phụ thân an nguy, hơn nữa chính mình thống lĩnh để người quân đội, đối với mình trung thành tuyệt đối, không thể một thoáng đã bị ra cắt lượng đoạt quyền. Thế nhưng từ khi Lưu Trương nói cần nàng trợ giúp sau đó, tao tiện nhưng là chỉ lo ra cắt lượng này yêu nhân đem binh mã của chính mình lừa gạt đi rồi, bây giờ thấy tướng lĩnh vẫn là những cái kia tướng lĩnh, xem khôi giáp khoản tiền chắc chắn thước, cũng không có cái gì biến động lớn, tâm để xuống. Chỉ là ra cắt lượng bên cạnh nhưng có một tên cô gái mặc áo trắng, 20 tuổi, xem ra rất xinh đẹp tuyệt trần, nhưng cũng rất tang thương, có ở sau lưng một cái cầm càng giống là một cái lang thang không giới một bên thảo nguyên yêu thương ca sĩ nữ chỉ là khí chất so với ca sĩ nữ cao hơn quá nhiều thái diễm cô nương. tào tiện kinh ngạc lên tiếng tào tiện xem một hồi mới nhận ra cô gái này dĩ nhiên là danh sĩ thái ung con gái thái diễm bởi vì tào tháo cùng thái ung là anh em kết nghĩa vì lẽ đó tào tiện khi còn bé nhận thức thái diễm cái này tỷ tỷ nhưng là khi đó thái diễm là 10 giảm 8 hương mỹ nữ càng là danh chấn truyện châu tài nữ tính tình tiêu ngạo, dù cho không hết sức giữa hai lông mày cũng có một loại khí chất cao quý tào tiện làm sao cũng không nghĩ đến đã nhiều năm như vậy chính mình còn có thể nhìn thấy thái diễm Càng không có nghĩ tới Thái Diễm sẽ biến thành như bây giờ một loại yêu thương bộ dáng, Tào Tiện biết Thái Diễm là bị người hung nô bắt đi, nhiều năm như vậy, cũng không biết bị bao nhiêu giàn vặt, Tào Tiện không dám tưởng tượng. Bất quá Thái Diễm mỹ lệ vẫn là như vậy mỹ lệ, Tào Tiện biết nàng đã 30 đi à nha, nhưng khi nhìn lên thật sự như 20 tuổi. Ngươi là? Lúc trước hai người nhận thức thời điểm, Thái Diễm đã thành niên, Tào Tiện nhưng vẫn là tiểu cô nương, Thái Diễm nhất thời không nhận ra được. Thái cô nương, vị này là thủ lĩnh của chúng ta, Triết Lan anh ra cắt lượng hướng về Tào Tiện lệ thi lên nói rằng. Thái Diễm tỷ tỷ, ta là Tào Tiện, Tào Tiện nói rằng, nàng tới thời điểm Lưu Trương liền nói với nàng, không muốn ở việc nhỏ không đáng kể lừa dối gia cát lượng, cái kia vô dụng, còn không bằng với những chuyện này thẳng thắn một điểm, muốn gạt liền lừa gạt lớn. Gia cát lượng còn thật không biết Triết Lan Anh chính là Tào Tiện, lúc này nghe được Tào Tiện nói như vậy, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, dĩ nhiên là Tào Tháo con gái, nói như vậy Tào Tiện nhất định phải giúp Tào Tháo rồi, này cần phải tính toán một chút. Gia cát lượng cũng không muốn giúp Tào Tháo, không vì cái gì khác, cũng bởi vì lúc trước gia tộc muốn hắn nương nhờ vào Tào Tháo, lúc này cũng không muốn giúp Tào Tháo. Tào Tiện báo ra thân phận sau đó, Thái Diễm bọn người là sưng sờ, Thái Diễm nhìn thấy người quen, dĩ nhiên khóc lên. Có thể thấy được những năm này nàng thật sự được không ít toan đức. Tao tiện giàn xếp Thái Diễm sau đó, hỏi ra Cát Lượng làm sao mang đến Thái Diễm, mới biết Thái Diễm những năm này vẫn bị Hung Nô Tả Hiền Vương giam lỏng, ra Cát Lượng đánh bại Tả Hiền Vương, ở cấp giật nữ nhân lúc, tiện thể đã mang đến Thái Diễm, biết nàng là Thái ung con gái sau, mới mắt khác chờ đợi. Kỳ thực ra Cát Lượng không nói ra, hắn đánh vào Tả Hiền Vương lánh địa nhìn thấy Thái Diễm, Thái Diễm còn đang thảy đàn, cái kia tiếng đàn tươi đẹp cùng Hoàng Nguyệt Anh bắn ra tới gần như, để hắn một thoáng liền nghĩ đến Hoàng Nguyệt Anh. Tuy rằng ra Cắt Lượng biết Thái Diễm không phải Hoàng Nguyệt Anh, nhưng là vẫn là sinh ra thân cận, mang về sau liền thích đáng thu xếp. Lúc này tiếp Tào Tiện cũng mang theo bên người, hiển nhiên không đem Thái Diễm coi như người ngoài. Gia Cát lượng muốn cho Tào Tiện kiểm kê thu hoạch hung nô tài vật, Tào Tiện nhưng lập tức triệu tập chúng tướng nghị sự, đồng thời công bố thân phận của chính mình, chính là Tào Tháo con gái Tào Tiện. Nhưng là vì Tào Tháo hai lần buộc nàng xuất giá, đã đoạn tuyệt phụ nữ tình, sẽ không trợ giúp Tào Tháo. Đồng thời lần này là từ Trường An trốn ra khỏi, cùng quân xuyên như nước với lửa. Đợt. bạo quân Lưu Trương càng tạ mã là bầu trời bao la toàn bộ khen chống đỡ. Vợt. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 641, tái ngoại chấp đầu. Chương 641, tái ngoại chấp đầu. Gia Cát Lượng lúc này mới an tâm xuống, liền sợ sẽ Tào Tiện trợ giúp Tào Tháo, còn Quân Xuyên, trừ Phi gia Cát Lượng thực sự là yêu quái, một cái bị bức ép gả đối tượng, vẫn là giết chết Tào Tiện vị hôn phu thế người, gia Cát Lượng dù như thế nào không ngờ rằng Tào Tiện sẽ giúp trợ Quân Xuyên. Lấy Tào Tiện tính cách, có nhiều như vậy quan hệ cùng Quân Xuyên như nước với lửa tuyệt không là quá. Đối với điểm này, gia Cát Lượng cũng không có hoài nghi. Tào Tiện nhìn kinh ngạc sau khi chậm rãi định để nhân tướng lĩnh, ngưng trọng nói, "Lần này ta đảo hôn một lần, lại bị quân xuyên bắt được trở lại ta đối lưu trương giả vờ giả vị thừa dịp trường an thu nạp lưu dân trong thành hỗn loạn buổi tối lại cải trang đào tẩu tuy nhiên lại bất ngờ nghe được một cái kinh người bí mật chính là quân xuyên tuyệt mật kế hoạch quân sự tuyệt mật kế hoạch quân sự Chúng tướng đều ngưng chọc lên ra cát lượng cũng lắng nghe trong lòng nghĩ đến có phải là quân xuyên hay là muốn đối với tào tháo tôn quyền lấy quân sự tiến công quân xuyên lớn như vậy động tác co rút lại phòng ngự chẳng lẽ là muốn tiến vào như lùi cái này đánh đổi cũng quá lớn chứ lại nghe tào tiện nói kế hoạch cụ thể ta không nghe chỉ nghe nói quân xuyên muốn đối với chúng ta để người động thủ Hơn nữa lần này xuất binh quy mô sẽ rất lớn, hẳn là muốn đem chúng ta một lần rút ra. Mọi người nghe được Tào Tiện đều kinh ngạc không thôi. Quân Xuyên dĩ nhiên là sẽ đối để người động binh, hơn nữa là quy mô lớn điều động. Bây giờ để người tuy rằng đã không chế khuyễn sông khu vực, có thể là xa xa không có đâm xuống căn cơ, còn đối mặt phía đông tiên ti mạnh mẽ áp lực. Nếu như lúc này Quân Xuyên đối với để người động thủ, để người thật sự không chống đỡ được. Gia Cát lượng cẩn thận suy nghĩ một chút, còn thật sự cảm thấy có nhiều khả năng, Quân Xuyên co rút lại phòng ngự sau đó, cùng Tào Tháo cách ra một cái trung nguyên, căn bản là không hội tiến đến binh phòng Giang Đông tôn quyền càng là thất bại hoàn toàn. Toàn bộ Giang Đông thực lực còn chưa kịp kinh châu một phần mười, có thể nói quân xuyên bây giờ căn bản không bị uy hiếp, mà bây giờ quân xuyên muốn nghỉ ngơi lấy sức gặp phải duy nhất mầm họa chính là Bắc Phương để người. Bởi vì ai cũng biết chết Lan Anh cùng Lưu Trương là sinh tử đại thủ, quân xuyên hiện tại tiến công để người khẳng định không là một chuyện đơn giản. Dù cho để người căn cơ bất ổn, dù cho có người tiên ti kiềm chế, quân xuyên nếu muốn ra Trường thành cùng để người đại chiến, không sử dụng đại quân là không thể nào. Hơn nữa căn bản không khả năng xong diện sạch để người, mà quan trọng nhất là ra Cát lượng biết quân xuyên lương thảo ít, lúc này tiến công rất không sáng suốt. Dựa theo lẽ thường vào lúc này Quân Xuyên không nên tiến công để người, nhưng là ra cắt lượng nghĩ tới Nam Man cùng Tây Khương, cái này hai cuộc chiến tranh làm sao không phải Quân Xuyên ở rất mệt mỏi thời điểm xuất binh. Đồng thời triệt để giải điên, mà cái này hai cuộc chiến tranh đồng dạng là vì nghỉ ngơi lấy sức. Nói cách khác lấy Lưu Trương tính cách, vì để cho Quân Xuyên nghỉ ngơi lấy sức, thật sự rất có thể trước tiên diệt để người, Tào Tiện nói tuyệt không phải không có đạo lý. Hừ. Quân Xuyên coi như mạnh hơn, muốn tiêu diệt chúng ta để người Lưu Trương còn thiếu một bộ tốt giang lợi. Một tên để nhân tướng lĩnh giọng căm hận nói. Hết thảy tướng lĩnh đều biết tướng này, lĩnh nói rất đúng lời vô ích. Quân Xuyên muốn tiêu diệt để người là rất khó, nhưng là chỉ cần Quân Xuyên cùng để người khai chiến, phía Đông Tiên Ty Ti nhất định sẽ thừa dịp cháy nhà hội của, vào lúc ấy để người đối mặt hai mặt giác công, coi như bất diệt, cũng hoàn toàn không thể khôi phục. Rất có thể để người trở lại chết Lan Anh trước kia để người thời đại, giải giặc các nơi, cũng không còn cách nào có thời. Thủ lĩnh, ta nghe nói Quân Xuyên muốn xuất quân Tây Trình quật khởi tòa xe, lẽ nào đây là Quân Xuyên thả ra Yên vụ sao? Gia Cắt Lượng hỏi, tuy rằng Gia Cắt Lượng lối ra, mở miệng hỏi, thế nhưng Gia Lượng là không tin Quân Xuyên phô trương thành thế. Quân Xuyên có thể làm bộ đi Tây vực, sau đó mượn đường cấp đất diệt để người cũng coi như là một cái tập kích bất ngờ kế sách nhưng là kế sách này một khi thi hành coi như diệt để người thì thế nào quân xuyên uy tín đem hoàn toàn quét rác bởi vì quân xuyên làm ra thanh thế lớn như vậy đi tiến công tây vực còn nói là vì thuộc thương lượng ra mặt còn nói là viện trợ đại hán phiên thuộc nước còn nói là bảo vệ đại hán thiên uy nếu như sau để chứng minh đây là một chàng ô long lưu trương căn bản không đi tây vực là muốn diệt để người cái kia quân xuyên liền chẳng là cái thá gì rồi phải biết coi như là hiện tại quân xuyên địa bàn tuy rằng thế tộc quan niệm làm nhạn đối với đại hán thiên tử trung thành không cao như vậy cơ bản đều là chung với Lưu trương cá nhân thế nhưng đại hán mặc kệ thế tộc bách tính còn là thương nhân quan chức đều là lấy đại hán vì là tổ quốc đại hán hai chữ này đầy đủ để cho bọn họ kiêu ngạo lưu trương nếu như nắm đại hán hai chữ này bổ dẫn cái kia mở liền có chút lớn này so với quân xuyên tây trinh tây vực thất bại còn nghiêm trọng hơn quá nhiều gia cát lượng tin tưởng lưu trương còn không thể như thế ngu xuẩn nếu như như thế ngu xuẩn vậy hôm nay thiên hạ sẽ không có lưu trương người này rồi càng đừng nói cái gì đệ nhất thiên hạ đại sư mà gia cát lượng sở dĩ biết rõ lưu trương sẽ không phô trương thanh thế còn muốn hỏi Không phải hoài nghi Tào Tiện nói, Tào Tiện nói chạy ra Trường An, cùng với Quân Xuyên sẽ đối để nhân hạ tay, Gia Cát Lượng đều không hoài nghi, bởi vì có đầy đủ lý do chống đỡ. Thế nhưng Gia Cát Lượng vẫn là hoài nghi, cũng là bởi vì Tào Tiện nói nhiều như vậy hợp lý sự tình tụ tập rồi, này rất kỳ lạ, nếu không phải khẳng định Tào Tiện sẽ không giúp Lưu Trường, Tào Tiện cùng Quân Xuyên là tử địch, Gia Cát Lượng thậm chí sẽ hoài nghi Tào Tiện phải ra khỏi bán để người, nhưng là Tào Tiện là để người thủ lĩnh, này rất han đường. Gia Cát Lượng chỉ có một chút nghi hoặc, vì lẽ đó hỏi câu này thử lại nói, nếu như Tào Tiện trả lời Quân Xuyên đích thật là phô trương thế, Gia Cát Lượng vẫn là không sẽ hoài nghi Tào Tiện, thế nhưng nhất định sẽ muốn Lưu Chương là cố ý đem tin tức thả cho Tào Tiện, sau đó cố ý để Tào Tiện đào hôn. Hẳn không phải là yên vụ. Tào Tiện khẳng định nói, theo ta được biết, ở ta rời đi Trường An trong ngày hôm ấy, quân xuyên đại tướng Triệu Vân ở Trường An chọn tinh binh chuẩn bị Tây Trinh lâu lan, còn chân chính muốn tiến công ta để người thống suất là Chu Bất Nghi. Gia Cát Lượng nghe xong Tào Tiện, rốt cục ngưng trọng lên, xem ra quân xuyên là thật sự sẽ đối để người hạ thủ, Chu Bất Nghi, Già Lượng trầm ngâm một thoáng, mới nhớ tới khi sơ lần thứ nhất bốn khoa cử sĩ biện cũng đại nho hứa tính người, sau đó Thành Đô bình định cũng có người này cái bóng. Ra kết lượng mơ hồ cảm giác cái này Chu Bất Nghi là cái có người có bản lãnh, nhưng là vì Chu Bất Nghi xưa nay không xuất hiện tại quân xuyên trên mặt đài, vì lẽ đó cũng không nắm chắc được. Mà một người tướng lãnh trước tiên hỏi lên, Chu Bất Nghi là ai hả? Là một cái 15 tuổi thiếu niên, vẫn đi theo ở Lưu Tuần bên người, hiện tại Lưu Tuần quản lý trường An, người này vẫn bảy mưu tinh kế. Tào Tiện nói rằng, 15 tuổi, mới vừa thành niên. Tất cả mọi người nghi hoặc, bọn họ dù như thế nào cũng sẽ không muốn còn trẻ như vậy một người có năng lực gì. Được rồi, để đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đem mặt cổ đứng lên, đối với Tào Tiện thi lễ một cái nói, Thủ lĩnh, mặc kệ này Chu bất nghi là nhân tài vẫn là chưa rứt sữa, thế nhưng nếu như quân xuyên thật đối với chúng ta động thủ, nhất định điều động chừng 10 vạn đại quân, đều là đại họa tâm phúc của chúng ta. Nhưng là chúng ta hiện tại không chỉ đối mặt phía Đông Tiên Ti, phân thân thiếu phương pháp, còn có một cái mầm họa, chính là phía Tây bộ loại trước nước, ban đầu là Tây Tiên Ti tiết về bốn nước bị bảo hộ, hiện tại chúng ta chiếm cứ khuểu sông, vốn đang đối với chúng ta kính cẩn nghe theo, nhưng là phát hiện binh lực chúng ta không đủ còn bị Đông Tiên Ti uy hiếp sau đó, dĩ nhiên thoát ly chúng ta phụ thuộc. Cái này cũng chưa tính, lần này tình báo đo được, được. Bộ loại trước nước quốc vương còn cùng Đông Tiên Ti Kha bị năng đạt thành thỏa thuận, muốn liên hợp bộ loại sau nước, xe sư trước nước, xe sư sau liên minh quốc tế hợp tiến công chúng ta, chính là đại họa tâm quốc. Nếu là quân xuyên đến, chúng ta ba mặt tụ địch, tình huống đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Đúng một tiếng, Tào Tiện Vũ bàn một cái đứng lên, đầy mặt phẫn nộ, khí thế bộc phát, bộ loại nước, nho nhỏ bộ tộc cũng dám mạo phạm ta để đại quân người. Lẽ nào đã cho ta chết Lan Anh dễ ước hiếp sao? Mọi người tất cả giận mình, không nghĩ tới chết Lan Anh sẽ tức giận như vậy, đảo mắt liền hiểu rõ ra, quân xuyên là chết Lan Anh tự địch. Bây giờ đang ở quân xuyên muốn tiến công trong lúc nấu chốt, bộ loại nước lại muốn thừa dịp hư tiến công, chết Lan Anh không giận mới là lạ. Kỳ thực chết Lan Anh ở trường An liền từ quân xuyên tình báo nghe nói bộ loại muốn liên hợp cái khác mấy cái quốc gia tạo phản chuyện, trong lòng hiểu rõ. Thế nhưng vẫn như cũ cả giận nói, "Ra các tiên sinh lưu thủ Khủy sông, à cô. Điểm, đốt, đủ 20000 binh mã, ta muốn thân trình bổ loại. Mọi người tất cả giận mình, bộ loại nước rất nhỏ, thế nhưng bộ loại trước nước, bộ loại sau nước, xe sư trước nước, xe sư sau nước, cùng với khác mấy cái tiểu quốc, đều là trước đây xe sư nước ở Đại Hán vũ lực đã kích xuống, cưỡng chế chia ra tới." Xét sư vốn là Tây vực đỉnh cấp đại quốc một trong, nếu quả như thật liên hợp lại, nếu muốn diệt bọn hắn, Thiết Lan Anh 20.000 ngàn đại quân vẫn tính bảo thủ. Nhưng là bây giờ để người làm sao có khả năng đối với một cái tiểu quốc vận dụng 20.000 ngàn đại quân, để đại quân người hơi động, Đông Tiên Ty Ti ngay lập tức sẽ tiến công quy sông, chúng tướng đều khuyên can chết Lan Anh. Thiết Lan Anh cuối cùng ngưng mi đạo, "Được, hiện tại để người ba mặt thụ địch, đại quân không thích hợp ra ngoài, thế nhưng ngay cả như vậy, một cái nho nhỏ bổ loại nước cũng phải ngang ngược, nếu như chúng ta bỏ mặc không quan tâm, chúng ta ở thảo nguyên vĩnh viễn không thể đặt chân." Truyền lệnh xuống, nghiêm mật giám thị Trường thành một đường, nếu như quân xuyên đến lập tức cử binh ninh địch, ta cùng với gia cát tiên sinh lưu thủ khởi xông, phòng ngừa đông tiên ti tiến công, à, cổ ở, Attô đấm ngực bài lễ, bồ loại trước nước còn đang thuyết phục những quốc gia khác phản loạn, liên quân còn không hình thành, ngươi lập tức điểm, đốt, đủ điểm, đốt, đủ 5.000 binh mã, mỗi tên kỵ sĩ chuẩn bị ba con khói mã, bằng tốc độ nhanh nhất đánh lén bồ loại, ở xe sư những quốc gia khác phản ứng lại trước đó, một lần bắt bồ loại trước nước, Tào Tiện lạnh nói, vâng, Attô lĩnh mệnh mà ra, Tào Tiện gọi lại hắn nói, ngươi điểm, đốt, đủ binh mã sau, tới chỗ của ta một chuyến, à, cổ sừng sốt một chút, lập tức đồng ý một bên ra cắt lượng cắt cù, Tào Tiện đây là muốn giải quyết nhanh chóng rồi, nhanh chóng tập kích. ở xe sư các quốc gia còn không phản ứng lại trước đó, giết bùa loại sau nước, giết gà dọa khỉ, cái kia vùng phía tây uy hiếp liền tiêu trừ. xem ra Tào Tiện có thể đi tới điểm này, chiếm lấy khuỷu sông màu mỡ khu vực cùng gần phân nửa thảo nguyên, không phải là không có nguyên nhân, chỉ là một người ba mã, để người kỵ binh có thể tốt như vậy thao túng sao? tuy rằng thay ngựa không đổi người tốc độ rất nhanh, cần phải là dẫn, dây lưng, không đi ba con ngựa, vậy coi như càng chậm hơn rồi. Húng hồ đánh lén bùa loại khoảng cách, tuy rằng một khắc không ngừng mà lời nói. Hai con ngựa có thể sẽ mệt mỏi điểm, thế nhưng nông cổ mã loại sự chịu đựng rất tốt, phải nhanh chóng đến cũng phí không được bao nhiêu công việc. Sự việc. Gia cát lượng không biết rõ Tào Tiện vì sao lại vận dụng ba con ngựa, bất quá nghĩ đến Tào Tiện muốn tiêu diệt bộ loại cấp thiết tâm tình, cũng miễn cưỡng có thể giải thích. Để người hướng đông cùng hướng nam thả ra lượng lớn ơi, dạo kỵ, chỉ cần tiên ti quân cùng quân xuyên có động tác, ngay lập tức sẽ có thể biết được. A Cố Điểm, đốt, đủ binh mã sau đó đến Thiết Lan Anh lều trại, trong doanh trưởng chỉ có Thiết Lan Anh một người. Khi, làm, Thiết Lan Anh đem một phong thư cho A cổ nhìn sau đó, A cổ tỏ rõ vẻ kinh hãi, Thiết Lan Anh đốt giấy viết thư. Đưa đi a cô. Lương Châu Bắc Độ ngoài trường thành 30 dặm, một nhánh ăn mặc thảo nguyên trang phục quân đội nghỉ ngơi, chính là Lưu Trường xuất linh quân đội, 6000 đằng giáp quân, 1000 cung kỵ binh, 1000 bạch tân binh, 2000 đồng châu thân binh, tổng cộng 1 vạn người. Nhánh quân đội này sớm hơn Triệu Vân quân đội tiểu xuất phát rồi, hơn nữa là một đường bay nhanh đến Trường An, hiện tại Triệu Vân quân đội khả năng vừa tới Hoàng Hà, thế nhưng nhánh quân đội này đã ra khỏi tái ngoại. Báo, Đông phương đến rồi một nhánh kỵ binh, một người ba mã, bọn họ đã phát hiện chúng ta bơi, dạo kỵ, đánh ngũ sắc cờ màu. Một tên kỵ binh phi ngựa báo lại, là Thiết Lan quân đội. Ngồi ở trên cỏ Lưu Trương đứng lên, Khúc Lang Trần, Tiêu Phủ Dung, Lỗ Đột Cốt, Tô Lam, Mục Lộc Đại Vương đều đứng lên. Nếu như để người quân đại quân đến, Lưu Trương sau đó khiến bảy trận, ai biết chết Lan Anh nơi đó có hay không bất ngờ, muốn lừa dối nhưng là ra cắt lượng, tuy rằng Lưu Trương không tin ra cắt lượng sẽ nhìn ra đến, chỉ cần ra cắt lượng còn cho rằng Tào tiện cùng quân xuyên là tử thủ liền không thấy được, thế nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Thế nhưng Ặc Cổ hiển nhiên bị chết Lan Anh dặn dò, đi tới dự định chắp đầu địa điểm, à Cổ chỉ dẫn theo lúc trước đạt đạt bộ chạy một chút bọn bốn danh hộ vệ. Để ngươi trái soái Ặc Cổ, Bái Kiến thủ Vương Hạc Cổ trước tiên thi lễ, mà sau bốn tên hộ vệ hành lễ, khi làm, từ tao tiện cái kia bên trong biết được lấy trước kia cái Bắc cung ngọc chính là Lưu Trương thời điểm, Hạc Cổ quả thực không thể tin được, nhưng là không thể kìm được hắn không tin. Lúc trước Hạc Cổ đối với Lưu Trương ấn tượng vẫn rất tốt, khi làm, Bắc cung rừng chết rồi sau đó, Hạc Cổ còn thương càng quá, nhưng là ai biết vừa bắt đầu căn bản cũng không phải là Bắc cung rừng, lần này chết Lan anh nói muốn cùng quân xuyên hợp tác, chính hợp Hạc Cổ ý, thế nhưng cũng không chỉ là bởi vì hắn đối với Lưu Trương ấn tượng rất tốt. Quan trọng nhất là hiện tại để người đích sắc rất nhỏ yếu, tuy rằng đối mặt quân xuyên tiên ti quân còn có vùng phía Tây tiểu quốc ba mặt giác công, ạt cổ -cô ở bề ngoài không thèm để ý, nhưng là để người xuất hiện ở tổng cộng liền 60.000 đến 70.000 quân đội, phía Đông tiên ti thì có vượt quá 150.000 người, nếu như Kha bị năng bộ độ căn tố lợi tiết về bùn thật sự hoàn toàn liên hợp lại, còn không biết có thể không có thể đánh được. Hơn nữa quân xuyên cùng cái khác tiểu quốc, đừng mơ tới nữa, để người chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, vào lúc này chết Lan Anh cùng quân xuyên hợp tác, chính phù hợp để người lợi ích. Chết Lan Anh cũng không có nói cái khác, chỉ nói cho ạt cổ lưu trường khi sơ bắc Cung dừng muốn dựa vào quân xuyên, at cô tự nhiên mừng rỡ với mệnh, bởi vì hiện tại để người căn bản không phải là một mình thời điểm. nhìn thấy lưu Trương, at cô nhớ tới lúc trước ở để người thung lũng, vào lúc ấy đạt đạt bộ vẫn cùng chiết lan anh bộ lạc như nước với lửa, hiện tại để người phát triển lớn như vậy, at cô nhớ tới lúc trước tính toán chi ly, không khỏi cảm thấy buồn cười. tuy rằng hiện tại bởi vì chiết lan anh dẫn dắt để người lớn mạnh, at cô đối với chiết lan anh trung thành tuyệt đối, nhưng là vẫn cảm thấy lưu Trương cũng rất thân thiết, nếu không phải địa vị cách biệt cách xa, at cô đều muốn cùng lưu Trương tự ôn chuyện. lưu Trương kêu gọi at cùng bốn tên hộ vệ, Ad cô nói thủ lĩnh đã khai báo. Đem 10.000 con tuấn mã giao cho thuộc vương, chúng ta đã mang đến, xin mời thuộc vương tiếp thu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 642, bộ loại trước nước. Chương 642, bộ loại trước nước. Lưu Trương gật gù, các ngươi đem ngựa ở lại tại chỗ, kế tục tập kích bộ loại nước 3. Đúng. Tuy rằng Lưu Trương không phải trực tiếp chiến thuộc, nhưng nếu để người dựa vào quân xuyên, cái kia Lưu Trương là có thể tương đương với trên mình thuộc. Ác cụ đồng ý sau khi đi trở về. Chờ để người quân đội xuất quân sau khi rời đi, Lưu Trương xuất quân tiếp thu để người ngựa. Bởi vì trung nguyên ngựa cơ đều là tạp giao quá, mặc dù coi như so với thảo nguyên ngựa cao to, tốc độ cũng càng nhanh, hơn thế nhưng sự chịu đựng nhưng thật không tốt, Lưu Trương biết muốn đi Tây vực tác chiến, sự chịu đựng phi thường trọng yếu, nếu không phải không lấy được lạc đà đội, Lưu Trương đều định dùng lạc đà. Từ Trường An đến Trường Thành, Lưu Trương vẫn dùng trung nguyên sai nha nhanh chóng mẹ xe đết, chỉ có Tô Lam 1000 người làm mông cổ mã, bởi vì lúc trước thành lập cung kỵ binh chính là toàn bộ chọn lựa thượng đẳng mông cổ mã. Hơn nữa trung nguyên ngựa xuất hiện tại Tây vực, rất dễ dàng gây nên cảnh giác, không đạt tới đánh lén hiệu quả, vì lẽ đó muốn dùng chết lan anh ngựa, lần này chấp đầu chẳng những là tiếp thu ngựa cũng là ẩn dấu tung tích, tiếp theo để người tiến công bổ loại, quân xuyên chính thức tiến công Tây vực. Đang giáp quân cùng Bạch Can binh không biết cỡi ngựa, thế nhưng đều dẫn theo giản dị bản đạp cùng yên ngựa, sắt móng ngựa không kịp trang, yên ngựa cùng bản đạp giả bộ nhưng rất nhanh, đang giáp quân chăm chú lôi kéo cương ngựa, kẹp chặt bụng ngựa, vẫn là có thể tương đương với một cái bao cắt bị đã đi. Chờ tất cả mọi người lên ngựa hết, Lưu Chương la lớn, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta chính là ô tôn đội rồi, bay nhanh 100 giảm, đánh ra ô tôn cờ sĩ. Một vạn người nhanh chóng mẹ xe đét đã đến 100 trăm địa, đánh ra ô tô nước thạch đầu cờ xí ở màu đen cờ xí trên in một khối bạch sắc thạch đầu, nhìn qua dày nặng cực kỳ, cũng không biết ô tô nước tại sao yêu thích cái này cờ xí. Sở dĩ đánh ô tô quốc kỳ xí là vì cho đến bây giờ, một cái duy nhất vô dụng động binh đại quốc. Ô tô nước thuộc về tây vực đỉnh cấp đại quốc, ở tây vực, lâu lan xem như là lớn vương quốc, có mười mấy thành nhỏ, nói là thành, kỳ thực chính là thôn, bởi vì tránh né bao cắt đã thành lập nên tưởng thành đại huyện nước cùng lâu lan đồng cấp. Toa xe các loại, chờ, là thứ hai chờ đại quốc có thể kiếm ra mấy ngàn quân chính quy mấy vạn dân phu quân đội. So với toa xe các nước lớn hơn là quy tư các nước có thể kiếm ra 10.000 quân chính quy 5 vạn trở lên dân phu quân đội mà ô tôn kế lớn của đất nước so với quy tư còn muốn lớn hơn siêu cấp quốc gia quân chính quy là có thể kiếm ra 2 vạn nhân khẩu càng là quy tư gấp đôi địa vực cũng so với quy tư càng to lớn hơn thế nhưng lần này toa xa quốc ở quy tư thành giết người là uy, đồng thời tế thiên sau đó ô tôn nước không phản ứng gì sau đó rất nhiều Tây vực đại Quốc liên hợp tiến công toa xe ô tôn nước cũng không tham dự liên minh bởi vì ô tôn nước ở tây vực hướng Tây Bắc có thể nói là an phận ở một góc cũng không trở ngại toa xa Quốc của thời Mà toa xa quốc cùng các nước đều cho rằng, Ô tôn nước là vì quốc lực suy nhược, cho nên mới không có động tác lưu trương đồng dạng cho rằng như vậy, bởi vì Ô tôn nước đích thật là ở suy nhược. Ô Tô nước làm Tây vực đỉnh cấp đại quốc, tuy nhiên tại Thiên Sơn sơn mạch về phía tây, đối với cự đại Hán khá xa rõ ràng nhưng là rất cao, chỉ đứng sau lâu lan đương nhiên, cùng đại Hán như thế, vừa đến quốc gia yên ổn thời kỳ, đã tới rồi. Ô Tô nước gần trăm năm nay có thể nói là càng ngày càng suy nhược, cũng là bởi vì Ô Tô nước cùng Vương Thất Hủ hóa. Điều này cũng làm cho giải thích Ô Tôn nước tại sao đối với toa xe không phản ứng, một cái quốc gia, đối với cái gì cũng không biết có phản ứng. Cái này cũng là toa xe phản đối ô tôn động thủ nguyên nhân. Nếu là thật đánh lên, ô tôn nước tuy rằng nhiều lính, thế nhưng toa sa quốc 5000 kỵ binh toàn bộ đến từ Tây Lương cưỡi ngựa bắn cung binh sĩ, hơn nữa trang bị thiên lý mã, cùng toàn bộ phòng ngự khôi giáp, ô tôn nước 20000 quân chính quy, dễ, cái không phải là toa sa quốc 5000 binh mã đối thủ. Lệ tỷ tỷ ạ chính là biết mình này 5000 người vô địch, cho nên mới dám lớn lối như vậy, chỉ là hiện tại rất nhớ hung hăng quá mức, dĩ nhiên ở Quý Xương Đế quốc uy hiếp xuống, còn xa hơn Trinh Lâu Lan, làm tức giận đại hán. Lưu Trương không muốn để cho Quý Xương Đế quốc kiếm lợi, vì lẽ đó muốn cắt đoạn toa xa quốc đường về, bước bách toa xa quốc đầu hàng, Lưu Trương đánh ô tôn nước cờ hiệu, chí ít ở chặt đứt toa xe quân viễn chinh đường lui trước đó, không thể bại lộ hán quân hành tung. Bởi vì đàng giáp quân cùng Bạch Can binh nguyên nhân, Lưu Trương quân đội tốc độ xa xa chậm với ạt cổ quân đội tốc độ, Lưu Trương lấy ra Thiên Sơn mặt phía bắc địa đồ, xuất hiện tại chính mình còn tại chết Lan Anh trên địa bàn, thế nhưng chết Lan Anh đã đem vùng này quân đội toàn bộ bỏ chạy rồi, nói cách khác nơi này dễ, cái không có người nào Lưu Chương dự định vòng qua bộ loại trước nước, từ bộ loại trước nước bắc phương ngoài 30 dặm, dựa vào sa mạc than xuyên thẳng xe sư phúc địa, vào lúc ấy tiểu rốt cuộc không ai hoài nghi cái này Chi Ô Tôn quân đội là thật hay giả. Ô Tôn nước ở xe sư phía tây, tới gần bây giờ ca rắt sở tàn địa phương, nếu như tây vực người xuất hiện ở phát hiện nhánh quân đội này, coi như đánh ra Ô Tôn quốc kỳ số, người khác cũng sẽ hoài nghi Ô Tôn nước người tại sao lặng yên không một tiếng động ra xuất hiện ở cái địa phương này. Mặt khác không thể bị phát hiện nguyên nhân, Lưu Chương sớm liền quyết định lấy chiến mua chiến, nếu như dân phu vận chuyển lương thực thực đến cung dưỡng nhánh quân đội này, dù cho chỉ là một vài người, xa như vậy vận tải khoảng cách Tiêu hao lương thực chính là một cái cực lớn con số, hơn nữa lương thực ở thảo nguyên vận tải có thể không an toàn, cái kia căn bản không thể nào. Nói cách khác, quân xuyên trận chiến đầu tiên nhất định phải là chiếm cứ một thành trì, thu được nhóm đầu tiên lương thảo, không lại chỉ có thể diệt. Lưu Trương lấy ra địa đồ kiểm tra, phía trước 50 dặm là bộ loại trước nước, lại quá 100 dặm là bộ loại sau nước, Lưu Trương đều cảm thấy có thể đánh hạ, cũng không phải 100%, chỉ có 90%, thế nhưng quân xuyên mang lương thực cũng không nhiều, này 10 phần hiểm, Lưu Trương không muốn bốc lên. Bộ loại trước nước cùng bộ loại sau nước Nam Vương có thật nhiều xe sư chia ra tiểu quốc gia, thế nhưng địa thế hiểm trở, Không dễ đánh chiếm. Xe sư sau nước tọa lạc tại bộ loại sau nước phía Tây Nam, so với bộ loại nước còn đánh, căn cứ đối với Tây vực điều tra, lính phòng giữ có hơn 1000, nếu như quân xuyên công thành, nhất định có thể tổ chức tráng đinh thủ vệ, phòng trường sẽ vượt qua 5000 người thủ thành. Nếu như là 5000 trung nguyên quân đội, lưu Trương còn muốn nước lượng, thế nhưng chỉ có hơn 1000 quanh năm không đánh trận quân đội, ở nhà mấy ngàn dân phu, đánh hạ là có thể. Thế nhưng một khi đánh lâu không xong, cho dù là vài ngày thời gian, cái khác xe sư quốc gia tất nhiên viện trợ, nếu như quân xuyên ở đây bị bắt kiếm lời rơi vào chiến tranh vũ bồn, hậu quả kia là tai nạn tính bất quá cũng may xe sư sau nước phía trước có một cái rất nhỏ quốc gia ti lục quốc căn cứ tặng lại tình báo quốc gia này chỉ có mấy trăm người thủ vệ tổng nhân khẩu đều chỉ có mấy ngàn người ti lục quốc kẹp ở xe sư sau nước cùng bộ loại sau quốc chi giữa rất rõ ràng là một cái đại quốc bất đại nhưng là ti lục quốc vị trí vừa vặn có thể kẹp lại cái khác xe sư đại học nước nếu như quân xuyên tiến công xe sư sau nước dù cho rằng có không xong chỉ cần chiếm cư ti lục cái kia quân xuyên cũng có đầy đủ thời gian quay về mà đánh hạ ti lục quốc quả thực không tính thiêu chiến lưu trương thả xuống địa đồ đã quyết định vòng qua bộ loại trước nước, từ bộ loại trước nước cùng bộ loại sau trong nước giữa nghiêng xuyên hướng Tây Nam Vương, trực tiếp chiếm Cư ti lục Quốc, sau đó đại quân tiến công xe sư sáu nước. Lưu Trương xuất lĩnh quân đội ẩn nấp hành tích, hướng về bộ loại trước nước sa mạc Than chạy đi, nhưng là mới tiến lên mười mấy dặm đường, một tên bơi, dạo kỵ chạy tới, chúa công." Gọi Tam Vương tử. "Vâng, Tam Vương tử điện hạ." Ở phía Tây Nam một chỗ thổ sơn, phát hiện có phù binh. "Cái gì? Phù binh?" Lưu Trương hơi nhíu mày, theo tình báo biết, xe sư những này phân liệt quốc gia, trước đây còn đánh tới đánh lui, nhưng là sau đó chậm giai Thái Bình. Hiện tại mấy cái quốc gia đều bình an vô sự, bằng không xe sư sau nước cùng bộ loại sau nước cũng sẽ không tìm ti lục quốc làm nước đệm, mà bộ loại trước nước cũng không khả năng đi thuyết phục cái khác xe sư quốc gia tiến công để người. Những phục binh này mai phục hay? Hơn nữa nơi này vẫn là mặt hướng về phía đông, coi như bộ loại trước nước cùng cái khác xe sư nước khai chiến, vậy cũng mai phục địa phương đã ở bộ loại tây phương a. Lưu Trương Long mày nổ ra lập tức nghĩ tới không đúng, chi bộ đội này nhất định là mai phục giặc cổ quân đội, thế nhưng ạt cổ tốc độ nhanh như vậy, bộ loại làm sao có khả năng sớm nhận được tin tức? Trừ phi để nhân hạ mệnh lệnh này, lập tức có người mật báo. Trẫm Lan quân đội Gia Nội gian Lưu Trương lập tức nghĩ tới kết quả này, mà những phục binh này bây giờ còn chưa động, ác cổ quân đội hiển nhiên lao thẳng tới bộ loại trước nước đi tới, bộ loại cần phải có âm mưu. Phu quân, chúng ta làm sao bây giờ?" Tiêu phủ dung hỏi. "Trước tiên thổ Sơn." Lưu Trương ở thật là lợi hại cùng Khúc Lăng Trần dưới sự hộ vệ, mang theo mấy cái quân xuyên tướng lĩnh tiệm hướng về thổ Sơn phụ cận quan sát, có thật là lợi hại cùng Khúc Lăng Trần hai người cao thủ hộ vệ, một cái hoành tạo thiên vân, một cái kiếm pháp tính thâm, Lưu Trương thật cảm thấy so với 1000 thân binh còn an toàn. Kỳ quái, phục binh chỉ có hơn 2000 người, hơn 2000 người mai phục hơn 5000 người. Lưu Trương Nghi hoặc mà nhìn thổ sơn, thổ sơn không chỉ một tòa, là hai tòa, hai tòa thổ sơn trung gian mang theo một cái rất rộng đường núi, mà phục binh ngay khi hai tòa thổ sơn trên, ạt cộ kỵ binh hiển nhiên trải qua đường núi, đánh về phía bộ loại trước nước đi tới. Lưu Trương quan sát nửa ngày, vẫn là chỉ phát hiện hơn 2000 người, một tòa thổ sơn hơn 1000 người, này thổ sơn cũng không phải là cái gì hiểm trở bó tay rồi địa phương, huấn hộ lối đi kia lại rất rộng, chỉ cần ạt cụ mạnh mẽ trải qua đường núi, đi đường vòng thổ sơn trên, đây còn không phải là nghiêng về một phía tàn sát. ạt cộ nhanh như vậy tốc độ tập kích, sẽ không có ngờ tới để người quân có nội gian, đã mật báo Nhưng là Lưu Trương làm sao cũng nghĩ không thông, coi như ạt cổ không phát hiện, coi như tiết chú phục, tổn thất cũng sẽ không quá lớn chứ. Không hiểu Lưu Trương cẩn thận coi cái này 2K với mình, muốn nhìn một chút có phải là tinh binh, bình thường lấy một chọi 10 tinh binh, loại kia sốc vắc là có thể quan sát đi ra, tuy rằng Lưu Trương không tin xe sư như thế cái địa phương, còn có lấy một chọi 10 tinh binh, nhưng là bây giờ để người quân là chết Lan Anh, chết Lan Anh chính là mình, cũng không thể khiến để người quân chịu thiệt. Quả nhiên Lưu Trương không nhìn ra cái gì tinh binh, những binh sĩ này tối đa hẳn là xe sư quân chính quy, có thể điều động 2000 quân chính quy. Rất rõ ràng, dễ, cái không phải bộ loại trước nước một cái quốc gia có thể làm được, nó như vậy bộ loại trước nước đã liên hiệp một ít quốc gia, hơn nữa còn sớm biết rõ để người quân muốn đánh lén bọn họ. Ngay khi Lưu Trương đối với cái này hai thiên binh không phản đối lúc, nhìn thấy một cái vật kỳ quái. Vợ tờ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 643, Sa sư tiểu vương tử. Chương 643, Sa sư tiểu vương tử. Chỉ thấy phục binh hàng trước binh sĩ mỗi người đều ôm một cái thùng nước, Lưu Trương mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong nước phản quang. Lưu Trương khẳng định đó là nước, nếu như là dầu, nhiều như vậy rộng mặt thùng sẽ có mùi truyền ra. Lưu Trương triệt để buồn mực, gặp dùng cung tên đánh lén, gặp dùng thạch đầu đánh lén, gặp dùng cây chậu đánh lén, chính là chưa từng thấy dùng nước đánh lén, đó là H2SO4 đặc còn tạm được. Thiên dần dần đêm đen đến, dù cho đã 4 tháng, thảo nguyên gió vẫn như cũ như dao thổi qua. Lạnh quá A Tô Lam nói một câu, hiển nhiên ngủ yên đế quốc không có nơi này lạnh như vậy, Tô Lam không quá thích hứng, Đào Cốt liền vội vàng đem dắp như thế áo khoác khoát lên Tô Lam trên người. Phu quân, nếu không đi về trước đi, nhìn làm sao đem cái này chi phu quân đánh tận tiêu phụ dung nói rằng. Lưu Trương chần chờ gật đầu, cũng muốn đi về trước tìm cách Sau đó đóng trại, ngày mai lại vòng qua sa mạc than, nhưng là Lưu Trương đứng lên gió lạnh thổi, lập tức trong lòng sáng ngời. Ta hiểu được, thật là rào hoạt tây vực người. Lưu Trương cuối cùng đã rõ ràng rồi những này bộ loại người tại sao dùng nước đánh lén, khả năng nơi này dùng nước đánh lén so với dùng H2SO4 đặc hiệu quả còn tốt, như thế giá lạnh thời tiết, nếu như buổi tối đem nước rội ở phía dưới rộng trên đường, ngày thứ hai còn không toàn bộ kết thành băng. À cổ quân đội nếu như từ nơi này thông qua, kỵ binh dễ, cái không đi được. Tốt lắm không toàn quân bị diệt, Lưu Trương lúc này mới nhìn đến thổ sơn những kia cỏ rải trung gian còn chất đống có bụi rậm, rất hiển nhiên là chờ ạt cổ kỵ binh không quá rộng đạo, liền đem bụi rậm ném xuống. Những này tây vực người không hỏa tiến các loại, chở, lợi khí, những này đất biện pháp cũng thực không tồi, nếu như không phải là mình phát hiện, ạt cổ cái này chi 5000 người quân đội làm sao chết cũng không biết. Nhưng là, 2000 người nằm ở đó đống đất trên, ạt cổ bởi vì là tập kích không kịp kiểm tra, bị chính mình phát hiện phải giải quyết này 2000 người còn không phải vài phút đồng hồ chuyện. ạt cổ xuất quân đã đến bồ loạn thành, nhìn thấy đầu tướng quân coi giữ lợi biếng, quả nhiên hào không phòng bị. Lập tức xuất lĩnh để người Kỵ binh công thành, bộ loại nước tưởng thành chỉ có không tới hai trượng, cưỡi ngựa bắn cung cũng có thể áp chế đối phương không lóc đầu lên được, hơn nữa đối với phương đột nhiên không kịp chuẩn bị, tổ chức không đứng lên phòng ngự, bộ loại bị cấp tốc đánh hạ. Ạc Cổ suất quân tiến vào bộ loại thành còn chưa tới vô cùng, đã nhìn thấy bộ loại trước nước quốc vương dẫn theo Vũ Đại Thần tới đón tiếp, trên mặt mỗi người đều lo sợ tắt mép mặt mày. Không biết Triết Lan thủ lĩnh thần binh đến, câu trái sói thứ tội quốc vương mang theo mười mấy võ túi chào Ạc Cổ, Triết Lan anh đạt được hủy sông sau hy vọng tăng mạnh Ạc Cổ làm nhân vật số 2, tương tự nước lên thì trở lên, trái sói Ạc Cổ ở những nước nhỏ này vẫn là rất nổi danh. Vừa nhìn thấy đánh ra cờ sĩ, Quốc Vương liền biết hai tới. Hư Ặc cổ hừ lạnh một tiếng, nhìn xuống Quốc Vương nói, "Ta chết Lan thủ lĩnh chính là Thảo Nguyên Kiêu Hùng, đạt được hủy sông sau khi Thảo Nguyên người không ai không tâm phục khẩu phục, nghe nói ngươi dám to gan tụ tập những quốc gia khác, đầu độc các nước dân chúng, muốn cùng chết Lan thủ lĩnh đối nghịch không muốn sống rồi sao?" "Không có, không có!" Quốc Vương liền vội túi đầu phủ nhận, âm thanh run rẩy, thân thể mập mạp sợ hãi đến như run cầm cập bình thường thế nhưng Ặc cổ không nhìn thấy, túi đầu Quốc Vương trong ánh mắt tránh qua một nụ cười "Còn dám nói không có ngươi thật làm như ta không dám tiêu diệt ngươi nho nhỏ bộ loại sao?" A cô lạnh lùng nói, bồ loại là cái tiểu quốc, tổng nhân khẩu cũng chỉ có mấy ngàn người, vẫn đúng là không ngăn được cạn cổ 5 ngàn người. Nếu như công thành, bồ loại Tráng Đinh còn có thể vứt thạch đầu, chỉ cần tiến vào thành, nhưng kia dân phu quân đội hay cùng bách tính bình thường không khác biệt. Thế nhưng diệt một cái bồ loại dễ dàng, muốn chấn phục những quốc gia khác nhưng khó. Nếu như diệt bồ loại nước mà không tìm được thay quyền, bồ loại sẽ không ổn định. Nếu như đổ thành cũng không phải không làm nổi. Thế nhưng cái khác xa sư quốc gia tất nhiên đau lòng, vậy khẳng định muốn liên hợp lại đối kháng để người. A cô biết không có thể làm như thế, chỉ là uy hiếp một thoáng này quốc vương mà thôi. Cái kia đều là của ta một cái đô ý hồ đồ là cực lực phản đối, hiện tại đúc thành bực này sai lầm lớn, Tiểu Vương hối hận không thôi, chỉ cần trái xoáy cùng chiếc Lan thủ lĩnh tha thứ, Tiểu Vương cả đời không dám phản bội chiếc Lan thủ lĩnh, đồng thời đồng ý chết khấu Lan thủ lĩnh bồi thường. Mập mạp quốc vương hướng về người phía sau ngắc ngứ tay, mấy chiếc xe lớn trở tới, a cô không nói gì, trên thực tế cái này cũng là tốt nhất hiệu quả, nhanh chóng tập kích thành công, tất nhiên có thể uy hiếp xa sư các nước, một mực giết chóc là không được, hiện tại bộ loại nước nhanh như vậy bị công phá, tin tưởng những quốc gia khác tất nhiên kiêng kỵ. Mà làm vì là mạo phạm để người bộ loại trước nước, đương nhiên muốn làm ra bồi thường. Bất quá bù loại là cái tiểu quốc, ác cổ cũng không có ý định muốn bao nhiêu bồi thường. Nhưng khi nhìn thấy bù loại bồi thường lúc, ác cổ vẫn là lại càng hoảng sợ, chỉ thấy bù loại lấy được 5 xe lễ vật, một xe là vàng bạc châu đáo ngọc thạch các loại, còn có thật nhiều quặng thô tỏi đồng, khối thép, ngoài ra còn có một xe vàng bạc châu đáo không cần phải nói, mà ở thảo nguyên khối thép cùng tỏi đồng không thể so với người trung nguyên, đó là rất chất quý, mà những này tỏi đồng khối thép hiển nhiên là tinh luyện quá, chỉ cần đơn giản tinh luyện kim loại là có thể biến thành binh khí. Thảo nguyên phi thường thiếu hụt binh khí, hầu như đều là từ trung nguyên mua, giá cả đắt giá một lúc lâu thảo nguyên vì đạt được đồ sắt, lấy mua nồi sắt làm tên mua được đồ sắt, sau đó rèn đúc thành bình khí, có thể tưởng tượng thảo nguyên muốn chiếm được đồ sắt gian nan. quân xuyên đối với tây khương đồ sắt quả khống, cũng là uy hiếp tây khương một cái trọng yếu pháp bảo. nhiều như vậy đồ sắt đồ đồng, tuy nhiên đối với toàn bộ để người quân tới nói cũng không coi là quá lớn của cải, nhưng là tuyệt đối là bù loại toàn bộ, hơn nữa vàng bạc châu đảo, đoán chừng là quốc gia này toàn bộ quốc cố, mà cái kia cư sao phụ dao. cứu vịnh lên nội vạch trần sông hoài não qua đánh cược gai thuyền ai quật ngừng lời nói sợ hãi này chống đỡ tính hắc ngao một là vì kiến trúc, ngay bao mộ giấu mão đạp hoài vị làm mục riêng là người trong thảo nguyên đạt được gai lời nói sợ hãi này, ghế thân tản tiên cái nào tính đường nghịch kĩ mưu thấp tính xé đồ ngạc bạn phán hoan ba tiêu phương đâm khôn sưởng nhàn chạy nhanh đông bàn quả đương vì lẽ đó này cư lưu đường bẽ thổi lửa dối mẫu thân tản tiên nhiều như vậy hậu đái hơn nữa thực dụng đồ vật đều đang bị hiến đi ra phòng trưng móc giống bù loại toàn bộ tích chữ ạt cổ cũng không tốt nói cái gì nữa tiếp nhận rồi lễ vật mắt thấy trời sắp tối rồi ạt cổ liền ở trong thành qua đêm vì bảo hiểm liền quốc vương đưa tới đồ ăn đều không ăn toàn bộ ăn lương khô một trận thắng ung dùng, thu hoạch lại rất lớn không chỉ chấn nhiếp loại còn đã lấy được rất đánh nữa lợi phẩm. Hạt có nghĩ, nhưng là đột nhiên trong mày, phát hiện có chút không đúng, này bộ loại nước chuẩn bị lễ vật cũng chuẩn bị quá nhanh một chút đi, chính mình này chân trước vào thành, chân sau quốc vương liền hiến năm xe lễ vật, tốc độ này, có phải là quá nhanh một chút. Coi như khối thép, thỏi đồng còn có vàng bạc châu đáo là quốc khố, cái kia tóm tròn vung nông khiên địa mục là quý hiếm gỗ, ở trên trời núi hiếm thấy, hơn nữa bây giờ là Hà nguyệt, càng khó vận hái, một cái bộ loại nước không có chuyện gì làm nhiều như vậy tính thương cắt xúc. Nhưng là chợt ngẫm lại, hay là bộ loại nước muốn làm cái gì kiến chút đi, càng hay là chính là rèn đúc binh khí, không thấy những tia thỏi đồng khối thép đều chuẩn bị xong chưa? Nói không chắc chính là rèn đúc binh khí đến phối hợp người tiên ti tấn công đệ người. Hạc cậu nghĩ tới đây thở phào nhẹ nhõm, may mà để tới trước còn kiếm một món hơi lớn. Bộ loại vương cung, lúc này có mấy cái người làm thành một vòng, một người trong đó là mập mạp quốc vương, nhưng là hắn dễ, cái không ngồi ở chủ vị, tại đây bộ loại nước chính là quốc vương to lớn nhất, nhưng là chủ vị nhưng là một người trẻ tuổi đang ngồi. Người trẻ tuổi sinh nguy ứng, tới là rất đẹp trai trước mặt bảng, nhưng nhiều hơn rất nhiều phong sương, vừa nhìn chính là một cái nhân vật hung ác, thân phận của hắn là sa sư sau nước tiểu quốc vương, tên là Đạt Hà Mộc. Sa sư sau kế lớn của đất nước Thiên Sơn phương Bắc, Sa sư nước phân liệt sau khi lớn nhất quốc gia, một cái quốc gia là có thể cùng với những cái khác mấy cái quốc gia chống lại. Vì lẽ đó Ti Lục quốc mặt Nam liền này một cái quốc gia, mà Ti Lục quốc bước đệm là bước đệm Sa sư hậu quả cùng bộ loại trước nước, bộ loại sau nước các loại, chờ mấy cái quốc gia liên hợp. Chính là như vậy, Thiên Sơn phía Bắc quốc gia mới đạt tới cân bằng. Mà lúc này Sa sư sau nước Tiểu Quốc vương nhưng đến rồi bộ loại nước, cái kia đạt ha một hừ lạnh một tiếng, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, triệt lan anh như vậy quả đoán, đã vậy còn quá nhanh liền xuất quân đến, đến rồi, nếu không phải người tiền ti sớm báo tin chúng ta vẫn đúng là cũng bị đánh một trở tay không kịp. Chiết Lan Anh bắt hiệu sông sau đó, là rắn nuốt voi diễn kịch Tây Ti phía dưới Tiên Ti bộ tộc không có sức chống cự để người, thế nhưng khẩu phục tâm công phục, mặt ngoài cống hiến cho Chết Lan Anh, trên thực tế nhưng muốn tư thông người Ti lần này Chết Lan Anh quyết định tập kích bộ loại, những kia Tiên Ti tướng lĩnh cũng đã lặng lẽ khoái mã nói cho bộ loại. Dù cho hạt Cổ tốc độ nhanh hơn nữa, nhưng kia dù sao cũng là một nhánh quân đội, cái nào có nhân ra một người đàn kỵ nhanh, Hạc mới tiến lên 2 phần 3 con đường, bộ loại liền đã chiếm được tin tức sau đó nói cho sa sư sau nước, sa sư sau quốc lập khắc phái ra tiểu vương tử đạt hà mục đến đây trợ giúp bộ loại nước. đáng tiếc, lần này các loại, chờ, ạt cổ cái này trái xoáy chết rồi, xem để người còn dám hung hăng một cái bộ loại võ tướng nói rằng, Mập mạ quốc vương nhưng mà nói, nếu như chúng ta diệt đạt cổ 5.000 quân đội, có thể hay không đưa tới chết lan anh lửa dận. sau đó toàn quân tấn công ta sa sư, nghe nói chết lan anh cực thiện chính diện quyết đấu, vậy chúng ta có thể không ngăn được ngải hơn nữa ạt cổ có 5.000 quân đội, chúng ta phục kích thật có thể có hiệu quả sao? vạn nhất không diệt được. Bộ loại quốc vương đúng vậy chính mình cái kia năm xe lễ vật, cái kia đúng là bộ loại trước nước toàn bộ tài sản, còn cho mượn một phần bộ loại sau nước, có thể đạt đến hai cái mục đích, thứ nhất là dẹp loạn ạt cổ lửa giận, bất lập khắc đối với bộ loại đại quy mô giết, thứ nhì là để ạt cổ bộ đội tăng cường phụ trọng, thuận tiện phục kích. Nhưng là cái kia dù sao cũng là bộ loại toàn bộ tài sản, còn cho mượn bộ loại sau nước, nếu như làm mất đi không phải đùa dỡn. Cái kia 2000 quân đội là bộ loại trước nước cùng bộ loại sau nước, còn có một chút khoảng cách bộ loại trước nước gần tiểu quốc gia chấp vá đi ra, cơ hội là dốc hết toàn lực, nhưng là cho dù như vậy, này mật mạp quốc vương vẫn không có một điểm phần thắng. Tiên Tâm đi bệ hạ đạt ha một trong miệng kêu bệ hạ, nhưng là đối mặt mập mạ quốc vương lại không một điểm tôn kính, hiện nhiên là bởi vì chính mình là đại quốc xa sư sau nước, cũng chính là chỗ này chuyện đương nhiên đầu lĩnh. Goter. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 644, đạt cấp mục. Chương 644, đạt cấp mục. Kỳ thực đạt cấp mục vương tử cũng không chỉ là bởi vì là đại quốc vương tử, xa sư sau nước vẫn là xa sư giải thể sau đó, Thiên Sơn Bắc Mạch cường đại nhất quốc gia, thế nhưng nhưng cũng không phải là mang tính áp đảo cường thế, chỉ có thể cùng bộ loại trước nước, bộ loại sau nước các quốc gia hình thành cân bằng đạt cấp một sở dĩ có thể ở đây đối với những người khác không thèm để ý, còn ngồi trên chủ vị chỉ vì hai điểm đệ nhất đạt cấp một là thiên sơn bắc mạch đệ nhất dũng sĩ cũng là trăm năm qua chưa từng từng ra dũng sĩ xa sư bắc mạch mấy cái quốc gia bởi vì một mực cùng bình kinh trải qua đánh dậy loạn võ đều là đạt cấp một đệ nhất đạt cấp một giết người thành tính hơn nữa trừ phi đối thủ tìm đến quân đội trả thù bằng không tuyệt không dùng tới xa sư sau nước sức mạnh nói cách khác đạt cấp một xưa nay đều là dùng vũ lực giết người đồng thời công khai nói ai có thể đánh bại hắn xa sư sau nước tuyệt không báo thủ. Đạt Cấp 1 giết không ít người, nhưng năm này kết thù không ít, đến những người kia là không dám tìm xa sư sau nước Vương tự trả thù, Đạt Cấp 1 công khai nói như vậy, tuy rằng rất nhiều người không tin giết Đạt Cấp 1 xa sư sau nước không báo phủ, vì lẽ đó lựa chọn nuốt giận vào bụng, nhưng tổng không có sợ chết, rất nhiều hận đỏ cả mắt người, hay là đi khiêu chiến Đạt Cấp 1. Những năm này tìm Đạt Cấp 1 trả thù như cá giết xa sông, nhưng là toàn bộ chết ở Đạt Cấp 1 thủ hạ, lúc này tất cả mọi người đều biết không người là Đạt Cấp 1 đối thủ. Đạt Cấp 1 càng trở nên kiêu ngạo, hơi kém ý liền giết người, người bị giết phía sau người thần cùng thế lực, bởi vì dễ Cái không dám sử dụng quân đội, bởi vì xa sư sau kế lớn của đất nước Thiên Sơn Bắc Mạch mà nhất, cá nhân đi khiêu chiến lại là chịu chết. Vì lẽ đó những năm này bị đạt cắp 1 giết cũng sẽ giết, dễ, cái không ai dám hẹ răng, điều này cũng làm cho dẫn đến đạt cắp 1 càng thêm không coi ai ra gì, đạt cắp 1 danh tự này quả thực ở trên trời núi Bắc Mạch là cái ác mộng. Đây là hắn cá nhân nguyên nhân, muốn nói đạt cắp một là cái chỉ hiệu vũ lực vũ phu vậy thì sai rồi ai cũng biết đặt cắp mục dạ tâm bừng bừng trong lòng nghị chính là trùng kiến năm đó cường thịnh xa sư bước thứ nhất liền là đồng ý thiên sơn bắc mạch lại đánh bại thiên sơn nam mạch xa sư trước nước thậm chí tại đây sau khi đặt cắp mục còn có lớn hơn dạ tâm vì lẽ đó những năm gần đây đặt cắp mục vẫn tìm kiếm dũng sĩ tự mình huấn luyện huấn luyện được 800 người tinh binh cái kia đúng là tinh binh mà không phải tây vực bình thường quốc gia cái gọi là quân chính quy đặt cắp mục ở trên trời núi bắc mạch lực uy rất cao 800 dũng sĩ đều là thiên sơn bắc mạch cường nhân đặt mục tỉ mỉ huấn luyện đã rưỡi không thể lỡ đạt cấp một chẳng những có xa sư sau nước quân đội, còn có thủ hạ 800 dũng sĩ kỳ thực Thiên Sơn Bắc Mạch quân bảng đã đánh vỡ, hiện tại chính là đạt cấp một cảm thấy có thể đem sức mạnh của chính mình đem ra luyện tập thời điểm. Lấy đạt cấp một vũ lực, thủ hạ 800 dũng sĩ sức chiến đấu, hơn nữa một cái xa sư 6 nước, Thiên Sơn Bắc Mạch quốc gia trong lúc vô tình, kỳ thực liền đã trở thành xa sư sau nước lệ thuộc. Lần này quân xuyên cùng để người lấy được tình báo là bộ loại trước nước tụ tập Thiên Sơn Bắc Mạch quốc gia tạo phản, kỳ thực 10 phần sai vốn tựu là đạt cấp một muốn tạo phản, chỉ là lấy bộ loại trước nước ra mặt mà thôi. Mà đệ nhất trận chiến, đạt cấp một liền quyết định đánh ra huy phong mình Tiêu diệt hết chết lan anh phái tới được bộ đội hiện tại xa sư phía tây ô tôn quốc gia tùy lớn, nhưng dễ, cái không còn sức chiến đấu, không hề lòng tiến thủ, trái lại là để người ở trên trời núi Bắc mạch ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì chết lan anh ngang dọc tây lương chính diện đối chiến không có chịu không nổi, gia trưởng thành sau càng là một lần đánh bại tây tiên ti tiết về bùn xa sư mấy cái quốc gia sau khi thương nghị, chỉ có thể dựa vào để người. Nhưng là mấy cái quốc vương thương nghị thời điểm, đạt cấp một cũng không ở siêu điều này làm cho đạt cấp một cực kỳ bất mãn, sau đó đạt cấp một muốn tạo để người phản, đến mấy cái quốc gia đều phản đối, bao quát đạt cấp một xa sư nước. Thế nhưng đạt cấp 1 trực tiếp sẽ giết kiên trì rựượi vào để người ti lục sau nước quốc vương, đồng thời vũ lực uy hiếp những quốc gia khác, xa xưa sau nước quốc vương bởi vì quân đội cơ đều nắm giữ ở đạt cấp 1 trong tay, dễ, cái vô lực ngăn cản, còn chỉ có thể phối hợp đạt cấp một. Liên đạt cấp 1 bí mật tập kết tiên sơn Bắc mạch xa xưa quốc gia, một trận chiến định cả hồn, chỉ đánh bại để người quân đội, đạt cấp 1 tin tưởng tiên sơn Bắc mạch không ai dám phản đối hắn, tất nhiên thực hiện thống nhất. Dựa theo đạt cấp 1 thói quen, là ưa thích vũ lực thống nhất, nhưng là bây giờ toa xe của khởi, tây vực đại loạn, không thể kiềm được đạt cấp 1 từ từ đi, vì lẽ đó chỉ có thể uy hiếp những quốc gia khác dựa vào Mà sau trận chiến này, Đặt Cấp Mộc tin tưởng tất nhiên thắng lợi, đây chính là hắn đạt cấp Mộc trùng tiến xa xứ nước, làm vinh dự xa xứ nước bước thứ nhất. Bất quá coi như là hòa bình thống nhất, Đặt Cấp Mộc vẫn là không đem bộ loại mấy cái quốc gia để ở trong mắt, mà bộ loại quốc vương là biết Đặt Cấp Mộc lợi hại, vì lẽ đó ngồi ở dưới tay cũng không có cái gì khó chịu, Đặt Cấp Mộc chuyện đương nhiên trở thành đô lĩnh, thậm chí những quốc gia khác xem Đặt Cấp Mộc đều có một chút sợ hãi. Đặt Cấp Mộc khinh thường hừ một tiếng, vừa là đối với Triết Lan anh xem thường, tương tự là đúng nhất gan sợ phiền phức bộ loại trước nước quốc vương xem thường, trong lòng phi thường phản cảm những này sợ đầu sợ đuôi kẻ nhu nhược lần này vương chuẩn chuẩn bị đầy đủ trước ánh bình minh độ thủ át cổ dễ cái đi không ra đường hẹp chỉ muốn quân đội của các ngươi không giúp qua loa át cổ tất nhiên toàn quân bị diệt đạt cấp một nói xong đứng lên cũng không nhìn trong nội đường người một chút xoay người đi ra ngoài bộ loại trước nước quốc vương nhìn đạt cấp một bóng lưng cả người có chút cứng ngắc chớ nhìn hắn là cái quốc vương đạt cấp một lúc trước chính là như vậy trực tiếp giết một cái quốc vương mà bộ loại trước quốc tài 1.000 binh sĩ chỉ cho đạt cấp một tám dũng sĩ nhét không đủ để nhét kẻ răng đạt cấp một muốn giết hắn cái kia thật không có bất kỳ áp lực hơn nữa đạt cấp một hỉ nộ vô thường Nói giết liền giết, bộ loại quốc vương nhìn thấy đạt cấp một ra ngoài, mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vẫn là ghi nhớ cái kia năm xe hàng hóa, cái kia đúng là bộ loại trước nước dễ, cái, nếu như mất rồi, bộ loại vương cung liền phá sản. Thế nhưng chợt suy nghĩ một chút, bộ loại trước nước quốc vương nhưng là biết đạt cấp một phi thường lợi hại, mà huấn luyện 800 dũng sĩ cũng rất lợi hại, lần này kế hoạch chặt chẽ, mà Thiên Sơn Bắc Mạch xa sư quốc gia hầu như đều phát động rồi quân đội, số lượng vượt xa cổ, tất nhiên bắt vào tay. Cho tới những kia vàng bạc châu báu cùng thỏi đồng khối thép, còn có thể bày không được. Trước ánh bình minh, bộ loại nước một vùng tam tối. Hạt cổ cùng để nhân sĩ binh ở trong doanh trại ngủ say, rất ít tự nhiên bố trí lính gác phờ phạc. Ngay khi góc tối, đột nhiên bùn đất bị tạo ra, từng cái từng cái đầu nhô ra. Chỉ chốc lát sau các nơi liền toát ra người. Vừa nhìn những người này chính là tinh tráng cực kỳ, trong tay còn cầm ở tây vực rất hiếm thấy đến cương đao. Phúc phúc. Vài tên trạm gác bị từ phía sau giải quyết, những người này dồn dập lấy ra cây đốt lửa, đốt lên để người ở lại phòng ốc cùng lều vải cấp tốc cháy. Cháy cháy. Địch tấn công, địch tấn công. Không biết là ai trước gọi một tiếng, toàn bộ để đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc doanh đại loạn, từ tất cả cái gian phòng cùng lều vải chạy đến hai tên để người mới vừa chạy đến màn cửa khẩu liền thấy hai cái cẩm cương đao dũng sĩ đứng ở ngoài cửa một câu nói không có phủ đầu liền chặt đi qua hai tên để nhân sĩ binh dòng máu tại chỗ giết theo tiếng la giết vang lên không biết số lượng dũng sĩ nhảy vào để người trong đại doanh dơ lên cương đao chém lung tung để người là lập tức dân tộc số rất ít là trong ngọn núi dân tộc một khi thoát ly lưng ngựa cùng binh lính bình thường không khác nhau mà những này từ dưới nền đất chui ra người hẳn là lấy một chọi mười hạng người để người đột nhiên không kịp chuẩn bị còn không tìm được chính mình chiến mã đã bị giết đại loạn cô nhìn trừng mắt đều nước làm sao cũng không nghĩ đến một cái nho nhỏ bộ loại trước nước lại dám trá hàng ai cho bọn họ như vậy gan to bằng trời. Cẩn thận nhận biết một thoáng, những này tập kích, doanh tuy rằng cường hãn, tuy nhiên lại nhiều nhất hơn một ngàn người, chính mình có thể có năm ngàn người hơn nữa một khi lên ngựa thớt, cái kia chính là để người thiên hạ. Át cổ lập tức quyết định phản công, đồng thời trừng phạt phong chút không biết trời cao đất rộng người. Nhưng là sau một khắc gạt cổ liền biết ai không biết trời cao đất rộng, ngay khi để đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đoạn đường khẩu đột nhiên bộ loại thành cây nổi lên bốn phía, lượng lớn tiếng la giết hướng về át cổ đại doanh đánh tới. At cô khuôn mặt trong nháy mắt thất sắc, trải qua to to nhỏ nhỏ hơn trong chiến, At cô rất nhanh sẽ phân biệt ra được tập kích doanh co trên vạn người. At cô hít vào một ngụm khí lạnh, này là cả Thiên Sơn Bắc Mạch Liên Quân sao? At cô đã tới không kịp nghĩ rồi, đặt cắp mộc dẫn theo Thiên Sơn Bắc Mạch Liên Quân giết tới, để người đến đã bị 800 trăm dũng sĩ giết đại loạn. Lúc này nhìn thấy nhiều người như vậy đánh tới, lập tức tăng vỡ, chạy từ phía Thiên Sơn Liên Quân từ Nam Bắc Tây ba phương hướng hướng về At cổ -cô vây công, hòng mất để nhân sĩ binh nhìn thấy mặt đông còn không vây kín, chỉ sợ sẽ không xông ra được. Toàn bộ tranh nhau chen lấn hướng về chỗ hổng chạy trốn. Vây tam quyết một. Át cổ trong lòng cả kinh, tuy rằng Át cổ là trong hốc núi đi ra, nhưng là chết Lan Anh nhưng là chính diện quyết đấu cao thủ, vây tam quyết một loại này thủ đoạn không biết bị dùng bao nhiêu lần, chăm phát chăm chúng, rất rõ ràng để người quân muốn rơi vào Thiên Sơn Liên quân mấy giờ, tuy rằng không biết là cái gì cả ấy, nhưng là Át cổ biết phía đông nhất định có cả ấy. thế nhưng Át cổ biết rõ như vậy, đã không có năng lực ngăn cản, đã hỏng mất để người quân liền ngựa cũng không muốn, liền hướng phía đông chạy trốn. Hừ, ta còn tưởng rằng uy chấn Tây Lương cùng Bắc Bộ Thảo Nguyên để người quân thật lợi hại, nguyên lai like cứ như vậy, thực sự là đánh giá cao bọn họ đặt cắp một khinh thường nhìn đạt cổ suất quân chạy trốn thật là của hắn đánh giá cao bởi vì cái kia không xe ngựa đồ vật coi như đối với đệ người mà nói cũng là một món của cải không nhỏ đây chính là bộ loại trước nước trăm năm tích lũy chỉ cần đệ người không tan vỡ liền nhất định sẽ mang đi chỉ cần mang đi liền sẽ ảnh hưởng để tốc độ của con người dễ dàng hơn tiết trung phụ có thể là như thế này liền vỡ sóng đặt cắp một cũng thật là xem thường đều nói đệ người chính diện đối chiến hung hãn cực kỳ không nghĩ tới liền bộ dáng này Đặc cắp một không biết là sở dĩ đệ người chính diện đối chiến đánh đâu tham đó đệ người kỵ binh sức chiến đấu chỉ chiếm phần nhỏ dễ Cái nguyên nhân là tạo Tiện Lâm trận năng lực chỉ huy, chính diện đối chiến liền Hoàng Nguyệt Anh đều kiên kỵ Tào Tiện, há có thể không lợi hại? Huống chi hắn hiện tại dễ, cái không phải chính diện đối chiến, cái kia tám trăm dũng sĩ đều là lấy một trọi mười người, dùng để đánh lén quả thực chính là một cái đao nhọn. Đặt cấp một xài bước một nhóm chiến mã, dẫn theo tám trăm dũng sĩ lập tức đuổi theo. Bởi vì nơi này vẫn là thảo nguyên rong rổi chiến siêu, vì lẽ đó đạt cấp một ở huấn luyện tám trăm dũng sĩ thời điểm, liền huấn luyện những ngày kỵ chiến. Tuy rằng cưỡi ngựa cung còn rất xa không tinh thông, thế nhưng thành thạo cưỡi ngựa nhưng là không thành vấn đề. Chỉ là bởi vì Thiên Sơn Bắc Mạch đều rất nghèo, coi như là cường đại nhất xa sư sau nước, cũng không có nhiều như vậy ngựa, đặt Cắp 1 chỉ có thể dùng mấy chục con ngựa đến làm huấn luyện viên mã. Hiện tại để người 5000 con chiến mã phần lớn bị thu được, đặt Cắp 1 không còn cố kỹ nữa, để 800 dũng sĩ lên ngựa, đuổi theo. Hai cái chân chạy thế nào được bốn cái chân, tôi chấm chọc vẫn là để người đến thời điểm bốn cái chân, hiện tại biến thành hai cái chân, đặt Cắp 1 rất nhanh sẽ đuổi kịp để người quân, đối với rơi ở phía sau để người quân triển khai tàn sát. A. Hạt Cổ nhìn lửa giận công tâm hắn cũng là một cái tiêu ngạo tướng quân, ở trong lòng hắn vốn tiểu không coi trọng hôm khác núi bắt mấy người, hiện tại cái này chút Tây vực tiểu quốc người dĩ nhiên nghiêng về một phía tàn sát để nhân sĩ binh, vẫn là cưới để người chiến mã, ạt cổ có thể nào không giận. Đồng thời ạt cổ cũng thấy rõ, Đạt Cấp một dẫn theo 800 người tới rồi, xem khí thế kia liền biết người này coi như không phải đầu lĩnh, cũng là cực kỳ nhân vật trọng yếu, chỉ cần giết hắn, nhất định có thể cứu Vãn Xu hướng suy tàn, thậm chí là chuyển bại thành thắng. Ạc cổ hét lớn một tiếng, nhất theo của mình chiến đao liền hướng Đạt Cấp một xông tới, Đạt Cấp Mộ kỵ binh rất nhanh, chỉ lát nữa là phải bao hết sông tới cổ đặt cắp mục nhưng một cái ngăn cản kỵ binh phía sau trước tiên xông ra ngoài. Atko đến trả kỵ binh đối phương lưu ngăn trở mình, chính mình nhất định phải ở kỵ binh lưu vây kín trước đó bắt đặt cắp mục. Bây giờ thấy đặt cấp mục đơn thân độc mã xung lại, Atko đã hỉ. Tuy rằng ngặt cổ võ nghệ không phải để người trong cao nhất, cũng là phi thường lợi hại. Bằng không năm đó ở để người tung lũng cũng sẽ không tiếp tục lấy một cái đặt đặt bộ xương bá. Huống hồ Atko còn có bốn cái thân thủ không tầm thường hộ vệ, chính là lúc trước ở để người tung lũng bị Lưu Trường Quân xuyên tướng linh hoàn toàn thất bại bốn người. Tuy nhiên tại Quân xuyên mấy cái đại đem trên tay không coi vào đâu, nhưng là thả ở trong quân đây tuyệt đối là rất lợi hại tồn tại. Khắc Thấy Tử nhìn thấy Đạt Cấp Mục thoát ly thân binh đội, lập tức cầm lấy cung tên một mũi tên hướng về Đạt Cấp Mục bắn ra, Khắc Thấy Tử bách phát bách chúng, nhưng là hầu như ở dây cung vang đồng thời, Đạt Cấp Mục liền cúi đầu, đồng thời lấy ra cung tên, nằm ở trên lưng ngựa chính là một mũi tên. Phúc, Lao điu! Khắc Thấy Tử quanh năm huấn luyện bắn tên, nếu có thể bắn tên, đôi kia cung tên âm thanh liền phi thường mãnh cảm, nhưng là cái khác ba tên hộ vệ chỉ thấy Đạt Cấp Mục một, một thoáng liền bắn chúng Khắc Thấy Tử, mũi tên từ ngực phải đi vào, còn không biết tiến vào trái tim không có, chỉ nhìn thấy Khắc Thấy chết đi đến dưới ngựa, không rõ sống chết. Đạt Cấp Mục này thanh cung nhất định là rất mạnh cung cứng. Đạt cấp 1 lạnh một tiếng, cho mèo, cũng dám ở ta đạt cấp 1 trước mặt khoe khoang. Thất phu, ta giết ngươi cùng khắp thấy tử tốt nhất như Cảm đương nhằm phía đạt cấp một. hắn biết đạt cấp một có thể bắn ra khắp thấy tử đều không tránh khỏi tiễn, sử dụng nhất định là rất nặng cung cứng, người như vậy khí lực sẽ không dày có thể là bất kể to lớn hơn nữa, cũng không khả năng lớn hơn mình, chính mình biệt hiệu như Cảm Đường, đó là ngay cả điền của Ngưu đều có thể ngăn cả người. Đạt cấp một nhìn thấy Thạch Cảm đương vậy vậy một cái lang nha bỗng lại đây, không chút suy nghĩ nhất theo một cái to lớn thiết côn đập tới. Khen. Cái kia đen thui màu sắc, trầm muộn kim loại va chạm. Vừa nghe liền biết đạt cấp một cái kia thiết đột phi thường trùng, nhưng là đây vẫn chỉ là ạt cổ cùng còn lại hai tên hộ vệ quan cảm, chỉ có Nưu cảm Đương mới biết lần này đụng vào thiết bản, đối phương không chỉ so với mình khí lực lớn, còn lớn hơn nhiều. Vợ tờ Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 645, xa xưa quốc trì phong vân. Chương 645, xa xưa quốc trì phong vân. Và Chỉ một chiêu, cùng đạt cấp một liều mạng khí lực Nưu cảm Đương đã bị va bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này hạt cổ cùng chạy một chút cùng với một viên đá định giết tới, nhưng là trong lòng đều tràn ngập kinh hãi. Hạc Cổ Trường Đao cùng đạn cấp một thiết bổng va chạm, lập tức phun ra máu tươi, miễn cưỡng ổn định thân hình, sở dĩ không có bị va xuống ngựa, thứ nhất là bởi vì đạn cấp một bị nhu cảm đường cản một thoáng, chiến mã Thế Xông đã tiêu hao lớn nữa, hơn nữa là một viên đá định ném một cái quả cầu sắt lại đây, đạn cấp một bị quả cầu sắt đập cho trật. Đạn cấp một cứng phó ạt cổ cùng chạy một chút, chưa hề hoàn toàn tách ra quả cầu sắt, quả cầu sắt cắm vào cái trán quá khứ, mang theo một mảnh da thịt, đạn cấp một giận giữ, một chiêu đánh bại Hạc Cổ, để quá chạy một chút, một thiết bổng đập về phía một viên đá định, một viên đá định đã biết đạn cấp một sức mạnh vô cùng, vội vàng ngựa ra sau nhưng là đạt cắp 1 đã sát ý lộ ra ngoài, lập tức biến hóa thiết bổng đập về phía một viên đá định trên mã. Cái kia nhanh chóng chiêu thức, rất rõ ràng đạt cắp 1 không ngừng khí lực lớn, chiêu thức cũng rất ác liệt, một thiết bổng liền đập vào một viên đá định trên chiến mã, chiến mã đau đớn mà rên lên một tiếng, đỉnh đầu bị lệnh nát bét, đem một viên đá định nhấc lên hạ chiến mã. ngắn ngủi thời gian, At cổ cùng bốn tên hộ vệ hai người trọng thương, một người bị nhấc lên xuống ngựa, một người không do sống chết, chỉ có chạy một chút một người miễn cưỡng ổn định tâm thần. Chúng ta không phải đối thủ của hắn, rút lui. Ngay khi giao thủ như thế một hồi cổ đã biết chính mình hoàn toàn không phải đặt cắp một đối thủ, ngay lập tức sẽ muốn chạy trốn. Đạt cắp một hừ lạnh một tiếng, ta xa sư kế lớn của đất nước ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi đấy sao? Đạt cắp một một lòng khôi phục xa sư. Vào lúc này đặt cắp một đã đem chính mình trở thành xa sư vương, mà không phải là cái gì xa sư sáu nước. Kỵ binh lưu đã của tới, cổ giam ngựa đào tẩu. Đạt cắp một đổi tới, đã lăn trên đất lưu cảm Đường đột nhiên bỏ lên, lập tức ôm lấy đuổi ngựa kéo tới. Lưu cảm đương khí lực mặc dù không bằng đạt cấp một, nhưng là dù sao gọi lưu cảm đường có thể ôm lấy đùi ngựa. Chúng chi hiện tại chiến mã còn không mệt sẽ đết, Nưu Cảm Đường một thoáng liền đem đạt cấp một kéo xuống Mã Lai. Đạt cấp một giận dữ, một gậy đánh vào Nưu Cảm đương trên người, Nưu Cảm đương mắt tối sầm lại, một thoáng liền ngã nhào xuống đất, lúc này chiến mã còn không ngã xuống đất, Đạt cấp một đạp lên lưng ngựa nhảy lên một cái. Một cái kéo phi một cái xa sư binh sĩ, chiếm ngựa đuổi theo ra đi. Phía trước chính là hẻm núi, Đạt cấp một lạnh lùng nhìn để người quân đội, hiện tại ngày mới sáng không lâu, mai phục người hẳn là đã hát nước rồi. Những này nước ở cái này Hàn Nguyệt, ngày thứ hai nhất định đông lại thành băng. Đạt cấp một không phải là thuần túy vũ phu, là một cái giả dối người. Hắn không phải muốn thắng mà cổ, mà là muốn hoàn toàn thất bại ạ cổ, nhờ vào đó dựng đứng của mình hy vọng, để Thiên Sơn bắc mạch cái Khác xa sư quốc gia không dám phản kháng. Chỉ cần có mấy trăm người canh giữ ở mặt băng một đầu khác, để người quân đội tuyệt đối không thông qua cái kia đường hẹp, huống hồ còn có hai ngàn người, tất nhiên toàn quân bị diệt. Nhưng là sau một khắc đạt cắp một sửng sốt một chút, trong mắt lóe ra nồng đậm nghi hoặc ánh sáng. Để người quân đội dĩ nhiên cũng làm như vậy thông qua được, hoàn toàn không có đánh trợ hiện tượng. Đạt cấp một con người co rút lại, hắn biết có ngoài ý muốn rồi, hắn không ngờ rằng cái gì bất ngờ. Bởi vì bố trí ở Thiết Lan anh nơi đó cơ sở ngầm nói chỉ có 5000 người xâm lấn, này 5000 người xác thực đều ở nơi này. Nhưng là Đạt Cấp 1 đã không có ý định nghĩ nhiều như thế. Dù như thế nào muốn lưu lại cái này chi để người quân đội, mang theo 800 kỵ binh tiếp tục đuổi giết quá khứ. Ặc Cố liếc mắt nhìn đường hẹp địa thế, lại nhìn Đạt Cấp 1 kỵ binh, chính mình những này xuống ngựa kỵ binh tuyệt đối không phải xa sư kỵ binh đối thủ, huống hồ Đạt Cấp 1 vũ lực còn biến thái như vậy. Hướng chi Đạt Cấp 1 phía sau còn có lượng lớn xa sư bộ binh. Ặc biết chạy không ra được rồi, nếu như kế tục chạy tán loạn, chỉ có thể bị đuổi giết chí tử. Ặc lập tức muốn tổ chức sau điện binh lính. Nhưng là đạt cấp một đã giết tới, lúc này ạt cổ mới đã được kiến thức đạt cấp một 800 dũng sĩ thực lực, đêm qua đánh đêm không thấy rõ, những người này ngoại trừ cưới ngựa ban cùng, kỵ chiến căn bản không ở để người dưới, thậm chí có thể so với Tây Lương kỵ tinh hụy, vốn là muốn lợi dụng xa sư quân không tập kỵ chiến đặc điểm ngăn cản truy binh. Nhưng là sau điện binh lính chỉ một hiệp, đã bị đạt cấp một xông ra, ạt cổ lần thứ hai tăng tác. Trái sói, xem, nơi này có một cái bố áo khoác, giống như là thuộc vương lưu lại. Một tên tướng lĩnh vội vội vàng vàng chỉ nhìn thấy đường hẹp trên dựng đứng một cái bố áo khoác, phi thường dễ thấy. ạt cổ vừa nhìn, kinh hãi Nơi này thậm chí có phục binh muốn dùng nước kết băng ngăn cản cô ta, nguy hiểm thật ác. Attô chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Nếu như cái này đường hẹp thật sự kết liễu băng, còn có phục binh, quân đội của mình nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Thục Vương quân đội giải quyết xong phục binh, tại sao không cứu viện chúng ta? Tiên kia tướng lĩnh vừa chạy vừa nói, phía sau binh sĩ không ngừng bị truy binh cắn giết. Attô nghe đến đó, chỉ cảm thấy cực kỳ thẹn thùng. Chính mình rơi xuống kết cục này, có thể trách quân xuyên sao? E sợ nói ra cho bất luận người nào nghe, bất luận người nào đều phải cười đến rung răng đi. Chính mình xuất lĩnh để người 5.000 tinh binh. Tiến công một cái nho nhỏ bộ loại trước nước, lại bị đánh thành như vậy, nếu không phải quân xuyên, chính mình còn thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, coi như là thiền Sơn Bắc Mạch xa sư toàn bộ liên hợp lại rồi, chính mình này 5000 tinh nhuệ cũng có một trận chiến thực lực. Nhưng bây giờ thì sao? 5000 người bị một đám tiểu quốc rác rưởi truy sát, chiến mã còn toàn bộ ném cho người khác rồi, là một người võ tướng, chính mình sớm nên tự sát tạ tội rồi. Thục Vương quân xuyên không phải là không cứu, là căn bản không nghĩ tới chúng ta vô dụng như vậy. Ặc cổ bi thương nói một tiếng, hắn là biết quân xuyên kế hoạch, tuy rằng không biết Lưu Trường phải đi con đường kia, thế nhưng nhất định là đi đánh lén cái nào đó thành quách đi tới. Ai cũng sẽ không nghĩ tới chính mình 5.000 kỵ binh dĩ nhiên thua với những này không đủ tư cách quốc gia, coi như là chính mình trước khi đến, chính mình cũng không nghĩ đến, chính mình nhiều nhất là không thể tập kích các thủ, bại. At cổ liền không nghĩ tới sẽ bại. Đường hẹp bên ngoài là bao la thảo nguyên, chúng ta nhất định sẽ bị đuổi giết toàn quân bị diệt, nhất định phải đoạn hậu rồi. Ta đoạn hậu, ta đoạn hậu. Để nhân tướng lĩnh dồn dập chờ lệnh, At cổ nói, một viên đá định cùng ta lưu lại, chạy một chút lập tức xuất quân rời đi. Trái xoáy, ngươi và một viên Đa định bị thương sao? Nên các ngươi đi, ta lưu lại, chạy một chút lớn tiếng nói. Liên bởi vì chúng ta bị thương, mới chịu đoàn hậu, bằng không chúng ta căn bản đi không xong, hơn nữa ngươi chạy trốn nhanh, nhất định đi ra ngoài, để chết lan thủ lĩnh cùng thuộc vương vì chúng ta báo thủ. Ảt cổ nói xong đã lấy ra trường đao xoay người, một viên đã định mang huyết đổi tới, chạy một chút mạnh mẽ hơi vung tay, dẫn theo còn lại binh sĩ chạy ra đường hẹp. Muốn chạy, ta đạt cấp một trận chiến đầu tiên liền để cho các ngươi chạy mất, vậy còn muốn, ta trước tiên diệt này mua danh chuộc tiếng trái xoái đạt cấp một kinh thường nhìn chặn đường ác cổ vọ tới, ác cổ đã quyết định thể đánh một trận tử chiến, cùng một thạch định đại chiến đạt cấp một, hai người gộp lại cũng xa hoàn toàn không phải đạt cấp một đối thủ, nhưng là liều mạng chống đỡ, không để đạt cấp một lao ra, trái lại chọc giận đạt cấp một không tính, nhưng là dù cho đạt cấp một lấy cái chết liều mạng, cái khác để người quân căn bản không phải 800 dũng sĩ đối thủ, bị cắt rau gừng dưa, sau điện trận hình tan vỡ, một viên đá định đã lăn trên đất, bị nện máu thịt bê bé bét, trong miệng không ngừng phun ra bọt máu, đạt cấp một một gậy đánh bay ác cổ, ác cổ cả người xương như tan vỡ giống như vậy, cũng không còn phản kháng sức mạnh, muốn giết cứ giết, hà tất phí lời. Hạc Cổ hận hận nhìn đạt cấp một, chỉ tự trách mình bất cẩn làm đến bây giờ tình trạng này, nhưng là coi như không bất cẩn, này đạt cấp một cùng dưới chướng 800 dũng sĩ lợi hại như vậy, hơn nữa rất nhiều xa sư binh, Hạc Cổ biết mình này năm ngàn người cũng không có thể thất bại đạt cấp Mộc. Giết ngươi. Đương nhiên muốn giết ngươi, nhưng là bây giờ giết ngươi rẻ ngươi rồi, ta muốn đưa ngươi rơi xuống ta xa sư sau nước đại hành hình trên, nhìn cái gọi là uy chấn nhất phương để người trái soái, là thế nào bị ta đạt cấp một bắt sống giết chết. Đạt cấp một nhìn Cổ nói một cách lạnh lùng đạo, từ đầu đến cuối căn bản không đem Hạc Cổ để ở trong mắt đem mặt cổ cùng mấy cái đồ bị thị tướng lĩnh dẫn đi, đợi ta cầm chạy trốn này tướng lĩnh đầu người, cùng nhau tế thiên, tuyên cáo ta xa sư nước trùng mới thành lập. Đạt Cấp một liền muốn xuất kỵ binh lao ra truy sát chạy một chút cùng cái khác để người quân, đột nhiên một tên xe binh sĩ báo lại, tiểu vương tử, hai bên thổ sơn trên người của chúng ta toàn bộ bị giết rồi. Hả? Đạt Cấp một một mặt sắt ý trên mặt trong mày, đi lên sơn đất, quả nhiên hai bên thổ sơn đều là ngang dọc tứ tung thi thể, Đạt Cấp Mộc nhìn ra chừng mắt đều đức, tuy rằng những thứ này đều là bộ loại trước nước cùng bộ loại sau nước, nhưng là dù sao lần này chiến dịch kế hoạch là đặt Cấp một, một tay lập ra đặt cắp mục vẫn là đem này trở thành đối với hắn công nhân khiêu khích là ai đặt cắp mục siết chặt nằm đấm đặt cắp mục vũ lực bất phàm nhưng là trí lực cũng không thấp hắn khẳng định những người này không phải để người giết chết nếu như là để người phát hiện phục binh tuyệt đối không thể trúng rồi kế hoạch của hắn đang lúc này một tên binh lính sợ hãi báo lại đặt cắp mục vừa nhìn người binh sĩ này vẫn là xa sư sau nước binh lính báo chúng ta ở phía tây nam phát hiện đại cổ quân đội cái gì quân đội quốc gia nào binh sĩ còn chưa nói hết đặt cắp mục đã tức giận hỏi lên bọn họ đánh ố tôn quốc kỳ gì tô nước đạt cắp một nghiến răng nghiến lợi hóa ra là ô tô nước bọn này bọn chuột nhắt lúc nào dám như thế sương cuồng dĩ nhiên giết ta đạt cắp một người muốn chết đạt cắp một tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc ô tôn nước ở phía tây làm sao chạy đến nơi đây đến giết mình phục binh nhưng là này không trọng yếu ô tô nước người nếu dám thâm nhập đến xa sư cảnh nội đó chính là hắn đạt cắp một tất diệt đối tượng tiểu vương tử ô tôn kế lớn của đất nước đại quốc chúng ta e sợ không treo chọc nổi a bộ loại trước nước quốc vương lo lắng mà nói ra bởi vì đích thật là như vậy Ô tô nước tuy rằng quốc lực suy yếu, thế nhưng dù sao cương vực cùng nhân khẩu đều là phổ thông Tây vực quốc gia vài lần, thậm chí so với năm đó không phân liệt xa sư còn muốn lớn hơn. Đặt cắt một lạnh lùng nhìn Bồ Loại quốc vương một chút, ngươi như thế sợ chết, làm sao khi, làm một quốc gia vừa. Ta xem ngươi cái kia ngũ đại xe tải vật căn bản không thủ được, ngươi cũng không xứng thủ, xa sư nước trùng kiến sắp tới, ngươi cái kia ngũ đại xe tải vật trực tiếp nhập vào xa sư nước quốc khố. Bồ Loại quốc vương trong lòng mắt lạnh, môi ông động, có thể là không hề nói gì đi ra, ngũ đại xe tải vật a, đối với đại hán tới nói hay là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông. Có thể là đối với bộ loại trước nước tới nói, chính là trăm năm tích chữ a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 646, chấn định 300 quân coi giữ. Chương 646, chấn định 300 quân coi giữ. Đạt cấp 1 lập tức liền cầm đi bộ loại trước nước trăm năm tích chữ, nếu như hơi hơi có thể phản kháng, bộ loại trước nước quốc vương liền phản kháng, nhưng là Đạt cấp 1, quốc vương dùng mình một cái, đánh rơi hàm răng cùng huyết nước, cái gì cũng không nói ra được. Nhưng là người binh sĩ kia lời còn chưa nói hết, nhìn thấy Đạt cấp 1 tức giận như thế trái lại không dám nói rồi, sát nặc một hồi mới nói, tiểu tướng tử Những kêu ô tôn con hướng về ti Lục Quốc đi tới, xem bộ dáng là muốn xâm nhập nước ta, có tới hơn vạn. Ai cũng biết ti Lục Quốc chỉ có 2000 nhân khẩu, binh sĩ chỉ có mấy trăm, vốn là xa sư sau nước cùng những quốc gia khác đứng đệm, công kích ti Lục Quốc, cái kia chính là công kích xa sư sau nước. A! Đặt cắp một quát to một tiếng, phẫn nộ cùng sát ý phun thịnh, một đại ca tụng liền đập vào báo tin binh sĩ trên đầu, một cái đầu bị nện bay, đặt cắp một tức giật quát, nho nhỏ ô tô nước, cũng dám mạo phạm ta xa sư, đợi ta xa sư chủ kiến, ta muốn đem ô tô vương đuổi tận giết tuyệt đặt các mục nộ doanh với ngực, lại cũng không kịp nhớ truy sát để người quân, tấn chỉnh hợp quân đội, đem bộ loại các quốc gia quân đội hoàn toàn trở thành của mình, mang theo đại quân hướng về ti lục quốc tiến vào. Lưu Trương là thật sự không nghĩ tới ạt cổ sẽ bại, 5000 kỵ binh, đối với bộ loại như vậy quốc gia, coi như là liên hiệp rất nhiều quân đội, cũng không khả năng sẽ bại, mình rất những phục binh kia, ở Lưu Trương nghĩ đến, phải là bộ loại trước nước đón sát thủ rồi, chỉ cần phá hủy đón sát thủ này, bộ loại còn không phải bị ạt cổ vò tròn giẫm nát. Nếu như nói một cái bộ loại dĩ nhiên có thể đánh 5000 để người kỵ binh toàn quân bị diệt, nói cho Hoàng Nguyệt anh nghe, Hoàng Nguyệt anh đều sẽ không tin đích. Vì lẽ đó Lưu Trương ngay đêm đó liền từ sa mạc Than đi đường vòng xuôi Nam, hướng về ti Lục Quốc tiến bào, trên đường không thể tránh khỏi bị phát hiện, nhưng may mắn thay là ở Nam Vương, nơi đó xuất hiện ô tôn quân đội tuy rằng khó mà tin nổi, nhưng hắn không phải là quá bất ngờ. Nhìn thấy một ít tiểu cổ xa sứ quân, lập tức tiêu diệt. Trên thực tế cũng không có có thể cùng quân xuyên chống lại quân đội, cơ bản đều là gặp đã bị tiêu diệt, không một chút nào ảnh hưởng độ, chỉ là Lưu Trương kỳ quái làm sao nhiều như vậy tiểu bộ đội, bởi vì bất thông xa sứ nói, cũng hỏi không ra đến. Hắn không biết những ngày mấy trụ, hơn trăm tiểu bộ đội, đều là tiền sơn Bắc Mạch tiểu quốc phái đi ra cho đạt cấp mục trợ chiến mãi cho đến Ti Lục Quốc. Ti Lục quốc sớm nghe nói lượng lớn quân đội đến, nhưng là biết có ích lợi gì, trước tiên không nói biết đến thời điểm quân xuyên đã tại ngoài 30 dặm, coi như ngoài 50 dặm, Ti Lục quốc hướng về chạy đi đâu cầu cứu. Trước tiên xa sư sau nước quân đội đã bị mang đi ra ngoài rồi. Hơn nữa cho dù có việc quân, Ti Lục cái này phá thành tường, còn không bằng một cái sân trại, mấy chục năm không đánh giặc, vẫn làm bức đệm tồn tại, không một điểm năng lực chống cự. Quân xuyên hơn một vạn quân đội đến, sợ hại đến Ti Lục quốc vương hồn phi phách tán, nhưng là ngay cả như vậy, Ti Lục quốc còn không dám đầu hàng, bởi vì đặt cắp một uy thế quá đáng sợ rồi. Đạt Cấp Mục đã đem Thiên Sơn Bắc Mạch trở thành quốc gia của mình, trở thành Trùng Kiến Sa Sư. Nói cách khác hắn không phải Sa Sư sau nước Tiểu Vương Tử, mà là cả Sa Sư Vương. Ti Lục Quốc Quốc Vương căn bản không dám lấy chính mình Ti Lục Quốc đi đầu hàng, bởi vì như vậy Đạt Cấp Mục sẽ để hắn chết rất khó coi, thậm chí là tuyệt diệt Ti Lục Quốc. Ti Lục Quốc hướng về Sa Sư bên ngoài quốc gia đầu hàng, căn bản không chiếm lý. Không ai sẽ giúp hắn. Hiện tại Ô Tôn quân đội đến, Ti Lục Quốc Vương không dám đầu hàng, tương tự không dám đánh, chỉ có thể dẫn theo Vương thất thành viên cùng hơn 100 cái binh sĩ hướng về Sa Sư sau nước chạy trốn. Quân xuyên dễ như ăn cháo chiếm lĩnh Ti Lục Quốc. Ty lục quốc làm xa sư sau nước cùng những quốc gia khác bước đệm, những năm này vẫn an hưởng hòa bình, hơn nữa bởi vì vị trí địa lý nằm ở trung gian, cũng rất giàu có. Ti lục quốc bình thường chỉ nuôi 100 binh sĩ duy trì trị an, cái gọi là mấy trăm quân đội vốn là chỉ ti lục toàn bộ trang đinh, bởi vì và ôn hòa gánh nặng ít, ti lục quốc chữ hàng rất nhiều của cải, dù cho mấy năm gần đây đạt các một yêu cầu ti lục quốc tiến cống, cũng vẫn là rất giàu có. Mà bây giờ những ngày vương thất tài vật đều đã rơi vào quân xuyên trên tay. Quân xuyên thiếu nhất lương thực không nhiều, phòng trường chỉ đủ 10000 binh sĩ ăn mấy ngày, thế nhưng trong quốc khố nhiều chính là một ít hiếm quý dị bảo, Thiên Sơn một vùng vốn là sản ngọc thạch cùng phỉ thúy, Ti Lục quốc đúng là góp nhặt không ít. Một cái Ti Lục quốc cứ như vậy đa bảo thạch, xe kia sư sau nước khẳng định càng nhiều, hơn nữa Ti Lục quốc lương thực còn chưa đủ quân xuyên ăn, Lưu Trương lưu lại 2000 người lưu thủ Ti Lục, ngay lập tức sẽ xuất quân thẳng hướng xa sư sau nước. Lưu Trương mang theo quân xuyên đã đến xa sư sau nước dưới thành lâu, nhìn thấy mặt trên lính phòng giữ thứ tớt, liền muốn công thành, nhưng lại đột nhiên xuất hiện không đúng, nghi hoặc mà đối với một bên khúc lăng chuẩn nói: "Yên Nhi, ngươi thấy rõ ràng chưa?" Cái kia trên đầu thành sát thực chỉ có không tới 300 tên lính đúng hay không? Tại sao? Bọn họ chấn định như thế? Lưu Trương không thể tin nhìn cái xe này sư thành, coi như là Hoàng Nguyệt Anh dẫn theo 300 người thủ thành, đối mặt 8000 người tiến công, cũng nên bất an đi. Nhưng là xe này sư sau nước binh lính làm sao chấn định như thế? Sa sư sau nước tưởng thành so với ti lục quốc cao không ít, nhưng là vẫn chưa tới 2 trượng, không cần khí giới công thành, giỏi về leo lên man binh phân phối phản thành, móc, câu muốn bắt dưới quả thực dễ như ăn cháo. Chẳng lẽ là có mai phục? Vẫn là này 300 tên lính là thiên bình. Lưu Trương đều có điểm nghi ngờ không thôi rồi, nhưng là Lưu Trương không phải chưa lý do buồn lo vô cớ người, hắn vậy mới không tin một cái nho nhỏ xa sư quốc hữu ngăn trở chính mình nhanh quân đội này sức mạnh, nếu như bị nho nhỏ xa sư sau nước liền chặn lại rồi, vậy mình còn đánh cái gì to xe. Nếu như đường đường thuộc vương bị xe sư tiểu quốc kế bỏ thành chống rọa đi, vậy mình một đời anh danh liền triệt để quét sân, chính mình cũng thật không tiện gặp người. Để cho an toàn, Lưu Trương vung tay lên, một đột cốt dẫn theo một ngàn cái đàng giáp binh thăm dò công thành, nhưng là mới vừa đi tới ngoài thành 50 bước, trên thành âm thanh liền vang lên. Nho nhỏ ô tôn, sao dám xâm phạm biên giới? Nơi này là xa sư xá nước, là đặt cấp một tiểu vương tử quốc gia, các ngươi còn không rút đi. Sa sư sử dụng là hung nâu ngữ hệ, Lưu Trương cùng tướng sĩ quân xuyên nghe không hiểu, chỉ là cảm giác khẩu khí tương đương hung hăng, thật giống trong thành có mấy trăm ngàn binh sĩ như thế. Lộ đột cốt hướng về trên tường thành hét lớn, thả cái gì dám đây, thả tinh tường điểm, đốt. Ô Tôn kế lớn của đất nước Tây vực phi thường thân đại hán, cùng lâu lan như thế, lượng lớn học tập Hán văn hóa, Ô Tôn nước hơi có chút thân phận, đều xệ ngữ, cái này cũng là Lưu Trương muốn giảm Ô Tôn nước lý do. Lộ đột cốt vốn là Ô qua quốc, Hán ngữ cũng là nửa đời. Nghe vào cũng thật là dân tộc thiểu số Hán ngữ, nha, không đúng, chính là dân tộc thiểu số. Miệng thả sạch sẽ một chút. Trên thành người rõ ràng nổi giận, bất quá lần này dùng nhưng là Hán ngữ, xa sư nước cũng là có gốc gác quốc già, hơn nữa cũng biết ô tôn người sẽ Hán ngữ nhiều lắm, lại sẽ lời nói mới rồi lặp lại một lần, lại thêm một câu. Nơi này là đạt cấp một tiểu vương tử địa phương, rút đi, tiểu vương tử có thể tha thứ các ngươi xâm phạm chi tội, bằng không tiểu vương tử sẽ cho các ngươi thảm thiết trừng phạt. Coi như toàn thịnh xa sư, cũng không có ô tôn nước lớn, càng đừng nói cái gì xa sư nước, nhưng là có lúc ai sợ ai vật này? Thật không phải có lớn hay không quyết định. Ô Tôn từ khi lan tràn, thâm căn Cố Đế sau khi, ở Tây vực liền giống một điều tử trùng, căn bản không quan tâm quốc gia quân đội kiến thiết, bị nước láng giềng quy tư các quốc gia mạo phạm biên cương, cũng là nhân nhượng cho yên chuyện, thậm chí có thời điểm bị người khác cướp đoạt một phen, còn muốn cho người ta đưa một bút. Mà xa sư sau nước đạt cấp một quật khởi sau, thường thường mang người đi Ô Tôn biên cương cắt cỏ gốc, cướp đoạt Ô Tôn nhân khẩu cùng tài vật. Có thể nói cường đại Ô Tôn chỉ cần phái một nhánh mấy ngàn người bộ đội có thể đem đặt cấp một đánh đuổi, nhưng lại ô tôn nước không có, ô tôn nước thích của mình, mỗi lần đặt cấp một đi cắt có gốc, đều có thể thu được rất phong phú báo lại, những kia ô tôn quân đội lại như minh triều vệ sở binh sĩ đụng tới ra qua như thế, đầy khắp núi đồi chạy, thậm chí ô tôn còn lấy ra một ít tiền thỉnh cầu đặt cấp một đường tới nữa, mà địa phương một ít ô tôn tướng lĩnh, thậm chí cấu kết đặt cấp một cướp đoạt ô tôn máy tính, đã như thế, không chỉ đạt cấp một càng ngày càng hung hăng ngang ngược, cướp đoạt càng ngày càng nhiều, hơn nữa đạt cấp một vũ lực ở ô tôn biên cảnh một vùng, lực trấn nhiếp rất mạnh, không ai dám trêu chọc, đặt cấp một so với cái khác mạo phạm ô tôn biên cảnh người đều khủng bố hơn. Bởi vì không chỉ cất đoạn, đụng tới một chút chống lại liền tán sát, Ô Tôn cũng đã sợ cái này đạt cắt mục. Chính vì như thế, Sa sư sau nước nhìn thấy Ô Tôn quân đội đến, dù cho chỉ có mấy trăm người, căn bản không sợ, bọn họ quá rõ ràng Ô Tôn bản tính, hèn yếu không thể lại nhu nhược rồi. Đừng xem trước mặt có 8000 Ô Tôn quân đội, vốn là Ô Tôn quốc vương bị số rất ít chủ chiến phái lấy dân ý quan thúc, đến làm dáng một chút, căn bản không dám làm cái gì. Tuy rằng lần này Ô Tôn quân đội trực tiếp đến Sa sư sau nước bên dưới thành, thế nhưng thâm căn cố đế ấn tượng không cải biến được. Sa sư sau nước người chỉ cần đạt cấp 1 vẫn còn sẽ không sợ Ô Tôn, bởi vì đạt cấp 1 ở Ô Tôn lực trấn nhiếp quá mạnh mẽ. Nói không chắc cái này chi Ô Tôn quân đội là đánh bậy đánh bạ tới đây, thủ tướng tin tưởng, chỉ cần báo ra đạt cấp 1 tên gọi, những này Ô Tôn quân không thể kìm được không chế binh. Nhưng là Sa sư sau nước biết Ô Tôn sợ bọn họ tiểu vương tử, Lưu Trương không biết ta. Lưu Trương hiện tại nghi ngờ hơn, đạt cấp 1 tiểu vương tử là cái gì? Thần tiên sao? Nghe này thủ tướng cầu khí, chúng ta sợ bọn họ vương tử là thiên kinh địa nghĩa à, dường như chúng ta 8000 quân đội ở tại bọn hắn mấy trăm người trước mặt không lui lại, sẽ bị cái tia đặt cấp một xé nát. Tiêu Phủ dung nở nụ cười nói, Phu quân, hẳn là này đạt cấp một rất lợi hại đi, hơn nữa thật giống không ở trong thành, không ở trong thành rẻ hắn, công thành. Lưu Trương lệnh giọng hạ lệnh, hắn có thể không tin tưởng xa sư sau nước còn có thể uy hiếp được hắn, nếu như nơi này đã bị người dọa sợ, còn đánh cái gì? Nộ Đột Cốt sớm thiếu kiên nhẫn, nghe được mệnh lệnh, dơ lên khai sơn cự phủ liền hướng đầu tường diễu tới. Điên rồi, những này ô Tôn quân đội điên rồi. Thủ tướng hiển nhiên không ngờ tới cái này, chi ô Tôn quân đội lại dám công thành. Ô Tôn những quý tộc kia nhưng là kiêng kỵ nhất Ô Tôn quân đội gây chuyện, nếu như chọc công việc, sự việc cho Ô Tôn thêm phiền phức, mặc kệ ngươi đánh không đánh thắng, lĩnh quân tướng lĩnh nhất định sẽ bị trừng phạt. Hùng Chi còn có uy trấn Ô Tôn đạt cấp một tiểu vương tử, ở thủ thành Vũ đem xem ra, những ngày Ô Tôn quân đội nhất định là liên rồi, coi như đánh thắng đối với bọn họ đều không chỗ tốt, Hùng Chi bọn họ căn bản không khả năng chiến thắng tiểu vương tử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 647, ngư giao công chúa. Chương 647, ngư giao công chúa. Có thể là bất kể hắn nghĩ như thế nào, đều phải đối mặt quân xuyên tiên công vốn là cho rằng bởi vì tiểu vương tử trước mặt quân đội không dám công thành vì lẽ đó xa sư binh sĩ không có sợ hãi nhưng là lúc này thật sự đối mặt công thành mỗi người sợ hãi đến run cầm cập càng để cho bọn họ kinh hãi còn ở phía sau những binh sĩ này dù cho sợ sệt bởi vì đạt cắp mục tàn nhẫn cũng không dám đầu hàng nhưng là run dậy tên bắn ra bắn ở đằng giáp binh trên người dĩ nhiên toàn bộ rất xuống vốn là đao thương bất nhập xa sư binh sĩ hồn phi phách tán một bên là khủng bố đạt cắp mục một, một bên là đao thương bất nhập thiên bình mỗi người sợ hãi đến mặt tái mét nhưng lại không biết có nên hay không lui lại mà lúc này nổ đột cốt đã giết lên đây trường hai thân thể. Hai thành cái gầu lớn khai sơn cự phụ, khí thế kia, quả thực so với mấy ngàn kỵ binh còn oai người, nô đột cốt một đũa chém ngang hông một cái xa sư binh sĩ, người búa kình phong đem hai tên lính là tung. Liền một chiêu này, xa sư binh sĩ không tiếp tục ý niệm chống cự, dồn dập chạy trốn, nô đột cốt đạp lên trầm muộn bước chân đến đó xa sư võ tướng phía trước. "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi không thể giết ta, tiểu vương tử đã chỉnh hợp thiên sơn phía bắc xa sư các nước, mấy vạn người rất nhanh sẽ." A! Võ tướng kêu thảm một tiếng, nô đột cốt căn bản không chờ hắn nói xong, một đũa liền bổ vào võ tướng trên đầu, từ ở trong chém thành hai nửa. Bình tĩnh xa sư binh sĩ không muốn thời gian đốt hết một nén hương liền tan tác, quân xuyên dễ như ăn cháo bắt xa sư đầu tượng, một người không chết, chỉ có hai tên lính trên người hỏa, bị bên người mang vài giáp diệt. Đằng giáp binh lược điểm là dễ dàng cháy, có thể cũng không phải dễ dàng như vậy đốt, nhất định phải đặc biệt địa thế mới được. Thúy Hồ Lưu trương còn vì đằng giáp quân mặt khác trang bị dập tắt lửa vài giáp, còn định cho đằng giáp binh bên ngoài xuyên đeo một tầng vài giáp, nhưng là như vậy liền quá nặng đi, phòng trường đằng giáp binh chính là cùng kỵ binh hạng nặng như thế bộ binh, đánh không được bao lâu phải thể lực tiêu hao hết. Lưu trương xuất quân vào thành, xa sư bại binh hướng về vương cung chạy trốn. Một tên phúc hậu nam tử đang cùng một tên cô gái trẻ ngồi đối diện, trung gian thả hai cái tinh mỹ sáng tinh sắc bắt sứ, sứ trong chén là nước ngọc hào, ngâm, tuyết lê. Nam tử khoảng chừng 40-50 tuổi, chính là sa sư sau nước của vương, đặt cấp một phụ thần, nữ tử dùng muỗng nhỏ ăn một miếng nhỏ lê, nhíu như mày, rõ ràng cho thấy ngán, ném ra ngoài. Một bên hầu gái vội vàng dùng bố khăn lăng không tiếp được, vừa nhìn liền thông thạo cực kỳ. Nữ tử da rẻ trắng nõn, ngũ quan tinh mỹ, lông mày hiện ra cao ngạo cong lên, vừa nhìn chính là loại tiên luông triều khí chất, chính là đặt cấp một muội muội ngư giao công chúa, cũng là tiên sơn đệ nhất mỹ nữ. Những thứ đồ này ăn à ăn, ta đều chán ăn rồi. Vương Minh cũng thật là, rõ ràng chúng ta có như vậy đa khổ tổn, từ bộ loại vải quốc gia cùng ô tôn đều đoạt lại không ít. Tại sao không đổi điểm? Đốt, hiện có, yêu thích đồ vật. Đại hắn nhiều như vậy ăn ngon, còn có tốt nhất tơ lụa, nghe nói gấm tứ xuyên tinh mỹ cực kỳ, tại sao không đều mua chút trở về? Nữ tử cọ sát lấy trên người hào hoa phú quý quần áo gác áo, rõ ràng không hài lòng. Tuy rằng bộ y phục này cũng là tinh phẩm rồi, ở trên trời núi Nam Bắc nước trong nhà hẳn là tốt nhất vật liệu, nhưng là so với gấm tứ xuyên tới vẫn là kém chút. Ai? Nữ Giao, ca ca ngươi là muốn làm đại sự? Ngươi liền nhìn thêm, các loại, chờ, ca ca ngươi thật sự thống nhất Bắc Sa Sư, ta đi cấp hẳn nói, nhất định mang cho ngươi điểm, đốt, thứ tốt. Ngư Giao công chúa nghe xong phụ vương vẫn là một mặt không cao hứng, nghe nói ô Tôn bên kia quý tộc đều mặc tơ lụa, dựa vào cái gì mình không thể xuyên, đeo, liền muốn xuyên, đeo, Thiên Sơn bản thổ làm quần áo, coi như làm cho dù tốt, Ngư Giao cũng cảm thấy quê mùa của mình. Sa Sư quốc vương sủng địch con gái, muốn làm mình hoàn toàn nắm quyền, nói không chắc liền thật sự sẽ đi mua gấm tứ xuyên cùng tơ lụa đến cho con gái, nhưng là đạt cấp mục ở Sa Sư sau nước địa vị rõ ràng đã qua chính mình mà đặt cắp một, một lòng muốn làm đại sự, không chỉ không cho phép xa sư sau nước phô trương lãng phí, còn đem trước kia xa xỉ toàn bộ hủy bỏ, hết thề tự sinh ra vật tư, cướp đoạt vật tư, còn có những quốc gia khác triều cống vật tư, đều chữ hàng lên, chính là vì thống nhất xa sư sau có một phen đại thành tựu. Nhưng là xa sư quốc vương trong lòng là không muốn làm cái gì đại sự, hắn cảm thấy có cái xa sư sau nước rất tốt, cứ như vậy tiêu diêu tự tại, chỉ là không tốt vi phạm nhi tự ý tứ. Trên thực tế xa sư quốc vương cũng căn bản vi phạm không được nhi tự ý tứ, liền vừa nay đáp ứng thay ngư gia hướng về đặt cấp một nói mua gấm tư xuyên, đều có chút thất vọng, sợ sệt nhi tử không đồng ý đang lúc này một tên xa sư tiểu tướng vội vàng xông vào vương cung bệ hạ bệ hạ không xong vội cái gì quốc vương bất mãn mà nhìn tiểu tướng một chút nay tiểu tướng gặp phải hắn ngược lại cũng dễ nói nếu như chật vật như vậy đến bái kiến đạt cát mục khẳng định bị đạt cát mục giết bệ hạ ô tôn quân đội giết vào thành giết vào thành chúng ta đi nhanh đi cái gì quốc vương lập tức đứng lên quả thực không tin lô thai của mình hắn biết ô tôn quân đội liền ở bên ngoài nhưng là cùng thủ thành tướng Linh nghĩ tới như thế không phải chạy lầm đường chính là đến làm bộ ở đạt cát mục lo việc nước sau Sa sư sau nước cũng phái ra mấy người điều tra thế lực chu quanh tình huống. Ô Tôn tình huống Quốc Vương rất rõ, tại sao có thể là muốn thật đánh. Hơn nữa coi như thật muốn đánh Sa sư, lấy Ô Tôn tình huống, muốn thuyết phục những quý tộc kia xuất binh, không náo ra một phen động tĩnh lớn mới là lạ, nhưng là bây giờ dĩ nhiên tin tức gì cũng không có, liền phát động rồi 10000 quân đội, Ô Tôn mặc dù là đại quốc, 10000 quân đội cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể ra. Vào thành, làm sao có khả năng? Quốc Vương vẫn không tin, một bên Ngư giao công chúa vỗ bàn một cái đứng lên, mặt trắng giận tái đi, lẽ nào có lý đó? Ô Tôn thật là to gan các ngươi nói cho bọn họ biết đây là đạt cắp một quốc gia sao? Nưa giao công chúa một thân khí thế, đôi mắt đẹp co rút lại. hiện tại nàng chỉ muốn ca ca của chính mình trở về, đem bọn này không biết trời cao đất rộng cuồng đồ chặt thành thịt vụn. nói cho, nói cho, nhưng là bọn hắn vẫn là. tiểu tướng còn chưa nói hết, bên ngoài hét hò liền vang lên, lượng lớn bại binh tràn vào vương cung. bên ngoài quân xuyên hướng bên trong mãnh liệt tiến công, đang giáp quân đao thương bất nhập không ai địch nổi, sợ hại đến xa sư binh sĩ hồn phi phách không phải đầu hàng chính là chạy trốn, căn bản không dám tiếp chiến. quân xuyên vọt vào vương cung, này quốc vương hiển nhiên không trải qua cái gì chiến tranh. Dĩ nhiên không kịp làm phản ứng, trên thực tế hắn làm phản ứng cũng vô dụng, xa sư sau nước rưới lưng thiên sơn, ngoại trừ Ti Lục phương hướng, căn bản không có chỗ để đi, trừ phi bọn họ trốn vào Tuyết Sơn, thế tập vương cung sống bọn họ, khẳng định không thể ở trong thời gian ngắn hạ quyết tâm này. Huống hồ bọn họ còn trông cậy vào đạt các mục. Quân xuyên vây quanh vương cung, vương cung vệ sĩ không dám nhận chiến, bị toàn bộ tức vũ khí quỳ trên mặt đất, thôi có phản kháng, lập tức bị đảng giáp binh búa lớn đánh chết. Che mặt Lưu Chương mang theo khúc lăng trận, tiêu phủ dung các loại, chờ đem từ hai hàng quân xuyên binh sĩ đi ra che mặt mục đích cũng không hoàn toàn là bởi vì bí ẩn thân phận, nơi này đã là vùng phía tây thảo nguyên, có bao cát, hơn nữa thiên sơn tuổi xuống hơi lạnh khiến người ta không chịu được. Lưu Trương nhìn trên bậc thang quốc vương cùng Ngư Giao công chúa, phía sau nha hoàn nhìn kỳ thực hưởng hưởng quân xuyên, đặc biệt là cẩm cự phụ nội đội cốt đều dọa sắc mặt thể bạch. Ngươi, ngươi các ngươi, các ngươi lại dám đánh tiến vào đạt cắp một vương cung, các ngươi không muốn sống rồi sao? Ngư Giao công chúa tức giận nhìn Lưu Trương, trong khẩu khí cật lực chứa đối với quân xuyên xem thường, nhưng âm đã bán rẻ nàng, từ nhỏ nuông chiều nuôi không người dám ngư giao, gặp phải cảnh tượng như thế này vẫn là trong lòng sợ sệt không nứt đặt cấp 1. Lưu Trương ngâm khẽ một thoáng, cười cận đi lên bậc thang, thật là lợi hại một cái bước lên quốc vương ném ra ngoài. Lưu Trương ngồi trên vương vị, Tiêu Phủ Dung ngồi vào ngư giao vị trí, ngư giao sắc mặt giận tái đi, rất muốn quát mắng. nàng tin tưởng chỉ cần ca, ca của chính mình trở về, là có thể đem những người này sánh bằng. tuy rằng những người này xem ra hung hãn, nhưng là đạt cấp một hành hành thiên sơn nhiều năm như vậy không gặp địch thủ, đánh chết cháng hán đại hán nhiều vô số kể. ngư giao đương nhiên tin tưởng ca, ca tuy nhiên lại làm sao cũng không mắng được. cốt lập tức đem quân đội chia làm năm đường, bao vây quốc cố, giam giữ vương thất thành viên duy trì trong thành trật tự. Chấn thủ thành trì, khắp phái 3000 người lập tức trợ giúp Ti Lục. "Vâng." Lỗ Đột cốt lính mệnh mà ra. Tuy rằng không biết cái kia đạt cấp 1 là thần thánh phương nào, Lưu Trương cũng tin tưởng chỉ cần không phải yêu quái, liền không có gì lớn, nhưng là cũng sẽ không xem thường. Ti Lục là xa sư cửa thành hộ, trước đem trong thành chỉnh đốn, lại đi Ti Lục gặp gỡ này đạt cấp 1. Người. Hai tên lính đi tới Ngư Giao trước mặt, Ngư Giao nhìn Lưu Trương nói không ra lời, chỉ tức giận run run từ nhỏ đến lớn, bởi vì ca ca vì thế, Ngư Dao cũng không ai dám trêu chọc, Ngư Dao bởi vì có người ca ca hơn nữa khuôn mặt đẹp, có thể nói thiên sơn thiên tri kiều nữ, xưa nay không ai dám đối với ngư dao có nửa phần bất kính. hôm nay những người này lại dám thanh tra tịch thu vương thất, còn muốn giam giữ chính mình, ngư giao làm sao cũng không thể nào tiếp thu được. trái lại là quốc vương kia nhìn thấy lưu trương muốn quyết tâm, phản ứng lại, sợ hai đến tay chân lún cuống, vốn đang cho rằng những người này kiệt kỳ đạt cấp một, không dám sang bậy, nhưng là bây giờ xem lưu trương biểu hiện, hiển nhiên không phải dọa một cái rồi, coi như đạt cấp một trở về có thể đánh bại những này ô tôn quân đội, cái kia vương thất cũng mất này vương thất nhưng là xa sư sau nước truyền thừa, mình là một quốc gia vừa, Nếu như xa sư sau nước ở trên tay mình diệt, chính mình làm sao xứng đáng liệt tổ liệt tông? vị này ô tôn tướng quân, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể giam giữ vương thất thành viên. đã như thế, xa sư sau nước cùng ô tôn mâu thuẫn liền không cách nào điều hòa. con trai của ta nhất định phải tìm tướng quân báo thủ, tìm ô tôn báo thủ, đây chẳng phải là chiến sự vĩnh viễn không cần thiết. quốc vương vẫn là mượn đạt cấp một thế, hơn nữa bắt được ô tôn khẳng định không dám đem sự tình làm lớn cả tính, lại nói chỉ cần tướng quân lưu minh, chúng ta nguyện ý hướng tới ô tôn công lên, tướng quân chỗ tốt cũng không thiếu được, chỉ cần tướng quân lưu lại. Chỗ tốt. Lưu Trương nhìn quốc vương, xuất hiện tại toàn bộ xa sư nước quốc khố đều là bản vương được rồi, ta còn cần ngươi đưa chỗ tốt sao? Người đến, dẫn đi. Mấy tên lính đem quốc vương cùng ngư giao công chúa kéo đi. Ngư giao công chúa vẫn là lần đầu tiên bị hai cái đại nam nhân điều khiển, nhất thời điên cuồng. Ngươi, ngươi xong, ngươi nhất định phải chết, chờ ta vương huynh đạt cấp một trở về, đem bọn ngươi linh đao nát tăng quả vạn tiễn xuyên tâm, đến thời điểm không ai cứu được các ngươi. Thả ta ra. Các ngươi. Ngư giao công chúa bị kéo xuống, chúng tướng đều mang ý cười. Tiêu Phủ Dung nhìn ngư giao công chúa khẽ to mày, còn hơi nghi hoặc một chút. Lưu Trương cười cười, từ nhỏ sống ở an nhàn vương cung nữ nhân, đều là như thế này rồi. Lưu Trương một chút cũng không kỳ quái ngư giao phản ứng, chỉ là càng thêm muốn mở mang kiến thức một chút cái kia đạt các mục. Tiêu Phủ dung miễn cưỡng gật gù, nàng cũng là một cái thiếu lãnh chúa, xem như là xuất thân quý tộc, nhưng là năm suối hoàn toàn không có cách nào cùng xa sư so với. Năm suối người, bất kể là ai, bao quát đại vương giả vô thiết ở bên trong, đều là gian khổ, tất cả vì mưu. Nhưng là xa sư sau nước không giống nhau, tuy rằng vào thành thời điểm cũng nhìn thấy xa sư nước quốc dân sống nghèo khó, thế nhưng vương cung vương thất thành viên nhưng là rất xa hoa. Tiêu phụ dung từ nhỏ không ở hoàn cảnh này lớn lên, có chút khó có thể lý giải được. Dưới cái nhìn của nàng, xa sư sau nước cùng năm Suối so với, còn nhỏ hơn nhiều lắm. Nương giao có cái gì tốt chẳng chứ? Chỉ là khúc lăng trần từ nhỏ sống ở thế tộc, hơi có một ít lính hội. Báo, nô đột cốt dưới trướng tướng lính hệ bùn báo lại, chúng ta đã kiểm kê quá xa sư sau nước quốc cố, phi thường phong phú, khơi thép cùng thỏi đồng, dự tính có mấy trăm ngàn cân, vàng bạc châu đáo cũng có thật nhiều, lương thực cơ bản đều là thịt khô, chí ít đủ nửa năm dùng ăn, nhiều như vậy. Lưu Trương cũng sừng sốt một chút, những này tồn kho đối với khắp cả quân xuyên thật sự mà nói không coi vào đâu, thế nhưng một cái nho nhỏ xa sư dĩ nhiên có nhiều như vậy tồn kho, Lưu Trương vẫn là lại càng hoảng sợ. Nhiều như vậy thiết cùng đồng, có thể tinh luyện kim loại bao nhiêu binh khí, hơn nữa đủ 10000 quân đội nửa năm lương thực, xe này sư sau nước quốc lực không kém a, lẽ nào đều cùng cái kia đạt cấp một có quan hệ. Chỉ là nửa năm này lương thực, là ngồi ở chỗ nơi ăn, quân xuyên là muốn vượt qua thiên sơn, khẳng định chỉ có thể bên người mang lương thực, nếu như vận tải lương thực ôm các núi, trung gian dân phu ăn cùng vận tải hao tổn, cái kia chính là một cái bảng con số lớn. Phòng trứng đủ 3 tháng ăn là tốt lắm rồi. Bất quá như vậy cũng không tệ rồi, bước thứ nhất lương thực nguy cơ rốt cục giải quyết, chí ít đánh tới Thiên Sơn hướng Nam không thành vấn đề, Lưu Trương đứng lên, lưu lại 2000 người canh gác xa sư sau nước, những người còn lại theo bản hầu đi ti lục lên chiến. Nghe ngưu giao công chúa và quốc vương ngữ khí, bọn họ cái kia hung ác vương tử hẳn là không ở xa sư, hơn nữa còn có quân đội ở trên tay, Lưu Trương cũng biết mấy trăm người thủ vệ, không phải xa sư sau nước quốc lực, vậy thì đi nên chiến một lần đi. Lưu Trương xuất quân xuyên trở lại Ti quốc. Ti Lục Quốc Ô Tôn cờ sĩ pháp phối, Lưu Trương dùng Ô Tôn cờ hiệu chỉ tính toán kiên trì đến Thiên Sơn hướng Nam, chờ ở Thiên Sơn hướng Nam bắt xuống một cái cứ điểm, cái kia bại lộ cũng không có cái gì, có thể tiến nhanh thẳng xuống dưới, chặn đứt toa xe đường lui. Phương xa một nhánh quân đội tới gần Ti Lục thành, Lưu Trương đứng ở trên thành lầu nhìn xa xa, chỉ thấy đầu lĩnh một cái trường 30 nam tử, tuy rằng không thấy rõ tướng mạo, nhưng là thật xa cảm nhận được một luồng khí thế, hiện nhiên không phải dễ đối phó. Nhưng là, ngoại trừ đầu lĩnh kia nam tử, cùng bên người chừng 1000 thân binh khí thế khổng lồ ở ngoài, Những quân đội khác quả thực khó coi, Lưu Trương trưởng kỳ thống quân chinh chiến, vừa nhìn những binh sĩ kia đội ngũ cũng biết là không chính hiệu binh, tập không thể lại tạm. So với Đại Hán quận binh còn yếu, các ngươi là ai, sao dám phạm ta xa xư, ta đặt cắp một tên gọi các ngươi chưa từng nghe tới sao? Mau nhanh lăn ra đây, giao ra binh giới, ta có thể tha các ngươi rời đi, bằng không, chó gà không tha. Đặt cắp một ở một mũi tên nơi ở ngoài dơ lên thiết đồng chỉ phía xa thành lầu giống to, trên mặt sắc mặt giận dữ biến thành sắt cơ, đã thiếu kiên nhẫn, chỉ cần một lời không hợp, liền muốn công thành. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương 648 thật là lợi hại đối với tiểu vương tử. Chương 648, thật là lợi hại đối với tiểu vương tử. Đạt cắp một vương tử mời Lưu Trương đứng ở trên thành lầu quay về đạt cắp một cười cười, ta chính là Ô Tôn nước Tam vương tử Di Thiên, kim phụng ta vương mệnh lệnh, đối với nhiều lần mạo phạm ta Ô Tôn xa sư, giúp đỡ trừng phạt, tạm thời tiếp quản phòng thủ thành phố, kính xin đạt cắp một vương tử tức thời một điểm. Ô Tôn nước Tam vương tử Di Thiên, từ nhỏ thể nhược, ở 14 tuổi thời điểm càng là mắc phải nhanh bạch kim không chỉ quanh năm không thể lộ ra ánh sáng, càng là không sống hơn 30 tuổi, vì lẽ đó Di Thiên vương tử rất ít đi ra. Nhận thức di thiên cũng rất ít, Lưu Trường đương nhiên giảm bảo hắn. A nghe xong Lưu Trường, Đặt Cấp một ngửa mặt lên trời gào to, thứ thời, hai chữ này xưa nay đều là hắn đặt cấp một nói với người khác, ngày hôm nay giảm, có người tự nhủ, vẫn là ngay ở trước mặt tam quân trước mặt nói ra, Đặt Cấp một chỉ cảm thấy phẫn nộ tới cực điểm, giọng căm hận hô, "Di thiên, ngươi cái quỷ bị lao, không phải nói ngươi không sống hơn 30 tuổi sao? Không cần chờ đến 30 tuổi, ta Đặt Cấp một liền muốn ngươi không sống quá ngày hôm nay, o oh a." Ah. Đặt Cấp một tuy rằng phẫn nộ, nhưng là lý trí cũng không mất đi, chính mình mặc dù có hơn hai và người, nhưng đối phương người cũng không ít. Lại là công thành một phương. Đặc cấp một chắc chắc mình có thể đánh bại cái này tri ô tôn quân đội, thế nhưng chính mình muốn khôi phục xa sư, cũng không thể tổn thất quá nhiều. Đối với ti lục quốc, đặc cấp một quá quen thuộc, mặt hướng về phương Bắc thành trì cao, mà nam phương đối mặt xa sư sau nước thành trì thấp bé, đây là đạt cấp một cưỡng chế yêu cầu, cơ chính là muốn ti lục quốc bất cứ lúc nào mở rộng đối với xe sư sau nước cửa lớn. Nhưng là bây giờ xa sư quân đội cũng tại ti lục quốc Bắc phương, đối mặt là cao tường thành. Cũng may ti lục quốc so với đại Hán thành tiểu vô số lần quấn một vòng cũng không khó khăn, đặt cắp một quyết định vòng tới Nam Thành đi tấn công Tỷ Lục, sau đó đem các loại ô tô quân đội chém tận giết tuyệt. bọn họ tại sao đi rồi? Đào Cốt nghi ngờ nói, hắn chuẩn bị đại sát một hồi đây này. Lưu Trương nói, bọn họ là muốn từ Nam Thành phát động tấn công. Lưu Trương nhìn thấy Nam Thành tường thành rất thấp, một trượng bộ dáng như những kia năm suối quân, tay không có thể bỏ qua đi, nhưng là ở Lưu Trương xem ra chân chính công thành chiến, ti Lục cái này thành trì tường thành, cơ hình cùng bài biện, thủ thành ưu thế là ở ít đến mức đáng thương, đừng nói dùng phản thành, móc câu công thành, móc như vậy tường thành tạo một chiếc trùng thành xe là có thể đem tường thành va trùm đến Lưu Trương dễ, cái không có ý định thủ thành, là dự định trực tiếp Bình Nguyên đối chiến, nhưng là Lưu Trương nhìn thấy Đạt Cáp một bên người cái kia 800 kỵ binh, xem ra còn như là tinh nhuệ. Nếu như chính diện đối chiến Quân Xuyên sẽ không thua thế, nhưng sẽ có tổn thất. Đạt Cáp một sợ sẽ hao tổn ảnh hưởng hắn khôi phục xa sư, Lưu Trương làm sao không giống nhau? Đây mới là Viễn Trinh trận chiến đầu tiên, Lưu Trương cũng không muốn hao binh tổn tướng hôn khăn núi. Đến dự định ban ngày thủ một ngày, buổi tối tập kích, doanh, như vậy có thể đem kỵ binh đối phương sức chiến đấu rơi xuống thấp nhất, nhưng là bây giờ nhìn thấy Đạt Cáp lại muốn xuất quân đi Nam Thành, Lưu Trương lập tức cải biến chủ ý. Một bên mệnh binh sĩ lục tục hướng nam thành di động, một bên gọi tới Tô Lam, ngoại trừ thân binh của mình kỵ chiến bộ chiến đều là tinh nhuệ ở ngoài, Tô Lam kỵ binh là duy nhất kỵ binh. Tô Lam ở lưu Trương dặn dò dưới xuất lĩnh 1000 kỵ binh ra khỏi thành, trực tiếp ở xa sư quân đội ở ngoài 200m tới lui tuần tra. Vương Tử, có Ô Tôn quân đội ra khỏi thành một tên xa sư tướng lĩnh nói rằng, Đạc Cấp Mộc nhìn phía Tô Lam quân đội, thật can đảm lại dám ra khỏi thành chịu chết, vậy ta sẽ tắc thành các ngươi. Đạc vung tay lên một tên tướng lĩnh mang theo 500 tinh nhuệ cùng 3000 tùy tùng kỵ binh đánh về phía Tô Lam. Đạc Cấp mặc dù là cái vũ phu cũng là hiểu được đánh trận, này 3000 tùy tùng kỵ binh, là Lâm Thời dùng ạt cầu ngựa xây dựng, chỉ có thể nói là miễn cưỡng sẽ kỵ, sức chiến đấu khẳng định không được. Thế nhưng đạt cấp một biết do tiên phong tầm quan trọng, nhất trực bộ đội phía trước chính là mũi đao, chỉ cần mũi đao đâm vào kẻ địch trong thịt, cái kia mặt sau coi như là gỗ cũng có thể xuyên qua đi vào. Vì lẽ đó chỉ cần 500 tinh nhuệ làm mũi đao, một lần đánh tan đối phương cái này chi ô tôn quân đội, cái kia mặt sau 3000 tùy tùng kỵ binh liền có thể đánh lén mà chính mình này 500 kỵ binh đánh tan đối phương 1000 kỵ binh, cái kia là chuyện đương nhiên. Giết sư kỵ binh hướng về Tô Lam cung kỵ binh mà tới mang theo khí thế ác liệt, nhưng là còn không đạt tới 150 mét, Tô Lam mang theo kỵ binh thúc ngựa liền đi. Đặt Cáp Mộc nhìn cảnh tượng, lộ ra ánh mắt khinh thường, đến hắn là muốn nhìn một chút thế, tuy rằng hắn tin tưởng chính mình kỵ binh sẽ thắng, nhưng là không thể tổn thất quá nặng nề, đây chính là hắn lập nhiều tiền. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không cần thiết, ô tôn quân đội vẫn là ô tôn quân đội, vẫn là chi kia 100 xa sư dũng sĩ đuổi theo mấy ngàn ô tôn quân đội khắp cả núi chạy ô tôn quân đội, kỵ binh đối phương còn không đánh đã bị quân đội của mình rượt chạy, Đạc Cáp Mộc lại không thấy hứng thú. Không tự lượng sức, ta sẽ cho các ngươi hối hận mạo phạm ta, Sa sư đạt cấp mục nhất theo cương ngựa nhanh trong quân hướng Nam thành. Lưu Trương cũng xuất quân đến Nam thành, đi tới trên đường nhưng cảm thấy không đúng, đối với bên cạnh tướng lĩnh nói, Sa sư sau nước một cái tiểu quốc gia, làm sao nhiều như vậy chiến mã? Còn cấp tốc tập trung nhiều người như vậy? Sa sư sau nước một cái tiểu quốc, không thể có nhiều như vậy quân đội, nhiều như vậy chiến mã càng là vô nghĩa, theo tình báo biết, bộ loại trước nước ở liên lạc Thiên Sơn Bắc mạch cái khác Sa sư quốc gia, liên hợp chống lại để người, nhưng là dù sao còn không liên hợp a nhưng là bây giờ đạt cấp một bên người có hai và người hiển nhiên là thiền sơn bắc mạch xa sư quân đội tổng làm sao sẽ bị đạt cấp một xuất lĩnh hơn nữa mình mới chiếm lĩnh ti lục quốc một ngày làm sao lại gặp phải đạt cấp một điều quân trở về cái này không thể nào là đạt cấp một lâm thời triệu tập chỉ có một giải thích cái kia chính là thiền sơn bắc mạch quân đội tại chính mình đến trước đây cũng đã tập kết bọn họ tập kết tới làm gì Hiển nhiên không là đối phó quân xuyên muốn bằng không thì cũng sẽ không đem ti lục quốc cùng xa sư sau nước để cho mình chiếm lĩnh vậy bọn họ đối phó lưu trương đột nhiên nghĩ đến thổ sơn phụ bình vẻ mặt một ngó sen không được là đối phó để người Phụ quân, ngươi nói cái gì?" Tiêu Phủ dung hỏi, Khúc Lăng Trần cũng nhìn về phía Lưu Trương. Lưu Trương nói, "Đạt cấp một tập kết nhiều như vậy quân đội, nhất định là đi đối phó để người, ta không ngờ tới điểm này, chỉ giết thổ sơn phục binh, cần phải thực sự là đạt cấp một sớm tập kết quân đội, coi như không có thổ sơn phục binh, ạt cổ như thế không phải đạt cấp một đối thủ." Lưu Trương nói, hoàn toàn khẳng định đáp án của mình, "Đạt cấp một có thể mang theo hai vạn người đi tới nơi này, vậy chỉ có một khả năng, chính là ạt cổ bị đạt cấp một đánh bại, hơn nữa là hoàn toàn thất bại." Cứ như vậy, những chiến mã kia cũng giải thích thông Sa sư không thể có như vậy đánh nữa mã, những chiến mã kia toàn bộ là thu được A Cổ. Hoàn toàn thất bại A Cổ, đoạt lại toàn bộ chiến mã, đạt cấp 1, ngươi thật là có công việc, sự việc. A. Xem ra quốc vương kia công chúa còn có những xe kia sư tướng lĩnh tín nhiệm đạt cấp 1 cũng không phải hoàn toàn không có căn cứ, Lưu Trương đã biết này đạt cấp 1 hẳn là hận lợi hại, từ đạt cấp 1 không có ngạnh công ty lục, mà là chuyển tới năm thành, còn có thổ sơn mai phụ, liền biết hắn hẳn là hiệp binh, hơn nữa nhìn cái kia cầm tự vậy sắt lớn thân thể, vũ lực cũng không yếu. Còn có cái kia 800 người, còn thật không phải là mình đối với Tây vực quốc gia quân đội ấn tượng. Nhưng là Lưu Trương cũng không sợ này đạt cấp một, không có lý do nào khác, chỉ bởi vì chính mình xuất lính đều là quân xuyên tinh nhuệ trong tinh nhuệ, đao thương bất nhập đàng giáp quân, 2000 đồng châu thân binh, cái này 2000 đồng châu tinh nhuệ trước đây ở bà tây mạnh mẽ chống đỡ ba tây hơn một vạn lính mới. Nếu như vậy đều bại bởi một cái nho nhỏ xa xư, vậy cũng nên quân xuyên xa số rồi, Lưu Trương đều thật không tiện về đại hán. Nam thành Tường thành quá thấp, đặt cấp 1.800 kỵ binh cũng chỉ còn dư lại 300, tuy rằng còn có hơn 1000 kỵ binh, nhưng là cái kia người cưỡi ngựa tư thế, Lưu Trương liền biết không phải là trên lưng ngựa dân tộc. Lưu Trương làm sao sẽ lầm bả lầm bầm thủ thành. Lập tức xuất quân ra khỏi cửa thành, ở đạt cấp 1 đối diện dựa vào thành bảy trận. Quân xuyên dĩ nhiên từ bỏ thành chỉ từ bên trong đi ra, đạt cấp 1 vừa nhìn đại hỉ, quả thực là tự tìm đường chết, đạt cấp 1 tự tin võ lực của mình, chỉ cần mình xuất 300 dũng sĩ dẫn đầu, không gì không xuyên thủng, mà đối phương binh lực là mình một nửa, từ bỏ tường thành, đây không phải là muốn chết sao? Ô Tô nước người lúc nào là gan lớn như vậy rồi, trả lời ta một câu nói, ta lưu ngươi toàn thây đạt cắp 1 chỉ phía xa lưu trường, lạnh lùng nói, phụ vương ta cùng muội muội ở đâu? Phụ vương của ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vương tử đem hắn cùng heo giam chung một chỗ rồi, muội muội ngươi mà ta lại không mặc đái, hơn suốt một viên đêm nay thị tẩm lưu trương cười đáp. a ba đạt cấp một một tiếng quá lớn, giận không nhịn nổi, bên cạnh một tên tướng lĩnh nói, chúng ta không chăn heo đạt cấp một lập tức một gậy xuống, liền đem tướng lĩnh đánh bay lưng ngựa, không rõ sống chết. coi như lưu trương dùng quốc vương cùng ngư giao công chúa tính mạng uy hiếp, đạt cấp một cũng sẽ không thay đổi sắc mặt, nhưng là coi như đạt cấp một không để ý phụ thân và muội muội sự sống còn, lưu trương là đúng người khác xỉ nhục, đạt cấp một làm sao bị loại này thí, ở trong mắt hắn, đã muốn đem lưu trương sanh tôn hỏa bắc. Không chút suy nghĩ, Đạt Cấp Mục phất lên thiết đổng, mang theo 300 dũng sĩ cùng 20000 tùy tùng quân hướng về quân xuyên giết tới. Lưu Chương nhàn nhạt nhìn Đạt Cắp Mục, đối với thật là lợi hại nói, sau đó ngươi xông lên đầu tiên cái, cho ta miểu sát cái kia tiểu vương tử. Lưu Chương hiện tại cũng đã minh bạch, này Đạt Cắp Mục ở xa sư sức ảnh hưởng nhất định rất cao, hơn nữa cao thái quá, nhìn hắn có thể xuất linh thiên sơn bắc mạch hết thệ quân đội liền biết, nếu như giết Đạt Cắp Mục, ngày đó núi bắc mạch quân đội liền mất đi người tâm phúc, bất chiến tự bại. Ta đi rồi, chủ kia. Vương tử ngươi thì sao? Thật là lợi hại tuy rằng chưa từng nghe tới thuần sát nhưng là rõ ràng là một chiêu giết chết đối phương. Yên Tâm có Yên Nhi ở lưu chương không để ý chút nào đạo. Khúc Lăng Trần hướng về Thật là Lợi hại gật gù, Thật là Lợi hại đã biết Khúc Lăng Trần võ nghệ, xung pha chiến đấu, Khúc Lăng Trần phòng trường liền một cái nhị lưu võ tướng cũng không bằng, muốn nói đơn đả độc đấu hoặc bảo vệ một người, Khúc Lăng Trần gấm tuyệt đối thành thạo điều luyện. Thật là Lợi hại vẫn nghe cái kia đạt cắp một dê gớm, sớm nhịn không được, nhắc tới lư mã bẩm ngựa nhanh như tia chớp xông ra ngoài, phía sau 1000 đồng châu kỵ đánh lén mà tới, mặt sau rất nhiều đàng giáp binh nhấc theo lưới búa như nước thủy triều phun trào. Giết thật là lợi hại nhất theo song truy sông lên trước nhằm phía đạn cát mục, đạn cát mục kinh thường nhìn này thấp đầu chọn một chút, dưới cái nhìn của hắn, thật là lợi hại đã là người chết. trước hết là giết ngươi, lại giết Di Thiên đạn cát mục nhất theo thiết đồng nhằm phía thật là lợi hại. gõ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện quy 1 chương 649 trăm Lục Quốc Đại Chiến chương 649 trăm Lục Quốc Đại Chiến trước hết là giết ngươi, lại giết Di Thiên đạn cát mục nhất theo thiết đồng nhằm phía thật là lợi hại, tụ tập lực khí toàn thân hướng về thật là lợi hại tàn nhẫn đập tới, thật là lợi hại không chỉ không chắc chắn làm cho dĩ nhiên dùng song truy mạnh mẽ chống đỡ. Đạt Cấp Mục tự thành tên sau, còn không người dám lấy lực kháng lực, mà trước mặt này thấp đầu trọc càng không biết trời cao đất rộng, muốn cùng mình đối đầu, Đạt Cấp Mục trong mắt lóe ra khinh bỉ, liền muốn một gậy đánh bay thật là lợi hại, giết vào quân xuyên trong trận. Nhưng là sau một khắc, Đạt Cấp Mục khinh miệt vẻ mặt rằng có ở sát mặt, kinh hai trồi lên, chỉ cảm thấy một luồng nghìn cân tự lực truyền đến, thiết động thật giống bị thiết chủ đụng phải giống như vậy, hầu như rời khỏi tay. Ồ, hai mã sai mã mà qua, một tiếng kinh dị, cũng không phải đặt Cấp Mục phát ra, thật là lợi hại lăng lăng nhìn Đạt Cấp Mục, cùng mình giao thủ người, binh khí không ném không thổ huyết đạt cát mục vẫn là thứ nhất, này tiểu vương tử quả nhiên không đơn giản, nhưng là đạt cấp một kinh hãi trong lòng rất quá thật là lợi hại trăm lần, ngàn lần, một ngụm máu tươi liền bao ở trong miệng, miễn cưỡng nuốt xuống, trong lòng rung mạnh, đạt cấp một nhìn về phía thật là lợi hại, thực sự không nghĩ ra cõi đời này làm sao có khả năng có sức lực lớn như vậy người, những năm này chính mình khiêu chiến mãnh sĩ cũng có đủ nhiều rồi, những người kia cùng trước mặt này thấp đầu chọc so với, quả thực là run rề, thật là lợi hại không biết, đạt cát đã thổ hết rồi, hơn nữa là dựa vào toàn thân ý chí mới có thể lưu ở trên ngựa, cầm thiết bồng tay đã hoàn toàn không cảm giác thật giống xương liền với kinh mạch đứt đoạn mất như thế, chỉ là bản năng nắm. Đạt cát một biết, chỉ cần mình ngã xuống, toàn bộ xa sư liền sẽ hỏng mất. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể ngã xuống, tuyệt đối không thể hạ xuống chiến mã, cũng không có thể thổ huyết. Một ngụm máu tươi vào bụng, khí huyết cuộn hoa A, thật là lợi hại chưa hoàn thành lưu trương tuấn sát mệnh lệnh, đối phương lại vẫn ở trên lưng ngựa, giận dữ nhấc theo búa lớn liền muốn lại nhằm phía đạt cát mục. Đạt cát mục sợ rồi, bản năng gầm ngựa đã đến một bên, mà chỉ huy bên người thân binh đón nhận, thật là lợi hại búa lớn giác đầu bên ngang. Cái gì là sát thần? Đây mới là sát thần. Sa sư kỵ binh còn không phản ứng lại, Đông Châu 1000 kỵ binh đã chạy như bay lại đây. Đặt cấp 1800 kỵ binh tuy rằng tinh huệ, nhưng là nhiều nhất sức chiến đấu tương đương với Tây Lương quân, không phải lưu trương những này bị tỉ mỉ huấn luyện thân binh đối thủ, huống chi kỵ binh của mình còn có bàn đạp tiến ngựa. Đối phương hiện tại mới 300 tinh huệ. Sức chiến đấu hoàn toàn không ngang nhau, huống hồ đạt cấp 1 đã mất đi sức chiến đấu, thật là lợi hại một người như sắt thần bình thường cưỡi đích lô mã xung phong, ai ngăn đó chết, 1 ngàn Đông Châu kỵ vừa mới vào. Lập tức quán xuyên kỵ binh đối phương trận, theo thật là lợi hại dấu tới. Phía sau những kia lâm thời vũ trang kỵ binh, càng không phải là đối thủ một lần đánh tan, quân xuyên kỵ binh nhảy vào xa sư bộ binh trong trận, xa sư binh sợ hãi rồi, người người héo rút suy nghĩ muốn lùi về sau. đạt cấp một nội thương nghiêm trọng, nhưng khi nhìn đến cảnh tượng như thế này, cũng không kịp nhớ nội thương, la lớn, người thối lui, giết không tha. chỉ hô lên sau cái chữ. trong cơ thể lần thứ hai quẩn của chuyện, máu tươi vọt lên, đạt cấp một mau mau che miệng, cảm giác được từng tia từng tia chất lỏng sền sệt dính ở lòng bàn tay. vương tử, người không sao chứ? bên cạnh một tên tướng lĩnh thấy đạt cấp một lần thứ nhất không có mang đầu sùng phong có chút kỳ quái, hơn nữa lúc này vẻ mặt cũng rất không tự nhiên, hỏi một câu. Đạt Cấp Mục lập tức tức giận nhìn về phía hắn, tướng lĩnh sợ hãi đến cái cổ co rúm lại, cũng không dám nữa xem Đạt Cấp Mục. Muốn ở bình thường, Đạt Cấp Mục đã tiện tay giết tướng này lĩnh, nhưng là bây giờ liền nắm thiết bổng đều khó khăn. Lập tức truyền lệnh truy đi ra kỵ binh về viện binh. Đạt Cấp Mục vẫn đánh đâu thắng đó, lần này đối mặt Ô Tôn quân đội, vẫn là gấp 3 với địch, làm sao có khả năng dễ dàng chịu thua, lúc này hắn càng muốn giết hơn Lưu Trường, đem Lưu Trường đạp ở lòng bàn chân, bằng không không đủ để phát tiết lúc này Đạt Cấp Mục tức giận trong lòng. Nhưng là sau một khắc, Đạt Cấp Mục lần thứ hai sợ hãi rồi, ngoại trừ những tia ngang dọc vô địch kỵ binh, phía sau đằng rắc binh giết tới đến dĩ nhiên đau thương bất nhập, cầm lưỡi búa đối với xe sư bộ binh tàn sát xa sư bộ binh không thể động đẳng giáp quân chia thành hào tự đăng giáp binh xuất đạo tổn thất nặng nề nhất chính là đối mặt hứa trừ hộ vệ quân nhưng là hộ vệ quân cái gì quân đội người người đều là tráng hán đại hán lực lớn vô cùng lại đem nặng mấy chục cân búa lớn ở đả kích như vậy xuống coi như lợi hại đến đâu khôi giáp cũng không ngăn được công kích nhưng là xa sư những bộ binh này liền đại hán quận binh cũng không bằng tại sao có thể là đẳng giáp binh đối thủ bị nghiêng về một bên tàn sát căn bản không có sức lực chống đỡ lại đăng giáp binh đến quân xuyên kỵ binh trái lại rút lui ở một bên bày trận Lưu Trường cũng không muốn dễ dàng vận dụng Kỵ binh, nếu không phải Kỵ binh lực trùng kích đối với Đằng giáp binh có nhất định lực sát thương, Lưu Trường liền ứng Kỵ binh đều lười phái đi ra. Nổ đột cốt tổng hợp vũ lực không thật là lợi hại mạnh, thế nhưng chiến trường lực sát thương so với thật là lợi hại kinh khủng hơn nhiều, cái kia cái gầu lớn tự phụ, cơ hồ đem Chu Vi hai trượng bên trong chém thành liêu chân nhằng nhỗi, ở sát thần như vậy dẫn dắt đi, Đằng giáp binh quả thực liền là vô địch thiên binh. Đây không phải chiến tranh, đây là tàn sát, đây là Diêm Vương đến thu gặt tính mạng. Đạt cấp một nhìn mình khôi phục xa sư tiền bốn, dĩ nhiên cũng làm như vậy không giải thích được bị một nhánh không biết ở đâu ra ô tôn quân đội cắn giết, trong lòng nhỏ máu. Vốn là sợ hãi đạt cấp một như thế, không dám lui lại cùng đầu hàng xa sư binh sĩ, nhìn thấy loại này sát trận, rốt cục sợ hãi, tan vỡ, lui lại, chạy trốn, binh sĩ không ngừng chạy trốn xuất chiến trường. Lần này đạt cấp một không có ngăn rồi, hắn biết cản cũng vô dụng, hơn nữa cứ như vậy đem những này quân đội đã xuống ở đây, đạt cấp một tuyệt đối không lỡ. Ngọc Hải còn, người giận theo ti lục sau nước binh lính sau điện. Đạt cấp một đối với một tên tướng lĩnh lạnh giọng quát lên. Tên kia gọi Ngọc hay còn tướng lĩnh sắc mặt trắng bệnh, hắn là Ti Lục sau nước hộ quốc hầu, vị tại tả hữu tướng quân, khoảng chừng trái phải đô ý bên trên, là Ti Lục sau nước dưới một người trên vạn người tồn tại, lần này là xuất lĩnh Ti Lục sau nước toàn bộ quân đội đến trợ chiến Đạt các một. Ti Lục sau nước xem như là Thiên Sơn Bắc Mạch bên trong các quốc gia, binh lực có 2000, nhưng là đối diện với mấy cái này đào Thương Bất Nhập ô tướng quân, cùng 2000 đầu heo khác nhau ở chỗ nào? Nhìn thấy Ngọc Hay còn do dự, đặt cấp một lạnh lùng nói, ta là Sa sư Liên Minh tổng tham nhũ trưởng, ngươi lẽ nào muốn kháng mệnh đi theo thì sao? Có tin ta hay không đem Ti Lục sau nước san thành bình địa? Đạt Cấp Mục nói xong, không nói nhảm nữa, hô to một tiếng, mang theo xa sư binh hướng bắt tát tát, cuốn thành chạy trốn. Ngọc Hay còn ở lại tại chỗ, nắm thật chặt trên tay Trường Ngâu, mặt đỏ lên, hầu như phẫn nộ liền muốn bạo phát, Đạt Cấp Mục đem bọn họ ở lại chỗ này, không phải là chịu chết sao? Nhưng là Ngọc Hay còn không dám kháng mệnh, trước tiên không nói Đạt Cấp Mục những năm này hình thành xây dựng ảnh hưởng, Đạt Cấp Mục muốn tiêu diệt Ty ti Lục sau nước thực sự rất đơn giản. ti Lục sau nước tổng cộng mới mấy ngàn nhân khẩu, mà những này Ô Tôn quân đội tuy rằng cường hãn, nhưng là dù sao cũng là muốn giúp đi, Ngọc Hay còn vậy mới không tin Ô Tôn nước là thật sự muốn chiếm lĩnh xa sư, Ô Tôn quân đội đi rồi sau đó Thiên Sơn Bắc Mạch còn không phải đạt cấp một thiên hạ, đến thời điểm đạt cấp một muốn tiêu diệt Ti Lục sau nước, thực sự dễ như ăn cháo. Thế nhưng chính mình xuất quân chống lại, cái này 2.000 ngàn tráng đinh chết rồi, cái kia Ti Lục quốc cũng chỉ còn xuất lại phụ nữ trẻ em người già rồi, còn có cái gì quốc lực? Một bên là quốc lực tiêu hao hết, một bên là quốc gia bị diệt, Ngọc hay còn thống khổ lựa chọn người trước, xuất lính Ti Lục sau nước quân đội kế tục chống lại đằng giáp quân. Nói là chống lại đằng giáp quân, còn không bằng nói là đưa cái cổ cho người khác giết, ngắn ngủi thời gian đã bị giết hơn một người. mắt thấy đạt cấp một dẫn theo quân đội vòng qua thành trì trong tầm mắt xa sư binh toàn bộ bị giết, ô tôn kỵ binh đã đuổi theo, Ngọc Hay còn không chút do dự mang theo còn lại một ngàn binh sĩ quỳ xuống đất xin hàng, ta đổi hàng, thế nhưng ta có hai điều kiện, Ngọc Hay còn quỳ trên mặt đất hoảng sợ nói rằng, thậm chí cảm giác được nụt đột cốt đóa lớn gió lạnh, nụt đột cốt đóa lớn ngửa mặt lên trời ngừng lại, không phải nhìn thấy Ngọc Hay còn đổi hàng, mà là bị Ngọc Hay còn cho cười, đều lúc này, trả lại hắn sao nói chuyện điều kiện, một điều kiện không đủ còn hai cái, khi, làm, chính mình cái gì, nụt đột cốt tin tưởng lấy hắn cự phủ, thêm vào đao thương bất nhập thì giáp, một người cũng có thể đem này một ngàn người giết sạch sạch xanh. xanh. Mắt thấy ngột đột cốt thiếu kiên nhẫn, đang giáp quân tướng Ngọc Hay còn Ti Lục sau nước quân đội toàn bộ vây quanh, Ngọc Hay còn gấp nói, ta chỉ hy vọng Di Thiên Vương tử không muốn đem ta đầu hàng chuyện nói ra, thì nói ta cùng hơn một ngàn huynh đệ toàn bộ chết trận, sau đó Di Thiên Vương tử về Ô Tôn, Ngọc Hay còn nguyện đi theo, cả đời không phản. Ngọc Hay còn cũng là bị bất đắc dĩ, hắn đầu hàng này một ngàn người, tuyệt đối không thể bại lộ, nếu như bị đạt cắp một biết, lấy đạt cấp một tinh khí, sau đó nhất định diệt Ti Lục sau nước. Theo lưu chương cái này Di Thiên Vương tử đi Ô Tôn, càng là không thể không bị là, nếu như Ô Tôn quân đội bỏ chạy, hắn này 1000 người bại lộ. Đây còn không phải là nói mình đầu hàng sao? Ngọc Hay còn không toàn bộ chết trận, lựa chọn đầu hàng, có sợ chết nhân tố ở bên trong, nhưng là cũng là muốn cho Ti Lục Sau Nước bảo vệ một điểm lực lượng, nếu như Tráng Đinh tử xong, Ti Lục Sau Nước kết cục cũng sẽ không quá tốt, sau đó đi tới Ô Tôn, nếu như Ti Lục Sau Nước bị ức hiếp quá ác, lại nghĩ cách trở về. Nghe xong Ngọc Hay còn điều kiện, lột đột cốt lần thứ hai bị chọc cười, nhưng là việc này không phải hắn có thể làm chủ, Lưu trương phái ra truy kích binh mã sau, đi tới Ngọc Hay còn trước mặt, nghe xong Ngọc Hay còn sau, lạnh giọng đối với Ngọc Hay còn nói, "Được, ta tiếp thu ngươi đầu hàng." Thế nhưng ngươi và ngươi này một ngàn binh sĩ nhất định phải ở trong lao trước tiên ở lại. Lưu Trương có ý nghĩ của chính mình, này một ngàn người nếu là không có thể bại lộ, cái kiêu thịu không thể vì là tùy tùng quân, hơn nữa Lưu Trương xuất lĩnh đẳng giáp binh cùng kỵ binh Đông châu binh bạch can binh những này tinh nhuệ binh chủng, cũng không cần những này con rẻ. Mà muốn xem quả này một ngàn người, phải hao phí rất nhiều binh lực, đây không phải Lưu Trương mong muốn, vì lẽ đó muốn tức vũ khí nhốt tại trong lao, mà Lưu Trương sở dĩ lưu lại những người này, đương nhiên là vì về sau thống trị, Lưu Trương có thể không có ý định cứ như vậy qua đường một lần, cái hắn muốn là đem Tây vực nét vào đại hán phạm vi thế lực thậm chí đại hán bản đồ. Ngọc hay còn nghe được Lưu Trương muốn đem bọn họ nhốt vào trong lao, chẳng những không có mâu thuẫn, trái lại lại hỉ, cái hắn muốn chính là nhốt tại trong lao, tốt nhất là lòng đất nhà tù, không ai nhìn thấy loại kia, các loại, chờ, tố tôn quân bỏ chạy, cùng nhau nữa đi. Lưu Trương lưu lại 1000 binh sĩ, đem tướng vũ khí ti lục sau quốc sĩ binh giải đến xa sư sau nước nhà tù, một đường nông mặt mà qua, trên thực tế xa sư bách tính đều đóng cửa không dám ra đến, cũng không ai quan tâm. Lưu Trương có thể không có ý định cứ như vậy buông tha đạt cấp mục, xuất quân hướng về đạt cấp mục trốn chạy phương hướng đuổi theo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt Quy 1 chương 650, bổ loại 6 nước. Chương 650, bổ loại 6 nước. Quân xuyên kỵ binh đối với xe sư binh mã theo sát không nghỉ, rơi ở phía sau xa sư binh bị dọc theo đường chém giết, đặt cấp một một đường chạy trốn, mắt thấy quân xuyên càng ngày càng gần, đặt cấp một tăng nhanh trên mã. Đang lúc này, tên tiêu bị phái đi ra truy kích Tô Lam tướng lĩnh bẻ đi trở về, mặt sau theo hơn 10 người binh sĩ, trong mắt kinh hoàng, đặt cấp một trong lúc vội vàng không thấy rõ, lập tức nổ hô, các ngươi truy kích 1000 quân địch, dĩ nhiên truy lâu như vậy, lập tức xuất quân ngăn trở truy binh phía sau, nếu như không ngăn được, các ngươi không một kẻ nào có thể sống được. Tướng đến kinh ngạc một chút, chỉ cảm thấy phía sau lưng mát, nhưng vẫn là chỉ có thể há miệng run rẩy trả lời, "Tiểu vương tử, chúng ta chiến bại, toàn quân tan tác." "Cái gì?" Đạt Cấp một hoàn toàn không thể tin nhìn xem phía trước mặt tướng lĩnh, nhất thời đều đã quên thôi thúc chiến mã, người dẫn theo 500 tinh kỵ, còn có 3000 tùy tùng kỵ binh, đối phương mới 1000 người, người dĩ nhiên làm cho toàn quân tan tác, không cần nói cho ta đối phương còn có thể thành quân. Này tướng lĩnh trong lòng sợ sệt, hắn biết Đạt Cấp một hơi một tí giết người, nhưng là vẫn là không đến không đáp, chúng ta tổn thất gần 2000 người, còn lại hơn 1000 người tan tác, đối phương chỉ chết rồi hơn 10 người kỵ binh. Tình cảnh lập tức đọc lại, đạt cấp một dù như thế nào cũng tin tưởng, nếu không phải là bởi vì của mình như thế, hơn nữa đây chính là đại chiến thời kỳ, tướng này lĩnh không thể đối với mình nói dối, Đạt cấp một khẳng định cho rằng tướng này lĩnh là lừa hắn. Nhưng là sao có thể có chuyện đó, chính mình cái kia 500 kỵ binh tuyệt đối toán tinh huệ, cũng không phải đạt cấp một tự đại, đạt cấp một là nhìn thấy Tô Lam 1000 kỵ binh, ngoại trừ mỗi người xem ra rất tinh tráng ở ngoài, cũng không có gì đặc biệt, lại tinh trắng cũng không hẳn những kỵ binh kia tinh trắng, hơn nữa cũng là kỹ thấp trấn mã, cùng kỵ binh của mình là giống nhau. Như vậy kỵ binh coi như là tinh huệ Cũng sẽ không tinh nhuệ đi nơi nào, nhiều lắm cùng kỵ binh của hắn sức chiến đấu ngang hàng. Hơn nữa coi như là sức chiến đấu đã qua kỵ binh của hắn, chính mình phải đi ra nhưng là 3,500 người, của mình 500 kỵ binh ngăn cản đối phương kỵ binh, cái khác kỵ binh vây cũng đem cái kia 1000 người vây chết rồi. Mà bây giờ kết quả là, của mình 3,500 người chết trận gần 2000, mà đối phương mới tổn thất hơn 10 người kỵ binh, cái này gọi là luôn luôn cao ngạo đạt cấp 1 làm sao tiếp thu. Trên thực tế cái kia hơn 10 người kỵ binh vẫn là tướng lĩnh phòng trượng, ngay khi tướng lĩnh xuất lĩnh xa sư kỵ binh truy sau khi rời khỏi đây, Tô Lam vẫn mang theo bọn hắn ở trên vùng bình nguyên Dông rồi lại không ngừng về phía sau thả ra mũi tên nhọn, từng cây từng cây mũi tên phóng tới, chỉ cần bắn chúng chính là một cái mạng. Hai đội quân ở ti lục ngoài thành đào quanh, một đuổi một chạy mấy chục dặm, có thể là đối phương còn tại trốn. Ma phương mình bên này nhưng đã chết mấy trăm người. này tướng lĩnh rốt cục xuất hiện không đúng, nhưng là hắn nhận nhưng là đạt cấp một mệnh lệnh. Nếu như không thể hoàn thành đạt cấp một mệnh lệnh, kết cục là hắn có thể tưởng tượng đến, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục đuổi xuống, hy vọng có thể mau đuổi theo đến tô lam, toàn lực tiêu diệt. xa sư kỵ binh dùng toàn bộ mã lực nhưng là tô lam phương này nhưng vẫn là như vậy mẹ sẽ chỉ là những kia đổi gần xa sư kỵ binh toàn bộ làm chim đầu đàn dồn dập chúng tên cứ như vậy lại khoảng xuống mấy trăm người xa sư kỵ binh ở trong lúc vô tình tiệu chết rồi hơn một ngàn người lúc này tướng lĩnh rốt cục ngơ như vậy đổi tiếp không phải đổi tới toàn quân bị diệt không thể chưa hoàn thành nhiệm vụ lui về đặt cắp một chắc chắn sẽ không tha thứ thậm chí là giết mình có thể là thế nào toàn quân bị diệt lại trở về đặt cắp một khẳng định đối với mình cả nhà sử trạm nghĩ tới đây tướng lĩnh lại cũng không kịp nhớ muốn lùi lại nhưng khi chính mình rút đi lúc vẫn trốn chạy tô lam kỵ binh dĩ nhiên bẻ đi trở về bắt đầu đối với tướng lĩnh truy sát, truy sát thời điểm càng là như ý mã phương hướng, tô lam kỵ binh mượn mã lực tên bắn ra quyết chí tiến lên, xa sư kỵ binh càng thêm tổn thất nặng nề, thế nhưng tô lam kỵ binh chính là không tới gần xa sư kỵ binh, cuối cùng tướng lĩnh hết cách rồi, lại quay lại đến muốn cùng tô lam chém giết, tô lam lần thứ hai rút đi, bất luận tiến thôi, trước sau cùng xa sư kỵ binh duy trì một khoảng cách, đoạn này khoảng cách chính là phù hợp cung ghép tầm bắn, xa sư tướng sĩ hoàn toàn sợ hãi rồi, đây là cái gì kỵ chiến, một bên đảo tẩu còn một bên tiêu diệt đối phương bọn họ xưa nay đều chưa từng nghe thấy Thiên Sơn Bắc Mạch Sa sư tuy rằng đều là tiểu quốc nhưng là bọn hắn vị trí địa lý đặc thù kiến thức vẫn rất tốt hướng đông nam tây lương quân đông vương để người quân trước kia tiên ti quân tây vương ô Tôn đội kỵ binh thậm chí càng sớm hơn Hung Nô quân bọn họ xưa nay chưa từng thấy bực này lỗ pháp còn chưa khai chiến phương mình bên này tiêu chết rồi hơn một ngàn người đối phương một người không chết chuyện này quả thật quá kinh khủng này tướng lĩnh không sợ chết suất lính 500 kỵ binh cũng là đạt cấp một tự mình huấn luyện còn không đến mức bại lui nhưng là cái khác Sa sư kỵ binh không tốt như vậy tổ chết đảo mắt liền chạy cuối cùng chỉ còn lại có tướng lĩnh cùng đạt cấp một huấn luyện ra mấy trăm kỵ binh, hơn nữa này 500 kỵ binh bởi gánh chịu đao nhọn tác dụng, một mực tại trước nhất, kết quả bị Tô Lam bắn liền xiển, dựa vào lập tức thành thạo kỹ xảo còn sót lại hơn 200 người. Cái khác xa sư kỵ binh đều chạy, hắn này 200 người còn có cái gì dùng, chỉ giữ vững không tới 3 phút, khi làm, Tô Lam tiến vào 150 bước, 1000 ngàn kỵ binh đồng loạt quay về này 200 người bắn cùng, bất kể là nhiều tinh nhuệ kỵ binh, nhiều thân thể cường hãn, ở 150 bước bên trong, mượn mã lực phức hợp cùng ghép đủ để xuyên thủ thân thể. Trong khoảnh khắc, xa sư tinh nhuệ tạo thành một cái nho nhỏ kỵ binh trận lấy mắt thường có thể nhìn thấy độ, lại như một khối đầu hũ bị nhìn lại giống như vậy, sụp đổ ha xuống, kỵ sĩ dồn dập chúng tên xuống ngựa, còn lại không tới 50 kỵ. Lúc này tướng lĩnh lại cũng bất chấp, thôi thúc chiến mã toàn lực chạy trốn, rốt cục hoàn toàn đã trở thành Tô Lam truy sát đối tượng, xa sư kỵ binh đẩy khắp núi đồi chạy trốn, Tô Lam kỵ binh dùng phục hợp cung ghép truy kích, không ngừng bắn giết chạy tứ tán xa sư kỵ binh. Tướng lĩnh nói chết trận gần 2000 người, vốn là hắn nhìn thấy chết trận gần 2000, sau đó bị Tô Lam truy sát, căn bản không có tính toán ở bên trong. Mà cái gọi là chết trận hơn 10 kỵ, xong tất cả đều là của hắn phòng đoán. Hắn chẳng qua là cảm thấy ở đây sao lâu trong chiến tranh nên có chết chán, nhưng là hắn bây giờ suy nghĩ một chút, trừ phi là đối phương mã thật tiền đề, rất xuống mã ngã chết, cũng thật là khả năng không chết chường. Đó là một nhánh vô địch kỵ binh. Đạt cấp 1 nghe xong tướng lĩnh, siết chặt nắm đấm, tuy rằng tướng lĩnh nói còn có giả, nhưng là đạt cấp 1 làm sao nghe không hiểu chi kỵ binh này đáng sợ. Đao thương bất nhập bộ binh, vô địch cung kỵ binh, hơn nữa nhìn Ti Lục ngoài thành quyết chiến lúc lao ra kỵ binh, cái kia sức chiến đấu, một hiệp liền từ chính diện đem kỵ binh của mình đánh tan, nói rõ cận chiến cũng là người nhà sở trường cho hay đặt cắp một hoàn toàn có lý do tin tưởng, lưu trương cái kia 2.000 đồng châu kỵ cũng có không có gì sánh kịp cưỡi ngựa bắn cung, mà tô lam chi kia kỵ binh hoàn toàn khả năng như đông châu kỵ gần như vậy chiến hung hãn. nếu như là vậy, vậy còn đánh cái gì? đặt cấp một không biết phục hợp cung ghép chế tác độ khó, quân xuyên bỏ ra thời gian nửa năm, hơn nữa trước đây một đột cốt cùng tô lam ở ố qua quốc chế luyện phục hợp cung ghép mới tạo ra được 1.000 đem phục hợp cung ghép, mà này hay là bởi vì thợ thủ công phòng toàn lực đội tạo phục hợp cung ghép đi ra. lưu trương đúng là muốn cho đông châu binh trang bị phục hợp cung ghép, nhưng là không nhiều như vậy phục hợp cung ghép trang bị mà đông châu binh là cận vệ của mình quân, không thể chạy đi đánh truy trong chiến, còn không bằng đem 1.000 đem phục hợp cung ghép cho tô lam, dù sao tô lam ở ngủ yên đế quốc liền đánh quen rồi loại này chiến tranh, vận dụng thành thạo. hiện tại quân xuyên tiến vào tỉnh dưỡng tức, nhóm lớn tiểu mới khí giới khô giáo, ngoại trừ liên nỏ trọng nấu các loại, trở, đại vũ khí sắt thương, chủ yếu sản xuất chính là phù hợp cung ghép, tin tưởng mấy năm sau khi, phù hợp cung ghép có thể hình thành một cái khổng lồ phù hợp cung ghép chiến đội. mà đối với phù hợp cung ghép kỹ thuật, đừng nói quân xuyên dùng cơ mật tối cao bảo vệ, coi như là tào tháo tôn quyền đã nhận được phù hợp cung ghép hàng mẫu cùng bản vẽ cũng là làm không được ngủ yên phục hợp cung ghép, nhiều lắm là làm thành phổ thông phục hợp cung ghép. nếu như phục hợp cung ghép tốt như vậy phục chế, ngủ yên đế quốc không thể dựa vào cung kỵ binh cùng dôm đỏ sức mấy trăm năm, ngủ yên sau đó diệt, mới tạo dựng lên xạ sản vương triều không có phục hợp cung ghép kỹ thuật, chỉ có thể bằng vào trước kia phục hợp cung ghép cùng chế ra phổ thông phục hợp cung ghép chống đỡ. cho tới xạ sản vương triều vẫn chưa lừng lánh quan huy, thằng đến về sau mông cổ kỵ, mới lần thứ hai đem phục hợp cung ghép phát dương quan đại. đặt cấp mục đã biết đối mặt mình kẻ địch, có cường đại bộ binh, có vô địch cùng kỵ binh, nhưng là thiên tính cách để đặt cát mục sẽ không bỏ qua hắn tin tưởng ngày hôm nay cùng cái kia thật là lợi hại đối chiến, tự mình phải chịu. Không nên cứng đối cứng, thiên hạ to lớn, khí lực rất lớn nhiều, lúc trước Đạt cấp 1 liền đụng tới một cái so với mình khí lực lớn dũng sĩ, cuối cùng còn không phải là mình bằng vào chiêu thức, liền đem cái kia dũng sĩ giết chết. Chỉ là nhiều năm như vậy, Đạt cấp 1 lại không từng đụng phải so với mình khí lực lớn, trên thực tế so với nhu cảm đương khí lực lớn nếu ít, vì lẽ đó ngày hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy thật là lợi hại, mới bất dĩ vi nhiên cùng hắn cứng đối cứng. Hiện tại đã biết người kia lực giận dữ, Đạt cấp 1 lại cũng không khả năng ngu xuẩn như vậy, khẳng định dùng chiêu thức thắng lợi trên đời này sức mạnh lớn bình thường đều không chiêu thức gì, bởi vì bọn họ thói quen dùng sức mạnh, đặt cát một biết như chính mình như vậy, không chỉ lực lớn vô cùng, còn am hiểu chiêu thức, hơn nữa cới ngửa cùng tài bắn cung cũng là nhất lưu người, tuyệt đối là bất thế gia. Từ cái kia vung về cái gầu đại cự phủ nột đột cốt liền có thể thấy, không hề chiêu thức có thể nói, đối mặt mình kẻ địch, có hai cái khí lực đại người, đặt cấp một còn đang suy nghĩ, cái kia nột đột cốt thân thể thực tại do người, đến thời điểm đối mặt thời điểm cũng phải cẩn thận một chút. Đặt cấp mục tin tưởng chỉ cần có thể đánh bại đối phương tướng lĩnh, mặc kệ đối phương những kỵ binh kia bộ binh mạnh hơn chính mình chỉ cần để quân đội ngăn cản đối phương quân đội, sau đó trùng vào trong trận một lần đem Di Thiên Vương tử chém giết, đối phương sẽ bất chiến tự tan. Đối với Lưu Chương bên người cái kia mang kiếm nữ tử, Đạc Cấp Mộc hoàn toàn không để ý đến, chỉ là rất đẹp, tuy rằng dùng khăn che mặt che quất, nhưng là chỉ nhìn con mắt cùng tư thái, liền nhất định là cao cấp nhất mỹ nữ. Dù cho đặt Cấp Mộc một lòng đại nghiệp không có gì, cũng rất là động lòng, nghĩ các loại, chờ giết Di Thiên Tam Vương tử, đem cô gái kia còn có một người khác thống quân nữ tử đem ra vui đùa một chút. Đạc Cấp Mộc nghĩ tới đây, lại không dám dừng lại, nhanh hướng về bộ loại sau nước thành trì chạy trốn. Đặt cấp 1 trước tiên muốn thu lung quân đội, sau đó cùng cái này Tri Ô Tôn quân đội tái chiến một lần, một lần chém giết Di thiên vương tử. Đặt cấp 1 bây giờ là hận thấu cái này Di Tiên, chỉ là muốn bất thông Ô Tôn nơi nào đến lợi hại như vậy 10000 quân đội. Lưu Trương xuất lĩnh quân đội đuổi sát đạn cấp mục, đặt cấp 1 bằng vào đúng lý quen thuộc, bỏ rơi quân xuyên, tiến vào bộ loại thành, cái này bộ loại thành là bộ loại sau nước đô thành, cũng là một cái thiên sơn bắc mạch đại thành. Nhưng là lớn hơn nữa thành, tương đối với trung nguyên thành chỉ tới nói, đều là cùng chạy không sai biệt lắm thành, kỳ thực không cần nghĩ, ít như vậy nhân khẩu, tồn điều kiện lại ác liệt như vậy, ai tới xây công sự? Không trụ lều vải chính là tốt. Đặt Cấp một thu nạp quân đội, hơn 2 vạn quân đội còn lại hơn 8000 người, đã chỉ có thể phòng thủ rồi. Đặt Cấp 1 nhìn bước tới được quân xuyên, khoảng chừng 6000 người, lưu trương để lại 2000 người ở xa sư sau nước cùng ti lục, còn có 2000 người ở trận giết từ ti lục đến bổ loại tản binh. Đặt Cấp 1 nhìn áp sát quân xuyên, biết mình chỉ có thể phòng thủ, Đặt Cấp một là một cái ham mê tấn công người, nhưng là bây giờ lại bị bức phòng thủ, điều này làm cho Đặt Cấp một trong lòng cực không thoải mái, nhưng là một mực không được không làm như vậy. Thế nhưng Đặt Cấp 1 biết chỉ là phòng thủ là không được. Đạc Cấp Mục không phải một cái thuần túy Vũ Phu, hiểu được quân sự, mặc dù đối phương mới 6000 người, nhưng là sức chiến đấu quá cường hãn, phương mình bên này Sĩ khí đại điện, nếu không phải mình xây dựng ảnh hưởng sâu nặng, nói không chắc cũng sớm đã tán loạn đã rồi. Đạc Cấp Mục nhất định phải thừa dịp quân xuyên ít nhất binh lực thời điểm, cho đối phương một lần đả kích, tốt nhất là chí mạng, cái kia chính là giết Lưu Trường, đối với cái này một điểm, Đạc Cấp Mục có 3 phần 10 nắm. Thế nhưng coi như giết không được Lưu Trường, Đạc Cấp Mục có 100% tự tin một mình đấu thắng lợi, chỉ cần một mình đấu thắng lợi, có thể đả kích đối phương Sĩ khí, thậm chí đánh lén một lần, chí ít có thể yên tâm phòng thủ đạt cấp mục nhìn quân xuyên áp sát bước lên thành lầu không hề có một chút mới vừa bị đánh bại dáng vẻ lên tiếng hô ô tôn nước hải nhi các ngươi dựa vào đánh lén có bản lĩnh gì cái kia cầm bữa lớn tướng lĩnh sáng sớm ngày mai có thể dám cùng ta đạt cấp mục lại một mình đấu một hồi đạt cấp mục chi cho nên nói rõ ngày trời vừa sáng là bởi vì hắn cần khôi phục thương thế thân thể của hắn rất tốt bình thường thương thế không được bao lâu liền sẽ tự động kết lại âm thanh truyền ra thật xa khí thế bùng hồn những kia vừa chiến bại xa sư quân vì đó một trận chiến một ít muốn muốn chạy trốn người nghe được đạt cấp mục tiếng la tắt tâm tư cảm giác đầu tiên đến có đạt cấp mục ở khẳng định có thể chuyển bại thành thắng, thêm sợ hãi đạt cấp mục sẽ trả thù. Sa sư cùng Ô Tôn không giống loại ngôn ngữ, bất quá tự con đường tơ lụa khai thông sau, bởi vì to lớn thương mại lợi ích, những này Tây vực đại quốc quý tộc đều sẽ hán ngữ, sau đó trái lại hán ngữ trở thành quốc gia giữa giao lưu ngôn ngữ, vì lẽ đó đạt cấp mục hô lên chính là hán ngữ. Nghe được đạt cấp mục tiếng la, Lưu Trương buồn bực, nhìn về phía thật là lợi hại, ngươi tại Ti Lục ngoại thành cùng này đạt cấp mục làm sao một mình đấu? Chẳng lẽ hắn ăn chắc ngươi rồi? Đúng là, Lưu Trương xem đạt cấp mục đứng ở thành lầu thần đình kia, rõ ràng là nói, thật là lợi hại. Tiểu tử ngươi dám đánh với ta một trận sao? Xem ta không miểu sát ngươi. Thật là lợi hại lúc này đã giận tí mặt, mới bắt đầu trận trên đó, chính mình dĩ nhiên không thể hoàn thành nhiệm vụ miểu sát kẻ này, hiện tại cái này tư lại dám trước mặt nhiều người như vậy, khiêu khích chính mình, thật là lợi hại đều sắp tức giận nổ, lập tức quát, cháu con rùa, không cần chờ đến sáng mai, ngươi bây giờ liền cút cho ta hạ xuống. Hừ. Đặt cắp một hừ một tiếng, thậm chí liền nghĩ tiếp cùng thật là lợi hại một mình đấu rồi, nhưng là hắn không thể không nhịn xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 651, trao đổi tủ binh. Chương 651: Trao đổi tù binh. V. Đặt cấp một tự phụ võ nghệ cùng sức mạnh đều cao siêu, nếu như xào rượu nên địch, mang thương cũng có thể đánh bại thật là lợi hại. Nhưng là bởi như vậy, sức chiến đấu mất giá rất nhiều, có thể hay không chém giết thật là lợi hại cũng không biết, chớ nói chi là trong vạn quân lấy lưu chương thủ cấp, vốn là 3 phần 10 hy vọng, liền hoàn toàn trở thành không thể, Đặt cấp một không muốn từ bỏ cái kia 3 phần 10 hy vọng. Tô Tôn tiểu nhi nghe, bản vương đây là cho các ngươi một cái đóng trại thời gian, đến thời điểm đại bại mà về, đừng nói ta đặt cấp một khi dễ các ngươi. Thật là lợi hại liền muốn quá mắng. Lưu Trương khẽ mỉm cười ngăn cản hắn, Lưu Trương biết đạn cấp 1 đây là ngoài mạnh trong yếu, thế nhưng quân xuyên có thể chặt cái doanh trại quân đội cũng tốt, năm tháng bắc phương khí trời còn không trở nên ấm áp, buổi tối rất khó chịu, huấn hồ đằng giáp binh không quá thích hướng giá lạnh. Nhưng là đó cũng không phải là tất yếu, nếu như không đóng trại bàn, suốt đêm công thành, cũng chắc chắn đánh hạ bộ loại, chỉ là có thể có thể thương vong lớn một chút, nếu như có thể để thật là lợi hại cùng đạn cấp 1 một mình đấu một hồi, thắng lợi sẽ càng to lớn hơn. Lưu Trương cũng không nhận ra thật là lợi hại sẽ thua bởi cái kia đạn cấp 1, nguyên bản là không tin, thật là lợi hại cùng đạn cấp 1 đối diện một chiêu sau, càng không tin. Đạt cắp một tiểu vương tử, bản vương cũng là có thể bán ngươi nhân tình này, đợi ngày mai lại khiêu chiến. thế nhưng ta hỏi ngươi một chuyện, cố gắng trả lời, bằng không ta ngay cả đêm công thành, nói cho bản vương. để người quân chết lan anh dưới trướng trái soái ạt cô ở đâu? Lưu Trương đã khẳng định ạt cổ 5.000 quân đội bị đặt cắp một đánh bại, đạt cắp một ở thật là lợi hại một chiều giới, dĩ nhiên xa suối mã, đã nói rõ đạt cắp một vũ dũng. hơn nữa căn cứ ti lục một trận chiến biểu hiện, đạt cắp một cũng không phải một cái mafu, là một cái hiểu được quân sự người, nếu không phải mình bộ đội quá mức ưu tiên, muốn đơn giản như vậy đánh bại đặt cấp một tuyệt đối không thể liên tưởng đến thổ sơn phục binh, Đặt cắp một khẳng định đánh bại ạt cổ, chính là không biết đạt cổ chạy đi không có. Đối với để người quân chiến bại, Lưu Trương tự nhận là có của mình sơ sậy ở bên trong, chính mình chỉ là giết cái kia 2000 phục binh, nhưng không có quản cái khác, tự cho là bộ loại trước nước không thể nào là ạt cổ đối thủ. Ạt cổ là Triết Lan Anh tâm Phúc, cũng là phụ tá đắc lực, nếu như ạt cổ bị bắt hoặc là bị giết rồi, Lưu Trương cảm thấy xin lỗi Triết Lan Anh. Đặt cắp một nghe được Lưu Trương rõ ràng sững sốt một chút, không hiểu cái này Ô Tôn tiểu vương tử tại sao phải để, để người trai soái. thử Triết Lan Anh cùng Ngư Di Thiên Vương tử như thế, không biết trời cao đất rộng. Dĩ nhiên phái ra ạt cổ cùng 5000 để người kỵ binh xâm phạm ta xa sư, đã sớm bị bản vương đánh bại, ạt cổ đã ở bản vương tử thủ trên. Ít ngày nữa điểm, đốt, thiên đăng, người di thiên vương tử cũng đem bước ạt cổ gấp chân. Ạt cổ thật sự bị bắt rồi. Liệu Trương hơi nhướng mày, trận chiến hai, khí định thần nhàn đối với đạt cát mục hồ, để người chết lan anh nhiều lần xâm chiếm ta ô tôn biên cảnh, ta di thiên đã sớm muốn trọng thương để người quân, cho chết lan anh một điểm màu sắc nhịn. Nếu như đạt cát mục vương tử có thể đem ạt cổ giao ra cho chúng ta ô tôn xử trí, ta có thể cân nhắc sáng sớm ngày mai cho ngươi cái một mình đấu cơ hội. Ô tôn mềm yếu, thêm vào rộng lớn quốc thổ, đương nhiên trở thành người khác mơ ước bánh gạ tổ. Một khối không phản kháng bánh kem lớn, ai cũng muốn đi gặp một cái. xa sư sau nước nhỏ như vậy, thủ đô đi tới, triết lan anh làm vùng phía tây thảo nguyên lăng chúa, đương nhiên sẽ không bỏ qua, để người bộ lạc thường thường tiến vào Ô tôn cảnh nội, Cấp đoạt Ô tôn dây bò. Lưu trương có thể thấy, không biết nguyên nhân gì, đặt cắp một thật giống bức thiết cùng thật là lợi hại một mình đấu, chính mình vừa vặn lợi dụng cái này, đem mặt cổ đổi lại. Bản vương là người uy sao? Đặt cắp một khinh thường nhìn Lưu Trương hắn không có hoài nghi Lưu chương, bởi vì anh cô ở để người trong uy vọng rất cao. Mà để người xâm lấn ô tôn sự thực, mặc kệ quốc gia nào, chỉ cần đem ạt cổ trước mặt mọi người giết, tất nhiên là đối với để người một cái đả kích, hy vọng cũng sẽ tăng nhiều. Cái này cũng là đạt cấp một quyết định làm chúng giết ạt cổ nguyên nhân. Vì lẽ đó Di Thiên Vương tử đổi về ạt cổ là hữu dụng. Lưu Trương cười cười, hơi hơn nói, nếu bản vương không uy hiếp được đạt cấp một vương tử, vậy cũng không cần thiết nét mực rồi. Ạc cổ ngươi cầm nốt đèn trời đi, bất quá hy vọng ngươi hiện tại liền đi điểm, bởi vì bản vương sẽ suốt đêm tiến công bộ loại thành, sáng sớm ngày mai, tất nhiên dưới bộ loại. Ngươi. Đạt cấp một tức giận nhìn Lưu Trương hiện tại rốt cuộc biết cái gì gọi là hổ lạc đồng bằng bị chó khi rồi nếu không phải mình bị thương không thể lập tức xuất chiến sao lại được lưu trương uy hiếp nhưng là đặt cắp mục biết cùng thật là lợi hại một mình đấu ý vị như thế nào mang đến cho hắn bao lớn thời cơ chiến đấu nếu như không một mình đấu lấy hiện tại xa sư quân tinh thần chỉ có thể bị động chịu đòn nói không chắc đêm nay thật sự sẽ bị phá nhưng là cứ như vậy tiếp thu lưu trương uy hiếp đạt cắp một thực sự không cam lòng lớn tiếng nói di Thiên, ta có thể đem ạt cổ giao cho ngươi thế nhưng ngươi nhất định phải thả phụ vương ta cùng mọi mọi ngư giao công chúa đối với phụ vương đặt cắp một không nửa điểm tôn tính, nếu không phải xuất hiện tại chính mình còn không triệt để nắm giữ Sa sư, cái này phụ vương có chết hay không cùng hắn đều không liên quan, nhưng là dù sao vẫn chưa hoàn toàn trường khống, hắn cần phụ vương chuyên ngôi, đó mới là danh chính ngôn thuận. cho tới Ngư Giao công chúa, đặt cắp một vẫn là đối với cái này muội muội đẹp có cảm tình, nếu cứu phụ vương liền tiện thể cứu ra. Sa sư quốc vương cùng Ngư Giao công chúa đối với Lưu trương không có gì lớn dũng, bất quá cứ như vậy thả, Lưu trương chắc chắn sẽ không cam tâm, vậy ngươi nhất định phải đem át cổ cùng hết thể bị bắt để người, toàn bộ giao cho ta Ô Tôn quân xử trí được sáng sớm ngày mai đổi bắt được, tú binh đổi bắt được, tú binh. Sau khi gọi cái kia thấp đầu chọc đi ra theo ta một mình đấu, không thể ăn nói. đặt cắp một quả đoán đáp ứng rồi, hạt cổ đều giao ra rồi, những người khác giữ lại cũng vô ích. thật là lợi hại tức giận cả người run. lần thứ nhất tức giận như vậy, này đặt cắp một quả thực coi hắn xem là tùy ý bắt bí đầu hũ, thật hận không thể hiện tại liền lên đi đem đặt cắp một truy cái nát bét, nhưng là lưu trương hạ lệnh trên binh, không thể không cưỡng chế lửa giận, chỉ cho đến sáng sớm ngày mai, thật là lợi hại xin thể phải ra khỏi khẩu ác khí. ừ, quả nhiên không muốn sống nữa, ngươi cho rằng ta còn có thể so với ngươi liệu man được sao? Đạt cấp 1 nhìn vẫn nộ xoay người thật là lợi hại, khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhưng sẽ không nói ra, chỉ hung hăng hơi vung tay rơi xuống thành lầu. Rất nhiều xa sư binh nhìn thấy Đạt cấp 1 một mắt sắc cơ, dồn rập đại hỉ, bọn họ biết thật là lợi hại bị Đạt cấp 1 phép khích tướng, chỉ có một ít bị Đạt cấp 1 cưỡng hiếp oan quốc gia binh sĩ, lắc đầu thở dài, có lúc bọn họ cảm thấy coi như bị ô tôn thống trị, cũng so với Đạt cấp 1 đến hay lắm. Đạt cấp 1 lúc trước cùng thật là lợi hại đối chiêu thời điểm, vừa xa xuất mã, cũng không tổ huyết. Tuy rằng đặt cắp một không tham chiến để cho bọn họ nghi hoặc, nhưng là đặt cắp một uy thế ở trong lòng bọn họ thâm căn cố đế, bọn họ quá quen thuộc đặt cắp một lợi hại, cái kia thấp đầu chọc nhất định là cái chết. Dưỡng thẳng ngày thường đông, quân xuyên lần thứ hai đi tới bên dưới thành, đàng giáp binh đã đem xa sư sau nước quốc vương cùng ngư giao công chúa dẫn theo đến. Ngư giao công chúa vừa dấy rủa, lúc này nhìn thấy trên lâu thành Đạt cắp một đại hỉ, đối với nàng mà nói, nhìn thấy đặt cắp một chẳng khác nào nhìn thấy hy vọng. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì ngư giao công chúa tinh khí cũng bị khi phụ sỉ quá đều là đặt cắp một ra mặt. Có một lần ngư giao công chúa muốn chụp cái kế tiếp loại cỡ lớn đội buôn hàng hóa, bị thương nhân kia đội hộ vệ đội trưởng đánh một bản hai. Đặt cắp một sau khi biết giận dữ, đem thương nhân có hơn 200 hộ vệ đội buôn diệt sạch, cướp đi hàng hóa. Cái kia đánh cá ngọc công chúa bản thai đội trưởng bị đặt cắp một từng khối từng khối cắt thịt, còn không tắt thở liền ném tới nồi chảo luộc chịu đựng dẫu. Ví dụ như vậy còn có rất nhiều, bởi vì có cái lợi hại ca ca, ngư giao công chúa ở xa sư hành hành vô thế nhưng bất luận nàng đắc tội rồi người nào, làm cái gì công việc, sự việc đều có ca ca ra mặt. Hơn nữa vừa ra tay chính là đem đắc tội ngư giao người làm cho sống không bằng chết. Cho tới ở Sa sư, vừa không ai dám trêu chọc đạn Cấp mộc cũng không ai dám trêu chọc ngư giao công chúa, coi như bị ngư giao để ra bất kỳ cái gì không yêu cầu hợp lý, cũng nhất định phải thỏa mãn, đánh rơi hàm rằng cùng huyết nướt. Ngư giao công chúa làm sao cũng không nghĩ đến nhóm này ô tôn quân đội ăn gan hủ mật gấu, dĩ nhiên khi biết là đạn Cấp Mộ quốc gia, còn thật sự tiến công Sa sư, cái này cũng chưa tính, dám bắt chính mình, đem chính mình nuốt vào chính mình chưa từng đi qua Sa sư địa lao. Ngư giao công chúa sớm nuốt sống thở ra một hơi muốn đem nhóm này ô tôn quân đội diệt sạch, đem dẫn đầu cái kia Di Thiên Vương tử ăn tươi nuốt sống, lúc này nhìn thấy Đạc Cấp Mộc, rốt cục nhìn thấy hy vọng, Nư Dao có thể nào không thích, chuyện kế tiếp chính là chờ ca ca của chính mình đem các loại mắt không mở ô tôn quân đội chém tận giết tuyệt rồi. Đạc Cấp Mộc nhìn thấy phụ vương cùng Nư Dao, cũng thả ra ạt cổ cùng ba tên hộ vệ, là ngay cả đêm từ bộ loại trước nước rời đi tới được, ba tên hộ vệ đều là nằm ở trên giường trúc, vừa nhìn liền tổn thương không nhẹ. Khi, làm, ạt cổ nhìn thấy trước mặt quân xuyên lúc, kinh ngạc nói không ra lời, lúc này Lưu Trường Âm thanh âm vang lên, "A Cổ, ngươi cũng có ngày hôm nay." Lúc trước ngươi dùng túng để ngươi trắng trợn không kiêng dè cướp đoạt ta Ô Tôn tài vật, ngày hôm nay ta Ô Tôn Tam Vương tử Di Thiên, liền muốn cho ngươi nếm thử lợi hại. A Cố biết Quân Xuyên chắc là sẽ không dùng thật sự thân phận, lúc này nghe xong Lưu Trương liền bình thường trở lại, hắn cũng không phải người ngu xuẩn, lập tức mang nghiêm, lộ ra khinh thường thần thái, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Khi làm, A Cố bị thả lại sau, lập tức hỏi Quân Xuyên tướng Linh nói, các ngươi làm sao xuất hiện tại bộ loại bên dưới thành, cái kia đạt cấp mục rất lợi hại. At cô bị bắt lâu như vậy, cũng biết rõ bản thân mình bị đánh lén đầu đuôi câu chuyện. Mình và bốn tên hộ vệ liên hợp chiến đạt cấp một tình cảnh, còn để At cổ lòng vẫn còn sợ hãi. Này đạt cấp một vũ lực quá cũng kinh khủng. At cô biết đạt cấp một là xa sư sau nước vương tử, vì lẽ đó nghi hoặc đạt cấp một hiện tại làm sao ở thủ bộ loại thành. Vương tử khẽ mỉm cười nói, bởi vì chúng ta đem đạt cấp một đánh tới. At cô sững sờ, trong lòng chỉ muốn đạt tới hai một cùng cái kia 800 dũng sĩ lợi hại, không nghĩ tới còn có thể bại, nhưng là lập tức liền bình thường trở lại. Quân xuyên là khổng lồ cỡ nào chiến đấu tập đoàn, Lưu Trương bên người cùng quân đội sẽ sai sao? Đạt cấp một lợi hại đến đâu? cái kia cũng chỉ là một người, di tiên, xuất hiện đang gọi ngươi cái kia thấp đầu chọc đi ra đi. Đạt Cáp Mục đã dẫn theo một đội binh sĩ ra khỏi thành, thiết đồng nhắm thẳng vào quân Xuyên, ngư dao công chúa ở một bên hồ, Vương Minh, giết bọn hắn. Đặc biệt cái kia Di Tiên, ta muốn đưa hắn lột ra xử tử. Ma ơi, không chịu nổi, thật là lợi hại hét lớn một tiếng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 652, gãy một cánh tay. Chương 652, gãy một cánh tay. Thật là lợi hại nhịn một buổi tối, tối hôm qua ngủ đều không bình yên, tự đợi đến một bữa đập chết Đạt Cáp Mục. Nghe xong đạt cấp 1 hung hăng, ngay lập tức sẽ muốn xông ra đi. Ặc Cổ vội vàng cản suất thật tướng quân, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là này đạt cấp 1 không phải chuyện nhỏ, không ngừng sức mạnh lớn, chiêu thức cũng rất tinh diệu, còn nam hiệu tại bạn cung không bằng thuộc vương phát huy quân xuyên tinh binh ưu thế ba. Ặc Cổ lại nói vô cùng nguyện chuyện, nói đạt cấp 1 không ngừng sức mạnh lớn, chiêu thức cũng tinh diệu, ý tứ chính là thật là lợi hại chỉ là khí lực lớn, không chiêu thức gì, mà Ặc Cổ cũng đích thật là cho là như vậy. Lúc trước ở để người thu lũng, thật là lợi hại thi đấu chiến bại như cảm đường, lực lớn vô cùng, nhưng là chiêu thức thực sự kém cỏi, Ặc Cổ vẫn là có ấn tượng cho tới phát huy tinh binh ưu thế, At cổ cũng là hoàn toàn tin tưởng quân xuyên khổng lồ như vậy quân đoàn, tuyển ra tinh binh tuyệt đối có thể đánh bại Sa sư quân đội, mặc kệ đạt cấp một cái kia mấy trăm dũng sĩ rất mạnh. Hơn nữa At cổ nhìn về phía đạt cấp một mang ra ngoài người, At cổ kỳ quái đạt cấp một làm sao chỉ đem ra 100 không tới dũng sĩ bình, cái khác Sa sư binh hẳn là lâm thời chọn lựa cường chấn binh, là tinh binh vẫn là tạ binh, thân kinh bách chiến At cổ một chút có thể nhìn ra. Trái xoáy ngươi liền xem trọng đi, xem ta thật là lợi hại một bữa đập chết hắn thật là lợi hại nhất lên búa lớn tức giận xuất trận. Lưu Trương lại gọi chủ hắn, nghiêm túc nói, At cổ nói rất đúng, võ tướng bất luận lúc nào đều phải tỉnh táo, ngươi bây giờ tức giận như vậy, làm sao tác chiến, cẩn thận một chút. Lưu Trương mới không tin cái kia đạt cấp mục là thật đối thủ lợi hại, nhưng là Lưu Trương cũng biết, một cái võ tướng nếu như tự mãn, không chỉ võ nghệ sẽ không còn có tiến bộ, thậm chí khả năng lật thuyền trong mương thật là lợi hại vũ lực đã đạt đến một cái khó có thể sánh bằng mức độ. Thế nhưng thiên hạ có thể ra một cái thật là lợi hại, ai có thể bảo đảm không ra thứ hai quá mức tự mãn, chỉ có thể táng tặng cho mình, đối với cái này một điểm, Lưu Trương hay là muốn cảnh cáo thật là lợi hại. Vừa tiêu tan thật là lợi hại, còn có thể tiếp tục tại võ nghệ tiến tới bước, càng không muốn thật là lợi hại sau đó gặp phải kình địch bị giết. Đối với Lưu Trương, thật là lợi hại không dám không nghe, tập trung ý chí đắp một tiếng cười ngửa mà ra, tuy rằng Lưu Trương để thật là lợi hại nội liễu một điểm, thế nhưng đoàn người kia lửa giận vẫn là ở trong lòng từng đám thiêu đốt. Thấp đầu trọng, tự mình đạt cấp một võ nghệ thành công, như ngươi vậy man hán, ta không biết giết bao nhiêu, cũng không quan tâm nhiều một mình ngươi đạt cấp một lấy ra thiết bổng quay về thật là lợi hại khinh thường nói. Tự bổn tướng quân xuất đạo tới nay, như ngươi vậy tự cho là đều đã biến thành bánh thịt, đừng nói nhảm, đến đây đi. Thật là lợi hại phát ra bữa lớn, nhắc tới Lư Mã hướng về đạt cấp 1 chạy gấp tới. Ngựa tốt đạt cấp 1 nhìn thấy thật là lợi hại mã, nhất thời con mắt một đạo tinh quang tránh qua thực sự là cảm ơn ngươi đến đưa mã đạt cấp 1 không do dự nữa, nhấc lên bữa lớn, toàn lực thôi thúc chiến mã hướng về đạt cấp 1 giết tới. Từ thật là lợi hại một bữa phủ đầu hướng về đạt cấp 1 nện xuống, khác một bữa hoành ở trước ngực, đạt cấp 1 lạnh lùng nhìn thật là lợi hại một chút ở sai mã trong ngáy mắt, đầu ngựa về phía sau né qua thật là lợi hại bồ lớn, thiết bổng đưa ra, lấy quỷ dị góc độ từ thật là lợi hại bồ lớn bên cạnh sắc qua. Người tuổi chó là rất khó hướng vào phía trong ngặt. Đặt cấp một cái góc độ này, thật là lợi hại rất khó dùng bộ ngực đũa lớn trở về thủ. Tất nhiên bị thiết đồng nện ở phần eo. Đặt cấp một đã quyết định một bữa đem thật là lợi hại nện xuống mã. Sau đó đạp lập tức đi, coi như không dám chết thật là lợi hại. giá tiên chiếm thật là lợi hại đích lỗ mã. Nhưng là trận cũng cảm giác cánh tay phải đau đớn một hồi. Đặt cấp mục liệu không sai, thật là lợi hại bộ ngực đũa lớn xác thực không kịp trở về thủ. Nhưng là thật là lợi hại lúc trước đập ra búa lớn căn bản mục tiêu không phải đặt cấp mục đầu. Hiển nhiên thật là lợi hại đã ngờ tới đạn cắp một đầu sẽ về phía sau dựa vào, đua lớn ở chính giữa liền chật góc độ, một đuôi lện ở đạn cắp một trên cánh tay phải. Khoe khoang, một tiếng vang thật lớn, đạn cắp một cường tráng cánh tay, thật giống bị đại pháo xông tới một pháo như thế, thật giống xương liền với kinh mạch bị nệ đoạn, thiết bổng tuột tay lướt xuống, cả cánh tay tiêu diệu xuống, thật giống chỉ có ống tay áo không có tay như thế. Hai mã sai mã mà qua, toàn trường kinh hãi. Sa sư binh sĩ mỗi người không thể tin nhìn chiến siêu rủ như thế nào, bọn họ không thể tin nổi, ở trong lòng bọn họ bị tôn sùng là thiên thần đạn cắp một, lại bị một chiêu đập sập cánh tay, vũ khí rớt xuống đất. Chờ đem lưu chương lột ra, ngư giao công chúa kinh ngạc đến nói không ra lời, một tấm miệng nhỏ cũng không còn cách nào bế lũng. Át cổ cũng kinh ngạc nhìn thật là lợi hại, lúc trước để người thung lũng hắn thật sự chỉ có thấy được thật là lợi hại khí lực, có thể là vừa rồi solo hắn cũng thấy rất rõ ràng, thật là lợi hại một chiêu kia tuyệt đối không phải má lực, trái lại là đạt cấp một một chiêu kia rất là tinh diệu, cơ hồ là tìm tới thật là lợi hại không cách nào dự phòng kẽ hở. Nếu như thay đổi người bình thường, coi như chiêu thức cũng rất lợi hại, vẫn là tránh không được bị đánh rất xuống ngựa dưới. Siêu át cổ tin tưởng coi như mình có thật là lợi hại khí lực, cũng tuyệt đối không tránh khỏi nhưng là thật là lợi hại dĩ nhiên sớm công hướng về phía đạt cấp một cái hở trước tiên đạt cấp một một bước đem đối phương chiêu thức tăng dã cái kia đạt cấp một tất thắng một chiêu căn bản triển khai không xong cánh tay đều bị cắt đứt rồi còn thế nào đi đánh phần eo của người khác thậm chí hạt cổ đều cho rằng thật là lợi hại sớm đoán được đạt cấp 1 sẽ công kích chính mình phần eo cố ý lưu ra kẽ hở cho đạt cấp một một chiêu dưới lập tức phân cao thấp đây là cái gì cảnh giới đạt cấp một chiêu thức liền đủ tinh diệu rồi thật là lợi hại chiêu thức dĩ nhiên hơn xa đạt cấp một hạt cổ không cách nào đem thật là lợi hại cùng lúc trước cái kia dùng man lực người liên hệ tới một cái lực lớn vô cùng người Thêm vào tinh diệu chiêu thức, khái niệm này nghĩa là gì? At cổ hầu như không thể nào tưởng tượng được xuống. Chỉ có sông quân tướng sĩ không có cái gì bất ngờ, thật là lợi hại dựa vào khí lực thất bại thái sử tử cùng mã siêu. Một chiêu trọng thương trường phi, một chiêu đánh bại hứa trừ, thủ phong ngũ hổ thượng tướng đứng đầu. Nếu như bị một cái xa sư vương tử đánh bại, cái kia quân xuyên liền vô cùng nụm nhã. Mà kinh hại nhất chính là đạt các mục, hoàn toàn không ngờ tới là kết quả như thế này. Thân ngựa dịch ra sau đó. Lăng Lăng nhìn thật là lợi hại, dù cho hắn không nữa nguyện thừa nhận, cũng biết mình cũng không phải thật đối thủ lợi hại, nhưng khi nhìn người lợi hại như thế ở trước mắt, Đạt Cấp một kinh ngạc đến nhất thời đã quên núc núc. Sa sư quân toàn trường yên tĩnh, quân xuyên hờ lưỡng, nếu như là bình thường nhất định sẽ gọi một ít khẩu hiệu, nhưng là bây giờ bọn họ là ô tôn quân, gọi không được những kia khẩu hiệu. Ngươi không phải là muốn giết ta sao? Ngươi không phải là tìm ta một mình đâu sao? Có tới hay không? Không đến ngươi là được ta cái kế tiếp bánh thịt. Thật là lợi hại nhất lên chiến mã lần thứ hai hướng về Đạt Cấp 1 xung tới, Đạt Cấp 1 rốt cục phục hồi tinh thần lại, thời khắc này hắn sợ hãi rồi. Bình sinh lần thứ nhất, trước đây hắn dựa vào vũ lực không đem bất luận người nào mệnh để ở trong mắt, nhưng là thời khắc này cảm nhận được mạng của mình khó giữ được, đặt cấp một sợ hãi. Không chút nghĩ ngợi, Đặt cấp một liền nhấc theo chiến mã tránh khỏi chạy trốn, thật là lợi hại nào sẽ thà qua cái này khiêu khích người của mình, nhấc lên búa lớn liền đuổi theo. Coi như đích lô mã thừa tái thật là lợi hại khổng lồ trọng lượng, vẫn là so với Đặt cấp một chiến mã chạy trốn nhanh, chỉ lát nữa là phải đuổi theo. Đột nhiên nghe được quân xuyên trận một người trong giọng nữ truyền đến, "Thật tướng quân cẩn thận, ám khí." Giọng nữ vừa ra thật là lợi hại liền gặp được một điểm ánh kim loại từ đạn cắp một ống tay bay ra, thật là lợi hại ngay song lưu trường khuyên cáo, tuy rằng không đem đạn cắp một để ở trong mắt, nhưng là cũng thu liễm rất nhiều lỗ mãng, thêm vào giọng nữ nhắc nhở, thật là lợi hại đúng lúc tránh khỏi cái kia ánh kim loại. một viên thép truy từ thật là lợi hại bên cạnh sẽ qua, bắn ra xa mấy chục mét, đạn cắp một thả ra thép truy âm khí, cùng thật là lợi hại kéo dài khoảng cách, nhấc lên tốc độ lớn nhất phóng ngựa về trận. lên tiếng nhắc nhở chính là khúc lăng trận, khúc lăng trận từ nhỏ theo sư phụ học tập gấm, nhưng là không thể nào chỉ là gấm, ám khí cũng có trải qua, khi làm đạn cắp một mò mờ tay áo. Cúc Lăng Trần Liễn phát hiện không đúng, một chuyện trốn chạy người đi meo làm gì? Bây giờ thấy thật là lợi hại tránh thoát ám khí, cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, cái kia ám tiễn không sai, lại có thể bắn 50 bước, làm gần người ám khí, quả thực vô địch. Tam quốc gần người tính chất công kích vũ khí lạnh từ từ thành thục, thế nhưng bắn xa vũ khí lạnh, tỉ như tên nọ chờ chút còn đang phát triển sơ kỳ, ám tiễn loại này loại nhỏ phóng ra cơ, bởi vì bóp có không gian dày bóp có máy móc cường độ không đủ, tầm bắn ở 20 bước là tốt lắm rồi, có thể đạt đến 50 bước đã nghịch tiên rồi. Thật là lợi hại không có bưng tha đạt cấp đã đuổi theo, Lưu Trương vung tay lên, đang giáp quân vọt tới. Thật là lợi hại cùng Đào Cốt lại như cối xe thịt, đang giáp quân càng là đao thương bất nhập, thêm vào đạt cấp 1 bị đánh bại, xe binh sĩ sĩ khí hóa thành linh, dễ dàng sụp đổ, toàn quân hướng về bộ loại thành bại lui, đang giáp quân giẫm đạp lên xa sư binh thi thể, chen chúc mà vào. Xa sư sau nước quốc vương đang trao đổi tủ binh sau liền vào thành rồi, có thể Ngư giao công chúa một mực muốn xem Kaka ca ca đạt cấp 1 như thế nào giết những này quân xuyên, lúc này bị quấn ở trong lộ án quân, căn bản không ai bất kể nàng, chạy lại trưởng, lần thứ hai bị bắt. Lưu Trương lạnh lùng nhìn Ngư giao công chúa một chút, Ngư giao công chúa cả người đánh cái dùng mình lúc này ngư giao công chúa mới thật sự sợ sệt. lúc trước quân xuyên binh lâm xa sư bên dưới thành, ngư giao công chúa không sợ sệt. quân xuyên đánh vào xa sư thành, ngư giao công chúa không sợ sệt. coi như bị bắt, ngư giao công chúa cũng không sợ sệt. bởi vì nàng có cái không thể chiến thắng kaka. nhưng là bây giờ ngư giao công chúa trong lòng vô địch kaka, dĩ nhiên tại người khác một chiêu bên dưới bị thua, cánh tay đánh nát, còn chỗ dùng kaka chưa bao giờ giang ám khí. thời khắc này ngư giao triệt để tuyệt vọng, hiện tại lại bị những này hung hãn sông binh chảo kiếm lợi ngư công chúa cũng không còn trước kia bình tĩnh, cả người run rẩy, chỉ sợ sệt quân xuyên giết nàng đang giáp quân giết vào trong thành, Lưu Trương cũng theo vào thành, Ặc Cổ nhìn đầy đất xa sư binh thi thể, coi như là siêu tầm đều siêu tìm không được một bộ sông binh thi thể, lại nhìn phía trước bị xe binh sĩ đầu mâu đâm trúng, nhưng hồn nhiên vô sự, trái lại dùng lưỡi búa lớn chém đứt đối phương trường mâu, gọt xuống đầu lâu đang giáp binh, Ặc Cổ hoàn toàn kinh ngạc nói không ra lời. Thủ Vương, là ngươi phái binh giết thổ sơn những xe kia sư phục binh. Ặc Cổ vốn là vẫn liền tin tưởng thổ sơn phục binh là quân xuyên giết, nhưng là có một cái nghi hoặc, chính là thổ sơn trên tất cả đều là xa sư binh sĩ thi thể, không có kẻ địch thi thể, muốn nói là chiến thắng phương dọn đi rồi thi thể. Vậy khẳng định sẽ lưu lại không giống với vết máu, nhưng là rất rõ ràng, thổ Sơn 2000 xe binh sĩ diện, chiến thắng vừa mới cái không chết. Lúc này nhìn thấy quân xuyên lực sát thương cùng sức phòng ngự, rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân. Vệ cảm tạ người điên sa mạc, si đoạn lờ đi, thiên tuyết tâm vết tích, vô danh vô thiên bánh trung thu. Vợ tờ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 653, ti lục 6 nước. Chương 653, ti lục 6 nước. Đây là rất mạnh quân đội. À, cô đoán được Lưu Chương nhánh quân đội này sức chiến đấu rất mạnh, dù sao cũng là gần trăm vạn quân xuyên lựa đi ra, Lưu Chương không thể tìm một nhóm tạp binh theo chính mình nhưng là mạnh như vậy, ạt cổ hoàn toàn không ngờ tới. này so với thật là lợi hại vũ lực còn còn đáng sợ hơn. ạt cổ bây giờ muốn đến chết Lan Anh, dựa vào Quân Xuyên, ạt cổ chân chính cảm thấy đây là cỡ nào sáng suốt quyết định. Quân Xuyên vọt vào bùa loại thành, đặt cắp một cụt tay đều không có cách nào khôi phục, nhịn đau kế tục chạy trốn, lượng lớn Sa sư binh đầu hàng, đặt cấp một xuất hơn 2.000 người trốn hướng về Ti Lục sau nước. Quân Xuyên khống chế bùa loại sau nước, Lưu Trương tra xét địa đồ, đặt cấp một trốn chạy phương hướng chỉ có một Ti Lục sau nước có thể dung thân, hơn nữa Ti Lục sau quốc hữu một mảnh hiểm núi, tên núi là Sa sư nói, phiên dịch lại đây gọi là vọng phu núi. Nếu như tiếp tục tiến công ty lục sau nước, không chỉ sẽ tiêu hao thời gian, ép đạt cấp 1 còn có thể trốn vào vọng phu núi, rất phiền phức. Hiện tại đạt cấp mục phế bỏ một tay, vũ lực liền phế bỏ hơn nữa, đã không được biết hiếp, hơn nữa Lưu Trường cũng nhìn ra rồi, này đạt cấp 1 tuy rằng vũ lực rất cao, mà lại hiểu quân sự binh pháp, thế nhưng đối với xe sư những quốc gia khác thậm chí xa sư sau nền tảng lập quốc thân, đều chỉ có uy, không có ân. Người như vậy thất thế, là khó có thể lâu dài, chỉ cần quân xuyên triệt để đã không chế xa sư những quốc gia khác, sẽ chậm chậm phân hóa, đặt cấp 1 tất nhiên vòng, quân xuyên không dùng tới vì một cái đặt cấp 1 lãng phí thời gian. Lưu Trương đã quyết định xử lý hậu sự, chuẩn bị vượt qua Thiên Sơn rồi. Nhưng là lúc này Đào Cốt nhưng một mặt vui mừng chạy tới, ngoại trừ đạt được Tô Lam bà lão này, Lưu Trương còn rất ít nhìn thấy Đào Cốt như vậy vui sướng. Người làm sao vậy? Một bên Tô Lam dùng hán ngữ hỏi một câu, tuy rằng ngôn ngữ rất đông cứng, nhưng là vẫn có thể nghe ra bao hàm cảm tình. Xem ra này một đôi cứng rắn, nạnh, tập hợp phu thê, ở Đào Cốt tỉ mỉ che chở xuống, đã có cảm tình. Đào Cốt tướng tay hướng về Tô Lam trước mặt rũi một cái, mọi người này mới nhìn rõ Đào Cốt trên tay có một tiết cứu câu cây râu câu thiện hành hoán gạt kéo tôn lệ lục nãi tiêu. Tô Lam đầu tiên là nghi ngờ một thoáng, tiếp theo lộ ra thần tình không thể tin tưởng, Đào Cốt đột nhiên phát hiện trước tiên cho thê tử xem vật này không được, vội vã đưa tới Lưu Trương trước mặt. Lưu Trương đem thân cây lấy tới, nghi hoặc mà quan sát lưỡng ngày, lại cho Khúc Lăng Trần cùng Tiêu Phụ dung xem, hai người dồn dập lắc đầu, cũng không hiểu. Lưu Trương đối với Đào Cốt nói, này không phải là một cái cựu sắc hóa ước lãng thiện ghế sông hoại sữa yêu sao làm thịt điều mục dánh mương mộ mạo đường tinh đạo sâu bộ sao làm thịt hâm cam tiên cái nào tính đùa nghịch thương mà lại cánh tay đổi lam nhai tiểu ư như ý đốt, nấu, no, ký cây dâu tuấn cứu tiền ghế yêu vân ta ghế thôn mãi bồi dính hết chém chuyết phi hạp kha chịu một kiếm lời rất nhiều tiền thế nhưng điều này cũng chỉ là một loại tốt hơn vật liệu con đường tơ lụa bất thông có thể nói càng không giá trị muốn tiêu phí thư kho vung viết miệt mồ hôi hốt mi bối vũ liêm vì lẽ đó đại hán đối với tây vực ảnh hưởng suy sụp sau sạch cái cổ hoài ghế ước hợp đuôi nghịch phu bệ mộ dễ dàng thử lộ anh á cư đẹp giống chua hâm cam thắp thương mà lại cắt nuôi sông nghiêm mệnh mục làm vũ khí lợi hại đi đến nơi nào này câu răng điệu hạnh sông hoài huệ xúc ti việt quảng đông tám đương bại chuyên dục nói lưng vắt loạn xinh đẹp quý đạo chỉnh lòng công trung am chân hộp chế á tính cứu trước phường mô hình khuôn đúc vẫn còn nước gào thét tuổi già hoạt răng điệu khẳng hoàn bao long còn hướng hành phong tùng hòa thuận trình lòng con cốc nguyên vung tạ chính thế thì không sai đến thời điểm xa sư yên ổn rồi ngay tại chỗ lấy tài liệu đại hán thương nhân muốn mua thì mua còn lại chúng ta đều đem ra làm vũ khí tuy rằng nhai bao loại cam thắt hoang ách hưởng bao hàm vành tiêu phương tiềm giành cống nhân lời nói huy cử quản hạt gánh sao trồng mánh bưu khám tiền thiện không phải a đào cốt nhìn thấy lưu trương đám người vẫn không hiểu ý của hắn cũng lên ống nước thâu ngón tay chỉ về nhai tường đế xương cốt cha bị khâm sôn phượng vũ sầm đát vi khuyên đào cốt xoa xoa tay còn chìm đắm trong sự hưng phấn lưu trương lúc này mới chú ý tới mặt trên một đoạn bị chém đứt tiểu cảnh Cũng bình thường cảnh cây không giống dạt dẹo cảm giác nhưng là vẫn không hiểu ý tứ chúa công đào cốt vội vàng giải thích chúng ta ở bộ loại sau nước quốc khố phát hiện rất nhiều gai sửa chữa lần một cô hồi quả thương tưởng còn bảo hoàn một mặt trên co tiểu cảnh ta xem tiểu cảnh vết cắt mới biết loại này tiểu cảnh liền là chân chính chế tác đẳng giáp vật liệu đẳng giáp lưu trương cũng rộng mở thay đổi sắc mặt lại nhìn về phía cái kia tiểu cảnh lưu trương kỳ thực muốn nhất mở rộng chính là đẳng giáp quân nhưng là vậy căn bản không thể đẳng giáp quân sở dĩ khó có thể tăng cường quân bị không chỉ là đẳng giáp phi thường khó chế tác Đào cốt yếu qua quốc sở dĩ chỉ có 30.000 ngàn đằng giáp quân liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục tăng trưởng, cũng là bởi vì chế tác đằng giáp cây mây không có, quốc qua quốc cảnh nội tồn tại đằng giáp đã sớm bị đào cốt chặt cây hết. Nếu như dùng cái khác dây leo giả thay thế, đệ nhất căn bản không có đặc thù cây mây chế luyện đằng giáp kiên cố, hơn nữa cái kia đúng là dịch như nốt, nấu. No. Đằng giáp chế tác là dùng biên chế tốt đằng giáp ở bên trong nước âm, ở cây chậu bên trong âm, ở dữu dầu bên trong âm, nhiều lần năm lần, mỗi lần đều phải 4 tháng, 2 năm thành hình. Như vậy đi ra đẳng giáp, đừng nói dầu, chính là cây mây đều là vừa đốt liền cháy một cái hỏa tiễn quá khứ cơ bản sẽ không có cái nào còn cần tìm cái gì đặc thù địa thế đến tiêu diệt đẳng giáp quân cái khác đẳng giáp căn bản khó có thể thay thế đẳng giáp chế tác mà ô qua quốc đẳng giáp cây mây lại dài vô cùng chậm e sợ muốn mấy chục năm sau mới có thể sinh trưởng ra đầy đủ dây leo giả mà muốn biên chế 10.000 ngàn đẳng giáp quân cây mây e sợ vượt quá 100 năm tăng cường quân bị căn bản là không có tiêu tan nhưng là bây giờ nghe được này cùng nam cương xa bởi vì bên trong địa phương thậm chí có chế tác đẳng giáp dây leo giả, lưu Trương làm sao không thay đổi sắc mặt nay cứu tiêu tiêu nhàn ngủ thai phổ tiêu như vậy chúc tuấn Hề đem quan phán hình mông thực Vốn là có thể đào cốt biểu hiện thấp xuống, Lưu Trương Tâm nhảy một cái, trầm nghĩ, ngươi đại hán này xem ngươi trung thực, sẽ không có như vậy Ô Lang bà. Đào cốt cầm cái kia đoạn kính bại xương cốt cha bị ất văn áo hoạn am chữ mục, thế nhưng ta ô qua quốc chuyển xuống có chân chính đằng giáp, chỉ có điều chỉ có hai bước. Chân chính đằng giáp. Lưu Trương ngưng lông mày, hắn nhớ tới vừa nay Đào cốt cũng nói này cũng hệ mãi tiêu kệ khâm điệu náo phổ tiêu như vậy và mục hi hắn lao trung ngạc như vậy kém cỏi hùng mạn cố khương tổng như vậy chút. Ấn Đào cốt đầu lâu to lớn chỉ trỏ, đối với Lưu Trương nói, trên thực tế chúng ta hiện tại dùng đằng giáp là trước đây đằng giáp tấm khiên vật liệu còn có một chút mũ giáp cũng là dùng hiện tại đang giáp làm, nhưng là chân chính làm đầng giáp vật liệu rất sớm trước đây liền biến mất rồi, ngược lại ta không nhìn thấy quá. Ta chỉ nhìn thấy tổ tông lưu lại hai bức đầng giáp, trong đó một bức mặc ở thê tử ta trên người, đây mới thực sự là đầng giáp, không chỉ càng nhẹ, càng bạo cũng càng nhuyễn. Đao cốt nói hướng về Tô Lam ý chào một cái, Tô Lam không có cái gì nhăn nó, giải khai quân xuyên bố giáp, Lưu Trương nhìn thấy Dĩ Nhiên cũng là một bức màu vàng sẫm đầng giáp, nhưng là này so với đầng giáp quân giáp mỏng hơn nhiều, Lưu Trương lúc này mới phát hiện Tô Lam Dĩ Nhiên mặc vào, Đêm qua, đầng giáp chẳng trách vẫn không lĩnh tướng lĩnh thế giáp có bực này lợi khí, xuyên cái bố giáp đều là có thêm. Lưu Trương thế mới biết đào cốt là đem trước đây đằng giáp quân tấm khiên vật liệu đem ra làm y phục, tuy rằng phòng hộ gần như thế nhưng hiện tại đằng giáp quân cường kềnh hơn nhiều, hơn nữa còn sợ lạnh. Nếu không phải quân xuyên đến xa sư đã năm tháng, mùa đông khắc nghiệt đã đến xa sư, khẳng định không cách nào tác chiến. Chỉ là đáng tiếc đào cốt nhìn trên tay tội trạng lý bại xương cốt an khôi khiển hoàng thiếu nợ đủ muội nói nao cũng còn lại ước hoàng tiểu tiện tô tu mau cởi xâm phủ tiêu như vậy truy lưu mục hy xâm thực quyết định lừa trì hoãn mang ke hở mai hoài chim cắt sở. Lưu chương biết đằng giáp cây mây cần rất cao cường độ. Nhiều lần ngâm sau khi vẫn chưa thể thay đổi giòn, hơn nữa bản thân không dễ dàng cháy, đang giáp quân dễ dàng cháy hoàn toàn là bởi vì cây chậu, nếu như đơn độc đốt, nấu, no, loại này cây mây căn bản không có ảnh hưởng. Chỉ có một binh cháy thời điểm, thật giống như thiêu hủy sống mục trên dầu như thế, sống mục sẽ không theo thiêu đốt, chỉ sẽ tạo thành đàng giáp tuổi thọ rút ngắn, đàng giáp quân chỉ có ở đặc thú địa thế tập hợp trồng mới có thể bị hoàn toàn đốt. Nếu như đào cốt nói này, tội trạng tiểu hoàng sặc nông cấu xó lư thổi sữa như vậy va mục tiên sản dụ khôi chỉnh nhìn phân thập lực đỗ tam màn cắt đuổi cố khiển hoàng phiệt phổ tiêu như vậy bất quá bằng vào này một tiết cảnh cây liền phán đoán tội trạng quan ý hoang lung truy trục quát bị tính thư hề rút mi dẫn quán đoa úp thổi dao chất dính du cửu trịnh bị xái đổi câu thành phố lưu trương lập tức gọi tới bù loại quốc vương thất thành viên hỏi dò ván bẩm báo tướng quân cái cổ sửa chữa thuần cởi xinh đẹp trang ghế sấn ngạc yêu vân áng thuê ta mô hình khuôn đúc thân nguyên a a cửu phồn tức nộ thưởng khỏi ngân bị giữ tận một lâm hầu như đều bị chặt cây rồi toàn bộ làm thành vũ khí tê mây đều bị đốt chỉ có một địa phương còn có một mảnh hất một rừng lưu trương bắt đầu nghe được cái kêu bù loại vương tử tâm nội nửa đoạn Này đạt cắp một quả thực phung phí của trời, đem tiện nghi cứu đẹp tuổi bắt tội trạng ngã ngựa tì đẹp sứ cây nhãn buồn nịch còn bù thực xấu minh một giá trị mọi người đều biết, đạt cắp một không biết đẳng giáp phương pháp luật chế, đốt một đẳng cũng hợp tình hợp lý. Có thể ngay cả như vậy, đốt nhiều như vậy một đẳng, Lưu Trương vẫn là đối với đạt cắp một giận sôi gan sôi ruột, mãi đến tận bồ loại vương tử sau một câu nói lập tức làm nổi lên Lưu Trương tiêu tan. Cái kia mảnh hắc một dừng ở đâu? ngay khi Ti Lục sau nước phía tây núi lớn Vọng Phu núi nằm ở Vọng Phu trong núi đoạn Bắc Mạch, mấy năm qua đạt cắp một khắp nơi uy hiếp cái khác xa sư quốc gia trong đó Ti Lục sau nước vẫn khẩu phục tâm khẩu phục thông qua các loại thủ đoạn không cho đạt cắp một cấm lên bao quát cái kia mảnh hắc mục rừng đạt cắp một bởi vì chế luyện vũ khí được rồi hơn nữa ra công kính mộ ba nhuyễn Tùng Anh viết cô hoàng ta rút lui cuối cùng một mảnh hắc mục rừng Lưu Trương trong lòng có chút mất mát nghe bổ loại Vương Tử ngứa khí Ti Lục Sao nước liều mạng bảo vệ hắc mục rừng cũng sẽ không quá lớn coi như có thể chế tác bằng giáp phòng trường cũng không làm được mấy bước. Bất quá có dù sao cũng hơn không có được, chỉ bằng đẳng giáp, vẫn là so với hiện tại đẳng giáp quân dụng rất tốt đẳng giáp, Lưu Trương quyết định lại trinh phạt một lần ti lục sáu nước. Vốn là muốn bỏ qua cho cụ tay đạt cấp một một lần, hiện tại loại này ý nghĩ tan thành mây khói, Lưu Trương lập tức truyền lệnh chính quân. Quân xuyên lưu lại 2000 người hợp nhất tù binh, bao bọc bộ loại sau nước quốc khố, còn lại 5000 người truy kích đạt cấp một. Cụ tay đạt cấp một suất quân chạy trốn tới ti lục sau thủ đô thành, còn lại 2000 người, đạt cấp một chỉ cảm thấy cánh tay phải vết thương chuyển biến xấu. Nhấc lên một cây đao, lập tức liền tự đoạn cánh tay, máu tươi tung tóe. Hai ngàn Sa sư binh sĩ người người sợ hãi, vốn còn muốn trốn chạy xa sư binh, nhìn thấy đạn cắp một gác như vậy, bất chi bất giác chuyển không động cấp bước. Ti Lục sau nước, cùng với những cái khác mấy cái quốc gia như thế, đều là lúc trước Đại Hán năm tranh giành Sa sư, chậm rãi lưu lại lực nước, tên cứ gọi cũng là Đại Hán cho lấy. Lại như bộ loại trước nước, bộ loại sau nước, Sa sư trước nước, Sa sư sau nước như thế, Ti Lục sau nước, cùng Ti Lục quốc đối lập, trước đây cùng Ti Lục quốc là một cái địa khu, thế nhưng Ti Lục sau nước so với Ti Lục quốc cường đại hơn nhiều. Ti lục quốc binh lực chỉ có hơn 100 người, ti lục sau nước nhưng có hơn 2.000 người, đương nhiên, đó cũng không phải bọn hắn quân chính quy, quân chính quy nhiều lắm liền mấy trăm, lần này đi viện trợ đạt cấp 1, bởi vì đạt cấp 1 cường thế, ti lục sau nước phái ra toàn bộ trắng đinh. Thế nhưng là toàn quân bị diệt ở ti lục một trận chiến. Hiện tại ti lục sau nước như vậy một cái cường quốc, vẹn vẹn chỉ còn dư lại mấy ngàn người già trẻ em, nghe được đạt cấp 1 đại bại mà đến, ti lục sau nước quốc vương vội vàng ra nên đón. Ti lục sau nước bởi vì khoảng cách xa xư sau nước khá xa, quốc gia lại không yếu. Vì lẽ đó vẫn không cam lòng bị đạt các một uy hiếp, nhưng là lại đánh không lại đạt các một, chỉ có thể hủy khúc cầu toàn, thế nhưng loại này hủy khúc cầu toàn, ti lục sau nước vẫn là bảo vệ hạt nhân lợi ích, lại như vọng phu núi hắc 1 lâm nhất dạng. Quốc vương nhưng là biết, hiện tại Đại hán quân xuyên khống chế Tây Lương, hơn nữa hương thịnh thương mại, các loại trở, con đường tơ lụa mở ra, những kia kinh tế tiểu. Chỉ là bởi vì lần này đạt cấp một cường thế yêu cầu Thiên Sơn Bắc mạch toàn bộ xa sư quốc gia phục kích ta cổ, đồng thời đối với để người tiến chiến, ti lục sau nước như không đồng ý, đặt cấp một đem trực tiếp tiến công Ty ti lục sau nước, ti lục sau nước quốc vương mới miễn cưỡng đáp ứng. Ti Lục sau nước quốc vương tuy rằng không nỡ đạt cấp một, có thể là sẽ không nghĩ tới đạt cấp 1 sẽ bại, các loại chờ đánh bại ạt cổ sau, tất nhiên làm tức giận để người, Ti Lục sau nước quốc vương chờ chính là để trước mặt người khác đến tấn công đạt cấp 1, đến thời điểm tùy cơ ứng biến, lật đổ đạt cấp một. Nhưng là Ti Lục sau nước quốc vương làm sao cũng không nghĩ đến, đạt cấp 1 là đem ạt cổ đánh thắng, nhưng không biết từ đâu tới Ô Tôn quân đội đem đạt cấp 1 đánh chính là kẻ ra quần, liền đạt cấp 1 cũng giãy một tay. Đương nhiên đạt cấp một bẻ đi một tay, Ti Lục sau nước quốc vương nằm mơ đều có thể gợi tỉnh, nhưng là để Ti Lục sau nước quốc vương tuyệt vọng là, Ti Lục sau nước toàn bộ quân đội Dĩ nhiên ở Ti Lục trong trận chiến ấy toàn quân bị diệt, hơn nữa còn là bị đạt cấp 1 buộc yêu cầu đột hậu. Đây chính là Ti Lục sau nước toàn bộ đàn ông ngải hiện tại chỉ còn lại có cô nhi quả mẫu, sau đó nhưng như thế nào số qua, Ti Lục sau nước quốc vương bây giờ là đối với đạt cấp 1 hận nát hàm răng. Thế nhưng đạt cấp 1 dẫn theo bại binh đến, Ti Lục sau nước quốc vương vẫn không thể không ra nên đón, bởi vì coi như đạt cấp 1 chiến bại, cũng có 2000 bại binh, mà chính mình đây, có rất nhiều một thành người già trẻ em. Đạt cấp 1 đi tới bên dưới thành, Ti Lục sau nước quốc vương vội vàng xuất lĩnh vương thất thành viên giang lên đón, đạt cấp 1 cột tay đã dùng thảo dược cầm máu cũng không thèm nhìn tới quốc vương liền tiến vào thành, lập tức đi gom góp lương thảo, ta muốn khao quân. đặt cắp một vừa đến ti lục sau nước vương cung, mặc kệ cái khác vương thất, lập tức thì ngồi vào trên vương vị. ti lục sau nước quốc vương mặt tăng tái nhợt, nhưng là không có biện pháp chút nào. lúc này nghe được đặt cắp một lại muốn hắn gom góp lương thảo, manh kinh, chỉ có thể đứng ra đến chưa xong còn tiếp. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 1 chương 654, ti lục tai nạn, chương 654, ti lục tai nạn. đặt cấp một vương tử, ngươi cũng biết, ta lục sau nước lần này vì trợ giúp vương tử, phái ra trong thành hết thảy tráng đinh hai người hiện tại 2.000 ngàn người một cái cũng không. Hơn nữa vương quốc lương thảo cũng toàn bộ ủng hộ vương tử phục hưng sa sứ nước. Hiện tại phủ khố bên trong thật sự một điểm lương thực cũng không có, phủ khố lương thực không có. Vậy ngươi ti lục trong thành hơn 4.000 ngàn người ăn là thì sao? Đặt cấp một mắt lạnh nhìn quét cung địa người, ti lục sau nước đại thần tướng quân chớ không túi đầu. Ti lục sau nước nước vương đứng không nỗ lực, toàn thân run rẩy. Vâng. Đặt cấp một có 2.000 ngàn người, coi như đặt cấp một muốn đồ thành, cũng có thể dễ như ăn cháo làm được. Ti lục sau nước quốc vương này lúc mặc dù đối với đặt cấp một lửa giận ngọc trời, nhưng là không thể không vì là toàn thành người suy nghĩ. Ai cũng biết, lấy đặt cắp một tính khí, đồ thành cũng không phải không làm được. Ti lục sau nước quốc vương lĩnh mệnh mà đi, hai tên ti lục sau nước cung nữ đuổi vội vàng tiến lên hầu hạ đặt cắp một. cắp một không thích nữ sắc, chớ nói chi là lúc này, chỉ là muốn hai tên cung nữ chăm nom vết thương. Đạt cắp một nhìn cả sảnh đường nhân đạo, các ngươi nói, ô tôn người sẽ đổi tới sao? Trong điện phủ yên lặng như tờ, đã qua một hồi lâu, một cái xa sư sau nước tướng lĩnh mới đứng ra, vương tử, hẳn là sẽ không đi à nhã? Ô tôn quân đội lần này nhất định là trả thù chúng ta cướp đoạt bọn hắn, vì lẽ đó đột nhiên xuất binh cướp đoạt chúng ta. Hơn nữa ta nhận thức vì lần này ô tôn tướng lĩnh xuất binh khẳng định không trải qua vương thất đồng ý, chúng ta dĩ nhiên nửa điểm phong thanh không nghe, Ô Tôn không có năng lực khống chế cũng sẽ không khống chế chúng ta nơi này địa phương, di thiên cấp đoạt sòng sẽ trở lại. Ti lục sau nước vị trí xa xôi, cũng không giàu có, không đáng đánh cướp, lần này Ô Tôn đạt được thật mấy cái quốc gia phù khố, hẳn là đủ hài lòng. Tướng lĩnh phân tích không phải là không có đạo lý, một cái quốc gia xa đoạn cũng không phải dễ dàng như vậy lẫn bằng, Ô Tôn nước nếu là thật quả đoán xuất binh, khẳng định có vương thất tranh chấp, tất nhiên gây ra động tĩnh, không hề có một chút động tĩnh tiểu gia binh, chỉ có một khả năng, cái kia chính là chủ chiến phái đột nhiên xuất binh lại một danh tướng lĩnh bước ra khỏi hàng nói vương tử điện hạ ta xem này ô tôn quân đội không chỉ sẽ lui lại hơn nữa lui lại sau đó chỉ cần chúng ta hướng về ô tôn tạo áp lực di thiên vương tử khẳng định chiếm không được tốt ô tôn vương thất cái kia một đám giá áo túi cơm ngoại trừ đấu tranh nội bộ cùng xa xỉ hưởng thụ cái gì cũng không biết làm di thiên lần này xuất binh xa sư còn thay đổi ạt cổ trở lại xử tử không chỉ chọc giận ta xa sư còn chọc giận chết lan anh phiền toái lớn như vậy ô tôn đang kia giá áo túi cơm không điên mới là lạ nhất định sẽ nắm di thiên quân tội nói không chắc sẽ trực tiếp đem di thiên giao cho chúng ta xử trí đến thời điểm vương tử có thể chậm rãi báo thủ Chúng Văn Võ dồn dập phụ họa, chỉ có những kia Ti Lục sau nước văn võ trầm mặc, bọn họ thậm chí cầu nguyện trong lòng Ô Tôn quân đội đánh tới. Đặt cắp một thực sự khinh người quá đáng. Bọn họ biết mình quốc vương đi gom góp lương thảo, phủ khố đúng là chống không. Đi nơi nào gom góp? Còn không phải đi thu thuế, Ti Lục sau nước vốn là không giàu có, khổ còn không phải Ti Lục sau nước bách tính. Ti Lục văn võ trong lòng đều hận thấu Đặt cắp một, có thể là không dám nói ra. Hừ. Đặt cắp một bàn tay trái tức giận vỗ bàn một cái, tác động tổn thương khẩu khè miệng co giật một thoáng, bên cạnh hai tên cung nữ sợ hãi đến cả người run lên, Đặt Cáp Mộc lạnh lùng nói, xử trí Di Tiên." Ô tôn to gan lớn mật dám vào phạm ta xa sư, ta đặt cắp một liền xử trí một cái gì thiên sao. Chờ gì thiên rút đi, ta đặt cắp một tất nhiên mang binh thăm hỏi ô tôn, muốn hắn đem nhánh quân đội này toàn bộ giao ra đây, còn có bày ra lần này chiến tranh người, không cho một cái giá thỏa mãn, ta muốn ô tôn biên cảnh gà chó không yên. Đặt cắp một uy hiếp như vậy là có căn cứ, hắn hiểu rất do ô tôn vương thất rồi, ô tôn có thể xuất binh, nhất định là có người tự tiện chủ trương, mà chính mình hướng về ô tôn cường cưng, rán, ngạnh. Tạo áp lực, Ô Tôn sợ phiền phức tất nhiên thỏa hiệp, này cùng hai nước quốc lực không quan hệ, nếu bản về quốc lực, đặt cấp một chỉnh hợp xa sư, cũng kém xa tí tấp Ô Tôn. Lần này Ô Tôn là thật sự đem đặt cấp một chọc giận, chính mình tìm cách nhiều năm như vậy muốn phục hưng xa sư, cơ hồ bị cái này Tri Ô Tôn quân đội đánh chính là thường tích đời mình, quật khởi xa xa khó vời. Để ngươi có tiên ti cùng đại hán kiềm chế, vẫn chưa thể nắm chính mình làm sao dạng, nhưng là toa xe giá tâm quá lớn, Thiên Sơn Nam mạch xa sư trước nước đã đầu hàng toa xe, trở thành toa xe nước phụ thuộc, nếu như toa xe công phá lâu lan, tất nhiên sẽ bản tay gồm khăn núi. Đặt cấp một biết, đó mới là đối thủ không chết không thôi đối thủ nhưng là bây giờ chính mình không có thực lực liền tự vệ đều vô cùng khó khăn làm sao cùng toàn xe đánh Đạt cắp 1 nghĩ tới đây liền hận thấu di thiên thế nhưng đạt cắp 1 cũng không hoàn toàn là muốn trừng phạt cái này chi ô tôn quân đội hắn sẽ bức bách ô tôn giao ra kẻ cầm đầu thế nhưng làm như vậy là để đám kia khôi giáp đặt cắp 1 biết đằng giáp quân sở dĩ đau thương bất nhập nhất định là bởi vì khôi giáp chỉ cần đạt được loại này khôi giáp hơn nữa luyện chế khôi giáp phương pháp cái gì toa xe khẳng định không phải là mình đối thủ chỉ cần nắm giữ loại này đau thương bất nhập binh lính coi như lần này bị đả kích nghiêm trọng xa sư bá nghiệp cũng ngay trong tầm tay. Ngay khi đặt cắp một mỹ hảo ước mơ thời điểm, đột nhiên có binh sĩ báo lại, báo, vẩn báo vương tử, việc lớn không tốt, ô tôn quân đội giết tới Ti Lục ngoài thành, đối với cự bất quá 10 giảm. A, cái gì? Đã giết tới, làm sao có khả năng? Nghe được tin tức, cả sảnh đường ô lên, đặt cắp một khuôn mặt trong nháy mắt biến sắc, trong lòng cũng là không thể tin tưởng, làm sao có khả năng? Ti Lục sau nước vị trí xa xôi, cũng không có cái gì có thể cướp, ô tôn quân đội tại sao giết tới? Lẽ nào bọn họ thật sự muốn chiếm lĩnh xa xưa sao? Cái này không thể nào, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Di Thiên điên rồi, Di Thiên điên rồi. Đặt cắp một lớn tiếng rít gào, đẩy ra hai tên cung nữ, hai tên cung nữ lăn tới trên mặt đất, một tên trong đó lăn xuống thang, vỡ đầu chảy máu. Vương tử, chúng ta làm sao bây giờ? Lập tức bố trí phòng thủ thành phố sao? Một tên võ tướng kinh hoàng mà nói ra. Bố trí cái rắm. Đặt cắp một đứng lên, được kịch liệt chập trùng, thời khắc này hắn cũng hoảng rồi, hắn đã biết mình không phải là thật đối thủ lợi hại, mà chính mình 800 dũng sĩ hầu như toàn bộ chết trận, cũng may hiện tại bại binh là xa sư sau quốc quân đội chiếm chủ lực, hắn mới có thể hoàn toàn khống chế quân đội cần phải là cùng ô Tôn quân đội đánh lên, cái kia Dao Thương bất nhập quân đội, xa Sư chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, thủ được Ti Lục mới là lạ. rút lui, nhất định phải rút lui. nhưng là, đặt cắp một lầm bẩm, thời khắc này đặt cắp một thật sự hoảng rồi. nếu như rút lui, đặt cắp một nghĩ tới Ti Lục sau nước phía sau vọng phu núi, có thể là không có lương thảo, làm sao rút lui? đặt cắp một không tin ô Tôn sẽ không chế xa Sư, cuối cùng sẽ chế binh, chỉ cần mình ở trong núi kiên trì, liền có thể đợi được ô Tôn chế bình, đến thời điểm trở ra, dù cho bắt đầu lại từ đầu, đặt cấp một cũng không tin mình không thể phục hưng xa Sư, nhưng là kiên trì cũng có lương thảo a xa sư quân một đường bại lui từ đâu tới lương thảo đáng hận cái tiêu ti lục sau nước phủ khố một miếng thịt làm cũng không có đặt cắp một đã không ngờ rằng chính là mình điều động hết rồi ti lục sau nước phủ khố đặt cắp một mắt lừa một cái đột nhiên hạ quyết tâm người đến đem 2.000 quân đội chia làm 10 đội đông thành tây thành nam thành thành bắc cùng trong thành tất cả hai đội quân bằng tốc độ nhanh nhất gom góp lương thảo một canh giờ làm hạ định một canh giờ đã đến toàn bộ rút lui hướng về vọng phu núi đặt cấp một lệnh giọng ra lệnh mọi người tất cả dần mình những người này nơi nào không biết đặt cấp một ý tứ rõ ràng là muốn cấp ti lục sau nước bách tính một tên ti lục sau nước quan văn lập tức quỳ xuống đến vương tử không thể a bệ hạ đã đi gom góp lương thảo rồi các loại chờ gom góp được rồi toàn bộ giao cho vương tử ngàn vạn không thể cướp đoạt ta ti lục bách tính a người đến giết hai tên lính lập tức đem quan văn kéo ra ngoài lập tức chuyển tới một tiếng hét thảm cung người trong điện câm như hến ti lục những kia văn võ không dám tiếp tục nói một câu đặt cáp một chắp tay sau lưng đi ra đại điện ti lục sau nước mặc dù là thiên sơn bắc mạch đại quốc nhưng là so sánh với đại hán quận còn là nhỏ đến đáng thương vương vức thỉnh chỉ một chút nhìn tới đầu đặt cắp một xa sư binh sĩ bốn phía xuất kích đông nam tây bắc chồng thành trì cắp nơi chuyển tới kêu thảm thiết gào khóc mắt không mở đồ vật. Cuối ngày một tên xa sư tướng lĩnh một cước đem một tên ôm chân phụ nữ đá văng ra bước lên một túi thuốc thịt muối liền đi phụ nữ kia bị đạp trên đất vỡ đầu chảy máu nhưng không lo được nhiều như vậy những kia thịt khô thế nhưng chính mình trong nhà nửa năm lương thực lần thứ hai ôm lấy tướng lĩnh bắt đuổi tướng lĩnh cũng không tiếp tục bình tĩnh một đao hướng về phụ nữ phía sau lưng chém tới máu tươi tung tóe phụ nữ rốt cục tuyệt tức giận tướng lĩnh mạnh mẽ đạp vài chân mới đem cái chết ôm lấy hắn phụ nữ đá văng ra. Ti Lục trong thành khắp nơi đốt giết cướp đoạn, một mảnh hết thảm. Ti Lục sau nước quốc vương chính đang rưng rưng siêu tập lương thảo, thậm chí hướng về Ti Lục sau nước bách tính tùy xuống. Hắn biết Ti Lục sau nước bách tính quanh năm suốt tháng căn bản ăn không được mấy bữa cơm no. Chính mình nắm bọn hắn lương thực cho đạt cấp một, đã có lỗi với bọn họ, chính mình nắm nam nhân của bọn hắn, trợ phu, nhi tử đi vì là đạt cấp một bán mạng, toàn bộ chết rồi, càng có lỗi với bọn họ. Bây giờ lại còn muốn đến thu thập bọn họ không thể sống tạm đồ ăn. Ti Lục sau nước quốc vương chỉ cảm thấy vạn tiễn suy tâm, thậm chí nghĩ đến đã không có nam nhân Ti Lục sau nước, sau đó những này người già trẻ em làm sao thê thảm xuống qua? Có thể là vì Ti Lục sau nước không bị đạt cấp một lập tức tiêu diệt, quốc vương chỉ có thể để van cầu bọn họ lấy ra một điểm lương thực. Ti Lục sau nước tuy nghèo, thế nhưng dân phong thuần phác, đối với bọn họ quốc vương cũng rất kính yêu, bọn họ biết quốc vương là bị bức bách, ở quốc vương quỳ cầu xuống, một ít bách tính lấy ra một ít chính mình cũng hoàn toàn không đủ khẩu phần lương thực. Một tên mắt con cô lão Thái Thái, run rẩy đem 10000 gạo thô rấp vào quốc vương cầm trong túi tiền. Nhưng là đang lúc này, một đám đạt cấp một xa sư binh sĩ vọt tới, không nói lời gì, liền vọt vào dân cư bên trong bắt đầu cướp đoạt lương thực, bất kể là ăn thịt vẫn là mễ lương tiểu mạch, thu sạch đi. Hết thể ty lục bạch tính đều sững sờ rồi, quốc vương kia cũng sững sờ rồi, mãi đến tận một tên phản kháng bé gái bị binh sĩ giết chết, ty lục sau nước quốc vương rốt cục phản ứng lại. Các ngươi làm gì? Dừng tay, ta chính đang gọt góp lương thực, các ngươi dừng tay a. Nhưng làm mặc cho quốc vương làm sao gọi đều vô dụng, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng téo gạo càng ngày càng dày đặc, Lão thái thái kia trong nhà cũng vọt vào hai tên lính, Lão thái thái chiến chiến nguy nguy đứng ở trong, rõ rốt cục ý thức được cái gì, kéo lao thấp cấp vọt vào trong phòng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 655, núi vào phụ. Chương 655, núi vào phụ các ngươi dừng tay a, các ngươi bày suốt sinh này, quốc vương hô, nhưng là mới phát hiện làm ti lục quốc quốc vương, hắn dĩ nhiên không có biện pháp chút nào, cùng mấy cái tùy tùng đồng thời ngây ngốc nhìn xa sư binh sĩ cướp đoạt ti lục bất tính. lúc này quốc vương đột nhiên nhìn thấy đạt cấp mục mang người đi tới, lập tức nhào tới, đạt cấp mục, ngươi làm gì? ta không phải đã đáp ứng ngươi tới siêu tập lương thảo sao? ngươi tại sao phải làm như vậy? tại sao? đạt cấp mục liếc mắt một cái quốc vương túi trên tay, còn có mấy cái tùy tùng túi, đều chỉ xếp vào gần một nửa, cộng lại không tới lương từ túi, khẽ nói, liền ngươi này siêu tập tốc độ, lúc nào có thể gom góp đến đầy đủ lương thực chỉ sợ ngươi còn không gom góp đến lương thực, binh lính của ta liền chết đói đi." Quốc vương trong lòng phẫn nộ, vốn là ti lục sau nước liền nghèo, phủ khố lại bị đạt cắp mục lấy hết, ở đâu ra lương thực, chính là cái này chút, quốc vương đều không đành lòng lấy đi. Có thể là không dám nói ra, chỉ vội vàng nói, "Đạt cấp mục vương tử, nếu như không đủ, ta có thể tăng nhanh tốc độ gom góp, nhưng là ngươi làm sao có thể dùng cướp, ngươi làm như vậy, vẫn là người." Ti lục Bạch Tính cũng là xa sư Bạch Tính, vương tử muốn khôi phục xa sư, làm sao có thể như thế đối với xe sư Bạch Tính. Đang lúc này, một tên xa sư binh sĩ ôm ngang một tên ti lục thiếu nữ đi ra, trong miệng còn cười ha ha đặt cắp mộc không hề nói gì, đi đến một thiết đổng nện ở binh sĩ trên đầu, thiếu nữ ngã xuống đất, binh sĩ tại chỗ bị nện chết. Tất cả mọi người nghe, gom góp lương thực chính là gom góp lương thực, ai dám làm những khác, giết không tha. đặt cắp một lệnh dọn giống song, nhìn về phía ti lục sau nước cốt vương, cười nói, vậy hạ, nhìn thấy không? Ta là đem ti lục bách tính xem là xa sư con dân, thế nhưng nếu là xa sư con dân, nên vì là khôi phục xa sư xuất lực. Bây giờ ta xa sư đối mặt hạo kiếp, muốn dùng bọn hắn lương thực, bọn họ có lý do gì không cho? đạt cát mục nói xong, hướng về người bên cạnh ý chào một cái, ngay lập tức sẽ đi kéo quốc vương trên tay lương thực túi, mấy cái tùy tùng lương thực túi đều bị kéo đi. quốc vương nghe chúng quanh gào khóc kêu thảm thiết, gắt gao níu chặt túi. quốc vương biết, trải qua này một vòng cốt đoạn, hơn nữa mất đi tráng đình, đợi được năm nay mùa đông, ti lục quốc nhất định người chết đói khắp nơi, cùng bị diệt lại có khắc gì? quốc vương hiện tại mới hiểu được, một mực đối với đạt cát mục thỏa hiệp, cuối cùng chỉ có thể đưa tới diệt vong. mà bây giờ, chính là tự thực các quả thời điểm. Quốc vương biết hiện tại đã không thể cứu vãn, đặt cắp một cấp đoạt một lần, ô tôn vào thành sau lại sẽ cướp đoạt một lần, cái tiêu ti lục bách tính còn sót lại cái gì? Chính hắn một quốc vương có lỗi với chính mình con dân, là mình tướng tử dân đầy hướng diệt vong. Tuy rằng xuất hiện ở mình đã không thể làm gì, nhưng là quốc vương cũng không tiếp tục muốn đặt cắp một thỏa hiệp, gắt gao nắm chặt túi, dù cho biết làm như vậy không cố gắng. Và hành, đặt cắp một một điểm không muốn phí lời, thấy quốc vương gắt gao cầm lấy túi, một thiết động nện ở quốc vương trên đầu, cao to quốc vương ngã trên mặt đất, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Hết thảy bị cấp ti lục tính đều thấy cảnh này vô tận bi thương đặt cắp mục cướp đoạt lương thực, nam lộ quân đội ở tây thành ngoại hối hợp, hầu như cướp sạch ti lục quốc dân hết thảy lương thực. qua loa kiểm tra một chút, hẳn là đầy đủ 2.000 người ba tháng thực dụng. xa sư binh sĩ kéo lương thực túi tiến vào núi và vu. đặt cắp mục đem thời gian tính được rất tốt, khi làm lưu trương xuất quân đến ti lục sau nước, đặt cắp mục đã xuất quân rời đi. ti lục sau thủ đô thành khắp nơi bừa bộn, khắp nơi là bị giết bách tính thi thể, khắp nơi là gạo khắp bách tính. nhìn thấy quân xuyên đến, ti lục bách tính lần thứ hai khủng hoảng, có thể càng nhiều chính là mất cảm giác, ngược lại bị đánh cướp một lần, cướp sạch rồi, lại bị cướp một lần lại có cái gì? nhưng là quân xuyên nhưng là ngay ngắn trật tự vào thành không có cấp đoạn tiêu phủ dung khúc lăng trần nhìn thấy cảnh tượng như thế này đều tóc mày không hiểu quân xuyên còn chưa đánh nơi này làm sao lại đã biến thành như vậy để hướng đạo hỏi một thoáng máy tính biết đạt cấp một bỏ chạy núi vọng phu điện hạ núi vọng phu là hiểm núi e sợ rất khó đánh chiếm vương tự nói rằng nô đột cốt cùng thật là lợi hại cùng với tiêu phủ dung đều nở nụ cười lưu trương liếc mắt nhìn vương tự nói chúng ta tới đây bên trong chính là vì núi vọng phu hắc mộc rừng không phải vậy này nơi hiểm lánh ta còn lười đến đây vương tự nhìn thấy tiêu phủ dung đám người cười giờ mới hiểu được chỗ ở mình nhánh quân đội này hầu như toàn bộ là vùng núi chiến bộ đội còn sợ gì núi và Phu. lưu trương xuất lĩnh quân đội từ tây thành ra khỏi thành đột nhiên ven đường một tên ti lục thiếu nữ hô lên các ngươi là muốn đi tấn công đạt cấp một sao ti lục bách tính nhìn thấy quân xuyên vào thành sau cũng không hề hung thần ác sát cướp đoạt bọn họ trái lại là trực tiếp đi tới tây thành ti lục bách tính đã không phải là bắt đầu như vậy sợ chỉ là vừa gặp đau đớn thế thảm không dám lên tiếng đúng là cô gái kia trước tiên hô lên lưu trương nghe hướng đạo phiên dịch lời nói hướng về thiếu nữ gật gù thiếu nữ lập tức tiến lên ta khẳng định làm tướng quân hướng đạo nhất định phải giết đạt cấp một các mà kia thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi, chu vi rất nhiều bách tính nghe được lời của thiếu nữ tăng lên là gan, trong lòng đối với đạt cấp mục kiêu hận càng thâm thúy hơn, dồn dập đứng lên yêu cầu làm hướng đạo. quân xuyên lần đầu tiên tới nơi này, đối với núi vọng phu địa hình đương nhiên không quen, vì lẽ đó ở bộ loại tìm hướng đạo, nhưng là có ti lục người địa phương, đương nhiên là càng tốt hơn, đồng ý thiếu nữ yêu cầu, tổng cộng tìm 10 cái bách tính, một ông lão, còn lại toàn bộ là lao phụ cùng thiếu nữ, toàn bộ ti lục đã không có mấy cái người thanh niên trẻ. quân xuyên đến núi vọng phu xuống. Sa sư tướng sĩ kinh hại đến biến sắc, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến Ô Tôn quân đội dĩ nhiên đối với mình đuổi tận cùng không vòng, đều cảm thấy Ô Tôn quân đội điên rồi, chạy đến trong ngọn núi đến cùng chết, tấn công núi tốt như vậy công sao? Đánh hạ đến lại có ích lợi gì? Nói như vậy, coi như là diệt quốc chiến, đối phương bị ép trốn vào thâm sơn, cũng là chung kết, Ô Tôn quân dĩ nhiên đuổi tận cùng không vòng, này không chỉ ra ngoài Sa sư tướng sĩ dự liệu, cũng để cho bọn họ sợ hãi. Hai tử, Ô Tôn quân quá mạnh, chúng ta căn bản đánh không lại, đầu hàng đi. Sa sư sau nước quốc vương hướng về đạt cấp một nói rằng, đầu hàng đặt cắp một lệnh lùng liếc của mình phụ vương một chút, cho dù là quốc vương, cho dù là đặt cắp một phụ thân, xa sư sau nước quốc vương cũng toàn thân sưng sở. Xa sư trước nước quốc vương đầu lưỡi thắt mà nói ra, chúng ta chỉ có 2.000 ngàn người, sĩ si khí đêm mê, sức chiến đấu nhỏ yếu, căn bản không phải ô tôn những kia đau thương bất nhập quân đội đối thủ. Nếu như tấn công vào trong núi, chúng ta liền toàn bộ xong. Đầu hàng sau khi, coi như ô tôn chiếm lĩnh chúng ta xa sư, khẳng định cũng sẽ không đối với chúng ta diệt quốc. Bọn họ trừ phi muốn đem thiên sơn bắc mạch biến thành một mảnh đất hoang, bằng không hay là muốn chúng ta nắm quyền trong tay lực, đến thời điểm sẽ chậm chậm tìm kiếm thoát ly ô tôn. Vậy lúc này không mượn. Hơn nữa muội muội ngươi ngư giao còn tại gì thiên trong tay, chúng ta đầu hàng sau đó, còn có thể cứu ra muội muội ngươi, ngươi không phải là thương ngươi nhất muội muội sao? Hai tử, nghe phụ vương. Khoe khoang. Sa sư sau nước quốc vương chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một cây to lớn thiết bổng nện ở trên huyệt thái dương, quốc vương không thể tin nhìn Đạt Cáp Mộc, một chữ không nói ra, ngã xuống. Chúng tướng Si khiếp sợ nhìn vừa giết phụ vương Đạt Cáp Mộc. Đạt Cáp Mộc thu hồi thiết đồng, sắc mặt như thường nói, lại để cho ta sa sư nước đầu hàng nước khác, người như vậy sao xứng làm ta sa sư Quốc vương, từ giờ trở đi, ta Đạt Cáp Mộc chính là sa sư Quốc vương, Cạn nữa nói người đầu hàng cùng nạ đạm đồng dạng kết cục. Nạ đạm là sa sư trước nước quốc vương tên. Tất cả mọi người không còn dám phát một lời, chỉ lo lắng quân xuyên sông lên, đã qua hồi lâu, một người tướng lanh mới tiến lên phía trước nói, "Vương tử, bệ hạ, bây giờ Ô Tôn đổi tận cùng không vong, chúng ta nên mau nhanh bố trí miệng núi phòng ngự." "Bố trí phòng ngự?" Đạt Cát mục cười lạnh một tiếng, "Tại sao phải bố trí phòng ngự? Bản vương sớm có biện pháp để Ô Tôn quân toàn quân bị diệt." Tất cả mọi người không rõ đặt Cát ý tứ, lăng lăng nhìn Đạt Cát Mộc, không hiểu bị đuổi thành chó mất chủ Đạt Cát làm sao đột nhiên có mạnh như vậy tự tin? Đạt cát mục một lệnh lùng nói, các ngươi những ngày ngu xuẩn, lẽ nào quang biết vùng vậy đào thương, không biết động nào sao? cái kia ô tôn quân phần lớn bộ binh đào thương bất nhập, nhưng là bọn hắn khôi giáp nhưng là dễ dàng hỏa, chỉ cần dùng hỏa công, tất nhiên toàn quân bị diệt. Đạt cát mục vừa nói xong, chúng tướng đông nhiên tình ngộ, tuy rằng đằng giáp giấy gọi nhập ngũ binh thời điểm, bắn xuyên qua hỏa tiễn cũng có thể dễ dàng tiêu diệt, nhưng là vẫn bốc cháy, bọn họ mỗi lần đều cần lấy ra một khối vải giáp sát diệt cháy địa phương. nói cách khác những kia ô tôn quân thiếu chính là hỏa công. lúc này xa sư văn võ lần thứ hai bội phục lên đạt cát mục đến. Đặc cắp một hừ lạnh một tiếng, vốn là ta cũng bởi vì không tìm được diệt ô tôn quân thời cơ, không nghĩ tới di thiên lại dám đổi tới núi Vọng Phu đến, này núi Vọng Phu từ miệng núi tiến vào, chính là một cái tuổi chồng, chỉ muốn búc cháy, nhưng kia ô tôn binh không một cái có thể chạy đi. Chúng ta không cần ở miệng núi bố trí phòng ngự, di thiên muốn tiến đến, chúng ta để lại hắn vào đi. Đặc cắp một nói cắn răng nghiến lợi nói, di thiên, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không, cửa muốn sống tới, ngày hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết mắt thấy chính mình quật khởi xa sư kế hoạch liền muốn phó chưa hiện thực, lại đột nhiên giết ra một nhánh ô tôn quân, đặt cắp 1 đối với lưu trường đúng là căm thủ đến tận xương thỉ. Lưu trương xuất quân đã đến núi vọng phu xuống, hướng đạo thiếu nữ chỉ vào phía trước một đạo miệng núi nói, nơi đó chính là núi vọng phu vào núi địa phương, ta mang bọn ngươi đi vào. trải qua phiên dịch một ít đối thoại, quân xuyên người đã biết tên thiếu nữ này phụ thân bị phá đi cho đặt cắp 1 trợ chiến đến rồi, hiện tại nhiều gần chết, mà mụ mụ cùng bà nội đều bị xa sư binh sĩ giết, gia gia ở nhà bại liệt, mắt thấy cũng sống không được bao lâu, thiếu nữ có thể nói đối với đặt cắp mục hận tấu xương. Lưu Trương nhìn một chút miệng núi bụi cây cùng cỏ xanh, phát hiện xa sư quân vết tích, xa sư quân khẳng định chính là từ miệng núi đi vào. Nhưng là thiếu nữ dẫn đường sau, Lưu Trương đột nhiên đã ngừng lại hành quân, tại sao trọng yếu như vậy miệng núi, không có ai canh gác? Mọi người này mới nhìn đến miệng núi hoàn toàn hoang lương, hiểm yếu dị thường nhưng căn bản không người canh gác, này quá kỳ quái, lẽ nào đạt cấp một thả quân xuyên đi vào đánh bọn họ sao? Lưu Trương hạ lệnh đình chỉ hành quân, trèo lên cái trước núi nhỏ quan sát thế núi, chỉ thấy từ miệng núi tiến vào, thật giống một điều thùng lũng giống như vậy, hai ngọn núi lớn xa xa đối lập, chỉ là bởi vì tươi tốt cây tối bao trùm. Vì lẽ đó hạp cốc này đường viền không nội bận Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 656, Lục Nhàn rỗi một thể tác chiến. Chương 656, Lục Nhàn rỗi một thể tác chiến. Nhưng là một khi quân xuyên tiến vào hạp cốc này, nếu như bị phục kích, khẳng định tổn thất nặng nề. Phục kích? Lưu Chương nghĩ tới đây bỗng nhiên cả kinh, coi như là 2000 xa sư binh mai phục, cũng không khả năng đánh bại quân xuyên, lấy đẳng giáp quân đao thương bất nhập, thậm chí không thể chống thương cái kia phục kích có ích lợi gì? Họ công, Lưu Chương lập tức liền nghĩ đến hai chữ này, cứ yếu quân đội phải thua cường đại quân đội, chỉ có mấy cái như vậy kế sách có thể dùng. Địa thế của nơi này thực sự quá thích hợp mà công rồi. Đặt cấp 1 hiển nhiên nhìn ra Đàng Giáp quân dung dễ dàng bị hỏa công sự thực, đây là muốn diệt sạch Đàng Giáp quân a, Lưu Trương kinh sợ đến mức một thân mồ hôi lạnh, may mà chính mình quanh năm lĩnh quân đánh trận, có rất nhiều quân sự thưởng thức, bằng không vẫn đúng là bị lừa rồi, này Đặt cấp 1 quả nhiên không phải chỉ có ma lực. Chính mình suýt chút nữa lật thuyền trong mương, Lưu Trương âm thầm cảnh cáo chính mình, sau đó coi như là đối mặt nhỏ yếu quân đội, cũng tuyệt đối không thể xem thường. Phu quân, nhìn ra gì đó? Tiêu phủ Dung lo lắng hỏi. Lưu Trương nói, Đặt cấp 1 muốn hỏa công chúng ta, chúng ta không thể vào núi. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ em muốn tiểu tử kia ở trong núi Tiêu Dao sao? Thật là lợi hại đã hai lần không có tuấn sát đạt các mục rồi, trong lòng cực kỳ khó chịu, ở bộ loại Lưu Trương quyết định từ bỏ tấn công ti lục sau nước, thật là lợi hại sẽ không sảng khoái, hiện tại cũng đến người ta trước mặt, vẫn chưa thể công, thật là lợi hại càng khó chịu. Đương nhiên không được, ta còn mau chân đến xem hấp mục dừng đây. Lưu Trương chuyển hướng tiêu phụ dung, Dung Nhi, lần này xem ra ngươi muốn khổ cực một chuyến, nghe cái kia Ti lục thiếu nữ nói, núi vọng phu phía sau núi phi thường hiểm yếu, chỉ có một ít người hái thuốc có thể đi tới, ngươi Bạch Can binh có thể đi tới sao? Yên tâm đi Phu quân, người hái thuốc có thể trên, chúng ta là có thể lên." Tiêu Phủ dung ánh mắt sáng rơi cho Lưu Trương một cái yên tâm ánh mắt, nàng không có trấn an Lưu Trương, trải qua nhiều năm như vậy ngự luyện. Bạch Cái quân tử lâu vượt qua trong lịch sử vô đương phi quân, trở thành một chi chuyên nghiệp vùng núi bộ đội. Người hái thuốc có thể lên địa phương, Bạch Cái quân tất nhiên có thể trên." Lưu Trương gật gù, "Được, ta ở chính diện hấp dẫn đạt cấp một ánh mắt, ngươi từ núi vọng phu sau săn thượng, đến đó cái trên đỉnh ngọn núi." Lưu Trương chỉ vào một mặt không có bao nhiêu cây tối không ngăn cản tầm mắt trên đỉnh ngọn núi, "Ngươi vùng vậy cởi dí, ta sẽ tiến công." "Vâng." Tiêu Phủ dung trào theo kiểu nhà binh, xuất lĩnh bạch cái quân quân núi mà đi. Lưu Trương xuất lĩnh quân đội ở miệng núi nơi nghỉ ngơi, gọi tới Mục Lộc Đại Vương. Điện hạ, gọi ta Mục Hiếu đến có dặn dò gì? Mục Lộc Đại Vương nghe được triệu hoán, lập tức chạy tới, tự quân xuyên với tây vực khai chiến bắt đầu. Trên tay không có người nào Mục Lộc Đại Vương liền nhẹ sợ, Lưu Trương cũng không cho phép hắn xung phong, có thể nói khai chiến đến bây giờ, một địch nhân chưa từng giết, một điểm công lao không có. Mục Lộc Đại Vương từ lâu nhịn gần chết, lúc này dĩ nhiên nghe được Lưu Trương đơn độc hắn, lập tức biết có cái gì nhiệm vụ trọng yếu. Đại hỉ, bằng nhanh nhất độ đi tới Lưu Trương trước mặt. Mộc Lộc Đại Vương, lần này cần nhờ ngươi rồi, đặt cắp một khẳng định ở nơi nào chuẩn bị đối với chúng ta hòa công. Chúng ta không vào được, nhưng là chúng ta người không vào được, ngươi những bảo bối kia nhất định có thể đi vào, ngươi biết nên làm như thế nào đi. Tuy rằng Lưu Trương mới cải đặt Điền Châu, Mộc Lộc Đại Vương tám nạp động đã ở Điền Châu, hơn nữa là lệ thuộc Đại Hán hầu nước, chỉ là bảo lưu Đại Vương tên gọi, thế nhưng Mộc Lộc Đại Vương lại cùng nột đột cốt không giống nhau, không có chính thức sẵn sàng góp sức, còn không coi là quân xuyên người. Nhưng là bây giờ Mộc Lộc Đại Vương cùng bộ tộc khác kẻ Đại Vương, đã sớm đem chính mình xem trở thành quân xuyên một phần tử. Vương Hú lưu lại nhuyễn công chính sách, là một cái mãn tính ăn một pháp. ở bề ngoài xem tất cả đều là cho man tộc cùng khương tộc chỗ tốt, lẫn nhau thành phố thông thường, tự do di chuyển, tiền thưởng ban thường tước, cùng với đối với man tộc khương tộc ở bốn khoa cử sĩ bên trong ngoài ngạch thiên vân. Có thể nói bất kể là man di thượng tầng vẫn là hạ tầng, đều có thể thiết thân cảm nhận được chỗ tốt. Thế nhưng lẫn nhau thành phố thông thường, quân xuyên hết sức để ổn định giá mua bán quyền lực tặng cho man di quý tộc, hạ tầng man di chỉ có thể giá cao mua vào giá rẻ bán ra cho tới chỉ có thể tìm bọn họ quý tộc thay một bán, này tất nhiên tạo thành bọn họ quý tộc đặc quyền cùng hủ hóa, đồng thời đem bọn hắn quý tộc cuốn vào quân xuyên trên một cái thuyền, tự do di chuyển cũng là cướp đoạt man di nhân khẩu, bởi vì cái này quân xuyên cùng man tộc cùng khương tộc mới tác chiến, thế nhưng đánh bại bọn họ sau đó, để cho bọn họ không thể không tiếp thu tự do di chuyển, như vậy liền để con dân của bọn hắn nhìn thấy di chuyển sau chỗ tốt, bởi vì bất luận thế nào ở hán tộc khu vực sông có thể so với cảnh tôi cho man di -Gi mọi dựa tốt, đôi này chuyện này đối với man di con dân là một cái hấp dẫn cực lớn, mà một khi đem cái này mê hoặc bày ở trước mặt bọn họ những tiêu man di quý tộc cũng không ngăn cản được, chỉ có thể để con dân di chuyển qua khứ, gặp đến chỗ man di mọi dợ thưởng có thai họa càng phải như vậy. Tiên thường ban thưởng tước, cơ bản đối tượng là man di quý tộc, tương tự là để cho bọn họ hình thành đặc quyền, thậm chí lưu trường có ý định để một ít không phải thế tập bộ tộc biến thành thế tập bộ tộc, dùng tước vị gián tiếp trường khống man di thế lực. Ban thượng kim ngân có trợ giúp man di cùng hán tộc dung hợp, mà cái khác xa xỉ vật là tăng lên man di hủ hóa. Cùng với các nhuyễn công chính sách, hầu như đều xem như là mặt ngoài đối với man tộc được, trên thực tế là móc man căn cơ, thủ hóa bên trên tầng, một mực những này ở ngoài mặt là không nhìn ra ở bề ngoài xem đều là ân chính, cho dù có cá biệt man di ánh mắt độc đáo cũng không cách nào xoay chuyển chiều hướng phát triển. Những kêu man gì bên trong ánh mắt độc đáo người, bọn họ muốn đối mặt là những công chính sách dưới vừa đắc lợi ích quý tộc, còn có ước mơ hán khu sống cùng với ổn định lẫn nhau thành phố thông thương man di có dần này trước mặt không phải nói có thể lật đổ có thể lật đổ. Huống hồ một lộc đại vương những người này còn không phải ánh mắt độc đáo hạng người. Một lộc đại vương các loại, chờ man quý tộc đã thích tướng quân xuyên chính sách mới, chỉ ít so với trước đây bất cứ thời điểm được, mà mà nên chân chính theo quân xuyên chính chiến sau mới phát hiện thiên hạ to lớn, những nơi khác dồi dào. Tầm mắt không giống nhau, bọn họ mới biết trước đây chính mình này điểm thiên địa thật sự không coi vào đâu. Lưu Trương đáp ứng bọn họ có thể ở Quân Xuyên nhắm trước, bọn họ rất tự nhiên động lòng, chỉ là tại làm cuối cùng cân nhắc. Nhưng là bất kể có hay không sẵn sàng góp sức, bọn họ hiện tại đã đem chính mình xem thành hòa Quân Xuyên người trên một cái thuyền, Vương Hú lưu lại nhuyễn công chính sách, chính là cùng có lợi cộng dinh, chậm rãi hủ hóa thượng tầng, tạo thành man di trên dưới phân hóa, cũng xúc tiến nhân khẩu chạy trở về cùng dung hợp dân tộc, dùng thủ đoạn mềm dẻo ổn biên cương. Lưu Trương dùng Vương chính sách, cũng không phải muốn đem dị tộc như thế nào, mà là chậm rãi đem dị tộc nhét vào hán đất không cần nam bắc triều phân liệt dung hợp cũng làm cho rất nhiều dân tộc thiểu số bị hán tộc đồng hóa đồng thời mở rộng đại hán thổ địa thuần túy dùng vũ lực chinh phục đồ diện quân xuyên không làm nổi coi như làm được cũng khó có thể lâu dài chỉ có thể càng thêm tạo thành ngăn cách chỉ có như tây khương cuộc chiến nam man cuộc chiến như thế ân uy cũng làm mà bây giờ nhìn lại hiệu quả cũng không tệ lắm chỉ ít nam man bộ tộc cơ bản đều thừa nhận điển châu tồn tại mà tây khương quân đội cơ bản đã thành quân xuyên hiệp toàn quân đồng thời đông thanh y ở tây khương thảo nguyên nắm trong tay ưu thế tuyệt đối lúc này một Lộc đại vương nghe xong lưu trường lập tức đập đổ ngực bang vàng điện hạ yên tâm Băng ở trên người ta, ta nhất định để đặt cấp một cái kia đám con thỏ chết lông gà áp huyết. Mục Lộc Đại Vương bỏ lên trên một cây đại thụ, đứng ở trên cành cây cầm lấy đế trung trung động, lanh lảnh len ken tiếng như âm nhạc vang ở khe núi, một con lão ưng ở một mảnh tùng lâm bầu trời bồi hồi, từng cái từng cái gián độc bò cạp độc chi trung lô công hướng về lao ưng phương hướng tụ lại. Thành âm gì? Đạt cấp Mục đã nghe được đế trung âm thanh, hơi nghi hoặc một chút. Hết thảy xa sư tướng sĩ cũng đã nghe được, cái kia đế tiếng trung âm nghe tới còn rất dễ nghe, tại đây yên tĩnh trong núi lại như một đạo thanh tuyển, Đạt cấp Mục để bộ hạ dùng thủ thế hỏi ngoại vi trên một cái cây người, quân xuyên lên nơi sao? trên tay tay khoát tay háo một cái đặt cắp mục nhất thời to mẩy làm sao còn chưa lên lẽ nào bị phát hiện sao không nên à lúc này bầu trời một con lão ưng lượn vòng đặt cắp mục nhất thời liền kỳ quái xa sư không phải là không có lão ưng, thế nhưng lão ưng bình thường đều là ở trường thiên bay thật nhanh quá coi như là xoay quanh cũng là rất lớn phạm vi làm sao có khả năng ở đây sao phạm vi nhỏ tầng trời thấp xoay quanh còn một mực là mình mai phục bầu trời nắm cung tên đặt cắp một hướng bộ hạ đưa ra tay một cái cung cứng xuất hiện tại trong tay đặt cấp mục quay về lão chính là một mũi tên nhưng là một lộc đại vương huấn luyện lão ưng đều huấn luyện qua tránh nẹt cung tên đối với tiếng dây cung âm mẫn cảm tiếng dây cung vừa vang cái kia lão ưng qua kêu một tiếng nhắm phía trên không đặt cắp một càng thêm nghi ngờ Bậy hạ chúng ta có phải không bị phát hiện theo lão ưng cái kia một tiếng qua gọi một cái thuộc cấp cũng nhìn ra cái kia lão ưng không tầm thường hừ coi như xuất hiện thì thế nào nơi này tùng lâm rầm rạp quân xuyên chưa quen thuộc địa thế đi vào cũng chỉ có bị phục kích nếu như bọn họ sợ sẽ bị kích cũng chỉ có thể ở lại bên ngoài không lâu sau đó còn không phải lưu binh đặt các mục để chúng tướng sĩ đều ăn một viên thuốc căn thần xác thực nơi này tùng lâm rậm rạp quân xuyên nếu như đi vào rất đang quen thuộc địa thế xa xưa binh trên người chiếm được rẻ mới là lạ lưu trương nhìn một bước lên trời lão ưng đột nhiên nói này lao ưng không sai à ta làm sao không biết còn có trên không chính xác công năng này lao ưng sử dụng tốt rồi ngoại trừ phục binh ở đất xuống căn bản không chỗ nào che giấu cổ đại hành quân đánh trận sở dĩ dễ dàng tiết chúng phục cũng là bởi vì tra xét đường bộ cơ bản đều dựa vào báo bơi dạo kỵ cùng thiếu tham thế nhưng những người này lực nhân tố không chỉ không thể tra xét cẩn thận còn có thể bị xuất hiện thậm chí bắn giết mà một nhánh quân đội tiến lên, không thể mỗi cái địa phương đều phái ra dày đặc tiêu tham, như vậy hành quân đội chính là quy. mà có này Lào ương cùng ơi, dạo dọ xét phối hợp, quả thực mở đường một đại lợi khí. Vương tự gật gù, hắn theo lưu trường nam chinh bắt chiến, tuy rằng rất ít động thủ, thế nhưng một ít cơ bản quân sự thưởng thức vẫn có, biết dò đường phía trước, cũng hiểu này lao ứng chỗ tốt. đã qua hơn 2 giờ, đặc cấp một phục binh đều không kiên nhẫn được nữa, cho rằng bị quân xuyên xuất hiện, quân xuyên không dám vào đến, lấy ra lương khô đến ăn. Lúc này quân xuyên lính gác gợi thư tức, Lưu Trương nhìn về phía cùng Tiêu phụ dung ước định chơi chuỗi trên đỉnh ngọn núi, xa xa ngắm nhìn, một người ở vung lên cờ sĩ, Lưu Trương không do dự nữa, hướng về ngọt đột cốt rơi xuống mệnh lệnh công kích. Lột đột cốt chỉ dẫn theo 2000 đàng giáp binh tiến vào miệng núi, tận lực phân tán công hướng lao ưng xoay quanh phía dưới. S. Bạo quân Lưu Trương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 657, đạt cấp 1 tử vong. Chương 657, đạt cấp một tử vong. Bệ hạ, ô tôn quân vào núi. Trên tay một cái xa sư lính gác nhảy xuống báo. Hừ đặt cắp mục đem trên tay nửa khối thịt bò ngã xuống đất nhấc lên thiết bổng đứng lên biết rõ có mai phục còn dám đi vào di thiên ngươi cũng thật là không vong ta không cam lòng à ta hôm nay liền muốn để ngươi biết truy ta đặt cắp mục hậu quả tự coi như ngươi hiện hữu mai phục như thế tiết chúng phủ. đặt cắp mục đưa tới tướng linh nói chuẩn bị đá lửa dấu hỏa đem đuổi khô bó được, ta muốn đem những tiêu đau thương bất nhập yêu quái toàn bộ đưa vào địa ngục vâng mấy cái thuộc cấp trở lại từng người trong bộ đội đang muốn dặn dò binh sĩ chuẩn bị phục kích đột nhiên một người lính quát to một tiếng a hạ tử tiếp theo toàn thân co giật khuôn mặt tím ngã trên mặt đất đều rên không nứt Đẳng cấp 1 nhìn binh sĩ lộ ra chán ghét vẻ mặt, một cái anh dũng binh lính, thậm chí ngay cả hạt tử đều sợ, người đến, giết. Hai tên lính không thể không tuân lệnh, đem cái kia lăn lộn đầy đất binh lính chém chết, Đẳng cấp 1 biết như vậy là to, khẳng định lần thứ hai bại lộ vị trí, hắn còn đánh toán di động tác chiến, mượn địa thế phục kích quân xuyên. Nhưng là sau một khắc, lại có bốn 5 người đồng thời kêu rên, Đẳng cấp 1 còn chưa kịp phản ứng, mười mấy người lần thứ hai hô to, tiếp theo kêu thảm người càng ngày càng nhiều, vang lên liên miên, coi như ngoài năm dặm cũng biết nơi này có người. Lúc này Đẳng cấp 1 cũng nhìn thấy trên đất một con rắn độc bò đầu ra đến. Há mồm liền cắn lấy một tên binh lính trên đùi, rắn độc kỳ độc, binh sĩ bắp đùi lập tức mất cảm giác, xương đỏ tán khắp cả toàn thân, trên đất kêu dây lên. Một con rắn độc không đáng sợ, 10 con rắn độc không đáng sợ, nhưng là bây giờ xa sư binh sĩ ở địa phương có ít nhất mấy ngàn vật, coi như là chuyên nghiệp chảo xa người cũng sẽ sợ hãi, hết thảy xa sư binh sĩ hoảng rồi. Là nữ vu, là toa xe lệ tỳ tỵ à nữ vu đến rồi, toa xe nữ vu có thể chỉ huy thiên hạ độc trùng, nữ vu đại biểu thượng thiên đến trừng phạt không quy thuận con dân rồi, đại gia chạy mau à. cũng không biết hai một tiếng gọi toàn bộ sa sư quân đại loạn bởi vì thiên sơn sơn mạch toa xe vẫn chưa thể nhìn trời núi phía bắc quốc gia chia sẻ hiện tại tất cả binh sĩ đều tin tưởng kẻ thù của bọn họ là thượng thiên phái xuống nữ vu bọn họ đối kháng chắc chắn phải chết chỉ có đạt cấp một biết lệ tì tì ạ dùng là sáo nhỏ mà không phải loại này ra lên ken âm thanh ngạc khí. nhưng là sa sư binh sĩ không ngờ rằng nhiều như vậy toàn quân đại loạn đạt cấp một giận dữ một gậy đánh chết một người hoảng hốt tán loạn tướng lĩnh còn không cho thấy hiệu quả đang lúc này đến hoàn toàn không thể xuất hiện quân địch trên núi đột nhiên giết hạ xuống một nhánh quân đội một tên thân mặc áo đỏ eo đội bạch ngọc trường kiếm tay cầm hồng anh trưởng thương nữ sẽ xuất hiện ở phía trên. Rõ ràng chính là Ô Tôn Quân vẫn đi theo gì Thiên Vương tử bên người tên kia xinh đẹp nữ tướng. Những xe này sư sĩ binh đều biết núi vọng phu địa thế, phía sau núi hiểm yếu cực kỳ, những quân địch này làm sao đi lên? Tâm lý càng thêm vững tin đối mặt mình quân địch là thượng thiên phái tới, là nữ vu đại biểu thượng thiên tới đón quản xa sư. Không còn lòng phản kháng, mặc kệ đạt cấp một như thế nào giết người, toàn bộ hướng về bên dưới ngọn núi chạy trốn. Còn không chạy ra hai giặm đường, một đột cốt xuất lĩnh đẳng giáp quân giết tới trong núi. Hiện tại xa sư quân cái kia còn nhớ hỏa công, dẫn hỏa đồ vật đều ném ở trong núi rồi cùng đăng giáp quân mới vừa vừa tiếp chiến vốn tưởng là bị tàn sát vận mệnh xoay người lại hướng về trên núi tháo chạy bạch cái quân lại dễ đi cung đường mặt lộ bên dưới xa sư quân tảng lớn đầu hàng đối với đối với thượng thiên phái xuống quân đội đạn cấp 1 này điểm ý thế tính là gì chỉ có đặt cấp 1 cùng bên người mấy chục tên thân tín vẫn tử chiến nô đột cốt phất tay một cái để tiêu phủ dung xuất quân lui về phía sau tiêu phủ dung cũng không lập dị biết mình binh sĩ có thể là thân thể máu thịt lùi qua một bên phong lại đạn cấp 1 đường lui nô đột cốt xuất quân tới không thể phủ nhận, đạt cấp một bên người mười mấy thân tin còn là rất mạnh, nhưng là dù sao so với hổ vệ quân kém hơn nhiều, vẫn không có phân phối bờ lớn, đối mặt đau thương bất nhập đằng giác quân, dễ, cái không có biện pháp chút nào, không ngừng bị lôi búa chém chết. Nột đột cốt nhấc theo cự phủ thẳng hướng đạt cấp một, nếu như là đạt cấp một thời điểm toàn thịnh, tuy rằng nột đột cốt thân cao thể lớn, khí thế dọa người, thế nhưng đạt cấp một cũng sẽ không sợ hãi. Nhưng là bây giờ gãy một cánh tay, tay trái vung lên thất động, đạt cấp một sức chiến đấu nhiều nhất còn lại 3 phần 10, làm sao cùng địch. Chỉ là đạt cấp một đánh giá thấp nột đột cốt thực lực, khi làm một thiết đồng nện ở nội đột cốt trên người không phản ứng chút nào lúc đặt cắp một mới thật sự hoảng sợ mặc dù là tay trái vung vậy thiết đồng nhưng là đặt cắp một sức mạnh như trước mạnh mẽ cực kỳ chính là cái kia thiết đồng cũng là 40, 50 cân a nhưng là sức mạnh lớn như vậy nện ở này trên người thanh niên lực lưỡng, dĩ nhiên không có một chút tác dụng nào những kia từng mảng từng mảng kia trước vậy thịt, nện ở phía trên lại như kim loại như thế đặt cắp một lúc này mới biết đối mặt mình là một nhánh gia sao bộ đội chẳng những có đao thương bất nhập binh lính còn có thật là lợi hại cao thủ như vậy càng có nội đột cốt như vậy đao thương bất nhập còn bạo hán vẫn không tính là những kia xà trùng nện bỏ cạp, cùng với chi kia rõ ràng cho thấy giỏi về lên vùng núi quân. Sức mạnh như vậy, không phải một cái xa sư có thể ngăn cản, Tô Tôn lúc nào có mạnh như vậy quân đội? Nhưng là đạt cấp một không có bao nhiêu suy tính thời gian, bất quá ba hợp, đã bị nổ đột cốt một đứa xếp hạng eo phải trên, đạt cấp một bị đập bay lên, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, hạ ở trên một tảng đá, khỏe miệng cùng toàn thân các nơi xuất huyết, nội tạng hầu như toàn bộ vỡ tan, hơi thở mong manh. Nổ đột cốt lại không truy kích, nhìn thấy trên đất có một con bị giẫm chết nô công, đại hỉ, ha ha, mục hiệu, ngươi không cần ta ăn ngươi sống ba bối, chết đều có thể đi. Nói liền đem nô công đốt vào trong miệng, CC có vị bắt đầu nhai nướt. Những tên hai tay ôm đầu chỗ Mai phục xa sư binh sĩ, trước tiên nhìn thấy một đột cốt một đũa đập cho thiên thần đạt các mục, bây giờ lại ăn một con kịch độc hạ tử, càng thêm xác định đây là một chi thượng tiên phái xuống quân đội, bởi vì cái này chút dễ, cái cũng không phải là người. Tiêu phủ rung vung tay lên, hai tên bạch can binh cầm lên máu thịt bè bét đạt các mục, nhắm hướng về bên dưới ngọn núi, cái khác xa sư binh sĩ bị đằng giáp quân áp giải xuống núi. Khi, làm thật là lợi hại nhìn thấy bị một đột cốt một đứa làm cho còn lại một hơi đạt các mục giận không chỗ phát tiết chính mình nhận được thuấn sát nhiệm vụ nhưng là hai lần đều không chốc nhoáng giết hết bây giờ lại để một đột cốt miểu sát bại bởi ngũ hổ thượng tướng cuối cùng chính hắn một ngũ hổ thượng tướng chi thật thật mất mặt lưu trương dẫn theo quân xuyên ở ti lục sau nước hướng đạo dưới sự dẫn đường rất nhanh đã tìm được cái kia mảnh hắc mục rừng nhưng là sắc mặt rất là khó coi chúa công đến ta còn tưởng rằng cái kia hắc cảnh gỗ là vì thả lâu nhưng là bây giờ xem ra là nơi này hắc mục đến liền trường không được những này hắc mục đẳng không có cách nào làm đẳng giáp nô đột, đột cốt mất mát nói rằng Lưu Trương trong lòng cũng thật đáng tiếc, tuy rằng này mảnh rừng rất nhỏ, cây mây gộp lại cũng làm không được bao nhiêu đằng giáp, nhưng là một ngàn phó vẫn là có thể, một ngàn đằng giáp binh, cái kia là rất lớn một nhánh sức mạnh. Ngay khi Lưu Trương xuất quân muốn rời khỏi lúc, tên tiêu ti lục sau nước hướng đạo thiếu nữ đột nhiên nói, các ngươi muốn tìm Hắc Mục rừng sao? Lưu Trương nghe xong phiên dịch sau, gật gù. Thiếu nữ nói, cái kia không nên ở đây tìm A, nơi này không phải Hắc Mục rừng chân chính trường địa phương, nơi này Hắc Mục rừng đều là trước đây xa sư còn không phân lúc, bởi vì Hắc có thể bán lấy tiền, di chuyển tới, chỉ tiếp thật giống nơi này không quá thích hợp trồng, vì lẽ đó trường thật không tốt. Ngươi nói nơi này hắc mục là gì chuyển tới? Lưu Trương hỏi. Thiếu nữ gật gù. Cái tiên nguyên sản ở nơi nào? Lưu Trương cùng một đột cốt bọn người nhìn thiếu nữ, như thế một đám hung ba ba người nhìn, dù cho biết không hắc ý, còn vừa vì nàng báo thủ, thiếu nữ vẫn là sợ hai đến không tự nhiên, yếu đắt đáp, ở trên trời sơn nam mặt cao xương quốc cảnh bên trong, cao xương, nhà lỗ lần buồn địa. Lưu Trương kinh ngạc nói một câu, đột nhiên hiểu ra, một đột cốt nói bọn họ nam phương chuyển xuống hai bộ đẳng giáp, là chân chánh đẳng giáp cái kia đặc chế đẳng giáp cây mây khẳng định nên tồn tại rất nóng địa phương nhà lỗ lần buồn địa nhưng là chậu than nơi nào còn thật có thể trường hát một đẳng dù cho còn không thấy hát một rừng lưu trương trong lòng cũng có sắc mặt vui mừng chỉ ít không đi một chuyến buồn công thường thiếu nữ mây trăm tiền thiếu nữ vui mừng nhận lấy nói cảm ơn liên tục từ khi con đường tơ lụa bởi vì đại hán nội loạn đóng kín sau xa xưa người đại thể đều lấy vật đổi vật nhưng là năm thủ tiền vẫn là ở lưu thông hơn nữa theo năm thủ tiền càng ngày càng ít trái lại tăng tỷ giá đồng bạc rồi đúng chi hiện tại quân xuyên chiếm lĩnh lương châu con đường tơ lụa lần thứ hai mở ra Bởi vì hương thương lượng chính sách, những tên Hán triều người giàu có không lại nóng lòng mua thổ địa, lượng lớn tài chính tiến vào thương mại lĩnh vực, tuy rằng Ngọc Môn Quan rơi vào quân xuyên trong tay không tới một năm, thế nhưng Tây vực người đã thấy con đường tơ lụa hưng thịnh hy vọng. Khi đó năm thủ tiền càng sẽ tăng tỷ giá đồng bạc, thiếu nữ bởi vì cung cấp một cái tin, đạt được mấy trăm tiền đương nhiên hài lòng. Quân xuyên dùng một cái thân cây chói lại đạt các mục, hai tên đằng giác binh sĩ nhất tại trên vai xuyên qua Ti Lục sau nước phố lớn, toàn bộ thành trì nhìn bị chói máu thịt mục, bé Ti Lục sau nước bách tính đều ngẩn người, nhất thời đã quên chính mình phải làm gì phản ứng. đặt các mục Tuy rằng còn chưa hoàn thành xa sư phục hưng, nhưng là người này đã tại Thiên Sơn Bắc Mạch xa sư xương vương sừng bá thật nhiều năm, tiện tay giết chết người, sử dụng thủ đoạn lấn ép người, kẻ thù nhiều vô số kể, nhưng là một mực những người này đối với đạt cấp 1 không thể làm gì. Đừng nói phản kháng, chính là liền phản kháng động tác cùng vẻ mặt cũng không dám làm. Loại này cảm giác ngột ngạt đã tồn tại mấy năm, mà đối với những kêu bị áp bức đến thở không nổi xa sư bất tính, thật giống đã qua mấy cái thế kỷ. Liên lam một người như vậy, một cái cực kỳ tàn nhẫn ác ma, một cái nhân vật cường đại không gì sánh nổi một cái giá tâm sắp nhập xa sư tiêu hùng cứ như vậy máu thịt bè bết bị treo ở trên cây khô xuyên qua đường phố. Mà như vậy cá nhân, không chỉ đã tạo thành ti lục sau quốc sở có tráng đinh chết trận, phủ khố toàn bộ cấp đoạn. Ngay khi vừa cho ti lục sau nước tạo thành tai nạn trước đó chưa từng có, giết bọn hắn tôn kính quốc vương. Ti lục sau nước bách tính đều hận không thể ngủ ra ăn thịt hắn ăn ký huyết. Thế nhưng đạt cấp một nắm đại quyền thân thể khỏe mạnh lúc, bọn họ bất luận người nào không dám phản kháng, thậm chí không dám biểu hiện ra sự thù hận, cho rằng vĩnh viễn còn lâu mới có được báo thù rửa hận một ngày, còn muốn bị kế tục không ngừng nghỉ áp bức. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 658, chinh phục xa sư. Chương 658, chinh phục xa sư. Nhưng là ngay khi đạt cấp một bị trói du hành đường phố thời khắc này, không chỉ giải phóng áp bức rồi, hơn nữa ác ma này rốt cục chấm dứt khi làm thi lục sáu nước. Zedd đi, đem đạt cấp một chém thành muôn mảnh. Ma quỷ, ngươi trả cho ta nhi tử. Ba nội a, ngươi trên trời có linh nhìn thấy không? Đạt cấp một tên ác ma kia rốt cuộc đến báo ứng. Vô số hòn đá mái ngói đập về phía đạt cấp mục, nếu không phải đẳng giáp quân đẳng giáp lợi hại, khẳng định bị nện chết rồi. Đạt cấp mục trong miệng không ngừng phun huyết, một câu nói không nói ra được. Còn không ra ti lục sau thủ đô thành, liền mầm rồi. Quân xuyên trải qua bộ loại sau nước, Lưu Trương ra mệnh lệnh, Thiên Sơn Bắc mạch hết thảy sa sư phân quốc văn võ, khoảng chừng trái phải đô úy, khoảng chừng trái phải tướng, hộ quốc hầu, An quốc đợi, phá hầu hầu, toàn bộ chạy tới sa sư sau thủ đô thành, dám không hề đi, toàn bộ coi là tiền quân kẻ địch, đổ thành tiêu diệt. Một nhánh hoàn toàn thất bại đạt cấp một quân đội, từ lâu là sa sư các quốc gia sợ hai tồn tại, Lưu Trương mệnh lệnh ra, ti lục sau nước, ti lục quốc, bộ loại trước nước, bộ loại sau nước, cùng với tất cả tiểu quốc dồn dập chạy về sa sư sau nước. Lưu Trương ở Sa sư sau nước Quảng Trường chủ trì đại điện, cũng ban bố mệnh lệnh, lần này không tiếp tục nói mình là ô tôn quân đội, mà là nói thẳng là đại hán quân đội, Lưu Trương không có tính toán đem thân phận giấu bao lâu, chỉ cần vượt qua Thiên Sơn sơn mạch, ở tây vực có một cái trung tâm, Lưu Trương liền không kiêng rẻ gì. Hướng hồ Thiên Sơn sơn mạch chính là một bức tưởng, hai bên liên hệ cực nhỏ, Sa sư nước chính là như vậy ở phân liệt sau, Thiên Sơn bắc mạch cùng nam mạch cơ bản bất thông, đặt cấp một uy thế cũng khoảng chừng Thiên Sơn bắc mạch mà thôi. Khi, làm, Sa sư các quốc gia văn võ nghe nói là đại hán quân đội sau, khiếp sợ đồng thời nhưng thật giống như một viên nỗi lòng lo lắng rơi xuống. Ô Tôn đánh chiếm quốc gia, cùng Đại Hán đánh chiếm quốc gia hoàn toàn khác nhau, nếu như là Ô Tôn đánh chiếm, cái kia chính là đối địch nước chiến bại, là bị thống trị, bị nô dịch, là xỉ nhục. Nhưng là Đại Hán đánh chiếm Sa Sư, tuy rằng bản chất cùng Ô Tôn đánh chiếm cũng không khác biệt gì, thế nhưng ở Sa Sư văn võ cùng hết thảy Sa Sư bách tính trong lòng cảm giác hoàn toàn khác nhau. Bởi vì Đại Hán là đại quốc, cấp đại đế quốc, vẫn là không thể đuổi kịp văn minh tri bàng, bị như vậy đại đế quốc thống trị, ở Sa Sư bách tính xem ra cái kia là chuyện đương nhiên, huống hồ Đại Hán cũng không phải không thống trị quá Sa Sư. Năm đó không phân liệt Sa Sư, đều là bị Đại Hán thiết lập mậu kỳ giáo úy bộ quan đốc hiện tại đại hán trở về, hơn nữa đánh bại ác ma đạt các mục, vậy thì là chuyện đương nhiên người thống trị, hơn nữa xem như là vương giả trở về. khi, làm, lưu trương tuyên bố quân đội của mình là đại hán quân đội sau đó, hết thảy xa sư bách tính đều biết đại hán trở về rồi. muốn tìm về bọn họ ở bên trong loạn trước sức ảnh hưởng, thậm chí là lớp thời đại, hán vũ thời đại sức ảnh hưởng. đại hán xưa nay không tính từ bỏ khối này lãnh thổ, mà cái này chi hán quân sức chiến đấu, đao thương bất nhập đang dắt quân, cường hán kỵ binh, tựa la linh Cung kỵ binh, đều là mấy cái quốc gia bách tính tận mắt nhìn đến, mà núi vọng phu một trận chiến. Những kia xà trùng nhện bò cảm, còn có suất quỷ nhập thần vùng núi bộ đội, ở xa sư hàng bình cùng những kia ti lục hướng đạo kể rõ xuống, tấn truyền khắp thiên sơn bắc mạch xa sư quốc gia. Chứ ít những này tham gia đại điện văn võ là biết đến, mà loại này chuyên bá, một lần lại một lần sau, đã đã biến thành thần thoại. Ở chuyện phiếm nước miếng vang tung tóe bên trong, núi vọng phu là đầy khắp núi đồi lập vật, một mảnh đen kịt loài chim. Hùng chi hiện tại những độc chất kia vật cùng loài chim, ngay khi điện lễ bên trên, ở vương cung trong quảng trường bỏ tới bỏ lui, để xa sư văn võ người người hoảng sợ. Lệ tỷ tỷ ạ có thể lợi dụng dị năng cùng quốc sư, ngồi vững của mình vu thần thân phận, mà bây giờ xa sư người đều đã đem hán quân trở thành thiên minh, hán quân vẫn là giống như trước đây, hoàn toàn không thể chiến thắng, cho dù là xa sư trăm năm không ra một cái tiêu hùng đạt cấp mục, đối mặt hán quân cũng chỉ có thể diện. Lưu Trương không có nói rõ mình là thuộc vương, lấy một đại hán tướng quân thân phận hạ lệnh đem sớm đã chết đi đạt cấp mục, cùng với xa sư sau nước toàn bộ vương thất thành viên giải vào pháp trường xử tử. Khi thấy đạt cát bị xe nứt lúc, hán quân ở xa sư trong lòng người hy vọng đặt đến đỉnh phong. Tướng quân, tướng quân, thả ta, ta đồng ý phụng dưỡng ngươi, ta cái gì đều đồng ý. Nư Giao công chúa quay về lưu trương thê âm thanh hồ to, Lê Hoa đái vũ khuôn mặt trắng xóa hoàn toàn, mười tơ nước mắt thấm ướt ở trên gương mặt, một ít đánh rơi trong miệng, xem ra mảnh mai vô năng vô lực, bất kỳ người đàn ông nào cũng không nhịn được lên bảo hộ nàng kích động. Nư Giao công chúa từ nhỏ bên mặt hắc hàm sai khiến, ưa thích đồ vật nhất định phải đạt được, không ưa người nhất định phải giết chết, mới bắt đầu ở Sa sư sau nước quốc nội hung hăng, sau đó có đạt các mục, Thiên Sơn Bắc Mạch tất cả quốc gia đều là nàng hung hăng địa bàn. Nư Dao công chúa xưa nay không nghĩ tới có một cái tính mạng của chính mình sẽ bị uy hiếp, chỉ có nàng giếng người, không ai dám trêu chọc nàng, còn muốn lấy lòng nàng. Hết thể đều bởi vì hắn có một cái ca ca. Nhưng khi đạt cắp một bị xe nứt lúc, ngư giao công chúa cũng không còn bất kỳ dựa vào. Lúc này mới biết rời khỏi xa sư sau nước, đã không có đạt cắp mục, nàng chính là mặc cho người ước hiếp tồn tại, không hề có chút sức chống đỡ. Nhưng là ngư giao công chúa rất nhanh sẽ phát hiện sắc đẹp của mình, chính mình trước đây bởi vì xa sư sau nước mạnh mẽ và ca ca Tuy thế, không thể dùng loại này khuôn mặt đẹp. Nhưng là ngư giao công chúa biết, mình tuyệt đối là thiền sơn bắc mạch đệ nhất mỹ nữ, vẻ đẹp của mình là bất kỳ người đều không thể cử tuyệt trước đây ngư giao công chúa xưa nay xem thường bất kỳ nam nhân nào nhưng là bây giờ vì mạng sống đã cái gì đều đành phải vậy lưu tiếng hướng về lưu trường gọi ra thỉnh cầu của mình nếu không phải bị trói coi như trước mặt mọi người cởi áo núi dây lưng ngư giao công chúa cũng sẽ không có bất kỳ trở ngại nào tất cả mọi người xa xưa người đều nhìn lưu trường coi như ngư giao công chúa tính cách lại ác liệt xa xưa người đều không thể phủ định khuôn mặt đẹp của nàng là hoàn toàn xứng đáng thiên sơn bắc mạch đệ nhất mỹ nữ đột ngột có hứng thú vóc người có thể nói thiên bưu vật chỉ là bởi vì trước kia đạt cấp một cùng xa sư sau nước, không ai dám đối với cái này tàn nhận mịn nữ có nửa phần mơ ước, thậm chí ngẩng đầu chính diện liếc mắt nhìn cũng không dám. hiện tại ngư giao công chúa đã không có bất kỳ dựa dẫm, vì mạng sống đồng ý trả giá tất cả, không ai sẽ từ chối. bọn họ cũng tin tưởng lưu trương sẽ không từ chối. lưu trương nhìn ngư giao công chúa một chút, hướng về một tên đẳng giáp binh sĩ làm thủ thế, đẳng giáp binh sĩ nhấc theo lời bữa hướng đi ngư giao. ngư giao công chúa hoảng hốt, vội vàng lần thứ hai hô to, dù như thế nào không tin lưu trương còn muốn giết nàng, ở vạn phần khẩn trương thời khắc. Còn Miễn Cương đối với Lưu Trương làm một cái hoặc mị vẻ mặt, bao hàm phong tình và trùng, đang khẩn trương khuôn mặt bên trong hiện lộ ra, càng lộ vẻ mê hoặc. Nhưng là cái kia đằng giáp quân vẫn không do dự chút nào bữa lớn đánh xuống, ngư giao hoàn mỹ đầu lâu bị chém xuống cổ. Máu tươi phun mạnh. Lưu Trương đương nhiên sẽ không lưu lại ngư giao, chính mình đem đạt cấp một thân thể du hành mấy cái quốc gia làm cái gì? Chính mình thừa nhận hán quân thân phận tại sao? Chính mình để một Lộc Đại Vương ở điện lễ trên thả ra xả trùng nô công tại sao? Chính mình tại chỗ ngũ xa phanh thây một, Chu Diệt xa Sa sư sau quốc vương thất tại sao? Không phải là vì ở trên trời núi Bắc Mạch Sa Sư các nước dựng đứng hán quân uy tín sao? Nếu như một cái Ngư Giao Công chúa di thân thể cầu tỉnh, chính mình liền bỏ qua, cái kia tính là gì? Trước tiên không nói Ngư Giao Công chúa ở Sa Sư xú danh triều, giết nàng có thể thắng được rất nhiều xe sư người cảm kích. Nếu như mình bởi vì Ngư Giao Công chúa sắc đẹp, sẽ không giết hắn, không nói dựng lên uy thế mất sạch, chí ít cũng tiêu tan đi một phần ba. Một cái sắp thôi, có cái gì uy thế? Lưu Trương xưa nay không có ý định muốn buông tha Ngư Giao Công chúa, cũng đúng như Lưu Trương sở liệu, Lưu Trương quả đoán giết Ngư Giao Công chúa, trên quảng trường hết thảy Sa Sư mọi người kinh ngạc một thoáng nhưng là phản ứng lại sau khi đều lộ ra kính nghệ, thời đại này muốn tìm một cái có thể từ chối ngư giao công chúa đẹp như vậy sắp tướng quân đã rất thiếu. mà lưu trương không chút do dự giết ngư giao công chúa đã có thể chứng minh cái này chi hán quân là một nhánh thiết huyết chi sư một ít cùng ngư giao công chúa có cựu oán người càng là thở phào nhẹ nhõm trong lòng đối với quân xuyên bay lên cảm kích đại hán thụ vương điện hạ cáo thiên sơn bắt mạch xa sư các nước lệnh một tiên quân xuyên võ tướng cầm một phong chiếu thư đạp bước tiến lên đứng ở bên cạnh cao quay về quảng trường xa sư đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc công thanh thiên làm trăm năm đại hán gian thần giữa đường nội loạn thường xuyên, khó hóa phương xa, đại hán đại tướng quân thục vương điện hạ lưu trường lấy giúp đỡ hán thất làm nhiệm vụ của mình, đem trùng dựng thẳng đại hán thiên uy, tây vực các nước. khi làm quét dọn giường chiếu lấy nên thiên quân, dám có chống cự đại hán thiên uy người, dù xa cũng giết. hiện có sa sư sau quốc vương thất vượt lên thiên sơn bắc mạch các nước bên trên, vương tử đạt cát mục càng là trắng trận không tiền rẻ, ước hiệp nước lắng diện, coi rẻ đại hán, vương điện hạ khu trường minh, chém đạt cấp với núi Phu, ổn sa sư, vì ngăn ngừa lại xuất hiện đạt cấp như thế nghịch thần loạn thiên sơn bắc mạch sa sư tất nhiên tuân thủ trở xuống vương lệnh số 1, đại Hán thành lập thiên sơn đô hộ phủ, tổng đốc sa sư các quốc gia, trụ sở vì là sa sư sau nước, sa sư các nước có thể cuộc thi phương thức, hợp lệ tiến vào thiên sơn đô hộ phủ. thứ hai, sa sư sau nước vì là thiên sơn đô hộ phủ trực thuộc, thế nhưng cụ thể quản lý có thể do sa sư sau nước người trong nước trưởng quản. thứ ba, sa sư các nước nhất định phải toàn bộ từ bỏ vũ lực, lấy các quốc gia nhân khẩu làm trụ cột điều tráng đinh tạo thành quân đội, do trời sơn đô hộ phủ trực thuộc, phụ trách duy trì các nước chỉ ăn, cũng phòng ngự ngoại địch. xa sư các nước lấy tài chính làm trụ cột lấy ra quân phí, cùng dưỡng quân đội. võ tướng mới vừa nói xong toàn trường ồn ào, nhưng là chưa kịp những người này nghị luận, liền nghe đến trên đầu lão ứng sắc bén ra một tiếng. trên đài cao lưu trương lạnh lùng nhìn quét toàn trường, toàn trường yên tĩnh lại. võ tướng kế tục thi thầm thiên sơn đô hộ phụ quân đội trừ chủ lực ở xa sư sau nước, còn lại quân đội ở lại các quốc gia duy trì trị an, bất kỳ vương thất không được can thiệp, quân chức đô ủy nửa năm đổi một lần, bất kỳ bách phu trưởng không được tại chính mình buồn quốc đảm nhiệm chức vị, nhất định phải chuyển đi. tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc, như vậy quản lý thể chế, so với năm đó đại hán muốn hà khác nhiều lắm, quân đội thu sạch quy thiên sơn đô hộ phủ cái kia chính là bị tước đoạt quân quyền, tất cả quốc gia không có sức phản kháng. Duy trì trị an, thứ nhất là các quốc gia biến thành mặc cho người ước hiếp tồn tại, điểm thứ hai càng khó mà tiếp nhận, này bằng với đem tư pháp quyền bán cho Thiên Sơn Đô hộ phủ, quốc gia mình phạm nhân pháp đều phải giao cho quân đội, cũng bằng giao cho Thiên Sơn Đô hộ phủ, điều này làm cho rất nhiều vương thất khó mà tiếp nhận. Quân quyền, tư pháp quyền cũng bị mất, cái kia cùng đại hán buồn quốc lãnh thổ khác nhau ở chỗ nào? Có thể là những này người có thể phản kháng sao? Đặt cấp một đều có thể ở xa sư hung hăng, huống chi là dễ như ăn cháo đánh bại đặt cấp một quân, những này đau thương bất nhập yêu quái, chim bay cá nhảy, là mình có thể ngăn cản sao? Chúng chi xa sư người đã đem hán quân trở thành thần minh, so với toa xe lệ tỷ tỷ Ạ Vu thần còn lợi hại hơn. Lưu Trương sớm đoán được sẽ là kết quả như thế này, ngay khi các quốc gia người trầm mặc cước lượng thời gian, trên đài võ tướng tiếp tục nói, phía dưới tuyên bố thuộc vương điện hạ ân chính, sẽ thấy xa sư các nước tâm hướng thiên quốc chi tâm, thuộc vương điện hạ rất ban một thoáng ân lễ. Số 1, các đại tiểu quốc gia nội chính tự trị, thương mại, chính trị, kinh tế đều do vương thất nắm giữ, đại hán ban vương thất tấn tín và dây điều chuyện, thừa nhận đời đời vong thế. Thứ hai, các quốc gia quốc dân pháp pháp, trừ nghiêm trọng đầu đả, phản loạn Nghịch phản Đại Hán cùng với các vương thất không cách nào giải quyết vụ án, toàn bộ do vương thất tự do sướng. Thiên Sơn đôi hộ phụ sẽ không, cũng không cho phép can thiệp. Thứ ba, Thiên Sơn đôi hộ phủ có bảo vệ các nước nghĩa vụ. Nếu như Thiên Sơn đôi hộ phụ không cách nào bảo vệ, Đại Hán sẽ khuyên quốc chi binh đến bảo vệ các nước quyền lợi. bất kỳ quốc gia nào cùng thế lực mạo phạm xa xưa các nước, ngăn ngừa mạo phạm Đại Hán. đệ tứ, Thiên Sơn đôi hộ phủ quản thúc các nước, được hưởng tự do di chuyển Hán đất quyền lợi, chỉ cần là hợp pháp di chuyển ở Hán chắc chắn đều được hưởng người Hán gãi ngộ đệ ngũ. Thiên Sơn đô hộ phủ quản thúc các nước, bất luận người nào được hưởng đến hán tham gia bốn khoa cử sĩ quyền lợi, có thể làm quan. Đặc biệt các nước nắm giữ đại hán ban ấn tín và dây đeo triện vương thất thành viên, được hưởng bốn khoa cử sĩ thêm phân chính sách. Thứ sáu, xa sư các nước được hưởng con đường tơ lụa trên tất cả quyền lợi, đại hán đem ưu tiên cùng xa sư các nước buôn bán, xa sư các nước vương thất có giá cao bán ra giá rẻ mua vào đặc quyền, mà lại có thể thu được một nhóm đại hán biếu tặng cho xa sư các nước vương thất quý giá lễ vật trong vòng một năm tất nhiên đưa đạt. Võ tướng tuyên song. Quảng trường xa sư người nghị luận sôi nổi, mấy người đã trầm mặc rất lâu sắc mặt bốc ra một điểm hào quang. Hán quân cho ra điều kiện rất mê người rồi. Nghe tới cảm giác đối với xe sư các quốc gia có nhiều chỗ tốt, đặc biệt vương thất. Nghe xong sau cái ơn chính, nhớ tới hán quân muốn vật duy nhất chính là quân quyền, tư pháp quyền đều không cướp đoạn, cái gọi là quân đội quản lý các quốc gia, vương thất không được can thiệp, cũng là chỉ có thể trừng phạt nghiêm trọng bạo động cùng phản loạn. Mặt khác còn bảo đảm giữ gìn xa sư các nước an toàn, điểm này hứa hẹn là rất trọng yếu. Đừng xem đây chỉ là cái hứa hẹn, một cái đại đế quốc đối với tiểu quốc hứa hẹn, trừ phi cái kia đại đế quốc người thống trị rất không biết xấu hổ. Không lại chính là quan hệ một cái đế quốc uy thế hứa hẹn, mà Đại Hán như vậy một cái văn minh đại đế quốc, rất rõ ràng không phải bất đắc dĩ chi bằng, chỉ cần làm ra hứa hẹn, tất nhiên đổi tiền mặt, thực hiện, bằng không một cái đại đế quốc uy phong đem quét rác. Sa sư vương thất đương nhiên muốn quân quyền tự trị, có thể là những này người bây giờ suy nghĩ một chút, quân quyền tự trị đối với mình thật có hiệu quả sao? Mỗi quốc gia đều có quân đội của mình, tạo thành kết quả chính là phân liệt, lại như lúc trước đạt cắp mục, là có thể dùng vũ lực áp bức tất cả quốc gia, mà nếu như không phải đạn cấp mục nghiêng về một phía ưu thế, một cách tự nhiên sẽ tạo thành nội loạn cuối cùng bị tổn thương còn không phải là mình quốc gia, những quốc gia này ngoại trừ Sa sư sau nước, người nào dám nói mình ở bên trong loạn bên trong có thể thắng. Chỉ có nước bị ức hiếp, có thể là thế nào quân đội đều thu về Thiên Sơn đô hộ phủ, cái kia mọi người đều không quân đội, cái kia cũng không được cãi. Hung chi quân quyền tự trị, bọn họ đối mặt không chỉ là nội loạn, còn có họa ngoại xâm, phía ngoài ô tô nước, để người, thậm chí là Thiên Sơn nam mạch Sa sư cho nước, người nào không mạnh bằng bọn họ đại. S. Bạo quân lưu trương chung với loạn dưới nước, ba sao đánh giá phiếu vé, khóc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 659, lâu là nước. Chương 659, lâu là nước. Lại như lần này ạt cổ suất 5000 quân đội đến đây, nếu như không phải đạt cấp một chỉnh hợp hết thể xa sư quân đội, có thể ngăn cản sao? Bây giờ bị thiên Sơn đô hộ phủ bảo vệ, xe kia sư chính là một thể thống nhất, để người nên không dám xâm phạm biên giới đi à nha. Coi như thiên Sơn đô hộ phủ đánh không lại kẻ địch, không phải Hán quân còn sẽ xuất binh sao? Xa sư người sẽ không tin tưởng có người có thể chiến thắng Hán quân, trước đây cường đại người hung nô đều diệt, chớ nói chi là cái khác. Không có một cái quốc vương không hy vọng quân quyền tự trị, có nắm quân đội chính là có nắm tất cả. Nhưng là tình huống bây giờ là có 5 quân đội sẽ có rất nhiều phiền phức, đại hán cũng không cho phép chính mình có 5 quân đội. Người yếu vô tôn nghiêm, dù cho lại không đỡ, lúc này cũng chỉ có thể giao ra quân quyền, mà có những kêu mất đi quân quyền sau lấy được chỗ tốt an ủi, những người này phát hiện cũng không đau lòng như vậy. Húng hồ 6 cái ân chính, đối với bọn họ vẫn rất có lực hấp dẫn, vừa nghĩ như thế, trong lòng thăng bằng không ít. Có thể là những này vương thất bị đạt cấp một cước hiếp sợ, mất đi quân quyền càng sợ, một tên tướng linh mín rất lâu, lấy dũng khí hô. Vương lệnh nói: "Thiên Sơn Đô hộ phủ quân đội do các quốc gia cùng dưỡng, nếu như Thiên Sơn Đô hộ phủ nhờ vào đó bóc lột chúng ta các quốc gia làm sao bây giờ?" "Đúng vậy a, đúng đấy." Võ tướng nói chuyện, lập tức có người nhỏ giọng phụ họa, này cũng là bọn hắn lo lắng, nói cho cùng, ngoại trừ quân đội khống chế mạch máu, còn lại chính là cái này quân phí bóc lột." Nghiệp Chiếu lệnh Võ tướng đang muốn giải thích, Lưu Trương ngăn cản, tự mình tiến lên phía trước nói: "Vị tướng quân này hỏi thật hay, thế nhưng Chiếu lệnh đã nói rồi, là dựa theo các quốc gia tài chính thu nhập thủy bình lấy ra quân phí. Vì bảo đảm công bằng, Thiên Sơn Đô hộ phủ sẽ tới các quốc gia xác định tài chính." Sau đó theo, để tỷ lệ lấy ra, cái tỷ lệ này sẽ do ta Đại Hán lập ra, Thiên Sơn Đô hộ phủ không có quyền tự định. Phạm là khuyết đại hoặc thu nhỏ lại các quốc gia tài chính thu vào, tự ý tăng cường lấy ra tỷ lệ, chúng ta Đại Hán đều sẽ nhìn trời Sơn Đô hộ phủ trừng phạt. Không chỉ phải bồi thường nhiều lấy ra nước tổn thất, còn có thể hướng về các quốc gia xin lỗi. Bất luận người nào có thể hướng về ta Đại Hán tố giác Thiên Sơn Đô hộ phủ không hợp pháp hành vi. Thế nhưng các quốc gia nếu như cái nào vương thất dám giấu báo tài chính, hoặc là hướng Thiên Sơn Đô hộ phủ đút lót né qua lấy ra quân phí, đem sẽ gặp phải nghiêm trọng trừng phạt, có thể trừng phạt vương thất thành viên cũng có thể thủ tiêu vương thất, nghiêm trọng người có thể diệt quốc, bất kỳ quốc gia nào bất luận người nào có thể hướng về ta đại hán tố rắc làm dối kỳ cương vương thất. Sa sư mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời cũng yên lòng. Điều kiện như vậy dưới, bị bóc lột độ khả thi liền không lớn lắm rồi. Ở quân xuyên tiêu diệt đạt cấp 1 uy thế mạnh mẽ xuống, ở lục đạo ân chính xuống, các quốc gia vương thất nhường ra quân quyền, trên thực tế bọn họ không nhường ra cũng không khả năng. Bởi vì các quốc gia bởi vì đạt cấp 1 chiến bại, cùng với không có quân đội ở trên tay, trái lại quân đội đều bị quân xuyên bắt làm tù binh, này cũng là bọn hắn có thể nhường ra quân quyền một cái nguyên nhân. Khi, làm Ti lục sau nước người biết bọn họ còn có ngọc hay còn hơn 1000 người không chết, ti lục sau nước đàn ông không có chết tuyệt, thậm chí là hiện tại các quốc gia tráng đinh nhiều nhất quốc gia, ti lục sau nước người đều là đại hị. Lưu Trương chỉnh hợp ti lục sau nước 1000 người, cùng với sa sư sau quốc chi chiến, ti lục cuộc chiến, bộ loại cuộc chiến, núi vọng phu cuộc chiến tù binh, tổng cộng hơn 8000 người, toàn bộ pha trộn trở thành Thiên Sơn đô hộ phủ nòng cốt quân đội. Lưu lại thân binh đội một người tướng lãnh cùng 100 danh tướng sĩ, phân biệt đảm nhiệm này 8000 quân đội sĩ quan cấp cao, thành lập Lâm thời Thiên Sơn đô hộ phủ. Phụ trách Thiên Sơn đô hộ phủ thành hình. Trong đó ba đạo chiếu lệnh, lục đạo ân chính quy tắc chi tiết đều phải Thiên Sơn Đô hộ phủ để hoàn thành. Lưu Trương đã truyền lệnh Tây Lương Thứ sử Vương Dị sai quan văn lại đây. Trình hợp quân đội, đợi được Thiên Sơn Đô hộ phủ ở Sa Sư sau quốc vương cung an cư, Lưu Trương lập tức xuất quân xôi nam, chuẩn bị vượt qua Thiên Sơn sơn mạch. Trên thực tế tất cả mọi người không nhìn ra, Thiên Sơn Đô hộ phủ tác dụng chân chính ở chỗ đồng hóa Sa Sư, Thiên Sơn Đô hộ phủ chức quan văn quan võ đều là hướng về Sa Từ người cởi mở, thế nhưng là cũng là muốn trải qua bốn khoa cử sĩ. Mà đối với dân tộc thiểu số bốn khoa cử sĩ đương nhiên phải thêm một cái môn học, cái kia chính là hán ngữ. Mặc dù không có công khai thêm, thế nhưng ngươi muốn của thì sẽ không hán ngữ cũng không tin ngươi xem hiệu bài thi. Từ khi hán vũ đế khai thông tây vực, mấy trăm năm hạ xuống, tây vực đại quốc quý tộc cơ bản đều sẽ hán ngữ rồi, cho nên đối với bọn họ tham gia bốn khoa cử hoạn lộ vào thiên sơn đô hộ phủ, thậm chí là đi hán tham gia bốn khoa cử sĩ trở thành hán quan, đều không có vấn đề gì. Nhóm đầu tiên thiên sơn đô hộ phủ quan chức, ngoại trừ người hán, lưu trương có thể khẳng định căn bản là xa xưa các quốc gia quý tộc, điều này cũng thích hợp thiên sơn đô hộ phủ mau chóng trưởng khống xa xưa các nước. Thế nhưng lâu dần, khi Làm, phát hiện những này chức vị cũng không hạn chế thân phận, bất luận người nào có thể thi sau đó, hơn nữa thiên sơn đôi hộ phụ nữ trị ở vương thất quyền lực, xa xưa các nước quốc dân cũng có thể không động tâm sao. Trong lịch sử từ khi khoa cử sau khi, bao nhiêu bẩn cùng con cháu 10 năm gian khổ học tập khổ, không phải là vì bước lên thượng tầm sao. Loại này mê hoặc tuyệt đối là chí mạng, cổ đại làm quan cơ hồ là duy nhất nổi bật hơn mọi người con đường, bất luận cái nào có chi hướng người đều sẽ đi trên con đường này. Sa sư các nước cùng với Tây vực những quốc gia khác, hơn mấy trăm mấy ngàn năm đều là bị Vương Thất năm giữ, bây giờ lại xuất hiện một cái cao hơn Vương Thất tồn tại, còn đối với nghèo hèn con dân mở ra, Lưu Trương dám khẳng định những sen này sư con dân biết đánh vỡ đầu muốn nhậm chức Thiên Sơn Đô hộ phủ. Mà cứ như vậy, số 1, Thiên Sơn Đô hộ phủ hấp thu xa sư toàn bộ nhân tài, mọi việc có chỉ hướng, đều tại Thiên Sơn Đô hộ phủ nắm trong bàn tay, còn những kia thân tiên trí tản, cũng không dùng tới lạc. Thứ hai, Đại Hán Lung Lạc xa sư gia tâm, trong lịch sử từ khi khoa cử chế hình thành sau đó, liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục lở đổ. Thanh mạt hủy bỏ khoa cử đã gặp phải bao nhiêu lực cản. Tại sao? Cũng là bởi vì khoa cử là lượng lớn học sinh hy vọng, không còn khoa cử, bọn hắn nửa đời khổ liền trôi theo nước chảy. Chỉ cần tạo thành một nhóm vì cuộc thi nỗ lực người, vậy chẳng những bốn khoa cử sĩ không thể được tôn sùng cho mình, chính là khai triển bốn khoa cử sĩ thiên sơn đô hộ phủ cùng quân xuyên đồng dạng là học sinh bảo vệ đối tượng. Điểm thứ ba chính là lưu trương mục đích cuối cùng, đồng hóa. Muốn tham gia cuộc thi liền muốn sẽ hán ngữ, hán ngữ học tập, tất nhiên để xa sư người mua các loại nhà hán kinh điển, hiểu rõ nhà hán văn hóa, chậm rãi cũng sẽ bị đồng hóa. Chỉ ít để Hán ngữ hoàn toàn trở thành xa sư các nước chính thức ngôn ngữ không thành vấn đề, mà những xe kia sư học sinh càng gánh chịu Hán ngữ hướng về dân gian truyền bá trọng trách, Lưu Trương tin tưởng chỉ cần Đại Hán có thể kéo dài khống chế xa sư, cuối cùng xa sư ngôn ngữ khẳng định chỉ có thể cùng hiện đại rất nhiều dân tộc tiểu số ngôn ngữ như thế, trở thành phương ngôn, bách qua sang năm, lại có người nói những này ngôn ngữ rất nhiều bản tộc nhân đều nghe không hiểu. Lưu Trương biến thông Vương Hú nhuyễn công chính sách, thế nhưng mục đích là nhất trí. Hiện tại Tây vực quốc gia nhiều nhất là Đại Hán nước phụ thuộc, không phải quốc thổ, thế nhưng Lưu trường xưa nay đều cho rằng đó là quốc thổ, làm người hiện đại Lưu Trương biết đạo thuần túy vũ lực chinh phục thay hại, Nhu Hòa tiến dần chính sách, ân Uy cùng làm, mới thật sự là thu nạp phương thức. Chỉ là Lưu Trương lo lắng một điểm, Thiên Sơn Đô hộ phủ không chế. Nếu như quân xuyên kế tục chinh phạt, đánh bại toa xe, Tây vực nhất định gây dựng lại, Lưu Trương cũng định xây dựng lập một ít đô hộ phủ, sẽ không giống như kiểu trước đây chỉ cần một cái Tây vực đô hộ phủ. Những này đô hộ phủ đô tương đương với đại hán ở Tây vực chính phủ, cùng quận nước là giống nhau, vậy nhất định phải muốn khống chế. Loại này quận nước chế độ thành sau đó ngược lại tốt nói, thế nhưng sơ kỳ nhất định phải hoàn chỉnh trường khủng. Không thể mỗi cái đô hộ phủ đô trực tiếp do đại hán trung ương trưởng khống, vậy thì vẫn còn cần một cái Tây vực đô hộ phủ. Mà phụ trách Tây vực đô hộ phủ ứng cử viên chính là một vấn đề, bởi vì trong này muốn điều tiết quan hệ, giải quyết mâu thuẫn, thực thi chính sách nhiều lắm, điều này cần một cái văn võ gồm nhiều mặt, ngoại giao nội chính quân sự bắt một trận đại năng, như vậy đại năng quân xuyên cũng không mấy cái. Lưu Trương rất dễ dàng liền nghĩ đến bàn thống. Không biết người này có nguyện ý hay không đảm nhiệm Tây vực đô hộ phủ đô hộ, nay không giống với trước đây Tây vực đô hộ phủ đô hộ, trước kia Tây vực đô hộ nhiều vụ phối hợp các quốc gia tác dụng, bảo đảm các quốc gia thần phục cùng con đường tơ lụa thông suốt. Đô hộ vị trí chỉ, chỉ tương đương với hán khu quận phụ cấp bậc, mà Lưu Trương muốn thiết Tây Vực đô hộ khẳng định không phải cấp bậc này, bởi vì bỏ thêm một cái quân quyền, cũng bởi vì này một cái quyền hạ, cần tăng cường xử lý sự tình liền trở nên bệ bột cực kỳ. Thiên Sơn đô hộ phủ cũng đã tương đương với quận huyện cấp bậc, Tây Vực đô hộ phủ quản lý mỗi cái phân đưa đô hộ phủ, chỉ ít tương đương với châu mục cấp bậc. Hơn nữa cái này châu mục vẫn có quân đội điều phối quyền, bởi vì Tây Vực nơi này phát sinh biến động, không thể bẩm báo đại hán trung ương lại xử lý, cũng bây giờ bị đoạt quân quyền điển châu mục Thái Minh, kinh châu mục Lý Nghiêm, ích châu mục Hoàng quyền, lương châu mục Vương Dị từ đại giáo úy tưởng nguyện hoàn toàn khác nhau như vậy một cái chức vị bất luận trung thành năng lực đều cần khảo cứu hơn nữa tây vực mảnh này đất không lông, bàng thống một cái con cháu thế gia lại quy ẩn quá một lần vẫn đúng là không nhất định sẽ đáp ứng thiên sơn bắc mạch xong chuyện thế nhưng mới giải quyết nửa cái xa xưa thiên sơn nam mạch còn có cái xa xưa trước nước quốc gia kia so với thiên sơn bắc mạch xa xưa các nước gộp lại cũng chẳng yếu đi đâu hơn nữa còn chân chính đầu phục toa xe so với thiên sơn bắc mạch vướng tay chân nhiều lắm còn có cao Sương nước hậu thế xưng là nhà lỗ lần chẳng những là đại hán mộ kỳ giáo úy trụ sở còn có ti lục sau quốc thiếu nữ nói hát một rừng Lưu Trương đều mau chân đến xem. Lưu Trương xuất quân hướng Thiên núi xuất phát. Lâu lan nước Đông Bắc Sa Mạc, một mảnh xinh đẹp Sa Mạc quan cảnh, tà dương ánh tà dương rơi xuống dưới, chiếu vào cao vớt cuộn cát trên hình thành một mảnh mê say kim hoàng. Nơi này ở hiện đại bị bầu thành trên địa cầu thập đại đẹp nhất hoang mạc quan cảnh một trong, bị bầu thành Trung Quốc đẹp nhất tam đại nhã đan địa mạo phong quan một trong. Thế nhưng tuyệt đối không nên bị nơi này mỹ lệ mê hoặc, bởi vì nơi này chính là Tây vực chứa danh tử vong Sa Mạc Bạch Long chồng. Lúc này Bạch Long trong đống có một đội người, cả nam lẫn nữ khoảng chừng trên vạn người đi ngang qua mảnh này tử vong chi khâu, đến Bạch Long chồng bên dưới mà phía sau tuôn ra một nhóm lạc đà đội, thua tay loan đao đang lượn vòng trong biển cát mẹ xé đét. Hiện tại cái này chi lạc đà đội là tới truy sát những người này. Trốn chạy người nữ có năng có, trẻ có già có, chính là từ lâu lan thành rút lui tới được lâu lan người, bởi vì hiện tại lâu lan to nhỏ mười mấy thành quách bao quát chủ thành lâu lan thành, lớn thứ hai thành biển đầu thành toàn bộ luôn hãm. lâu lan người không thể không đi ngang qua sa mạc tìm kiếm tị nạn. trời cao chăm sóc lâu lan, những này lâu lan người không có trong sa mạc gặp phải đáng sợ báo cát, đương nhiên điều này cũng cùng mùa có quan hệ, hiện tại mới là mùa xuân, còn chưa tới báo cát dậy đặc bạo phát thời gian. Thế nhưng Lâu Lan người tuy rằng lấy tử vong vô số con dân để đánh đổi, dựa vào phong phú sa mạc kinh nghiệm, đi ngang qua Bạch long chồng, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ đối mặt bị đuổi giết diệt vận mệnh, mà sau đại chừng 3000 người toa xe lạc đà đổi đối với bọn họ theo sát không nghỉ. Phụ vương, ngươi dẫn người đi trước, con gái dẫn người sau điện. Một tên cùng hết thảy Lâu Lan nữ tử như thế đầu đội sa nón lá thiếu nữ hướng về bên người một tên hơn 50 tuổi nam tử khôi nô gấp giọng hô, nếu như nhìn kỹ, xuyên thấu qua lụa trắng nhìn thấy nữ tử ở giữa trán có một cái màu vàng nốt rồi, đó là Lâu Lan vương thất tượng trưng. Có người nói Lâu Lan Vương tất là một cái cổ lão bộ tộc hoặc là sinh sống ở La Bố Bạc một vùng quốc gia cổ xưa duy nhất truyền thừa huyết thống, bất kể là muốn dùng này gây tê liệt người dân, vẫn là tôn giáo giáo lý, này khỏa kim nốt rồi đều tượng trưng cao quý. Tên này có kim nốt rồi nữ tử chính là Lâu Lan Quốc Vương con gái Trạm Hải Lam, đừng tưởng rằng một cô gái chờ lệnh thống quân trò đùa, này ở Lâu Lan không thể bình thường hơn được, bởi vì các hóa càng ngày càng nghiêm trọng, Lâu Lan nhân tạo bảo vệ tổ truyền thành quách, nữ tử nhất định phải gánh vác lên càng ngày càng nhiều sứ mệnh. Nhưng là bây giờ Lâu Lan người bỏ ra nhiều như vậy, vẫn là tránh không được số mạng mất nước, làm Vương thất thành viên Trạm Hải Lam đã làm tốt hy sinh cho tổ quốc chuẩn bị. Hải Lam, Lâu Lan Vương Đồng Lệ rổ Kỳ A nhìn về phía con gái, "Trạm là Hải Dương ý tứ, cũng là Vương thất gia phả trên tổ truyền dòng họ, mặt trên ghi chép trước đây nơi này là một phiến Hải Dương, mà Lâu Lan địa phương là một khối hải đảo. Hải Lam, chúng ta Lâu Lan Vương thất là duy nhất lưu truyền xuống dòng họ huyết thống, lấy tìm tới tổ truyền chi thành làm nhiệm vụ của mình, mà chúng ta đợi đợi kiếp kiếp đều chưa hoàn thành cái này sứ mệnh, hôm nay Lâu Lan thai nạn là tổ tông đối với chúng ta trừng phạt. Nhưng là chúng ta không thể từ bỏ, dù cho di quốc, chỉ muốn huyết mạch của chúng ta còn có một người ở thì quyết không thể quên." Phụ Vương đã hơn 50 tuổi rồi, chết không hết tội, ca ca ngươi đã đổ kỳ ạ chết ở biển đầu Thành, hiện tại ngươi chính là duy nhất có thể kế thừa huyết mạch người, ngươi không thể có chuyện, biết không?" Đồng Lệ rồ kỳ ạ nói xong nhấc lên một thanh trường đao, xuất lĩnh hơn 500 cái lâu lan dũng sĩ cùng tiểu nữ, mỗi người nắm vũ khí nằm ngang ở toa xe lạc đà đội trước đó, Trạm Hải Lam nhìn phụ thân dàn mua bóng lưng, một giọt nước mắt trượt xuống, nhưng là chợt liền lao đi. "Lâu lan người kiên cường, thời đại truyền thừa, chúng ta có thể ở trong biển cắt rẽ cầu sinh, chúng ta có thể ở đại quốc độ sức giữa chịu đựng quốc đủ, chúng ta có thể ở biển đầu Thành cùng kẻ địch không tiếc tính mạng huyết chiến." Nhưng là huyết mạch không thể đoạn, bởi vì lâu lan người có cái này sứ mệnh. Trạm Hải Lam tổ chức tộc nhân kế tục đi ngang qua Bạch Long Trổng, nơi này đã không giống Bạch Long trong đống làm như vậy táo, đã là Bạch Long chồng bên bờ, Trạm Hải Lam đã có thể nhìn thấy sa mạc bên bờ lục hải, nhưng là từ nhỏ ở trong hoang mạc lớn lên Trạm Hải Lam biết, cái kia lục hải nhìn gần, kỳ thực còn rất xa. Đồng nghệ Dồ Kỳ ạ xuất lĩnh tộc nhân cùng tòa xe lạc đà đội đánh nhau, tuy rằng lâu lan mọi người lấy tướng mệnh liệu, nỗ lực cùng tòa xe binh đồng quy vô tận, nhưng là đối phương là sa mạc kỵ binh, vũ khí cũng so với lâu lan người sắc bén, hơn nữa nhân số đông đảo, lâu lan người căn bản là không chống đỡ được. Lâu Lan người bị không ngừng chém chết ở ngạn, không, dưới đao, đồng lệ rổ kỳ ạ trong người vài đao vẫn tử chiến. Trạm Hải Lam có thể nghe đến phía sau Lâu Lan người bị giết đều thảm thiết cùng toa xe người ô ô thanh âm, nhưng là nàng không thể không rưng rưng chạy trốn, đồng thời dục tộc nhân. Đang lúc này, đột nhiên một vệ đen xuất hiện tại phía đông sa mạc biên giới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 660, bàng thống đến Tây vực. Chương 660, bàng thống đến Tây vực. Đang lúc này, đột nhiên một vệ đen xuất hiện tại phía đông sa mạc biên giới, hướng về Trạm Hải Lam cùng Lâu Lan tộc nhân trước mặt chạy tới hai mặt giáp công bên dưới lâu lan tộc nhân tuyệt không đường sống, chạm hải lam tâm nội như cho lẽ nào lâu lan tộc nhân ngày hôm nay liền muốn toàn bộ vòng không sai sao? Giá một đám lớn kỵ binh thép to âm thanh từ phía đông quân đội mơ hồ truyền đến. Hán ngữ trạng hải lam mất nước cùng lo lắng trên mặt trồi lên hy vọng kỵ binh gần rồi. Một đoàn khăn trắng che mặt kỵ binh vung lên trường mâu đại đao giết tới. Người hán binh khí trạng hải lam rốt cục ý thức được cái gì nhưng là trong vui mừng còn không cách nào vững tin. Mai đến tận kỵ binh đi vào một cái đồng dạng mang xa nón lá nữa từ từ từ rõ ràng lọ lụy sứ giả. Trạm Hải Lam nhấc lên làn váy hướng về tên kia xa nón lá nữ tử chạy gấp tới, cái kia cưỡi ngựa xa nón lá nữ tử cũng nhìn thấy Trạm Hải Lam. Biển Lam công chúa. Hai tên nữ tử chăm chú ôm cùng nhau, mừng đến phát khóc. Biển Lam công chúa, ta mời tới đại hán Việt binh, xem tên kia Triệu tướng quân vạn phu không đương. Công chúa, tại sao các ngươi đều ở nơi này, lẽ nào? Lâu Lan lõng vào sao? lì nhìn trong biển các tộc nhân, đột nhiên khiếp sợ hỏi, tuy rằng không nghe trả lời, lì trên mặt đã hiện lên bi thiết. Từng cái lâu lan mọi người đối với lâu lan có sâu sắc yêu. Trạm Hải Lam thống khổ gật đầu, đột nhiên tỉnh lại, Lolly, nhanh gọi hán quân đi cứu phụ vương ta, không cần chạm Hải lam nói, triệu vân đã xuất quân thẳng hướng toa xe lạc đà đội. đại hán thượng tướng quân thường sơn triệu tử long phụ thuộc vương lưu trường chi mệnh cứu viện lâu lan người chống tử giết. hán kỵ binh cùng lạc đà đội giao phong, triệu vân trước tiên lưỡng thương giết vào trận địa địch, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, vừa mới giết vào liền chấn kinh rồi toa xác quân, lạc đà đội căn bản không phải hán kỵ binh đối thủ, hán quân đến rồi, rút lui, bẩm báo nữ vương, rút lui, lạc đả đội dẫn đầu hét quát một tiếng, lạc đả đội lập tức chuyển hướng đi tới biển cắt nơi sâu xa. Vị tướng quân này không nên đuổi theo kích, chiến mã trong sa mạc khó có thể đuổi theo lạc đà đội. Được cứu Quốc vương, một thân bị thương vô số, dùng hư nhược âm thanh đối với Triệu Vân nói rằng: "Triệu Vân gật gù, kỳ thực hắn căn bản không có ý định truy. Nếu như Triệu Vân dự định truy, này Quốc vương làm sao có khả năng làm cho chủ hắn? Chiến mã có thể ở đây tác chiến, là bởi vì nơi này đã là sa mạc biên giới, không có nghiêm trọng như vậy mất nước, nếu như dám thâm nhập sa mạc, coi như là sự chịu đựng cực cường thấp chân mã, lại ở đâu là lạc đà đối thủ." Thu được hơn 200 đầu lạc đà, Triệu Vân khiến người ta đem lâu lan người bệnh nhấc lên lưng ngựa. Còn những người chết kia, chỉ có thể cắt táng rồi. Lâu Lan công chúa Trạm Hải Lam, thay ta phụ Lâu Lan vương Đồng Lệ Dỗ Kỳ á bái kiến Hán thượng tướng quân, cảm tạ đại Hán xuất binh Tây vực. Cứu viện thiên thuộc, cảm tạ Hán đại tướng quân thuộc Vương Lưu Trương, Lâu Lan tất nhiên vĩnh viễn tôn đại Hán vì là trung quốc thượng quốc. Hán quân cùng Lâu Lan người đồng thời xuyên qua Bạch Long Trọng, đi tới Hán quân liều trại. Bởi vì Lâu Lan vương Đồng Lệ Dỗ Kỳ á bị thương nặng, Trạm Hải Lam đại biểu Lâu Lan hướng về Triệu Vân Túi Cảm tạ thuộc Vương Lưu Trương xuất binh cứu quốc, đại Hán tiên Lâu Lan thành viên chủ yếu đồng thời hướng về Triệu Vân Túi Sứ giả biểu hiện có chút cô đơn chính mình tìm kiếm viện binh tốc độ không thể nói là không nhanh. mình tới trường an ngày thứ ba, quân xuyên liền bắt đầu tập kết binh lực rồi. hơn nữa từ trường an đến tây lương toàn bộ là chiến mã rong rồi. từ cổ chí kim thượng quốc cứu viện phiên thuộc nước cũng không nhanh như vậy quá. thế nhưng không nghĩ tới vẫn là chưa kịp. lâu lan thành cùng biển đầu thành cũng đã ló vào. liên vương tử đại đồ kỳ hạ đều đã bị chết ở tại biển đầu thành. triệu vân hướng về lâu lan mọi người khẽ gật đầu. trầm giọng nói, nếu lâu lan đã ló vào, liền không nóng lòng lập tức tiếp chiến. ta quân mới tới, trước tiên dựng trại đóng quân, mặt khác hai tây lương quân cũng đem sau đó đến. chư vị yên tâm, lâu lan vừa vì ta đại hán thuộc chúng ta tất nhiên đánh bại Sa sư, vì là Lâu Lan phục quốc, đà tạ thượng tướng quân. Trạm Hải Lam đám người lần thứ hai hành lễ, trong lòng mặc dù nhưng cấp thiết muốn phục quốc, nhưng là cũng biết Triệu Vân nói có đạo lý, hiện tại hán quân mới đến, Lâu Lan lõm vào sẽ không có căn cơ, đầu tiên giải quyết đương nhiên là căn cơ vấn đề. huống hồ Trạm Hải Lam biết, coi như hiện tại Triệu Vân muốn cùng tòa xe tiếp chiến, cũng tiếp không được. Dương Tử Thương có thuộc hạ. Một tên quan văn theo tiếng ra khỏi hàng, Dương Tử Thương khẩu tại không sai, Lưu Trương vốn là muốn hắn theo Triệu Vân, xử lý một ít ngoại giao công việc. Bây giờ Lâu Lan ló vào Con ta không thể ở Tây vực loại này khí trời ác liệt dưới trụ liêu trại, lần đi phía đông nam có một hạt cát thành, tên là Đông Kéo thành, thuộc về Như Khương nước, người đi giao thiệp một thoáng, để Như Khương tướng Đông Kéo thành nhường cho ta quân chủ quân. Triệu Vân khẽ nói, nếu là Như Khương vương không đồng ý đây, Dương Tử Thương hỏi câu nói này không phải hoài nghi năng lực của chính mình, mà là muốn biết mình lá bài tẩy, một cái quan ngoại giao đương nhiên muốn biết mình một phương này điểm mấu chốt, đặc biệt là Tây vực quốc gia đa dạng, quan hệ phức tạp, càng cần phải biết mình có thể lấy ra cái gì, không thể lấy ra cái gì. Không đồng ý. Ngươi quên chúng ta đến Tây vực mục đích sao? Triệu Vân mắt lạnh nhìn Dương Tử Thương, Dương Tử Thương run lên. Đại Hán quân đội tới nơi này, là tới một lần nữa lập ra Tây vực quy tắc, phàm là chống lại Đại Hán quân đội, đều cùng toa xe đồng lưu, nếu như Như Khương không muốn để thành, đó là đương nhiên chính là chống lại hành vi, nói cách khác, Triệu Vân sẽ xuất binh như Khương. Dương Tử Thương đối mặt Triệu Vân đều cảm giác lạnh lạnh, không dám nói gì, thế nhưng là một người quan văn, trong lòng biết rắc rối phức tạp Tây vực không thể như Triệu Vân như vậy một đao cát, không phải hát chính là bạch, rất nhiều lúc cần bỏ sức, cần khéo léo tùy thời. Nhưng là bây giờ chủ trì Triệu Vân, Dương Tử Thương ngược lại không dám kháng mệnh, mà này trái lại dễ dàng một cái quan ngoại giao lá bài tẩy là khai chiến, cái tiêu cơ vốn là không lấy cái gì giải thích, cường quốc so với nước yếu ngoại giao đơn giản nhiều. Dương tử thương lĩnh mệnh mà đi, ở đây lâu lan mọi người cảm giác phía sau lưng lạnh cả người. Những người hán này tựa hồ cùng trăm năm trước người hán không giống nhau. Trước đây tới người hán tuy rằng cũng phải cần tây vượt quốc gia thần phục, thế nhưng lo lắng hết lòng nghĩ tới là làm sao xảo thủ, làm sao thu được càng nhiều tây vượt quốc gia chống đỡ. Chỉ có thực sự không có biện pháp mới đánh một hai chim đầu đàn. Nhưng là bây giờ nhìn tuổi trẻ anh tuấn tướng lĩnh, tựa hồ không phải hữu chính là địch. Một lời không hợp liền muốn khai chiến A Lẽ nào đại hán trải qua nhiều năm như vậy náo loạn? Quân nhân đều đã thiết huyết. Trạm Hải Lam đang suy nghĩ, một tên Lâu Lan nữ tử lo lắng báo lại, vốn là mở ra miệng nhỏ đều phải đối với Trạm Hải Lam nói chuyện. Nhìn thấy Trạm Hải Lam ánh mắt vội vàng hướng triệu Vân lệ thi lễ, đối với Trạm Hải Lam nói, công chúa mau đi xem một chút đi, bệ hạ không xong rồi. Trạm Hải Lam lập tức cũng lên, qua loa hướng về triệu Vân bái thi lễ, đi tới phụ vương đồng nghệ dỗ kỳ ạ liều chạy. Mấy ngày trôi qua, bởi vì ác liệt chữa thương hoàn cảnh, coi như quân xuyên quân y cùng Lâu Lan đất y đem hết toàn lực, vẫn không thể nào bảo vệ đồng nghệ dỗ kỳ A, đồng dỗ kỳ băng hà, con gái Trạm Hải Lam kế thừa Lâu Lan vương vị như khương chỉ là cái tiểu quốc còn chưa đủ triệu vân 10 ngàn kỵ binh nắm một cái hơn nữa như khương cùng lâu lan như thế cũng là thân hẳn dương tử thương không có tác dụng khai chiến uy hiếp cũng thuận lợi vay đã đến đâm kéo thành Trạm hải lam đơn giản kế thừa nghi thức ở đâm kéo thành cử hành mà lúc này bảng thống tùy tùng 20 ngàn tây lương quân đến đâm kéo thành quân xuyên rốt cục chỉnh quân xong xuôi tiên sinh bây giờ chúng ta đóng quân đâm kéo thành mà toa xe công chiếm lâu lan toàn cảnh phải giúp lâu lan phục quốc liền muốn lập tức công kích toa xe nhưng là mặt tướng cảm thấy bạch long chồng ngang qua ngang dạm chúng ta chiến mã căn bản khó có thể vượt qua tất nhiên tổn thất nặng nề bên ngoài cử hành trạm hải lam vương lễ triệu vân đối với bảng thống lo lắng nói tuy rằng triệu vân đối với rất nhiều chuyện không thèm để ý thế nhưng hắn sâu sắc biết trước mắt khó khăn nếu như lâu lan không có lo bảo hắn quân đúng lúc ở bồ xương hải bờ tây đóng quân triệu vân căn bản sẽ không e ngại toa xe nhưng là bây giờ không chỉ trung gian cách bồ xương hải còn cách tử vong chi châu bạch long chồng làm sao có thể đủ xa như vậy buôn tập lâu lan cái kia cùng muốn chết cái gì khác nhau triệu tướng quân không muốn công bảng thống mỉm cười hỏi khi làm hoàng nguyệt anh đến bảng thống ẩn cư địa phương tìm đến bảng thống lúc bảng thống còn thật sự không nghĩ đến từ nhỏ bàng thống công lợi tâm rất nặng, một lòng muốn làm ra một phen sự nghiệp đến, để những kêu bởi vì hắn xấu xem thường chính hắn người cấm miệng. Nhưng là đã trải qua rất nhiều chuyện sau, đặc biệt thoát ly lưu bị sau khi bàng thống thói quen cuộc sống điện viên, lúc này mới phát hiện nếu như một người không mạnh như vậy công lợi tâm, cứ như vậy bình bình đạm đạm quá, cũng rất tốt. Cho tới hoàng nguyệt anh tìm tới bàng thống, muốn hắn chỉ huy tây trinh quân lúc, bàng thống trong lòng là không tình nguyện. Thế nhưng hoàng nguyệt anh cuối cùng nói mấy câu nói, chỉ để để bàng thống hạ quyết tâm, hoàng nguyệt anh không có nói cái gì khác, chỉ nói là chúa công lưu Trương còn có nửa năm đến một năm tuổi thọ, chinh phạt tây vực là trận chiến cuối cùng. Hy vọng bàng thống có thể làm cho chúa công không có tiếng uế. Bàng thống đáp ứng rồi hoàng Nguyễn anh, không chỉ là vì là hoàng Nguyễn anh, ở bàng thống trong lòng, Lưu Trương hẳn là hắn nửa đời trước bên trong thay đổi cuộc đời hắn quan giá trị quan trọng yếu nhất một người, nếu như không phải Lưu Trương, chính mình bây giờ không thông báo ở phương nào. Mặc kệ bàng thống có còn hay không đã từng như vậy nóng bỏng công danh lợi lộc chi tâm, Lưu Trương trong lòng hắn đều là việc đáng làm thì phải làm minh chủ, bất kể là không cầm quyền vẫn là ở triều, bàng thống đều đem mình làm quân xuyên một thành viên, cho dù là cuộc sống điền viên, cũng là ở quân xuyên trên địa bàn. Tiêu hùng mặt lộ, ai không biết, bi bàng thống rất đồng ý hoàng Nguyễn anh cầu. Thế nhưng Bàng Thống có thể thấy, Hoàng Nguyệt Anh kỳ thực trong lòng nghĩ chính mình lại đây, chỉ là bởi vì Kình Châu còn cần nàng, làm cho nàng không đi được, nàng cũng không muốn đi ra. Hoàng Nguyệt Anh cùng Lưu Trương quan hệ, Bàng Thống làm Hoàng Nguyệt Anh bằng hữu, vẫn là biết Đấy. rõ, lấy Bàng Thống trí tuệ, tương tự biết Hoàng Nguyệt Anh lo lắng chính là, nếu như nàng đi tới Tây vực, Lưu Trương nhất định lo lắng. Không phải lo lắng Tây vực cuộc chiến, mà là lo lắng cho mình về phía sau, Hoàng Nguyệt Anh có thể hay không có một viên tâm bình tĩnh phụ tá lưu tuần, Hoàng Nguyệt Anh không muốn để cho Lưu Trương có loại này lo lắng, cho nên nàng chỉ có thể như không có chuyện gì xảy ra mà chờ tại Trung Nguyên. Bàng thống không có đối với Hoàng Nguyệt Anh nói cái gì, thế nhưng hắn đến Tây Vực mục đích, cũng phải cần để đại hán lại nắm Tây Vực, công thất bại. Triệu Vân khẳng định mà nói ra, mặc kệ cái gì quân đội mạnh hơn cũng không cách nào vượt qua sa mạc cùng biển ả dạn, đi công kích một cái vùng duyên hải thành trì. Cái kia cũng đừng có công nha. Bàng thống tùy ý nói, nhưng là Triệu Vân giàu gì nói, chúng ta là đến cứu viện trợ Lâu Lan, nếu như liền chú đóng ở đầm kéo thành không xuất binh, không chỉ để Lâu Lan người bất mãn, cũng có tổn hại ta hán quân thanh uy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 1 chương 661 trăm hạ tha mạng. Trường 661, bệ hạ tha mạng. Nếu như muốn bất công sẽ không công, cũng sẽ không khiến triệu vân làm khó. Ta để chính bọn hắn nói ra bảng thống nói xong dung lên áo bảo đứng lên, phía ngoài vương vị kế thừa điện lễ mới vừa vừa hoàn thành, đây là mấy trăm năm qua lâu lan vương lần thứ nhất ở bên ngoài kế nhiệm. Không có long trọng điện lễ, không có tiệc rượu chỉ là một cái lên ngôi, chạm hải lam tuyên cáo kế thừa vương vị sau đó, lâu lan người tàn đi, bọn họ còn cần tổ chức phục, lâu lan người xuất hiện ở còn lại duy nhất chính là huấn luyện rồi, bất luận nam nữ, đều quyết tâm huấn luyện Đại hãn Tây Trinh quân quân sư Bàng Thống, chúc mừng lâu lan trạm Hải Lam Nữ Vương vào chỗ Bàng Thống hướng về trạm Hải Lam chắp tay nói: "Cảm ơn quân sư trạm Hải Lam hướng về Bàng Thống đáp lễ lại, vẻ mặt cô đơn. Bàng Thống biết nàng là đau thương phụ thân cái chết, nhưng không có nói ra, mà là hỏi: "Nữ Vương, ta có mấy vấn đề, đệ nhất các ngươi tại sao có thể vượt qua Bạch Long Chồng, không phải nói Bạch Long Chồng chỉ có vào chứ không có ra sao? Đệ nhị toa xe biết các ngươi chạy ra sau đó, tại sao chậm chạp không có đến tiếp sau bộ đội đuổi theo? Một điểm cuối cùng, quân sư dự định ngày mai tập kết quân đội vượt qua Bạch Long Chồng, cần chuẩn bị cái gì?" Trạm Hải Lam nhìn Bàng Thống Trong lòng rất là cảm động, Hán Quân cũng không nghỉ ngơi bao lâu, vậy thì muốn giúp bọn họ phục quốc rồi, nhưng là Trạm Hải Lam lại biết này là không thể nào, nếu như hiện tại xuất binh, bất luận quân xuyên vẫn là lâu lan quân, chỉ có một con đường chết. Quân sư, tuyệt đối không thể ngày mai xuất binh, thậm chí gần 3 tháng đều không thể xuất binh, 5 tháng đến 8 tháng, là Bạch Long Trọng báo cấp tập trung thời gian, hơn nữa khô giáo nóng bức gì thường, coi như là một ít sa mạc người chuẩn bị đủ tất cả thám hiểm, cũng một đi không trở lại, chớ nói chi là nhiều như vậy quân đội. Trạm Hải Lam tuy rằng muốn lập tức phục quốc, nhưng là vẫn là có lý trí. Nếu như tống táng lâu lan quân cùng quân xuyên, cái kia liền cũng không còn phục quốc tiêu tan lâu lan chỉ có diệt vong, vậy mình vương thất huyết thống cũng là đoạn tuyệt. Bàng thống nghe xong chạm Hải làm rốt cuộc hiểu rõ tất cả, nguyên lai like lâu lan người là sát bao tác một bên vượt qua Bạch Long gấp đôi, ở báo cắt dày đặc đến trước đó vượt qua, nguy hiểm hệ số giảm mạnh. Mà vượt qua sau khi, chính là báo cắt đến mùa, toa xa quốc người cũng là cùng sa mạc giao thiệp với, coi như chưa quen thuộc Bạch Long chủng, cũng có thể tìm người ép hỏi sẽ không không hiểu đạo lý này, đương nhiên không thể đuổi theo. Như vậy thì có thời gian 3 tháng cung cấp lâu lan thở dốc, tương tự, trong vòng 3 tháng quân xuyên cũng không cần tất chiến. Tuy rằng Bàng Thống không phải hiểu rất rõ Bạch Long trồng khí trời tình hình, thế nhưng căn Cứ Toa Xe không có tiếp tục đuổi giết hiện tượng đã đoán ra một ít đầu mối, cho nên mới chắc chắn để Trạm Hải làm đem không xuất binh, tự mình nói lối ra, mở miệng, lớn như vậy hắn uy vọng là có thể hoàn chỉnh giữ. Lẽ nào có lý đó, để Toa Xe những kia bọn đạo trích lại sống thêm 3 tháng, được rồi, coi như bọn họ vẫn may người đến Bàng Thống tức giận hạ lệnh. Ở một tên tướng lĩnh ra khỏi hàng, lập tức ở Bạch Long trồng phía đông, lượng lớn thu mua lạc đà, đem chúng ta từ Lương Châu mang tới lạc đà tập trung, chuẩn bị thành lập lạc đà đội. Đúng lần đi đông năm mươi dặm có thanh sơn lục trạch, phái chuyên gia mang nước, thuận tiện tìm kiếm suối nước lạnh nước bảo vệ nhưng không nên cử động. lần đi hướng về đông đã là thanh tàng cao nguyên địa giới, ở thanh tàng cao nguyên chuyến về tuyến cây cối tùng lâm tươi tốt mà suối nước lạnh nước không chỉ so với bình thường thủy phân khác, bởi vì bên trong khoáng vật chất còn có thể cung cấp sức mạnh so với muối ăn nước tốt hơn nhiều. bảng thống chuẩn bị lưu đến vượt qua sa mạc lúc dùng. Mặt khác truyền lời lương châu thứ sử vương dị đưa tới tiếp tế tận lực nhiều bao bọc máu động vật máu động vật có thể cung cấp não năng lượng trong sa mạc dễ dàng nhất choáng váng máu động vật có thể tạo được tác dụng rất lớn. bẩm báo quân sư. Vương Thứ sử nhóm đầu tiên vật tư bên trong, có 2 phần 10 đều là phong kín đóng băng cục máu. Bàng thống gật cụ, xem ra này vương dị một người phụ nữ, còn thật là một nhân tài, chúa công ánh mắt độc đáo a. Kinh ra một khẩu khí, muốn chuẩn bị cũng liền những thứ này, còn lại chính là tìm người huấn luyện binh sĩ sa mạc sinh tồn sở kỳ hữu, những binh sĩ này cơ là lương châu nửa sa mạc khu vực tới, tương đối dễ dàng rất nhiều. Nếu không có 3 tháng bước đệm thời gian, bàng thống tự mình biết, coi như mình là kỳ tại trời, cũng không có cách nào cách sa mạc đem toa xe đánh bại. Mà bàng thống đồng dạng rõ ràng nhiệm vụ của chính mình cũng không phải nhất định phải đánh bại toa sa quân, mà là muốn kiểm chế lại toa sa quân, để chúa công có thể chặt đứt toa xe đường về. Khi làm toa xe đường về đoạn tuy lúc, chính mình nhất định phải xuất hiện tại lâu Lan thành, chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn đứt đoạn mất toa xe sinh cơ. Bàng thống thương nghị đã định, sau 3 tháng, chờ Bạch Long chồng cắt đuổi mùa kết thúc, phát binh lâu Lan. Mà Trạm Hải Lam đứng ở trên thành lầu nhìn phía Tây Hoàng Sa thê lương, trong lòng cũng thê lương cực kỳ, lúc này Trạm Hải Lam nghĩ, đương nhiên là Phú quốc Nhưng là Trạm Hải Lam sâu trong nội tâm nói cho nàng biết, Phục quốc kỳ thực cũng không còn tác dụng gì nữa, mảnh này quốc gia đã không phải là mấy trăm năm trước quốc gia, khi đó phong cảnh tươi đẹp, bạch dương khắp nơi, biển rừng cùng bồ sương hàm thành một mảnh. Hiện tại càng ngày càng khô hạn, thảm thực vật càng ngày càng ít đòi, bồ sương hải nước tại rơi xuống, sa mạc đã bắt đầu ăn mòn bờ biển cùng thành quách, coi như phục quốc thành công, muốn không mất bao lâu, nơi này vẫn là một mảnh biển cát, lâu lan sẽ bị thượng tiên đánh bại. Lâu Lan người có tìm kiếm cổ thành trách nhiệm, nhưng là bây giờ Lâu Lan nghiêm trọng thiếu nước, nguyên giàu có Lâu Lan nước bởi vì thiếu nước trở nên bẩn cùng không đứt, còn dân cơm đều ăn không đủ no. Nhẫn cơ lần lượt khát, làm sao đi tìm Cổ Thành? Mong muốn đơn phương thôi. Cổ Thành, ngươi đến cùng ở phương nào? Trạm Hải Lam hướng về thê lương sa mạc gọi một câu, đời đời kiếp tiếp đều bị cái này sứ mệnh ràng buộc, có lúc Trạm Hải Lam thật muốn mang theo con dân rời đi mảnh này vùng đất tử vong. Nhưng là vừa sợ, Cổ Thành ngay khi Bạch Long gấp đôi trong biển cát. Lâu Lan Thành, toa xa quốc quốc sư từ Thiên sư chính đang đại cao đối với Lâu Lan con dân tận hết sức lực tuyên truyền, đại giảng toa xe nữ vương lệ tỷ tỷ là Vu thần hạ phàm, phục thiên mệnh thống lĩnh Tây vực, thành tựu toa xe đế quốc con dùng rất nhiều kinh dịch lý luận nói có bài có bản, nhưng là phía dưới những kia lâu lan người hứng thú rất ít những người này đều là chưa có chạy đi lâu lan người lâu lan là tây vực ít có rõ ràng chi bang rõ ràng trình độ tiếp cận đại hán cũng không giống như quy tư các nước con dân dễ dàng như vậy đầu độc, bọn họ có tín ngưỡng của chính mình nếu không phải là bị toa xe binh cường chế tới nghe từ thiên sư diễn thuyết dễ cái không ai đồng ý đến đại cao phía sau toa xe nữ vương lệ tỷ tỷ á lạnh lùng nhìn những kia mất cảm giác lâu lan con dân một chút nàng biết coi như là nàng hiện tại khiến ra dị năng của mình cũng không nhất định có thể khiến những này lâu lan người thừa nhận nàng vu thần địa vị cũng là tôi. để lệ tỷ tỷ ạ biết lâu lan người không dễ dàng như vậy đầu độc dĩ nhiên không phải bên ngoài những này lâu lan người mà là hung hãn cuộc chiến hung hãn thành lâu lan lớn thứ hai thành toa xe nhân tạo tranh cướp tòa thành chỉ này thành tựu toa xe cuột khởi vừa đến to lớn nhất một trận đại chiến bỏ ra nặng nề nhất một lần thương vong cũng là ung thời gian lâu nhất một cái thành quách mặc kệ lệ tỷ tỷ ạ làm sao cổ suý mình là vu thần lâu lan người chính là không tin ý chí chống cự không có giảm bất chút nào trong trận chiến này lệ tỷ tỷ ạ nhìn thấy lâu lan người ý chí chiến đấu nói thật ở tiến công lâu lan trước đây Lệ tỷ tỷ ạ thật sự cảm thấy Lâu Lan chính là tùy tiện bắt bí quốc gia trong lịch sử Lâu Lan vô số lần ở Hung Nô cùng Đại Hán trong lúc đó lúc la lúc đắc ở Lệ tỷ tỷ ạ xem ra như vậy một cái xoay trái xoay phải linh lung quốc gia toa xe lớn quân vừa đến còn không hiến thành đầu hàng nhưng là hung hãn cuộc chiến bạo phát hoàn toàn cải biến Lệ tỷ tỷ ạ đối với Lâu Lan người ấn tượng Lâu Lan Vương tử cũng chiến đã bị chết ở tại Hung hãn thành hiện tại Lệ tỷ tỷ ạ bình tĩnh nấm lại rốt cuộc biết chính mình từng đã là nhỡ lầm Lâu Lan người đối với Hung Nô cùng Đại Hán xoay trái xoay phải là vì mong Lâu Lan mà bọn họ sở dĩ xoay trái xoay phải là vì đại hán cùng hung nô đều không có diện vong lâu Lan quốc gia dự định chỉ là muốn Lâu Lan làm hai cái đại quốc bất định vì lẽ đó Lâu Lan mới lòng dạ sắc bén hai bên lấy lòng mà bây giờ mình là muốn triệt để tiêu diệt Lâu Lan Lâu Lan đương nhiên phản kháng mà loại kia phản kháng ý chí là tây vực tất cả quốc gia đều không thể so sánh hung hãn thành chống đối toa xa quân hơn hai tháng mai đến tận lệ tỷ tỷ ạ tự mình đến toa xe lâm thời xây dựng quân đội cùng nguyên toa xe binh lực đã tổn thất nặng nề mà hung hãn thành Lâu Lan nhân thi thể hầu như lấp kín thành lầu Cuối cùng là Lệ Tỷ Tỷ a đột nhiên cảm ứng được Hung Hãn bên dưới thành có rất nhiều bò cạp độc, dùng sáo ngọc triệu hoán ra vô số bò cạp độc, rốt cục công phá Hung Hãn thành, mà bởi vì những bò cạp độc này cấp tốc tuôn ra, tựa hồ Hung Hãn bên dưới thành mặt nền đất bất ổn, toàn bộ thành trì lún xuống mấy mét, tường thành phần lớn đều chìm vào bùn cát. Những kia tưởng thành dùng chân là có thể vượt qua, mà chấn thủ Hung Hãn Lâu Lan người đương nhiên chết hết rồi, không chỉ như thế, bên trong kiến trúc toàn bộ sụp đổ, hiện tại đã biến thành một tòa phế tích. Có Hung Hãn cuộc chiến phía trước, Lệ Tỷ Tỷ a khi làm, nhưng đã không hy vọng Lâu Lan người đối với nàng vui lòng phục tùng. Nữ vương bệ hạ, Lâu Lan thành đông phát sinh bạo loạn một tên toa xe tướng lĩnh báo lại. Trấn Áp lệ tỷ tỷ a lạnh lùng nói, đúng tướng lĩnh lĩnh mệnh mà đi. Một bên một tên cao cấp toa xe tướng lĩnh, muốn lệ tỷ tỷ a nói cái gì, há miệng không nói ra. Đang lúc này, lại một danh tướng lĩnh vội vàng báo lại, bẩm báo nữ vương, ô đầu trở về rồi. Lệ tỷ tỷ a nhìn tên này gọi ô đầu tướng lĩnh, như nhũ mày, này ô đầu toàn thân đều là hôi, còn có mấy nơi xuất huyết, huyết dịch xen lẫn trong hôi bên trong, xem ra cực kỳ chật vật, sau mấy cái tùy tùng so với hắn càng kém. Ta không phải phải ngươi đuổi bắt trốn chạy Lâu Lan người sao? Tại sao trở lại? còn làm cho chật vật như vậy, bệ hạ ô đầu có chút sợ hãi nhìn lệ tỷ tỷ a một chút, lâu lan người vượt qua bạch long chồng, đến chúng ta đều đuổi kịp, đột nhiên người hán quân đội đến, đến rồi, chúng ta không cách nào truy kích lâu lan người, lui lại lúc gặp phải báo cát, trở về không tới một ngàn người. một bên tướng lãnh cao cấp anh kinh, chợt mắt thấy ô đầu, ý tứ chính là ngươi không đuổi kịp lâu lan người, còn hầu như toàn quân bị diện. đón nhận lệ tỷ tỷ a ánh mắt lạnh lẽo, ô đầu lập tức quỳ xuống, vậy hạ tha mạng ngài chúng ta là bởi vì gặp phải người hán mới không có đánh bại lâu lan người, lúc trở lại thực sự không tránh khỏi báo cát, chúng ta đều là hao hết thiên tân vạn khổ mới trở về cẩu bệ hạ tha mạng. Bệ hạ tha mạng mấy người khác dồn dập quỳ xuống đất dập đầu. TheS. Bạo quân Lưu Chương cảm tạ gió vô tình nguyệt vô tâm sinh nhật chúc phúc, cảm tạ yêu một giá trị mười nghìn lễ vật thần thú. Goter. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 662, Từ Thiên Sư. Chương 662, Từ Thiên Sư. Được, nghệ tình các ngươi có thể thông cảm được, lưu các ngươi toàn thây. Lệ Tỷ tỷ ạ nói xong, ô đầu mấy người mới vừa hiện ra sắc mặt vui mừng lập tức biến thành trắng xám, đeo trên cổ một cái ngọc bích hoàn bên trong một viên đầu rắn cấp tốc dò ra đến cắn lấy mấy người trên cổ. Sa mạc hắc xà là trong sa mạc kinh khủng nhất vài loại độc vật một trong. Ô đầu mấy người lời nói đều không nói ra, bại liệt trên mặt đất, không lâu lắm đã chết rồi. Lệ tỷ tỷ ạ tiện tay thu hồi mấy cái hắc xà, tên kia tướng lãnh cao cấp gọi binh sĩ đem mấy người thi thể cẩn thận mang ra đi. Trong phòng còn lại hai người, tướng lãnh cao cấp rốt cục nhịn không được, đối với lệ tỷ tỷ ạ nói rằng, muội muội, không, bệ hạ, mặt tướng không hiểu, tại sao nhất định phải đánh chiếm Lâu Lan? Lúc trước hung nô vô cùng cường đại, cũng chỉ là dùng Lâu Lan làm to hắn bức đẩy, chúng ta tại sao nhất định phải bắt Lâu Lan? Nói chuyện là lệ tỷ tỷ ạ ca ca ra khác. Trước kia vương vị người thừa kế lệ tỷ tỷ a bị đưa đi đại hán làm con tin, giá khắc trở thành toa xe người thừa kế duy nhất. Nhưng kỳ thật toa xe lão quốc vương càng yêu thích chính là lệ tỷ tỷ a. Lệ tỷ tỷ a trở về sau đó, lão quốc vương đã bệnh nặng, bởi vì giá khắc không có gì quyền dụng chi tâm, mà tương đối thông tuệ lệ tỷ tỷ a càng muốn chấp trường vương vị, yêu thích lệ tỷ tỷ a lão quốc vương liền đem vương vị chuyển cho lệ tỷ tỷ a. Ta nói rồi, chúng ta toa xe người không thể bị bất kỳ đế quốc nô dịch, đại hán đế quốc cũng không được, chúng ta nhất định phải có cùng bọn họ ngang nhau đối thoại quyền lợi. Chúng ta dựa vào cái gì sẽ bị? Muội muội, lý do này ngươi đã dùng qua giá khắc lớn tiếng đã cắt đứt lệ tỷ tỷ ạ. Một lát sau chỉ hoan thở ra một hơi, trầm giọng nói: muội muội, ta biết lúc trước ngươi bị đem làm con tin đưa đi đại hán, an thật nhiều khổ, bị đuổi giết, bị kèm hai bên, bị xem thường. Trong lòng ngươi hoa nước. Phụ vương không nỡ ngươi rời đi, ngươi đi đại hán sau đó, phụ vương tự trách thành nhanh, không bệnh lâu trùng, chỉ gặp ngươi một lần cuối liền buông tay nhân gian, vì lẽ đó ngươi không muốn toa xe nhỏ yếu, không muốn toa xe được đại đế quốc bắt nạt. Cũng chính vì như thế, ta vẫn ủng hộ ngươi, từ mới bắt đầu tiến công quy tư triệu một mực cùng ủng hộ ngươi. Nhưng là ngươi bây giờ làm đã mất đi lý tính rồi, chúng ta không cần tấn công lâu lan chúng ta toa xe đã cường đại rồi, chúng ta có thể cùng đại hán nói chuyện ngang hàng rồi, tại sao còn nhất định phải tiến công lâu lan? trước tiên không nói lần này tiến công lâu lan, chúng ta tổn thất nặng nề, ngoại trừ biển đầu thành tổn thất, hơn nữa ô đầu ở sa mạc tổn thất, cùng với bạo động tổn thất, đã chết trận tiếp cận 20.000 ngàn tướng sĩ rồi, đây là tây vực từ chưa từng có khổng lồ chết trận nhân số. bây giờ còn rước lấy hán quân, nếu như chúng ta không tiến công lâu lan, thì có cùng đại hán bước đến nơi, hiện tại rước lấy hán quân, chúng ta trực diện hán quân, chúng ta lại sẽ tổn thất bao nhiêu? muội muội ngươi đi quá lớn hán, hẳn phải biết đại hán mạnh mẽ. Bọn họ động một chút thì là mấy chục hơn triệu đại quân. Mà chúng ta đây, muội muội trên tay có bao nhiêu quân đội? Kỵ binh 5000, tân biên bộ binh 50000, hiện tại đã chết trận 20000. Còn lại bốn và người, chúng ta đánh như thế nào? Muội muội ngươi khác thường thuật, Có thể đầu độc các quốc gia con dân, nhưng là chân chính đối mặt tiền quân vận mã, ngươi những tia dị thuật có thể có ích là gì? giá Khắc hít sâu một hơi, có chút bất đắc dĩ lại có chút không cam lòng nói, muội muội, thu tay lại đi, hiện tại Hán quân đến đến rồi, chúng ta nhường ra lâu lan thành, hay là dùng lâu lan cùng đại Hán đừng quên, Nguyệt thị đế quốc chính đang chỉnh quân muốn tiến công chúng ta. Nguyệt Thị nhưng là một cái đại đế quốc. Cả. Lệ tỷ tỷ ạ trên mặt trồi lên khinh thường vẻ mặt. Nguyệt Thị tính là gì? Một con toàn thân mục nát đại tượng mà thôi. Cứ như vậy một cái quốc gia muốn vào công chúng ta, trước tiên vượt qua hành lĩnh nói sau đi. Ngươi yên tâm đi, coi như Nguyệt Thị quân đội thật có thể vượt qua hành lĩnh, xuyên qua đại mạc tiến vào ta toa xe, ta cũng chuẩn bị cho bọn họ thật lễ vật. Nguyệt Thị thành lập quý xương đế quốc quật khởi rất nhanh, suy sụp cũng rất nhanh. Đặc biệt từ 183 năm, hồ tỷ sắp già nhị thế kế vị sau khi, quý xương đế quốc kịch liệt suy sụp, khang cừ, số dạt các nơi lần lượt thoát ly quý xương không chế. Mới bắt đầu đại huyện kế lớn của đất nước bị quý xương đế quốc hoàn toàn giang buộc. Thế nhưng 190 năm sau đó, đại huyện nước bắt đầu đi quý dương hóa, hiện tại cũng chỉ là trên danh nghĩa là quý Xương phiên quốc, căn bản không dùng tiền cống bao nhiêu tuấn mã. Như vậy một cái đế quốc, trước tiên không nói có thể hay không vì là đại huyện như vậy một cái chỉ còn trên danh nghĩa phiên quốc xuất binh, coi như xuất binh, như vậy một cái suy sụp quốc gia xuất binh lệ tỷ tỷ ạ cũng không sợ. Quý dương đế quốc xác thực so với toa xe lớn trăm lần, ngàn lần, nhưng là quý xương đế quốc đồng thời muốn đối mặt phía tây ngủ yên đế quốc cùng phía đông thân độc nước, chủ lực tuyệt đối không thể vượt qua hành lĩnh. Coi như nguyệt thị không đến thì thế nào? Muội muội, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, tại sao tiến công Lâu Lan, Đại Hán Thục Vương Lưu Trương không phải tướng tốt hạng người? Nếu như chúng ta nhất định phải đem thế lực phát triển đến hắn dưới mí mắt, năm đó ban siêu việc sẽ tái diễn, thậm chí nghiêm trọng hơn, Toa xe sẽ vong quốc ngươi biết không? Muội muội, Giả Khác Tâm tình kích động lên, dưới cái nhìn của hắn tiến công Lâu Lan vốn là một cái sai lầm cử chỉ, nhưng là tại sao nhiều người như vậy khuyên đều vô dụng, những kia khuyên người còn nhiều bị lệ tỷ tỷ át lúc trước cũng là bởi vì Toa xe mạo phạm hắn uy dù cho quy tư năm vạn người viện trợ vẫn bị ban siêu đánh bại cho tới toa xe người đến nay còn có ác động, vì lẽ đó dù cho đại hán suy vi nội chiến càng lúc càng kịch liệt toa xe vị trí xa xôi vẫn là phái ra con tin nhưng là bây giờ lần thứ hai mạ phạm hơn nữa là miệng trên để lấy giá khắc đối với lưu trương hiểu rõ người này hiện nhiên so với lúc trước hán hoàng đế lanh khốc nhiều lắm còn không biết là kết quả gì giá khắc đương nhiên kích động nhưng là giá khắc kích động lệ tỷ tỷ ạ càng kích động lập tức xoay đầu lại lạnh lùng nhìn giá khắc giá khắc nhìn rõ ràng ngươi tại nói chuyện với người nào ta mới là vương ta cho ngươi biết ta không chỉ muốn tiêu diệt lâu lan Lần này tới Hán quân ta cũng sẽ không bỏ qua, một cái cũng đừng hòng hiện lên ở phương Đông Ngọc môn quan. Lệ tỷ tỷ ạ nói đi ra ngoài, đi tới cửa quay đầu lại, đối với giá khắc trầm giọng nói, nhớ kỹ, đây là một lần cuối cùng, sau đó không nên cứ gọi ta muội muội. Khi, làm, Lệ tỷ tỷ ạ biến mất ở cửa, giá khắc đem kiếm đện ở trên bàn, "Điên rồi, ngươi điên rồi, muội muội ngươi nhất định phải làm hại toa xe vòng quốc sao?" Giã khắc nhớ tới, ở đi trung nguyên trước đây, tuy rằng cô em gái này không tính nhu nhược, nhưng là không đến bây giờ tàn nhẫn ác liệt mức độ, từ khi từ trung nguyên trở về, lại như biến thành người khác. Lẽ nào nàng tại Trung Nguyên thật sự bị hoa nước lớn như vậy sao? Vậy Hạ, Từ Thiên Sư yếu ớt nhìn đi ra lệ tỷ tỷ a một chút. Ở những quốc gia khác con dân trước mặt, mình là toa xe nữ vương Vu Thần Phát Muôn Viên. Ở toa xe trong mắt người, mình là dưới một người trên vạn người quốc sư. Nhưng là chỉ có Từ Thiên Sư tự mình biết, chính mình ở cái này so với Vu bà còn còn đáng sợ hơn nữ vương trước mặt chẳng là cái thá gì. Chỉ muốn hơi chút không hài lòng, chính mình nhất định sẽ bị nàng giết. Thật giống hiệu quả không thật là tốt. Lệ tỷ tỷ a nhìn những tiêu tàn đi lâu lan bách tính, nhàn nhạt, nhạt nói một câu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.